Trưng một ạ sờ sát thủ. t r ư n giây kế tiếp ạ sở sát thủ liền biến mất tại chỗ tốc độ của hắn tương đương nhanh thường nhân mắt thường căn bản đều nhìn không thấy mà cái này cũng là hắn vẫn lấy làm tiêu ngạo tốc độ tô trần hắn tới ạ kệ nọ nhắc nhở một tiếng tô trần đạm nhiên cười nói đã biết tô trần híp mắt một cái ạ sở sát thủ tốc độ tự nhiên rất nhanh nhưng trong mắt hắn cũng không thế nào a hắn tới l i ệ n tại ạ sở sát thủ khoảng cách tô trần còn có không đến một mét đồng thời ạ sở sát thủ đạo đang dùng lực địa đối với tô trần đầu vỗ xuống thời điểm lúc này tây đao này khoảng cách tô trần đầu đã chỉ còn lại có hai mươi cm trên thực tế ạ sở sát thủ tốc độ quá nhanh liền nói đám bạn trên mạng hiện tại căn bản sẽ không chứng kiến ạ sở sát thủ mà hắn đi nơi nào mọi người cũng không chứng kiến l i ê n tại tô trần muốn công kích được một khắc kia tô trần đ ộ n rồi chỉ thấy hắn nhấc chân chính là một cốc quét ngang ra Tốc độ ở hạ Tô không trần hoang mang nói. chút cười sở sát thủ đa đao khoảng cách tô trần đầu chỉ có một c m thời điểm một c ư ớ c này nặng nề mà đập vào ạ sở sát thủ trên b ụ n g của một tiếng trầm đục hạ sở sát thủ thân ảnh rốt cuộc xuất hiện Xoát. một giây kế tiếp ạ sở sát thủ trực tiếp bị quét nan ra cả người dường như hỏa tiễn giống nhau bắn ra hạ sở sát thủ đồng tử chặt to hai mắt sắp đứt c h ỉ cảm thấy trên bụng giường như thừa nhận rồi trăm vạn tấn lực lượng công kích cái bụng không đúng là cả người đều muốn nước mở giống nhau b ự c nào lực lượng a quái vật ạ s ở sát thủ đại não soạt một cái t r o n g giống c h ỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều nổ tung giống nhau cả n g ư ờ i cũng không bị khống chế bị đánh bay đến bên trên ngoài ngàn mét lực lượng quá lớn nhưng mà vẫn chưa xong hoảng hốt trong lúc đó ạ s ở sát thủ chú ý tới cái này nhân loại quái vật vị trí đánh tới một trận nhức mắt ánh sáng màu vàng là cơ động thi đấu văn là năng lượng của hắn ạ sợ sát thủ kinh hãi nhưng làm cho hạ sở sát thủ sợ hãi là rõ ràng hẳn là chỉ có nhân loại lớn nhỏ năng lượng màu và nóng g bây giờ lại ước chừng so với xe tải còn muốn lớn hơn một giây kế tiếp hạ sở sát thủ liền bị luồng năng lượng màu vàng nóng này bao phủ đi qua a a a buông ta h ta không vain đang thống khổ tiếng kêu rên bên trong hạ sở sát thủ dĩ nhiên trực tiếp nổ tung ngay sau đó lại là tịch quyển phương viên hai ba trăm l i n nổ lớn bao e m mở. nổ đã chết rồi sao lực lượng ngược lại không tệ t ô trần nhìn lấy phía trước xuất hiện bán cầu năng lượng thể cùng với c h ậ m rãi dâng lên một đoá đám mây hình nấm đúng là hắn sử dụng trong tay sở bạ xỉ ủng đao võ sĩ bổ ra chiêu thức đây là cơ động thi đấu văn đặc biệt chiêu thức cương đại chiêu thức vận dụng thế cho nên tô trần xuất hiện trước mặt một đạo vừa rồi cổ năng lượng này phá vỡ cự đại hưng câu vẫn tràn ra đến phía trước nổ tung trung tâm tô trần phóng thích kẽ bùn sổ cụ h ạ k ỳ phát hiện ạ sở sát thủ đã triệt để không có phải biết rằng trong nguyên tắc người này năng lực tái sinh có thể là rất không tệ tuân lấy giết địch nhất định phải bổ đao thậm chí tiên thi tô trần tự nhiên sẽ lý do cẩn thận bất quá bây giờ ạ sở sát thủ xác thực đã c h ế t đ ấ liền thi thể đều không lưu lại. dù sao cũng là tô trần phát huy cơ động thi đấu văn lực lượng mặc dù chỉ là tô trần thuận tay nhất đao nhưng dựa theo cơ động ủ n trạ m ạ n thiết định biến thân giả muốn phát huy ra cơ động ủ n trạ m ạ n lực lượng bên ngoài thân thể tố chất cũng nhất định phải n ộ i kịp mà tô trần thân thể tố chất đã sớm vượt qua nhân loại phạm chủ vì vậy hắn có thể đủ phát huy lực lượng tự nhiên cũng rất khủng bố viễn siêu nguyên bản cơ động thi đấu văn một màn này làm cho phát sóng trực tiếp gian triệt để trong nháy mắt xôi trào xoái tê dại rồi các n g n h đệ đây cũng quá mạnh à lúc nào ta mới có thể cùng tô thần giống nhau ngươi còn muốn giống nhau sợ không phải nghĩ dám ăn có một phần trăm ta là đủ rồi ta một phần vạn là đủ rồi các ngươi thật lòng tham a không hiểu liền hỏi còn sống không sợ không phải bị t o i thi vạn đoạn rồi hả cười khóc khá lắm thật thảm cái này mới ra trong tay bị tô thần cho chấn áp thô bạo sao loại này công kích nếu có thể chống lại ta mời hắn là một cái h ắ n tử không hiểu liền hỏi tô thần hiện tại thay đổi là cái gì cơ giáp sao trên lý thuyết mà nói cơ động thi đấu văn có thể vô hạn hấp thu năng lượng tiến tới vô hạn nguồn năng lượng vô hạn phóng thích đại chiêu cũng không tệ lắm phải không bất quá đối với ta mà nói có điểm giống hạn chế khí ý tứ ba bên này tô trần đã giải ngoại trừ cơ động thi đấu văn biến thân sợ hạ sĩ ủng đạo võ sĩ bị hắn cầm ở trong tay thưởng thức một phen tô trần liền trực tiếp đem bỏ vào không gian giới chỉ cơ động thi đấu văn hắn dự định giữ lại còn như cơ động hạ sở cùng cơ động tạ r ổ liền trực tiếp ngày hôm nay phân ti quyền lợi tô trần ngươi vừa rồi thay đổi là cái gì ô m lấy tại món ngốc mao vương tràn đầy hiệu k ỷ tại món kinh hô ngươi vừa rồi thật là đẹp trai À kệ nọ không nói gì chỉ là đôi mắt đẹp thiếm t h ư c chính như tại món nói vừa rồi tô trần rất cân tú tô trần nhìn tại món nước mắt lại nói ra ta vừa rồi thay đổi gọi cơ động ủng trả màn Còn như ủn thân mạn, là một loại thân cao phổ biến tầm chừng năm mươi thước giá cao độ được có hơn mười tầng lầu cao à hình thể đều lớn như vậy cái kia ủng trạng mạn lực lượng nhiều lắm mạnh mẽ tô thần mới vừa nói cơ động ủng trạng mạn chính là tham khảo ủng trạng mạn sáng tạo nhân tạo ủng trạng mạn nhưng chỉ có nhân loại cao thấp bất quá xem tô thần vừa rồi phát huy lực lượng có thể miễn cưỡng đẩy một cái chân chính ủ n trạ mạn mạnh bao nhiêu chứ đẩy cái cọ lông ngươi xác định có thể cầm tô thần làm tham khảo sao bất quá xem tô trần biến thân cơ động ủ n trạ mạn biểu hiện bất kể nói thế nào cơ động ủ n trạ mạn cũng sẽ không sai chứ hiếu kỳ tô thần không phải còn có mặt khác hai cái gì thế giới vật phẩm sao có phải hay không cũng là dùng để biến thân cơ động ủ n trạ mạn tô trần hai dạng đồ vật xử lý như thế nào lúc này hạ kẽ nọ mở miệng muốn ta tiếp tục cầm sao nàng nói chính là bị nàng đang bưng cơ động hạ sở quyển sáo cùng với cơ động tạo ỗ biến thân khí ta để trước đứng lên đi Ô a tô trần tiếp nhận quyền sáo cùng biến thân khí À kệ nọ ngược lại là hiếu kỳ hỏi một cái tô trần hai cái này vậy là cái gì đúng vậy tô trần cái này có phải hay không dùng để biến thân cái kia cơ động ủng tra m ạ n ngốc mao vương không khỏi hỏi Ô, cái này hai kiện vật phẩm đều là dùng để biến thân cơ động ủng tra m ạ n ngày hôm nay p h ấ n tì phúc lợi a ba tô trần tiện tay giải trừ vô hạn kiềm chế đám người lại trở về hiện thực thế giới ngược lại là phát sóng trực tiếp thời gian mặt đám bạn trên mạng không bình tĩnh dù sao cơ động ủng tra m ạ n làm phân tì phúc lợi a nhìn vừa rồi tô trần biến thân cơ động thi đấu văn biểu hiện mọi người sao có thể bình tĩnh trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp gian sôi chào tô trần ngược lại không có quan tâm thu hồi quyền sáo cùng biến thân khí phía sau tô trần nhìn một chút tầm bảo ra đa hắn quyết định sẽ tìm hai kiện chư thiên vật phẩm liền kết thúc dù sao ngày hôm nay còn có một cái vô cùng trọng yếu nhiệm vụ đó chính là muốn bắt truyền thuyết cấp bộ kẻ m ẩ n lụ dị ạ m a n đêm từng bước hàn g lâm tô trần bọn họ đi ở thiên phủ đầu đường n g n h i n có to gan người đi lên cho tô trần chào hỏi thậm chí còn có nghĩ chụp hình nam nữ sinh tô trần ngược lại là hiền hòa cùng bọn họ chụp mấy bức bất chi bất giác đám người lại đi ngang qua một cái phố thức ăn ngon tại m g n xoa bụng nhỏ nói đói bụng chương một trăm bảy mươi lăm hai tiểu nhạc đệm nhu nhu trái cây người may mắn chương một trăm bảy mươi lăm hai tiểu nhạc đệm nhu nhu trái cây người may mắn không biết nơi nào truyền tới hương vị làm cho ngốc mau vương cái này dạ dày vương cũng giảm vì vậy tô trần bọn họ liền ở nơi này điều phố thức ăn ngon dừng lại vài chục phút từ phố thức ăn ngon lúc đi ra t r ờ i đã tối rồi bảy giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách người hai trăm chín mươi ba mét chỗ phát hiện chư thiên bảo vợt tô trần phóng thích kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ dọ thám biết đi qua p、so、tô, tô, tô, tô thần, c người trẻ tuổi kia kinh hô một tiếng đang định leo cây hắn trong lúc nhất thời còn cho rằng mình nhìn lầm rồi có thể nhiều lần xoa nhẹ vài cái hai mắt phát hiện thật đúng là tô trần, tô thần người tại sao lại ở chỗ này vì đông hải sợ ngây người không nghĩ tới thật là tô trần xuất hiện ở nơi này hắn liền vội và nói tô thần ta gọi vi đông hải khá lắm ta có loại dự cảm người anh em này muốn trở thành may mắn phân thi nói như vậy có thể để cho tô thần chào hỏi đều là người may mắn à, hâm mộ ta mười phút trước cùng tô thần chào hỏi hạ năm nay bên trong ta có thể sở hữu siêu năng lực sao lần này lại phát hiện cái gì nga ô ưa cao may mắn phân thi tô trần mỉm cười nói đi ngang qua thuận nói hắn n g c n g đầu liền phát hiện không sai biệt lắm đến ngọn cây một chỗ trên nhánh cây đang tạp một viên ác ma trái cây không sai chính là một viên ác ma trái cây tô thần đó là cái gì ác ma trái cây vi đông hải tâm thần bất định lúc này tô trần dơ tay lên hướng về phía cách hắn chừng mới thức ác ma trái cây nhất thời thẻ ở phía trên ác ma trái cây liền bay xuống tới tên gọi nhu nhu trái cây đặc thù hệ siêu nhân khởi nguồn hải tặc thế giới lúc này nhu nhu trái cây rơi vào như vậy trong tay nhu nhu trái cây chính là trong nguyên tắc cạ tạ cụ di ác ma trái cây một viên đặc thù hệ siêu nhân cái gì gọi là đặc thù hệ siêu nhân tỷ như n u n u trái cây rõ ràng là hệ siêu nhân năng lực lại sở hữu cùng loại tự nhiên hệ nguyên tố hóa năng lực vật dụng tương tự ác ma trái cây còn có kim kim trái cây cũng là đặc thù hệ siêu nhân bên kia ạ kệ nọ ngay từ đầu cũng tò mò loại này kỳ quái hoa quả bất quá có ngốc mao vương ở bên cạnh giải thích nàng cũng minh bạch đây là cái gì an d i a tô trần đem ác ma trái cây đưa cho trước mắt còn ở vào trong thấp thỏm người trẻ tuổi tô trần lại nói tiếp ngươi vận khí không tệ a A. tô thần đây là cho ta không vi đông hải có chút thụ s ủ n g nhược kinh ý tứ ngươi phát hiện trước chẳng lẽ ta còn muốn đoạt ngươi ác ma trái cây tô trần mặt nợ nụ cười nhìn đối phương ngươi vận khí không tệ tô trần đây là nhu nhu trái cây là một viên đương ặ c thù hệ s i h thần, n nhu mà trái nhiên có, đặc t là ù lại nói tiếp sẽ có chút phức tạp người ăn đi phía sau liền sẽ rõ ràng là cái gì mặt khác đặc thù hệ siêu nhân đây là hệ siêu nhân bên trong đặc thù chủng loại trong nguyên tắc các tạ cụ gì có thể nói đem nhu nhu trái cây khai phát vận dụng đến thực hạ và sổ sổ cụ hạ kỳ tới cũng không tốt sử dụng bởi vì hắn có thể dự kiến tương lai ở ngươi công kích hắn thời điểm liền lợi dụng nhu nhu trái cây biến hình năng lực để cho mình tách ra các loại công kích mà một dạng vật lý công kích đánh ở trên người hắn liền cùng đánh nguyên tố hóa giống nhau Vô giải. đây cũng chính là đặc thù hệ siêu nhân chỗ cường đại đương nhiên tối cường đại vẫn là quy công cho năng lực giả cường đại trong nguyên tắc c ả tạ cụ di đã khai phát đến ác ma trái cây thức tỉnh t ầ n g thứ đúng rồi viên này ác ma trái cây ở hải tặc thế giới cũng là một cái cường giả năng lực tô trần d ạ n dò đường phí của trời tô thần yên tâm đi ta sẽ không còn có tô thần viên này ác ma trái cây rất mạnh a vi đông hải cùng với đám bạn trên mạng đều không bình tĩnh bất quá thối không bình tĩnh dĩ nhiên chính là vi đông hải phung phí của trời không thể hắn phải cố gắng khai phát ác ma trái cây năng lực cô lỗ nhìn lấy trong tay ác ma trái cây vi đông hải không khỏi nuốt nước miếng một cái nội tâm cũng đầy l à kích động tô thần đã nói đây là một viên rất cường đại ác ma trái cây tô thần ta cái này liền ăn ác ma trái cây vi đông hải nhìn về phía như vậy chỉ thấy đôi phương cười không nói g i a n g g i á c tiếp lấy liền ở vạn chúng chú m ụ phía dưới vi đông hải miệng lớn cắn một cái ác ma trái cây khó ăn bất quá đây coi là cái gì hai ba lần vi đông hải liền cố nén ra sức một dạng n g ụ vị dĩ nhiên ăn hơn phân nửa ác ma trái cây tô thần ta có cảm giác vi đông hải kinh hô lên trong cơ thể có cổ lực lượng ở diễn sinh đồng thời loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng cái này nói cho vi đông hải hắn không phải đang nằm mơ tô thần xem ta tay chỉ thấy vi đông hải tay phải biến thành gạo nếp đoàn đồng thời giống như run giống nhau nhích tới nhích lui thậm chí vươn cách xa hơn một mét phía sau lại rụt trở về rất giống cao su trái cây năng lực v ậ n dụng à ước ao xem tô thần nói lại là một viên cường đại ác ma trái cây à đặc thù hệ siêu nhân vẫn là lần đầu tiên nghe nói hơn nữa tô thần cũng nói đây là hải tặc thế giới một cái cường giả năng lực ngoại trừ ước ao ta cũng không biết nói gì đây chỉ là đơn giản năng lực v ậ n dụng nhu nhu trái cây chỗ cường đại ở chỗ ngươi có thể đủ bất kỳ thay đổi nào thân thể của chính mình hình dạng thậm chí sáng tạo các loại vật phẩm tỉ như các loại binh khí trang bị đương nhiên trọng yếu hơn chính là nếu như ngươi có thể nắm giữ song sắc khí phách ngươi thì tốt hơn nhu nhu trái cây phối hợp song sắc khí phách sử dụng lực chiến đấu của ngươi biết càng xuất sắc hơn gì không t ệ ể a t ô trần chỉ thấy vi đông hải dựng lên ngón trọ phải hắn chú ý tới vi đông hải ngón trọ phải đầu ngón tay chỗ ở một tiết phơi bày một mảnh đen như mực nói đúng ra là thuần túy màu tím đen và sổ sô cù hà kỳ tô thần trong khoảng thời gian này ta cũng có nỗ lực tu luyện song sắc khí phách bây giờ có thể làm được đem loại năng lực này bao trùm một đầu ngón tay hắn gãi đầu một cái con người của ta tương đối đ ầ n hiện nay chỉ bao trùm một đầu ngón tay đã rất tốt tô trần cười nói phía sau ngươi ở đây ác ma trái cây năng lực đấu vô cùng với song sắc khí phách tu luyện bỏ công sức vấn đề không lớn tô thần ta hiểu được vi đông hải nặng nề g h mà gật đầu đụng tới vi đông hải cùng nhu nhu trái cây đối với tô trần mà nói chỉ là một cái tiểu n h ạ đệm cáo biệt vi đông hải sau đó tô trần lại mang hai nàng xuất phát chạm kế tiếp ngược lại là khiến tô trần rất ngạc nhiên chính là c ả n dạ kỳ cáo gì người nữ nhân này vẫn lén lút theo tô trần bọn họ bất quá c ả n dạ kỳ cáo gì không dám rời gần quá đều là ở vào một trăm m có hơn đồng thời còn giống như một nị h dạ giống nhau tìm hành tô trần có chút rợ khóc rợ cười cái kia nữ nhân phòng chừng còn cho là mình sẽ không phát hiện nàng a kẹp nhưng mà sự thực cũng xác thực như vậy hắn hẳn không có phát hiện ta đi xa xa c ả n dạ kỳ cáo gì cảm giác mình đã rất cẩn thận có thể c ả n dạ kỳ cáo gì nhưng không biết tô trần đã sớm phát hiện nàng đi theo vừa rồi cái loại này kỳ quái hoa quả là cái gì còn có phía trước có thể phóng xuất quái vật thể bài vậy là cái gì c ả n đôi ả kịp cáo chẳng gì t h i hoặc. trần g vây vây tay vì vậy ngốc mao vương các nàng liền vội vàng đuổi theo đương nhiên đồng dạng đuổi kịp còn có cản dạ kỳ cạo gì mẹ t h ỏ ngược lại là trên không trung một đường theo kỳ thực mẹ t h ỏ đã phát hiện cản dạ kỳ c ả o gì đi theo đám bọn hắn đồng thời mẹ t h ỏ cũng biết tô trần phát hiện cản dạ kỳ c ả o gì. ta chính là không nói bên kia hồ tranh vanh mở ra một trận đổ l ì n h h ổ n g cụ ả mới từ một cái kịch tổ lý khai đương nhiên hắn không phải diễn viên hắn chính là một cái bán đạo cụ hôm nay hắn đi qua tiễn đạo cụ vốn đang tâm tình không tệ dù sao tốt xấu cũng có thể kiếm một khoản nhưng mà làm cho hắn sốt ruột chính là cái tiêu kịch tổ lâm thời không muốn nhóm này đạo cụ chân thảo bị trả sở dĩ đây không phải là một chuyến tay không sao vì vậy hồ tranh vanh chỉ có thể lái xe ly khai bên trong đồn g xe còn có một cặp đạo cụ đâu nói là phép cái gì siêu năng lực điện ảnh gần nhất không phải siêu năng lực để nhiệt độ rất cao sao sở dĩ thì có bộ phim này hồ tranh vanh đi sở tiễu đi ô i nhìn một chút phát hiện những thứ kia diễn viên hắn nhận biết một cái nữ diễn viên trước sớm phép quốc sản phim k ị n h dị phụ trách tắm bán thịt cái kia vị diễn ký kém đến n ổ i bạo tạc nhưng vóc người t ạ c đ ỉ n h vì vậy hồ tranh vanh liền nhớ kỹ nàng lần này nàng chính là cái kia siêu năng lực nữ chủ hồ tranh vanh nhìn một cái đại khái cũng biết lại là một bộ quốc sản rác rưởi điện ảnh gần ra đời siêu năng lực ca ta lúc nào cũng có thể có siêu năng lực đâu hồ tranh vanh không khỏi h y ễ n tưởng đến chính mình sở hữu siêu năng lực đồng thời thi thố tài năng một k h ắ c kia siêu năng lực đúng rồi tô thần ngày hôm nay dường như phát sóng trực tiếp rồi hả hồ tranh vanh nhìn một cái sáng lên một cái màn hình điện thoại di động mới chỉ có chú ý tới phía sau đài thông báo hơn một giờ trước tô thần phát sóng trực tiếp ngoa tạo ngày hôm nay tô thần chiếu hồ tranh vanh nội tâm đống nhiên b ạ n mã b u đẳng hắn hơn năm giờ chiều vừa vặt liền muốn đi tiến đạo cụ lại không chú ý tới tô thần ngày hôm nay phát sóng trực tiếp cùng lúc đó đang định dừng xe bên đường hồ tranh vanh lại trợt thấy phía trước có cái đẹp trai khiến người ta ghen tị nam sinh nam sinh kia đang ở đối với hắn vất tay nam sinh phía sau còn có hai nữ sinh hồ tranh vanh đồng tử trợt co r i ụ c lại lại không khỏi xoa xoa hai mắt cuối cùng hai mắt của hắn mở tô tô tô t h ầ n không tám mươi là tô thần hồ tranh vanh kinh ngạc vội vàng dùng lực bấm một cái bắp đ u ổ i của mình t đau nhức đau nhức t ê dại rồi không phải n ằ m động tô thần đối với chiếc tia hồ lình hổng gủ ảng vất tay t dại rồi t dại rồi sẽ không lại tới một cái may mắn phấn ti chứ ta cũng ở thiên phủ mở bộ linh hậu cụ ảng a a a nhìn ra lại một cái may mắn p h ấ n thi hồ tranh vanh đem xe lái đến tô trần bên cạnh bọn họ ngừng lại lúc này màn đêm đã hàn lâm đây cũng không phải là phố xá sầm mất chỗ ở khu vực sở dĩ người cũng không nhiều tô thần ta gọi hồ tranh vanh hồ tranh vanh xuống xe vội vàng cấp tô trần chào hỏi tô thần xe ta đây bên trong có cái gì sao hồ tranh vanh nội tâm tâm t h ầ n bất định tô trần cười cười có ba cái đến từ dị thế giới vật phẩm tàn mát n g o tạo hồ tranh vanh kinh hô một tiếng mụ ư đây là cái gì nịch thiên sự kiện chiếc này hồ l ì n h hồng thủ ạ mặt trên có ba cái dị thế giới bảo vật đây cũng quá mạnh a một lần xuất hiện ba cái bảo vật à sở dĩ đây là cái gì may mắn phân ti h hiếu kỳ trong này ba cái dị thế giới bảo vật vậy là cái gì tô trần thuận tiện mở ra nhìn sao tô thần chờ ta một chút hồ tranh vanh cũng rất kích động cùng lúc bởi vì gặp được thần tượng bản thân về phương diện khác là mình trên chiếc xe này lại có ba cái dị thế giới bảo vật cái này có thể nói tương đương nổ tung ngốc mao vương các nàng cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới trên chiếc xe này lại có ba cái dị thế giới vật phẩm ngược lại là các nàng cũng tò mò cái này bên trong có cái gì chứ tiếp lấy hồ tranh vanh liền mở ra b ồ linh hồng gù áng lấp sau một đống đạo cụ liền xuất hiện ở tô trần trước mặt bọn họ tô thần những thứ này đều là một cái kịch tổ quay phim đạo cụ ngày hôm nay ta mới vận đi qua kết quả nhân ra lâm thời không cần rồi nói ta cái này chút đạo cụ không được hồ tranh vanh đang khi nói chuyện cũng là có chút tức giận dù sao cần nhờ dòng này kiếm miếng cơm ăn a tô trần ngược lại là cười nói cái này không tốt hơn sao mặt trên có ba cái gì thế giới vật phẩm đâu t đó cũng là a hồ tranh vanh nghĩ tới đây mới hiểu được cũng may cái kịch tổ không có muốn những thứ này đạo cụ à. bên trong nhưng là có ba cái gì thế giới bảo vật đâu hồ tranh vanh là nghĩ cũng không dám nghĩ người cái này vốn là cái gì đồ dỡn lúc này tôi trần chú ý tới nơi này đạo cụ có đao có kiếm có cổ trang cũng có hiện đại trào lưu phục s ứ c được rồi còn có một bộ bộ kẹ cái này thành phần có phải hay không có điểm phức tạp tôi thần nghe kịch tổ nhân nói bọn họ muốn phách một bộ cổ đại cùng hiện đại siêu năng lực giả và chạm điện ảnh đối với chính là siêu năng lực điện ảnh hồ tranh v a n h có chút cười xấu hổ nói tô thần đây là quốc sản mà nhỏ n h ngươi hiểu ồ tô trần bừng t ỉ n h h i ể u ra nói đến quốc sản mà nhỏ n h hắn liền hiểu cái này sợ không phải lại là một bộ lạc phiến dù sao xem này đạo cụ thành phần liền vô cùng phức tạp cổ kim va chạm xem ra cái này đạo diễn cùng soạn giả não động cũng không nhỏ a đang lúc mọi người nhìn soi mói tô trần cũng ở một đống đạo cụ trùng tìm kiếm bắt đầu lần này ba cái mục tiêu hai thanh lao một phó bồ kệ bồ kệ là thật bồ kệ còn như lao thành cựu đạo cụ tự nhiên không phải thật sự lao nhưng làm ngược lại là rất thật cầm ở trong tay cũng có phần số lượng tiếp lấy ba khối bảng cũng theo đó xuất hiện ở tô trần trước mặt bảng một tên gọi ghẹ bịt i bô kẹ khởi n g u ồ n mạ và sơ mẹn vũ trụ năng lực nói rõ kèm theo bài hoàng bộ phận năng lực truyền thừa nên năng lực có thể đem động năng giao phó vật thể lại thêm lấy bạo tạc sử dụng nói rõ tùy ý rút ra một t r ư ờ n g bổ kẹ đem phát sinh liền có thể đặc thù nói rõ nên bài hoàng vì điện ảnh bản bài hoàng không phải nguyên bản bài hoàng không cách nào trưởng thành đến ổ mẹ gã cấp bậc b à i hoàng nơi này bổ kẹ cũng chính là giống như bài hoàng sử dụng năng lực môi giới bất quá cũng không phải nói bài hoàng năng lực là bộ kệ mà là năng lực của hắn có thể mượn một ít vật thể thả ra ngoài tiến tới dẫn phát bạo tạc những thứ khác vật thể trang giấy tiền su gậy gốc c h ở các loại cũng có thể chỉ là bài hoàng căn cứ vào thói quen vấn đề cùng thuận tiện mang theo bên người vấn đề liền lựa chọn bộ kệ cũng vì vậy có bài hoàng danh sưng đây cũng là một cường đại năng lực đúng rồi đây là điện ảnh bản bài hoàng phải biết rằng điện ảnh bản bài hoàng cùng mạng ga nguyên bản bài hoàng năng lực khác biệt l ớ n dù sao trên lý thuyết mà nói mạng g nguyên bản bài hoàng chỉ cần không ngừng mà hướng lam tinh rót vào động năng như vậy lam tinh t h ì sẽ nổ đương nhiên đây là trên lý thuyết bất quá nguyên bản bài hoàng bản thân liền là ố mẹ gạ cấp bậc dị nhân cũng chính là mạnh nhất dị nhân đẳng cấp giống vậy đều là ố mẹ gạ cấp bậc dị nhân băng nhân màn gạ nguyên bản băng nhân có thể ung dung đông lại toàn bộ tinh cầu ngược lại là điện ảnh phiên bản băng nhân đã bị suy yếu nhiều cái lượng cấp đều được yếu gà bài hoàng cũng là như vậy điện ảnh bản bài hoàng tuy là rất mạnh nhưng cùng nguyên bản ố mẹ gạ cấp bậc xác thực hoàn toàn không cách nào so sánh được cũng là dưới so sánh suy yếu thành t bã bất quá thành tựu siêu năng lực một trong cho dù là điện ảnh bản bài hoàng cũng không hề yếu tiếp、lấy. t ô trần ánh mắt liền rơi vào mặt khác hai thanh trên nào cái này hai thanh nào thật ra khiến t ô trần cảm giác có chút quen thuộc bất quá trong lúc nhất thời t ô trần cũng nhớ không nổi tới ở đâu cái tác phẩm gặp qua t h ẳ n g đến ánh mắt của hắn rơi ở trên mặt bàn mặt b ả n g hai tên gọi thiết thoái nha phong ấn trạng thái khởi nguồn inu sa thế giới năng lực nói rõ kỳ mạo xấu xi、si、đồng nát gì sắt chi đ a o rót vào yêu lực sau đó có thể biến đổi thành một bản uy lực kinh người đồng thời ẩn chứa cường đại lực lượng đại đao sử dụng nói rõ rót vào yêu lực ba giây đồng hồ cũng có thể rót vào còn lại lực lượng nửa phút liền có thể giải trừ phong ấn kết hợp với khôi phục trạng th đặc thù nói rõ đã thu được hoàn chỉnh minh đạo tàn nguyệt phá nguyên lai、like、là i n u s a thiết toái nha tô trần kinh ngạc không thôi chương một trăm bảy mươi sáu hai ỷ nứa thế giới tùng vân nhà cùng thiết toái nha chương một trăm bảy mươi sáu hai ỷ nứa thế giới tùng vân nhà cùng thiết toái nha bất quá làm cho tô trần càng kinh ngạc chính là cái này thiết toái nha liền hoàn chỉnh minh đạo tàn nguyệt phá đều có như vậy đây chính là một bả hoàn chỉnh thiết toái nha trong nguyên tắc là x ẽ s ố m à dùng thiên sinh nha đem hoàn chỉnh minh đạo tàn nguyệt p h á tu luyện thành công cuối cùng lại chuyển cho ỷ nứa thiết toái nha mà một phương diện khác thiên sinh nha cũng được một bả hoàn toàn không sát sinh chỉ cứu người đao hoàn c h ỉ n h thiết toái nha có thể không phải sai a nhất là minh đạo tàn người phá còn như một cây khác đao tùng vân nha b ả n g ba tên gọi tùng vân nha khởi nguồn inu x a thế giới năng lực nói rõ có thể dùng cho đánh khai minh giới c ử a đao c ơ đao liền có thể t r i ệ u hoán v o n g hồn giết chóc công cụ có thể mê hoặc lòng người thường nhân không cách nào không chê yêu đao sử dụng nói rõ rót vào yêu lực ba giây đồng hồ cũng có thể rót vào còn lại lực lượng nửa phút liền có thể giải trừ phong ấn cũng hợi phục bên ngoài trạng thái bình thường dĩ nhiên là tùng vân nha tô trần ngược lại là không nghĩ tới ở in rơ xạ thế giới có ba cây danh đao phân biệt đại biểu thiên địa nhân tam giới đại biểu trời t h i ê n sinh nha dùng với cứu vớt sinh mệnh không cách nào dùng với s á t sinh là một thanh tử bi chi đao đại biểu đất tùng vân nha đánh khai minh giới cửa triệu hoán vong linh trong đao phong ấn t à i át chi linh biết mê hoặc lòng người người bình thường căn bản không thể chịu đựng là một thanh tương đối nguy hiểm đ à o người đại biểu thiết thái nha c h ả m sát định nhân là một đem thủ hộ chi đao làm cho tô trần kinh ngạc chính là thiên địa nhân ba cây danh a o ngoại trừ thiên sinh nha không ở nơi này mặt khác hai thanh đều ở đây trong nguyên tắc t ù n Vân Nha nhưng là tương g là đ ố i nguy liên giữ hiểm, mạ là bị xe sổ trần h chỉ có, phong ấn đến minh giới. Cái này, hai thanh ủ với mới, giới. In Cái ấn đến này Lusa đao, có, Tô t muốn đều thanh thường cường Thần, lấy là tay. được đại đao cái Tô Hai A. kia phi biết a c á gì t h giới bảo v ậ là cái gì? hồ tranh vanh trong thấp p h ỏ m lại mang nồng nặc chờ mong t ô trần biết hồ tranh vanh muốn thu được siêu năng lực đương nhiên đây là người thường tình hơn nữa cái này một xe cái gì cũng là của hắn t ô trần cầm lấy cái kia phó cổ k ẹ đưa cho đối phương cái này phó bộ kệ đến từ một cái mạ vẹo thế giới mặt trên bổ sung thêm một loại có thể đem động năng rót vào tùy ý vật thể tiến tới sản sinh cường đại lực phá hoại năng lực tô thần cái này cho ta hồ tranh vanh thụ s ủ n g n g c kinh không muốn sao tô trần nhìn đối phương cười nói muốn muốn muốn hồ tranh vanh kích động không thôi nhận lấy cái này phó bổ kẹ tô trần đây là một cái tên là bài hoàng dị nhân cường đại lực lượng chính là đối với tùy ý vật thể rót vào động năng còn như cụ thể năng lực v ậ n dụng chờ chút ngươi liền hiểu ngươi tùy tiện rút ra một t r ư ơ n g bổ kẹ đem cái này chương bổ kẹ hất ra thử xem tô trần chỉ, chỉ bên cạnh bãi cỏ đối với bãi cỏ hất ra thử xem được rồi vì vậy hồ tranh vanh rút ra trong đó một t r ư ờ n g bổ kẹ cái này bổ kẹ rõ ràng không phải quốc nội bổ kẹ loại hình hồ tranh vanh cũng không biết khâu nào xảy ra vấn đề dù sao cái này bổ kẹ phía trước chính là hắn bỏ vào biến dị rồi ha bất quá cái này đã không trọng yếu tô thần ta muốn bắt đầu hồ tranh vanh nhìn về phía tô trần thấy đối phương sau khi gật đầu hồ tranh vanh lúc này mới quăng ra một t r ư ờ n g bổ kẹ chỉ thấy cái này t r ư ờ n g bổ kẹ ở hất ra thời điểm tô trần bọn họ cũng chú ý tới cái này t r ư ờ n g bổ kẹ bên trên quấn quanh nào đó năng lượng màu đỏ tôi c h ẳ n biết đây chính là b à i hoàng năng lực đem động năng rót vào tùy ý vật thể Và anh. theo tổ kẹ rơi trên mặt đất một khắc kia mặt đất dĩ nhiên trực tiếp nổ ra một cái lựu đạn bạo tạc quy mô hố tô thần nổ không đúng tô thần là tổ kẹ nổ hồ tranh vanh quá sợ hãi t ô trần quét mắt nhìn hắn một cái ngươi bây giờ cảm giác thân thể như thế nào đây ta cảm giác tê dường như trong cơ thể nhiều một cỗ lực lượng hồ tranh vanh kinh hô t ô trần câu một cái ngón tay điều khiển trọng lực làm cho trên còn một hòn đá nhỏ qua đây ở hòn đá nhỏ này bên trên rót vào động năng thử xem giống như nữa vừa rồi ném ra bộ kẹ giống nhau được rồi tô thần chờ ta một chút tiếp lấy hồ tranh vanh nắm được hòn đá nhỏ này hắn thử ở phía trên rót vào lực lượng cũng chính là cái gọi là động năng quả nhiên sau một khắc tiểu phía trên tảng đá liền ra phát hiện năng lượng màu đỏ ba tiếp lấy hồ tranh vanh đem tiểu thạch đầu ném ra ngoài giống như mới vừa bộ kẹ giống nhau bào chế đúng cách vây anh sau một khắc lại l ạ i như nhau vừa rồi như vậy quy mô bạo tạc loại này bạo tạc theo tô trần không coi vào đâu dù sao hắn tùy tiện một quyền đều đã không ngừng loại trình độ này đi lực nhưng đối với hồ tranh vanh mà nói liền ý nghĩa phi phạm cái này là mã rất mạnh a hồ tranh vanh nội tâm miễn bàn nhiều hưng ơ phấn kích động thế cho nên hắn trực tiếp hung hăng bấm một cái bắp đ u ổ i của mình đau nhức quá đau hiện nhiên đây không phải là nằm mộng a tô thần năng lực này quá mạnh mẽ hồ tranh vanh kích động không thôi có thể không mạnh mẽ sao lại một cái người may mắn a quá cam năng lực này dường như rất tuấn tú bộ dạng a nghe tô thần nói t ù y ý vật thể đều làm việc cho ta a đối với nếu bổ kẹ cùng tiểu thạch đầu đều có thể rót vào động năng Ta đ hồ tranh v a n g tại chỗ hít sâu hồ tranh vanh bọn họ liền thấy tô trần không biết sử dụng năng lực gì còn thừa lại hơn năm mươi tấm bổ kẹ cảng từ trong hộp bay ra chỉ thấy tô trần hai tay vận động trong lúc đó hơn năm mươi tấm bổ kẹ lợi dụng một loại hoa lệ mà khóc huyễn quỹ tích vận động hồ tranh vanh nhìn thấy không bài hoàng năng lực là chơi như vậy đẹp trai rất đây là một cái tương đương đẹp trai khốc u y ễ n năng lực chỉ cần ngươi sẽ chơi giống như ta vậy ngươi chỉ cần ở phía trên rót vào động năng là có thể thoáng cái toàn bộ thả ra ngoài tiến tới sản sinh cường đại lực phá hoại hồ tranh vanh chừng lớn hai mắt ý phục hiểu ra dáng vẻ tô thần ta thụ giáo ba tô trần lúc này cũng đem sở hữu bổ kẹ xây với nhau khôi phục nguyên dạng tựa như vừa rồi cũng nói năng lực này là có thể đem động năng rót vào tùy ý vật thể ngươi tất cả những gì chứng kiến đều có thể rót vào động năng còn như phía sau thì nhìn năng lực của ngươi khai phát vật dụng người bổ kẹ tô trần đem bổ kẹ trả lại cho đối phương trên thực tế ở hồ tranh vanh tiếp nhận rồi năng lực sau đó cái này bổ kẹ cũng đã thành thông thường bổ kẹ tô trần cầm lấy thiết thoái nha cùng tùng vân nha hồ tranh vanh cái này hai thanh ngao ta có thể lấy đi sao tô thần người đem đi đi hồ tranh vanh liền vội và nói dù sao có một cái như thế cường đại siêu năng lực hắn đã phi thường thỏa mãn nếu không phải là tô trần hắn cũng không cách nào sở hữu siêu năng lực a tô thần cái này hai thanh ngao vậy là cái gì hồ tranh vanh rất là h ế u kỳ không giống với bổ kẹ cái này hai thanh ngao liền kim loại đều không phải là liền tinh khiết đạo cụ ồ cái này hai thanh đao nhất đao bảo đao một cây khác yêu đao c h t r ư ơ g 177. một thiết toán h a thùng vân nha c h t r ư ơ i b ả 7 một h i ế t toán h a thùng vân nha đặc thù bộ môn nhan thả i hy tiến đến hồi báo trần kiến quốc vẫn còn ở cân nhắc tô trần trong tay hai thanh đào chỗ bất phạm tiểu nhan như thế nào đây trần kiến quốc nhìn về phía đối phương lão sư tra được căn cứ xuyên tỉnh bên kia tin tức liền tại thiên phủ phía tây vùng núi quả thật có một chỉ đặc thù sinh vật tận hiện hơn nữa cái kia p h i ế vùng núi còn giống n Ta vừa dứt lời tô trần liền phóng ra một cỗ lôi điện bao trùm thiết bái nha giải trừ phong ấn điều kiện thi hành nào đó lực lượng ba mươi giây hoặc là rót vào yêu lực nhưng mà tô trần có thể không biết cái gì yêu lực còn lại lực lượng ngược lại là rất nhiều thời gian trôi qua rất nhanh nửa phút ba nhất thời một cổ cường đại lực lượng từ thiết thoái nha trên thân đao phong thích cái trôi này thiết thoái nha cũng từ đạo cụ trạng thái biến thành bên ngoài thông thường trạng thái mà thiết thoái nha thông thường trạng thái chính là một bà đồng nát đồng thời dị sắt đao bất quá bây giờ thiết thoái nha vẫn còn ở trong vỏ đao tự nhiên không thể nhìn đưa ra thân đao đã dị s á t nhưng mà cái trôi này dị s á t chi đao cũng không phải là bản thể tô thần cái gì gọi là thủ hộ chi đao hơn nữa cây đao này nhìn lấy g ư ờ n g như bình thường không có gì là、A. hồ tranh vanh nhìn lấy tô trần trong tay thiết t h i nha nó như thế nào đây tây đao này nhìn lấy thật đúng là không có đặc thù gì địa phương ba lúc này tô trần liền từ trong vỏ đao rút ra thiết t h i nha một bà dì xét phá đao liền xuất hiện ở mọi người trước mặt bất quá còn không đợi mọi người nói chuyện tô trần lại là một cỗ lôi điện rót vào trong đó bởi vừa rồi đã giải ngoại trừ phong ấn cho nên bây giờ thiết t h i nha chỉ là vừa đụng vào lôi điện nguyên bản dì xét phá đao biến thành chân chính thiết t h nha một bà đại đao xoắt một cái liền biến đồng thời trên thân đao còn phóng xuất ra cường đại lực lượng t thay đổi hồ tranh vanh k i n h hãi những người khác cũng là như vậy tô trần hiếp mắt một cái bây giờ còn bình thường không có gì lạ sao hồ tranh vanh vội vã lắc đầu vậy làm sao bình thường không có gì lạ mặt trên thả ra khí tức đều rất mạnh mẽ được rồi quả nhiên ta cái này chủng ư ờ i không biết hàng chỉ có thể nhìn trông nhầm a cái k i a tô thần cây đao này mạnh bao nhiêu hắn thật tò mò rất mạnh bất quá nơi đây bất tiện sử dụng thành thị đâu nếu như ở vùng ngoại ô vậy thì liền tùy t i ệ n tới dù sao sở hữu minh đạo tàn nguyệt phá thiết t o i nha năng lực đã hoàn toàn giải tỏa lại nói dù sao cũng là thiên địa nhân ba cây danh đao một t r o n g hơn nữa còn là chuyên môn phụ trách giết địch một cây đao thiết thoái nha tự nhiên là rất cường đại đêm nay muốn nắm bắt lấy lũ gì ạ vừa lúc cầm sử dụng a cái này dạng hồ tranh vanh biểu thị thật đáng tiếc ca tô thần cái k i ê u mặt khác một bà đâu chỉ thấy tô trần lại lần nữa cầm lên tùng vân nha tiện đường đem thiết thoái nha thu vào không gian giới chỉ cây đao này tên là tùng vân nha chính như vừa rồi ta nói nó là một bà yêu đao còn như uy lực của nó có thể nói phi thường cường đại hơn nữa bởi vì tùng vân nha bên trong phong ấn một cái cường đại ta linh sở dĩ đây cũng là một bà cực kỳ nguy hiểm yêu đao tì như chỉ cần giải trừ phong ấn nó có thể để cho một tòa thành trấn trực tiếp tiêu thất đây cũng là không phải khoa trường bởi vì trong nguyên tắc thật đúng là như vậy trong nguyên tắc ý nữ xã lần đầu tiên cầm cây đ a o này trực tiếp đã bị tùng vân nhà k h ô n g chế phía sau vẫn là hai huynh đệ liên thủ mới đem phong ấn đánh vào miên giới dù sao cũng là một bà vô cùng nguy hiểm n a o n g h e xong mọi người đều không bình tĩnh tô trần cây đ a o này có thể để cho một tòa thành trấn cũng bị mất ạ kệ nọ giật mình tại sao có thể có nguy hiểm như vậy nào Ngốc Mao v chính chính không không sở dĩ đây mới là một bà yêu đao dù sao bên trong phong ấn một cái cường đại tà linh hơn nữa người bình thường nếu như lũng đoạn cây đao này tâm trí đều sẽ bị trực tiếp thốn vệ tiến tới bị tà linh khống chế bình thường người nhưng không cách nào lũng đoạn cây đ a o này t ô trần nhìn một chút hồ tranh v a n g n g ư ơ i thực lực không đủ trước tiên lui mở ta mười thước thối lui mười thước được rồi ta cái này liền lui mười thước tô thần n g ư ơ i muốn giải trừ cái kia phong vấn sao hồ tranh v a n g kinh hãi đối với vậy trong này thành thị hồ tranh v a n g tâm thần bất định nghĩ gì chứ nó dám làm điểm cái gì đao ta đều cho nó đập nát à hồ tranh v a n g lúc này mới ý thức được tô thần rất mạnh a cái này sợ cái quọng lông a t ố i lui mười thước được rồi hồ tranh vanh vội vã kéo ra mười thước khoảng cách cánh sau một khắc màu đỏ lôi điện từ tùng vân nha trên thân đao bao trùm d â m dạp chẳng c h ị p nửa phút trôi qua rất nhanh cũng là lúc này một cô không do cường đại lực lượng từ tùng vân nha trên thân đao phong thích trong nháy mắt liền tịch quyển tử phương sóng gió rất lớn hơn nữa còn là màu đỏ tốt khí tức cường đại hơn nữa cổ hơi thở này thật l à tạ ác ngóc mau vương giật mình nhìn lấy tô trần trong tay tùng vân nha ạ kẽ nọ trầm mặc không nói nhưng trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng hiếu kỳ hồ tranh vanh tại này cổ khí tức cường đại áp bách dưới liên tiếp lui về phía sau một mực thối quá mạnh mẽ lực áp bách vô cùng khủng bố hơn nữa khí t ứ c vô hình cũng thật là t à ác hiện thế khí t ứ c ta đã trở về s a o đây là nhân loại khí t ứ c nhân loại không đúng đây là bực nào khí t ứ c tùng vân nha t à ác hồi phục phát sinh t à ác thanh âm t à ác khí t ứ c cũng từ tùng vân nha trong thân đao phong thích có thể giữa lúc hắn đắc ý lúc lại nghe được một tiếng t h ă n g nhẹ một tỷ v ậ n tô trần thả ra tùng vân nha điều khiển trọng lực đem huyền phù đến không chung hùng đại lượng lôi điện ở tô trần nhất chân bên trong phong thích giống như hồng thủy một dạng nhằm phía tùng vân nha c u ố i c ù n g đem trong lúc đó từng đạo tiếng kêu thảm thiết từ tùng vân nhà trung phong thích gọi đó là một cái tan nát tâm can muốn sống muốn chết miễn bàn bao thế thảm không khỏi làm người tê cả ra đầu t h ư ơ n g một trăm bảy mươi bảy hai chuẩn bị bắt lù di a sao chương một trăm bảy mươi bảy hai chuẩn bị bắt lù di a sao tê dại rồi tê dại rồi cái này cỡ nào thảm á t ô thần không phải nói bên trong bất hữu một chỉ cường đại tà linh sao cái này đạp mã còn có thể sống được sao cười khóc ta vốn cho là tà linh rất đáng sợ thẳng đến nghe được những thứ này kêu thẳng thiết chúc hắn đi an tường một điểm cười khóc thanh â m này thực sự quá thảm mới đem còn cảm giác thanh â m cố gắng tà ác như bây giờ so sánh không h i ể u hài hước cảm a ha ha tha thứ ta không có phúc hậu cười rồi cái này sợ không phải cũng bị điện ra bóng mở bên trong tà linh còn có thể sống được sao bất quá bây giờ xem ra bên trong tà linh xác thực khủng bố a hiếu kỳ tô thần này cổ sấm xét lực lượng mạnh bao nhiêu hiện trường hồ tranh vanh nhìn lấy cũng là nghẹn họng nhìn chân chối yếu đ ớt hỏi một câu còn sống không còn như ngốc mao vương các nàng mặc dù không nói nhưng thần sắc kinh ngạc cũng không có chút nào thiếu a đại khái rằng con một phút đồng hồ toàn bộ mới chỉ có khôi phục bình tĩnh ba lúc này tùng vân nha liền về tới tô trần trong tay cả thanh tùng vân nha giống như là lạnh thấu giống nhau một bộ không khí trầm lặng bộ dạng còn bên trong tà linh tô trần tự nhiên không để cho hắn treo dù sao tùng vân nha sở dĩ cường đại cùng bên trong tà linh có thể thoát không khỏi liên quan a tô trần làm sao có khả năng làm cho hắn triệt để lành, lành. chỉ là hiện tại tô trần nói cho bên trong tà linh về sau ai mới là chủ nhân không nghe lời chỉ đơn giản như vậy thô bạo tô trần cái kia tà linh là c h ấ n áp rồi sao ạ kẽ nọ bị vừa rồi một màn này hoảng sợ có thể nói nghẹn họng nhìn chân chối đồng thời nàng cũng tò mò tô trần đến cùng mạnh bao nhiêu này cổ lôi điện không nói cái khác ạ kẽ nọ cảm giác mình cái hội này chơi lôi điện đều gánh không được đối với c h ấ n áp rồi tô trần nhìn một chút tùng vân nha lao ra hỏa nghe chưa tiếp lấy tô trần liền nghe được một đạo thanh em yếu ớt tô trần về sau làm như thế nào hơn nữa từ cái này nhân loại tỷ đấu nha vương cường không ngừng một cái duy chỉ có chứ không nói mới vừa lôi điện ngay tại lúc này tùng vân nha bị đối phương lũng đoạn ở trong tay mà tà linh cũng có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương vượt quá tưởng tượng khó lường khí tức thực sự t h ì đấu nha vương cường lớn hơn nhiều lắm tà linh hết hồn không phải biết mình mới vừa thức tỉnh lại đụng phải người nào nhưng kỳ quái là cái này khí tức của người thậm chí ngay cả một điểm yêu khí đều không có chuyện này là sao nữa chẳng lẽ hắn là nhân loại sao nhưng một nhân loại tại sao có thể mạnh mẽ như vậy tà linh chưa t ỉ n h hồn nhưng cũng không có cách nào sinh ra cái gì làm phản ý tưởng vừa rồi cái loại này đến gần vô hạn cảm giác tử vong hắn cũng không muốn lại trải qua một lần tô thần cây đao này bên trong tà linh đã chết rồi sao hồ tranh vanh nội tâm thấp p h ỏ m đi tới bất quá vừa rồi tô trần xuất thủ làm cho hắn tê cả ra đầu nhưng lại không khỏi ước ao cùng hướng tới tâm hắn nghĩ lúc nào mình cũng có thể cường đại như vậy hơn nữa đẹp trai như vậy không đúng một phần trăm cường đại cũng có thể a tô trần khẽ lắc đầu không chết chính là đàng hoàng hồ tranh vanh cười khóc đ ầ u người xem tà linh đều đàng hoàng sở dĩ tà linh đây là bị bao nhiêu công kịch a bất quá hồ tranh vanh đến cùng rất khó so sánh vừa rồi tô trần lực lượng mạnh bao nhiêu cùng với tà linh mạnh bao nhiêu chỉ đổ thừa tô trần biểu hiện quá mức đơn giản thô bạo cái này c ủ lực lượng Cương tôi trần n g làm c h ô ngốc ai mao vương chuyển điện thoại di động cho hắn ai tô thần ngày hôm nay nhanh như vậy sao cũng mau hai giờ đi chính là ngày hôm nay có điểm nhanh a lại đã rút thưởng phân đoạn ngày hôm nay chỉ có hai kiện a dường như phải đủ tuy là ta biết ta quất không lên tô thần phía trước không phải nói ngươi muốn bắt truyền thuyết cấp cổ kẻ m ẩ n đều là gì bắt truyền thuyết cấp cổ kẻ m ẩ n lụ gì ạ đối với chính là lụ gì ạ tô thần lần này có thể phát sóng trực tiếp đi ra không lần trước bắt mẹ t h ỏ đều không phát sóng trực tiếp à? đối với có thể phát sóng trực tiếp đi ra không khá lắm muốn nhìn một chút tô thần đấu vào a nếu là truyền thuyết cấp cổ kẻ m ẩ n vậy lần này cũng cần tô thần ngươi tự mình ra tay đi không giống lần trước gợ rẹn nhìn dạ như vậy làm cho mẹ thọ giải quyết rồi đúng vậy bất quá lần này sợ không phải muốn tô thần trực tiếp lên cường liệt hy vọng chứng kiến tô thần chảo b ổ k ẹ m ẩ n a khái khái chủ yếu sợ hù được các ngươi bất quá các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt mặt khác truyền thuyết cấp b ổ k ẹ m ẩ n cũng không phải là dễ dàng như vậy bắt ngoa tào là ý nói muốn phát sóng trực tiếp sao hảo a rốt cuộc có thể chứng kiến tô thần mở làm rồi sao bị chúng ta hù được trang diện này đến ba o lớn đã chuẩn bị xong chai nước suối sẽ chờ đấu võ trước mặt dùng chai nước suối giả trang cái gì hả ngoa tào chai nước suối ha ha huynh đệ ta nhớ kỹ ngươi a y đi tốt lắm kế tiếp bắt đầu rút thường a sớm kết thúc một chút chờ chút làm cho mọi người xem xem bắt truyền thuyết cấp bộ k ẻ m ẩ n lúc này phát sóng trực tiếp gian có thể nói phi thường náo nhiệt dứt lời tô trần từ trong không gian giới chỉ thả ra cơ động ạ sợ kim loại q u y ề n sáo cùng cơ động tạ rổ biến thân khí nơi này một đôi kim loại q u y ề n sáo có thể dùng với biến thân một cái tên là ạ sợ nhân tạo cơ động ùn trà m ạ n mà cái này giống như là một cái kẹo que vật thể lại là dùng với biến thân một cái tên là tạ rổ nhân tạo cơ động ùn trà m ạ n nói chung hai cái đều là biến thân khí còn như cơ động ùn trà m ạ n cường đại không cường đại phía trước ta biến quá cơ động thi đấu văn thực lực mọi người cũng hữu mục cầm đồ bất quá nơi đây nói là loại này ủn t r ả mạn cơ giáp tính năng từ thân thể cơ sở đối lập nhau cường đại người biến thành thân cơ động ủn t r ả mạn có thể phát huy ra tương đương cường đại lực lượng thì như ta trước đó không lâu nhưng nếu như là làm cho thân thể cơ sở người bình thường biến thân có thể phát huy lực lượng tự nhiên không mạnh sở dĩ nhớ kỹ hầu hết thời gian thân thể tố chất rất trọng yếu là phát huy lực lượng căn bản vẫn là cách môn thân thể tố chất rất trọng yếu các huynh đệ nhớ cho kỹ ta hiện tại mỗi ngày ít nhất hai giờ đối luyện mỗi ngày mồ hôi đ ầ m địa còn kém một cái để cho ta sở hữu siêu năng lực cơ hội à? ta cũng không kém bất quá thân thể tố chất cảm giác đ ể thăng một dạng dù sao lấy trước thái hư cố lên nha các vị người xa lạ tốt lắm rút thưởng phân đoạn bắt đầu hiện tại trước rút thưởng chính là cơ động hạ sở quy c ủ cũ trước chuẩn bị ba mươi giây ba mươi giây quay ngược lại tính theo thời gian nửa phút không nhiều lắm bất quá đối với chỗ trong lúc chờ đợi nhân mà nói s á t thực dài dàn giặc nhưng đối với tô trần mà nói lại không được tốt lắm rất nhanh đến ngược thời gian chính thức bắt đầu 30, 253, 2, ba cùng theo dữ liệu giống nhau lại không chúng a ta cũng không chúng thêm một theo thói quen không chúng lòng bình thường đối đãi sở dĩ đến cùng ai chúng rồi à thảo a quá nhanh có thể ngay cả nửa giây cũng chưa tới a ai r ú t chúng a ta muốn trở thành đ ù n trà mặn a cho ta một cái cơ hội a tô trần thanh â m chuyển đến chúc mừng ai đi con ngựa chạy a chạy a tốt lắm kế tiếp bắt đầu rút thưởng cơ động tạ rộ quy củ cùng mới vừa giống nhau lần này để cho ta chúng a cũng chỉ suy nghĩ nhiều làm việc tốt e rằng sở hữu siêu năng lực t ạ đây có thể tốt hơn cứu vớt thế giới a thế giới này đã tràn đầy tội ác nếu như ta có thể biến thân đùn trạm ạ n cũng có thể làm cho cái này tội ác thế giới giảm bớt một đ i ể m phạm tội a trước mặt đặt cái này thế vai đâu các ngươi bàn phím tiếng ta ngăn cách lấy mấy ngàn km đều nghe được ha ha đừng hàn huyên chuẩn bị bắt đầu đ ế m ngược thời gian hơn hai mươi giây còn có hơn mười giây mười giây sáu giây phù hộ ta rút chúng a ba hai ba rút t h ư ở n g bắt đầu nhưng mà một giây kế tiếp e rằng vẫn chưa tới một giây rút t h ư ở n g kết thúc hắt rút thường cái này liền không có một cái t r ớ c mắt ta thậm chí võ thuật đều đi vào cái này cũng quá nhanh à, mệt mỏi h ủ y di ta chúng giải người là ai vậy đi ra quen biết một chút một chút đi ước a o a chỉ có thể chờ đợi lần sau lúc này tôi so với nói ra chúc mừng id trên đầu thái t u ế hớt tóc chúc mừng hai vị may mắn phân thi kế tiếp hai vị may mắn phân thi ngay cả một tuyến a cùng chương một trăm bảy mươi tám một xuất phát chương một trăm bảy mươi tám một xuất phát vừa dứt lời liền có người liên tuyến tôi trần nhìn một chút phát hiện là rút chúng cơ động tạ rộ bạn trên mạng id là trên đầu thái t u ế hớt tóc tiếp lấy tô trần đồng ý lên i tuyến một người trẻ tuổi xuất hiện ở trong màn ảnh tô trần nhìn một chút chú ý tới đó là đại học ký túc xá tô trần quy củ cũ tìm một dấu hiệu tính địa điểm có thể tìm đồ thư quán như vậy dấu hiệu tính kiến trúc tô thần ta liền tới đây đúng rồi tô thần ta gọi hứa văn long hứa văn long có thể nói kích động tô trần tên cũng không t ệ lắm đến đây đi được rồi chật hứa văn long liền ở bạn cùng phòng thậm chí vô số người ước ao trung chạy ra khỏi ký túc xá dù sao đầu năm nay ai không muốn muốn siêu năng lực nhưng đồ chơi này liền hiện nay cái giai đoạn này mà nói hầu như có thể nói đều là xem duyên phận hoặc là vật khí tỉ như n g ư ơ i vật khí tốt khả năng này đi bộ đều có thể đụng với ác ma trái cây hoặc là những thứ khác dị thế giới bảo vật thậm chí giống như cổ lực na loại này bởi vì chơi cột đỡ lạy kết quả đủ phải hơn nữa còn là phi thường cường đại năng lực thuận tiện còn bổ sung thêm bốn cái ẩ n đ ờ bổ mạng chuyên trúc bảo vật ư a c ao sao ư a c ao a vật khí này đã không thể nói một cách đơn giản n g ư ờ tiên quả thực n ị c h chuyển vũ trụ a rất nhanh hứa văn long liền đi tới trường học đồ thư quán bên ngoài tô trần nhìn một chút liền mở ra cánh cửa thần kỳ hứa văn long chứng kiến cánh cửa thần kỳ xuất hiện là mang theo tâm thần bất định mà tâm tình kích động quá khứ khi thấy tô trần một khắc kia hứa văn long càng thêm kích động lúc này hứa văn long cũng chú ý tới một cái cơ động tạ rộ biến thân khí bay tới t ô tô thần cái này muốn thế nào biến thân hứa văn long rất là khẩn trương liên thủ đều là phát run k hít sâu chớ khẩn trương ta cũng không phải là thần ngươi khẩn trương làm gì tô trần híp mắt một cái mỉm cười hứa văn long lúc này mới sâu hô hút một khẩu khí nội tâm chặt trường phương mới có sở hỏa hoãn tô trần chờ các loại khắc một cái người tới lại không ngờ như thế dạy các ngươi làm sao biến thân tôi trần lại để cho rút chúng cơ động hạ sở bạn trên mạng liên tuyến rất nhanh bạn trên mạng id con ngựa chạy a chạy a liên tuyến cũng là một đệ tử tôi trần xem túc xá này giường ngủ còn rất giống trường học nào tôi thần ta gọi linh lập đến t ừ nghĩa phủ đại học một bên hứa văn long cũng nói ra tôi thần hắn cùng ta một trường học ồ cái này dạ tôi trần cười nói còn rất đúng dịp vậy các ngươi về sau có thể cùng nhau thăng cấp đánh quái nâng đỡ lẫn nhau dừng một chút tôi trần lại mở miệng nói vẫn là mới vừa đồ thư quán rất nhanh đinh lập đi qua ở trường học đồ thư quán phía ngoài cánh cửa thần kỳ đi tới thiên phủ t ừ n g n g h ĩ phủ đến thiên phủ cũng không phải bình thường xa tô thần ta tới đinh lập cũng rất kích động bất quá so với hứa văn long khá hơn nhiều hai người nghe giọng nói đều là quảng đông tiết kiệm người tô trần đem cơ động hạ sờ năm đấm đầy tới tô trần đinh lập ngươi trước tới ngươi đem quyền sáo đội tuất ta cái này l i ề n mang đinh lập không nói hai lời trực tiếp đeo lên nắm tay chỉ cảm thấy quả đấm này rất trầm mặt trên kim loại cũng không biết là kim loại gì nhìn lấy cũng không phải một dạng sắt thép chỉ thấy tô trần hai tay nắm tay phanh tô trần song quyền ở n g ợ c trước đụng nhau giống như vậy song quyền va chạm biến thân à tô thần đơn giản như vậy sao đinh lập bối rối tô trần cũng không phải là ca mẹ n di đờ cái kia phải dùng tới hoa huệ hoa sói ha ha ta cũng hiểu được có điểm đơn giản a ta còn tưởng rằng nếu tới một câu chủ ủ nhị bị ủ thì sao đây cái này biến thân phương pháp xác thực đơn giản thô bạo a bắt đầu đi、Tốt. đinh lập cũng không hàm hồ nữa phanh chỉ thấy hắn song quyền va chạm theo một tiếng trầm đục lúc này một cỗ có chút cường hãn lực lượng từ đinh lập làm trung tâm phong thích lại theo một trận hồng quan g kiềm tước thời khắc này đinh lập đã biến thân trở thành cơ động hạ sở không giống với nguyên bản cự đại hóa ủ n trạ m à n hạ sở cơ động hạ sở chỉnh thể bên trên tuy là cùng nguyên bản hạ sở tạo hình không sai biệt lắm nhưng cơ động hạ sở cơ giáp kim loại cảm giác rất mạnh phản p h ấ t cả người đều là kim loại giống nhau biến thân chúc mừng may mắn p h ấ n thi xoài a có không có cảm thấy mặc dù không có tô thần x o á i tô thần x o á i càng nhiều là thể hiện tại cái loại này t r ù n g cực cảm giác g á p bách mặt trên nhưng đinh lập cái này cơ động hạ s ờ ngược lại là không có như vậy cảm giác bị áp bách máy liệt bất quá khí thế vẫn là rất đủ nhưng không thể phủ nhận chỉnh thể bên trên xác thực cũng rất t u ấ n tú xác thực tô thần biến thân cảm giác g á p bách siêu cường đinh lập cái này biến thân căn bản không cách nào so sánh được nhưng dù sao tô thần bản thân cũng rất mạnh mẽ à không thể cơ đua cả nắm đừng nóng vội còn có cơ động tạ dỗ đâu mặt khác liền chiến lược biểu hiện mà nói cơ động tạ dỗ đâu t khác liền c h n l c b i ể ệ n mà đ ộ hạ sợ như thế nào đ n g ca n dị đơ cơ động ủ n t r ạ mạng sức chiến đấu thì như thế nào ba loại bất đồng hệ thống sức mạnh so sánh với ai mạnh hơn à? cảm giác cơ động ủ n t r ạ mạng càng mạnh tô thần cảm giác thật mạnh đinh lập túi đầu xem cùng với chính mình hai tay thậm chí thân thể mạnh mẽ đó là cường giả cảm giác cùng với sở hữu siêu p h à m lực lượng cảm giác hắn thậm chí cảm giác hắn một quyền là có thể đánh bể một mặt tường thật dày vết t ư ờ n g t ô trần suy nghĩ một chút nói ra tại chỗ nhảy một cái thử xem nhảy một cái sao đối với đứng nghiêm nhạy cao vì vậy đinh lập hơi một n g i x u n g trận hắn mượn l ư c đ ạ một cái sau một khắc đinh lập cả người liền trực tiếp phóng lên cao vậy mà thoáng cái bay đến cao mấy chục mét không trung phải biết rằng đinh lập đều không hữu dụng đem hết toàn lực a a a ta nhảy dựng lên ta tô thần ta có sợ cao a ngoa t à o ta muốn tè xuống đinh lập thoáng cái m ộ c ép vốn là sợ cao hắn lúc này càng là có chút muốn sợ đi tiểu cảm giác dù sao năm mươi sáu mươi mét không trung đã tương đương với hai mươi tầng tả hữu cao ốc ở độ cao này nhìn tiếp cùng với một bên rõ ràng lĩnh hội thân thể không trọng mà không ngừng hạ xuống cảm giác quả thức không muốn quá kích thích tô thần hắn muốn tè xuống hứa văn long kinh hô một tiếng đã thấy tô trần lòng bàn tay hướng về phía liền muốn ngã xuống ngã xuống đất đinh lập tiếp lấy đinh lập liền cảm nhận được một cổ vô hình lực lượng bao vây quanh mình cuối cùng để cho mình vững vàng rơi trên mặt đất đinh lập có chút chưa tình hồn dù sao đối với một cái thiên sinh sợ cao nhân mà nói mới vừa cao độ cũng không dễ chịu a không có sao chứ tô trần mỉm cười nói tô thần ta là không phải để cho ngươi có chút thất vọng đinh lập tuy là lòng còn sợ hãi nhưng càng nhiều hơn chính là cảm giác vừa rồi biểu hiện của mình quá khiến người ta thất vọng phía sau luyện nhiều tập một cái là được vấn đề không lớn tôi trần đối với đinh lập sợ cao ngược lại không có cảm giác có cái gì mặt khác còn lại lực lượng vận dụng vũ khí cũng không phức tạp phía sau ngươi lại t h a m dò một chút cũng không có vấn đề còn như biên thân về sau chỉ cần giống như vừa rồi như vậy va chạm xong quyền có thể đinh lập gật đầu ngược lại là lúc này hai tay hắn hướng hai bên kéo ra theo một trận màu vàng xanh hào quang lóng ánh t h i ể m t h ư ớ c cơ động hạ sở sở hạ xì、si, ủng quang nhận xuất hiện tô thần là thế này phải không đinh lập kích động không thôi đối với cái này gọi là sở hạ xì ủ n quang nhận có thể dùng với gần người chiến đấu cũng có thể tiến hành viễn trình chiến đấu bất quá có một chút ngươi phải chú ý loại này quang nhận uy lực tương đối lớn có thể làm được chém sắt như chém b ù n sở dĩ ngươi sử dụng phải chú ý một chút còn lại lực lượng vận dụng liền nhìn ngươi chính mình đinh lập nặng nề mà gật đầu tô thần ta hiểu được lúc này tô trần vừa nhìn về phía hứa văn long hứa văn long đến ngươi nâng cao ngươi biến thân khí có thể biến thân tô thần liền nâng cao có thể a hứa văn long sai biệt ngươi cũng có thể chủ h u nhi bi ủ hô một tiếng tà rồ hắc ta đây hô một tiếng a hứa văn long gãi gãi cái、ó. nam nhân đến chết là thiếu niên càng chưa nói sinh viên vẫn còn c r ụ hữu nghị bị ủ cuối cùng giai đoạn tuy là rất nhiều nam sinh nhìn từ bề ngoài coi như bình thường nhưng nếu như đụng với một cái tràng cảnh khả năng bọn họ so với học sinh trung học còn c r ụ hữu nghị bị ủ hứa văn long sâu hô hấp một khẩu khí chỉ thấy hắn nâng cao cơ động tạ rổ biến thân khí vung tay hô to tạ rổ mọi người còn đến không kịp nói hắn tiếng này có bao nhiêu c r ụ hữu nghị bị ủ cũng là kèm theo một trận hào quang lóng ánh cùng với huyễn k h ố c cơ giáp bao trùm hứa văn long toàn thân sau một khắc hứa văn long đã biến thân thành cơ động tạ rổ bất quá ở cơ giáp bao t r ù n trước hứa văn long cả người đều giống như bị che kín nham tương giống nhau. b i đây là tình huống gì hơn nữa hiện tại hắn sau khi biến thân chỉnh thể cho người khí thế tựa hồ cũng mạnh mẽ hơn ninh ừ a cảm giác i á c thực cảm giác gáp bách càng mạnh một ít cũng không biết sức chiến đấu có phải hay không hứa văn long càng mạnh mọi người khiếp sợ không thôi tô thần vừa rồi tại sao ta cảm giác thân thể thân thể biến đến nóng hổi nóng bỏng hứa văn long cả kinh nói hiện tại thế nào tô trần hỏi một câu hiện tại ta cảm giác cũng cả người đều tràn đầy lực lượng tô thần ta có thể thử xem lực lượng sao hứa văn long nhìn lấy tô trần tô trần thử xem a tiếp lấy hứa văn long liền nâng tay phải lên lòng bàn tay hướng về phía bầu trời vê anh t r ậ t một trận hỏa diễm phong thích làm cho cả không gian đều sáng lên trong không khí cũng tràn ngập một cỗ sóng nhiệt t hòa diễm đinh lập cùng hồ tranh vanh hầu như t r ă m miệng một lời mà kinh ngạc t ố t lên hứa văn long tô thần ngươi xem ta có thể phóng thích hỏa diễm ừ vân tô trần suy nghĩ một chút ta đại khái hiểu cái gì tình huống ngươi nên là thuận tiện chiếm được ngươi bây giờ c ố này tạ d ổ cơ giáp biến thân người lực lượng nay cổ lực lượng nhất hiệu quả rõ ràng chính là ngươi có thể có được siêu việt thường nhân thân thể tố chất t ỷ như lực lượng tốc độ c h ở các loại mặc dù ở ngươi không biến thân thời điểm những thứ này thân thể thuộc tính đều có thể kèm theo ngươi mà ở biến thân biến thành cơ động tạ rổ thời điểm n g ư ơ i n g o ạ i trừ sử dụng thuần túy n ụ c thân lực lượng công kích còn có chính là vừa rồi như vậy sử dụng hỏa diễm tiến hành công kích cơ động tạ rổ cơ g i á p bản thân chiến đấu thuộc tính không mạnh ở trong nguyên tắc nó là phục vụ đông quang tạ rổ lực lượng hạn chế khí nhân vật làm cho đông quang tạ rổ có thể tốt hơn trưởng không chính mình lực lượng dù sao trong nguyên tắc đông quang tạ rổ nếu là không biến thân cơ động ủng trạ mạn các cơ động ủng t ạ mạn đều chưa chắc có thể gánh nổi hắn bạo tàu đơn giản mà nói hạn chế khí bất quá tô trần dùng kẹ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác một cái mặc dù nói hứa văn long thu được đ p hứa ò n g văn long bây giờ lực lượng tự nhiên không có đông quang tạ rổ cường đại như vậy tô thần nói cách khác ta hiện tại mặc dù không biến thân cơ động hùng cha mạn đều có lực lượng hứa văn long rất là kinh ngạc đối với bất quá biến thân cơ động hùng cha mạn có thể làm cho ngươi tốt hơn phát huy chính mình lực lượng bộ này cơ giáp là lượng thân làm theo yêu cầu Ô t a h i ể u được. Hứa Văn Long g ậ trần đầu. Tô t bất quá ngươi bây giờ lực lượng cũng không tính quá mạnh mẽ phía sau muốn mạnh mẽ liền cần không ngừng tu luyện cùng tranh đấu hắn nhìn về phía đinh lập hai người các ngươi có thể cùng nhau tu luyện cùng chiến đấu lẫn nhau tiến bộ hai người đều gật đầu sau đó t ô trần lại nói vài câu đại khái là tu luyện thế nào cùng chiến đấu còn có năng lực này không phải dùng để chờ bức thấy hai người gật đầu còn có vấn đề gì không t ô thần ta dường như đã không có ta cũng không có hai người lần lượt lắc đầu tô thần chờ chút n g ư ơ i là muốn nắm bắt lấy truyền thuyết k i a cấp bộ kẻ m ẩ n lụ gì à sao tô trần ừng chờ chút xuất phát tô thần chúng ta đây đi cùng nhìn sao hứa văn long cùng đinh lập cho đã mắt chờ mong đi đi đi loại này quy mô chiến đấu không phải là các ngươi có thể đến gần tô trần lắc đầu trở về a ta chuẩn bị xuất phát thật không có thể sao không thể các ngươi quá yếu tô trần vừa chỉ chỉ cánh cửa thần kỳ hai người bất đắc dĩ cuối cùng chỉ có thể đi qua cánh cửa thần kỳ đi trở về hồ tranh vanh ngươi đây hồ tranh vanh cười hắc hắc tô thần về sau ngươi nếu như cần ta ta theo gọi theo đến tô trần năng lực của ngươi rất mạnh cũng chớ làm loạn đó là đương nhiên ta sẽ không yên tâm đi tô thần hồ tranh vanh quyết định hắn cũng muốn giống như tô trần soái tốt lắm lúc đó nói lời từ bé ta được rồi tô thần gặp lại hồ tranh vanh chỉ có thể nói tạm biệt rồi tiếp lấy hồ tranh vanh liền nhìn theo tô trần bọn họ đi qua truyền thống môn rời khỏi nơi này trong lúc nhất thời hồ tranh vanh liền hí hư đứng lên bất quá liền tại hồ tranh vanh phải lái xe rời đi nơi này mười km một nữ nhân xuất hiện k h n g i kỳ cáo gì đương nhiên hồ tranh vanh có thể không phải nhận thức c ả n dạ kỳ c ả o gì vừa rồi người nam sinh kia bọn họ đi nơi nào cái kia cửa là tình huống gì c ả n dạ kỳ c ả o gì bối rối cái này khiến theo mất rồi mỹ nữ đừng kích động hồ tranh vanh có chút tê cả ra đầu bởi vì hắn cảm giác người nữ nhân này rất mạnh đây là một loại trực giác bắt nguồn ở hắn thu được siêu phạm lực lượng phía sau trực giác bọn họ đi nơi nào tô thần nói muốn nắm bắt lấy truyền thuyết cấp bộ kẻ mẩn lù di ạ tô thần chính là cái kia nam sinh tên sao không phải tô thần nguyên danh gọi tô thần vậy hắn vì sao gọi tô thần khái khái. đừng kích động bởi vì bốn không tô thần hắn chính là thần giống như thần nam nhân c h á n giả kỳ cáo gì? c h á n giả kỳ cáo gì? truyền thuyết cấp bậc kệ m ẩ n lụ gì à vậy là cái gì ta cũng không hiểu a bọn họ đi phương hướng nào rồi hả ta cũng không hiểu a c h á n giả kỳ cáo gì? tiếp lấy c h á n giả kỳ cáo gì hai ba lần liền tiêu thất lại còn có nữ sinh không biết tô thần Gì? nàng không sẽ là từ những thế giới khác tới chứ hồ tranh vanh bừng tỉnh đại nộ g bên kia thiên phủ phía tây một chỗ vùng núi tô trần bọn họ đi qua truyền thống môn tới nơi này phụ cận đến rồi đến rồi tô thần muốn bắt truyền thuyết cấp độ kẻ mần nơi này là nơi nào hình như là thiên phủ phía tây vùng núi nơi này ta có chút quen thuộc khi còn bé nhà của chúng ta ở phụ cận đây bắt được một khoản đại gấu trúc ta ta thích sau đó thì sao sau lại đại gấu trúc trở thành động vật quốc gia bảo vệ nộp lên cười khóc tốt kỳ lạc kỳ á hình dạng thế nào mặt khác truyền thuyết cấp độ kẻ mần mạnh bao nhiêu cùng mẹ tỏ so sánh với đâu phát sóng trực tiếp gian phi thường náo nhiệt tô trần lu di ạ liền ở phụ cận đây sao n ố c mao vương ôm lấy tài mòn còn không rõ ràng lắm tôi trần chút. Tô phóng thích kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ trong nháy mắt kẽ bùn sổ cụ liền bao trùm phương viên vài km không ở nơi này t ô trần vô cùng kinh ngạc dù sao lấy l ũ di ạ cái loại này cường đại b ổ kẹm ẩ n khí tức tự nhiên rất cường đại rất dễ dàng là có thể cảm giác được ta nhớ được l ũ di ạ còn có một cái h à i từ a không biết có hay không theo qua đây t ô trần hiểu kỳ mẹ thọ xác định l ũ di ạ liền tại khu vực này sao t ô trần nhìn về phía đang chỗ trên không trung mẹ h ọ ồ thằng đến t ô trần nhìn về phía bầu trời mới phát hiện trên bầu trời mây đen rầm rạp đen thùi tầng thỏ thủy cuộn cuộn. cũng đen mây quần quần. Mà mẹ thỏ cũng chỉ lúc i kia liền tại tầng tên mặt trên. Trưng Bắt Trưng Bắt lù gì gì gì mây. Lù lù lù l ạ ạ? ạ? này trên bầu trời màu đen tầng mây c u â n c u ộ n tuy là bao trùm bầu trời diện tích cũng không lớn bất quá đen thủy lùi tầng mây xuất hiện trên bầu trời nhìn lấy như trước dọa người phán phất có cái gì không được quái vật muốn từ trong tầng mây đi ra bất quá thật đúng là như vậy chỉ thấy tầng mây trung tâm bỗng nhiên xoay tròn kèm theo sấm chớp hình thành một cái xuống phía dưới vòng xoay khổng lồ t ô trần nó đi ra mẹ thỏ nhắc nhở một tiếng tiếp lấy nó lại nói ra muốn cùng nhau sao cái da hỏa này cũng không yếu không cần tô trần lắc đầu tại chỗ hoạt động cân cốt cùng lúc đó bầu trời vòng xoáy bên trên đ ỗ n g nhiên hạ xuống một viên màu đen hình cầu vật thể không biết còn tưởng rằng là một viên màu đen trứng nhưng mà cũng không phải như vậy viên này màu đen hình cầu vật thể đang rơi xuống giữa không trung thời điểm liền đ ỗ n g nhiên bành trướng đồng thời kèm theo vết rách cùng hào quang màu vàng ở trong khe bán ra vơ anh sau một khắc hình cầu vật thể ẩm ẩm nổ tung dĩ nhiên xuất hiện một đầu bạch sắc phi hành sinh vật chính là lưu d ạ hưng lưu d ì ạ đánh mở cánh q u á t to một tiếng một cổ vô hình khí lãng nhất thời tịch quyển tử phương thế cho nên mặt đất thụ m ộ t đều kém chút bị gục đây chính là lưu d ì ạ sao cái này phong cách vẽ tốt đơn giản nhưng không hiểu cảm giác xoáy à. xoáy là một mặt sức chiến đấu như thế nào đều truyền thuyết cấp bộ kèm ẩ n thực lực không có khả năng kém ngoa tạo lưu d ì ạ cũng xuất thủ mọi người kinh hãi chỉ thấy lưu d ì ạ từ không trung lao xuống há một liền ngưng tụ một viên năng lượng màu xanh làm cầu tiếp lấy năng lượng màu xanh lam này cầu hóa thành một nguồn năng lượng trụ sông thẳng xuống tới tô trần nó tới Ngốc mẹ a vương kinh một tiếng. Thật là mạnh khí tức, cái này khí k cái hô Thật một tức, tổ là mẩn lù di ạ r ấ thọ m ạ n kẹ n hơi nhỏ nhắn, nàng xem hướng thận. thọ cái miệng lớn lên nàng trần. Tô trần, cẩn xem Mẹ tô Tô ở một bên q u a n tay nhìn lên bầu trời cái kia sáng chói lam sắc quang trụ tiếp lấy mẹ thọ phủi liếc mắt tô trần chỉ thấy tô trần lăng không nhảy xông lên không trùng hắn nhấc chân chính là hướng về phía xuyên qua lam sắc quang trụ quét ngang đi lên một bộ này động tác nước chảy mấy trôi nương theo một tiếng ầm vang lưu di ã này đạo cổ sáng năng lượng trực tiếp nổ một c ỗ bạo tạc sinh ra năng lượng cũng nhất thời giống như cùng phong giống nhau tịch quyển tứ phương năm hống lù dì ạ hét lớn một tiếng há mồm phun một cái lại là một c ỗ năng lượng chiếu xuống tới bất quá cổ năng lượng này quy mô lớn hơn năng lượng màu xanh lam nhất thời đem bầu trời chiếu dọi thành lam sắc tô trần đứng ở không trung lại là một cái nhấp chân theo như tê liệt thanh â m xuất hiện một cỗ tính dễ nổ lôi điện b ắ n ra trực kích lù di ạ siêu cường công kích giờ khắc này bầu trời hiện ra sáng lên một giây kế tiếp hai cổ lực lượng va chạm sóng xung kích đều tịch quyển mấy cây số vùng núi thủ mục đều kém chút bị phủ định nhưng đây là trên không trung nếu như tô trần cùng l ũ di ạ trên mặt đất chiến đấu lực phá hoại biết càng thêm kinh khủng lúc này tô trần phi xông lên hướng về phía l ũ di ạ một quyền liền đại h i đánh ra một đạo cự đại lôi bạo mà giờ k h ắ c này l ũ di ạ cả người bước ra ánh sáng màu xanh đầu vùng hé miệng lại là một cô năng lượng phong thích Vâng! va này, lượng trận sóng xung kích phong Nay sóng xung Lúc lực lại là Lũ di A đều đẩy lui cổ chạm, kích thích. cổ kích chục thước. đẩy mấy hai phía A dưới, Di một Xoát! đều tô trần lăng không chính là một cước giống như một bà chiến phủ chém ra xuống phía dưới một cước này vững vàng rơi vào lưu di A trên người theo một tiếng chầm đục lưu di A không bị khống chế từ trên trời đập xuống t h ẳ n g đến đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu lưu di A bị chấn áp rồi sao đám người thấy như vậy một màn không khỏi kinh hãi dù sao cái này còn không bao lâu lưu di A đã bị đập xuống đất mà tô trần ngược lại là một điểm thua thiệt cũng không ăn ngược lại là lưu di A sẽ nhờ đó có chuyện gì sao còn không đến mức phải biết rằng lưu di ạ thịt k h i ê n có thể cao hơn nhiều bình thường đặc t ô trần từ không trung rơi trên mặt đất cũng trong lúc đó mới từ trong hố sâu bỏ dậy lụ di a trực tiếp há mồm phun một cái một cố kim sắc tia sáng liền quán xuyên qua đây phải biết rằng đây cũng không phải là thông thường tia sáng chỉ thấy trong đó một đạo kim sắc tia sáng chỉ là tiếp xúc đụng một cái mặt đất liền trực tiếp đem mặt đất cho vỡ ra tới mà tổng cộng hơn mười đạo quan tuyến bây giờ đang xuyên thấu hư không hướng bắn nhanh đi qua t ô trần ngược lại cũng phải không hàng hồ hướng về phía bắn tới cường đại tia sáng chính diện chính là đấm ra một quyền sau một khắc một tiếng ầm vang kinh thiên động đ i ệ chính là bởi vì hai cổ lực lượng va chạm nói chung mặt đất đều kịch liệt chấn động lên màng lớn mặt đất cũng trong khoảnh khắc x é rách nắp ấy thậm chí sụp đổ mụ ư thật là đáng sợ tô thần quá mạnh mẽ lúc nào ta mới có thể có tô thần một phần trăm lực lượng một phần trăm một phần vạn ta liền thỏa mãn tô thần chiến đấu thời gian rất t u ấ n tua đây là kinh nghiệm chiến đấu vấn đề tô thần thân kinh b á c h chiến cảm giác trận chiến đấu này đã không huyền n i ệ m chút nào chứ tuy nói là truyền thuyết cấp b ắ kẹm m n ngược lại là tô thần quá mạnh mẽ lù gì ạ cũng đánh không được a đặc cùng lúc đó tô trần bước ra một bước xông tới lấn người mà lên lù gì ạ thấy tô trần đi lên đầu vùng trực tiếp dùng chính mình đầu đ ụ n g tới tô trần cũng không hàm hồ đấm ra một quyền phanh hai cổ lực lượng va chạm lần nữa tịch quyển một trận sóng x u n g kích sinh ra lực phản chấn liền tương đương khủng bố lu di ạ lần nữa bị chấn động mấy chục thước còn tô trần như trước không phát hiện chút tổn h a o nào dù sao lu di ạ cũng không mạnh bằng mẹ thọ chỉ có thể nói hai người có đặc điểm mà tô trần phía trước là có thể chấn áp mẹ thọ hiện tại liền càng không cần phải nói lu di ạ lực lượng thật đúng là không phải là đối thủ của tô trần hồng lù dị ạ hét lớn một tiếng đang bị đẩy lui ra ngoài sau khi lù dị ạ ra sức c h ặ n d ừ n g chỉ thấy nó phóng lên cao xoay tròn hai vòng sau đó liền đối với tô trần hộp ra một đạo lam sắc không khí vòng xoáy chính là lù dị ạ chuyên dụng kỹ năng không khí vòng xoáy tô trần tay phải nắm chặt một bả kỳ mạo xấu xí dị sắt phá đao tùy theo xuất hiện chính là thiết toái nha t â y đao kia thiết toái nha ngốc ma vương ạ kệ nọ cùng mẹ thọ bọn họ tự nhiên trước tiên nhận ra tô trần thiết toái nha ngược lại là bọn họ cũng tò mò cái này thiết toái nha có uy là gì chỉ thấy tô trần hướng thiết toái nha bên trong dốc vào lôi điện、ba. một giây kế tiếp thiết thoái nha thân đao bên i lớn hóa thân làm chân chính thiết thoái nha tô trần nhất đao vung ra cự đại nha đao thiết thoái nha bên trên liền phóng xuất ra một đạo lam sắc cự đại quan cầu hướng l ũ gì ạ không khí vòng xoáy phóng đi chiêu thức bạo lưu phá đây là mạnh hơn phong chi thương chiêu thức toàn bộ bầu trời vào thời khắc này tựa hồ cũng bị chiếu dọi thành lam sắc còn tô trần trong tay cái trôi này thiết thoái nha nhưng là có sáu cái đại chiêu chia ra làm phong chi thương bạo lưu phá hồng đao hình thái bài trừ kết giới kim cương hình thái kim cương thư phá long lân hình thái chặt n ư ớ yêu huyện cùng với sau cùng min bạo lưu phá thành tiệu thiết thoái nha đệ nhị đại chiêu tự nhiên không kém bất quá đáng nhắc tới chính là tô trần bây giờ xử ra bạo lưu phá muốn so ỷ n ứ u x a càng mạnh hơn nữa mạnh không chỉ một sao nửa điểm không bao lâu lu di ạ làm sắc không khí vòng xoáy cùng tô trần bạo lưu phá va chạm vây anh tiếng nổ mạnh như trước trấn thiên động địa phá hư huy lực càng là tịch quyển toàn bộ vùng núi mà lu di ạ không khí vòng xoáy càng là trực tiếp bị bạo lưu phá nghiền nát đi qua trực tiếp nhằm phía lu di ạ lại là một tiếng ầm vang lu di ạ bị tập bay vượt quá tưởng tượng lực đánh vào làm cho lụ di ạ trực tiếp đập ra xa vài trăm thước cuối cùng càng đem mặt đất cho đập xuyên qua mụ ừ còn sống không quá mạnh mẽ tô thần cái này là hoàn toàn n g h i ề n đ p a cái này không so với xem những cái được gọi là tảng lớn kích thích đừng cầm những cái được gọi là đặc hiệu tảng lớn cùng chân chính thần tương đối khá không tốt cái này có thể so với phía trước ta cho một cái ngoại quốc lao phát tô thần đánh nhau video hắn còn không tin đâu chương một trăm bảy mươi chín hai còn có một chỉ lụ di ạ con non chương một trăm bảy mươi chín hai còn có một chỉ lụ di ạ con non ha, ha nói ta ngay từ đầu cũng không tin tô thần lần đầu tiên phát sóng trực tiếp thời điểm ta liền nhìn rồi khi đó ta hát phấn kia mà kết thúc tờ mờ giờ, tô thần tới thực sự ta cũng không kém thế giới này biến hóa quá nhanh tô thần thật là đẹp trai à ta về sau cũng phải tìm cái tô thần như vậy nam bằng hưu ta muốn tô thần như vậy lão công trước mặt sợ không phải đang suy nghĩ dám ăn các ngươi còn không bằng nói thẳng gả cho tô thần tính rồi ha ha chính là con cóc muốn ăn thị thiên nga suất một giây kế tiếp tô trần tiêu thất không bao lâu liền tới đến rồi lù di ạ trước mặt hống lù di ạ giống to hơn ở nát bấy cự đại trong hố sâu hội tụ lực lượng toàn bộ không trung đều vì vậy ở trong hố sâu chấn động đứng lên chấn động quy mô càng là tịch quyển phương viên vài trăm thước dường như cả vùng đều ở đây chấn động chỉ thấy lù di ạ toàn thân bao trùm năng lượng màu xanh lam mà một viên c ự đại quang cầu ở quy củ tô trần minh bạch đây là lù di ạ ở thả chân chính đại chiêu tô trần bay lên trời không cuối cùng ở cách hố sâu một trăm m nhiều thức không trung dừng lại hắn bao quát đại địa mắt nhìn xuống lù di ạ tô trần suy nghĩ một chút đem thiết thoái nha bỏ vào bên trong không gian giới chỉ ngược lại không phải là sinh tử đấu sở dĩ tô trần tự nhiên không có cách nào hạ ngân thủ chỉ cần chấn áp lưu di ạ là được nghĩ tới đây chỉ thấy tô trần hai tay nâng cao tí tách trận sấm chớp một cái so với cải đổ còn to lớn hơn lôi long tử không trung xuất hiện nó rõ ràng là lôi điện hội tụ có thể nhìn tựa như là chân chính sinh mệnh toàn bộ bầu trời đều sáng đánh vào thị giác cực kỳ chấn động vê anh cùng lúc đó lưu di ạ thả ra một cột sáng cột sáng kia là từ nó vừa rồi quy củ quang cầu bên trên p h o n g suất tương đương cự đại so trước đó còn muốn lớn hơn nó xuyên thấu hư không trực kích tô trần tô trần vung tay phải lên lôi long tử trên trời gián xuống bao m một giây kế tiếp hai cổ lực lượng va chạm bạo tạc càng đại quy mô bạo tạc sóng sung kích trên không trung sao động phương viên mấy cây số hình thành mạnh mẽ lực lượng sóng gió nhưng vẫn chưa xong lưu dị hạ công kích lại bị vỡ vụn lôi long ngược lại là không phát hiện chút tổn hao nào trực tiếp túi xuống và xuống sau một khắc thiên địa biến sắc toàn bộ không gian đều t r ắ n g hùng ủng chỉ thấy mặt đất đều sụp đổ đi qua t ị c h q u y ệ n phương viên hơn một m cũng còn tốt nơi này là vùng núi phụ cận đều không người ở lại nhưng một màn này có thể nói dọa người tê dại rồi tê dại rồi còn sông không hẳn là sông a dù sao tô thần cũng nói là một bát cũng không phải là giết ta lo lắng lũ gì ạ gánh không được a mẹ làm sao thẻ rồi hả ngoa tạo ta hình ảnh đâu đậu xa ngươi đạp mã còn không ra tu sẽ vợ ta cũng không nhìn thấy qua loa cỏ nhanh chóng sửa sóng a mọi người nghị luận ở mỹ có thể bỗng nhiên trong lúc đó hình ảnh đều tối ngược lại không phải là tô trần đóng phát sóng trực tiếp mà là quá nhiều người a ngược lại là hiện tại đậu xa bình đài sẽ v ợ đều muốn bại liệt hoàng mất phải biết rằng tô trần phát sóng trực tiếp thời điểm đậu xa đều là chỉ có hắn một cái người phát sóng trực tiếp dù sao không phải vậy bình đài nhịn không được ca tô trần cũng không biết chuyện này hắn cũng không quan tâm ở b u ổ i mù tán đi lúc tô trần đi tới trên mặt đất lúc này lù di A bị thương không nhẹ bất quá tô trần dù sao không có dưới nặng tay dù sao nếu như hắn nhớ dưới nặng tay lời nói lù di A cũng nhịn không được hơn nữa mới vừa lôi long tô trần cũng tận lực không để cho nó ở giữa lù di A. bằng không lù di A thì không phải là bị chút tổn thương đơn giản như vậy bất quá bây giờ lù di A cũng là ghé vào nơi phế tích thờ dốc thấy tô trần xuất hiện ở lù di ạ còn muốn công kích bất quá trong lúc nhất thời lại không nói nổi khí lực Tô t r ầ nhân đã đi tới, đưa tay sờ một cái lũ đầu. tới, cái Di rồi tay một ta A Vừa sờ công c Lũ k í cố ý đ h loại quá mạnh mẽ. Nơi đây đối với ngươi n sợ hãi cường đại lực lượng đương nhiên cũng khát vọng cường đại lực lượng lại nói lúc này tô trần tò mò nhìn một chút bảng tên gọi lù di ạ khởi nguồn Bộ kẻ mẩn tôi h ế con non. trần t kinh ngạc bọn họ vừa rồi đi tới vùng núi này thời điểm lu di ạ liền dẫn đầu đi ra công kích nguyên nhân ở chỗ lu di ạ đây là vì bảo hộ con của nó sao t ô trần có c h ú t mừng tỉnh đại nộ cảm giác lu di ạ hải tử của ngươi đâu yên tâm ta sẽ không làm thương tổn hải tử của ngươi Bất quá nơi này l à nhân loại hoạt động hoạt khu loại v ự c đối với mẹ c o n các người hai m à nói khả năng không khả hữu hảo. quá tôi Trần nhẹ nhàng an mà ủ trần â m tình Tô t không yên Lúc này Lù Lúc Di có thể cảm giác được một cách rõ ràng lù di ạ cảm xúc ổn định lại chỉ thấy nó há m ồ m quắt to một tiếng không bao lâu một chỉ nhỏ lù di ạ liền ở trong một cánh rừng bay ra hướng t ô trần bọn họ bay đi cuối cùng rơi vào lù di ạ bên người khá lắm còn có một chỉ lù di ạ sao đây là lù di ạ con non sở dĩ một lần xuất hiện hai con lù di ạ nhỏ lù di ạ nhìn lấy càng thêm khả ai a mặt khác t ô thần hiện tại xem như là thu phục đại lù di ạ nhỉ Đám tôi trần mạng đều trấn i Di A an nói lưu à di hải ạ nó đối với mẹ con các ngươi hai không có, có ác ý gì yên tâm lưu di ạ lúc này mới bình tĩnh lại tôi trần tiếp tục trấn an lưu di ạ một phen thấy đối phương đã triệt để bình tĩnh trở lại tôi trần lúc này mới dùng mạ s t c tờ bạn đem hút vào mà l ũ u di ạ con non cũng là như vậy tô trần bằng lòng l ù gì ạ bắt bọn nó mang tới một cái địa phương an toàn lại phong suất tô trần làm xong sao ngốc mao vương liền vội v à n g hỏi làm xong tô trần cất xong hai khoả mạ sờ bàn À kẽ nọ ngược lại là đối với mạ sờ bàn loại này dị thế giới vật phẩm biểu thị thật tò mò tô trần mới vừa hai con thú thú chính là bồ k ẹ mần sao đi ghi mòn t a i mòn hỏi một câu đối với bồ k ẹ mần không có ta khả ái tài mòn dương dương đắc ý đùa người khác cười ha ha tô trần khả ái có tác dụng chó gì tô trần trắng nó lấy mắt ta vừa đáng yêu có thể đánh tài mòn khâm phục t ô trần mặc kệ nó lúc này hắn mở điện thoại di động lên phát hiện lúc này đã là hơn tám giờ tối một điểm bữa cơm cũng còn không đâu bây giờ xử lý lũ gì ạ cũng vừa lúc tốt lắm đại gia ngày hôm nay liền tới đây đại khái hậu tiên h gặp lại a nhanh như vậy sao tô thần về sau lũ gì ạ còn có lên sân khấu cơ hội sao đều bắt thành công có thể không có lên sân khấu cơ hội sao cũng đúng a a thật nhanh n ngày hôm nay tô thần hậu tiên h thấy hậu tiên h thấy tô thần nhớ ký hậu tiên a không có người ta sống thế nào a hy vọng đêm nay mơ tới tô thần t ô trần lại nói hai câu liền trực tiếp dưới truyền bá t ô trần nhìn về phía ngốc mao vương các nàng đi thôi chúng ta đi tìm mẹ、e、tít các nàng đúng rồi ạ k á nọ còn có gì ạ chương một trăm tám mươi một được yêu v i đến tinh linh ma pháp thiểu nữ tiểu nhạc đệm chương một trăm tám mươi một được yêu v i đến tinh linh ma pháp thiểu nữ tiểu nhạc đệm cái kia lù gì ạ bắt thành công hơn nữa còn có một chỉ nhỏ lù gì ạ trần kiến quốc kinh ngạc không thôi bất quá đúng lúc này trần kiến quốc nhận được một chiếc điện thoại là nam vân tỉnh bên kia đặc thù bộ môn đành tới bây giờ theo thế g i i biến hóa hình thế tính chất phức tạp có lẽ người thường đối với bên người nguy hiểm còn không có bao nhiêu cảm giác nhưng trên thực tế hết thể đều đã c u ồ n c u ộ n sóng ngầm mái tóc dài màu trắng tương đương lanh khóc đẹp trai nam tử nam vân tỉnh đặc thù bộ môn người phụ trách nói phát hiện một cái dị thế giới khách đến thăm trang phục đánh b ả n p h ư n g diện cũng không phải cái thế giới này phong cách còn nữa còn có cường đại lực lượng nghĩ đến đại khái tỷ lệ chính là dị thế giới khách đến thăm căn cứ bên kia người phụ trách nói nam tử tóc trắng này xuất thủ cứu hai gã chết trận đặc thù bộ môn thành viên chú ý là cứu sống chết trận hai người cũng chính là để cho bọn họ trực tiếp khởi tử hồi sinh điều này làm cho người phụ trách cùng với trần kiến quốc đều khiếp sợ không thôi đồng thời hắn cứu người phương thức cũng vượt qua tưởng tượng chính là sử dụng một cây đao chém vào trên thân người chết kỳ quái là đao này cả kia người y phục đều không có cắt thật ra khiến người khởi tử hồi sinh c ư nhiên có loại này thần kỳ đao nhất đao bổ ra cũng không phải đả thương người mà là cứu người trần kiến quốc rất là giật mình đúng rồi nam vân tỉnh nam tử tóc trắng tuấn mỹ lên khốc đây là phía trước tô trần nói sẽ sổ m ặ sao trần kiến quốc đông nhiên nghĩ đến nơi này dù sao đã sớm biết t r ư ớ c x ẻ sổ mà dư liền tại nam vân tỉnh chỉ là hành tung khó lường không nghĩ tới hôm nay s ẻ sổ mà dư đi ra cứu người chính như tô trần nói cái này s ẻ sổ mà dư tuổi phá thoạt nhìn lên lanh gốc nhưng trên thực tế trong nóng ngoài lạnh phải là x ẻ sổ mà đem trần kiến quốc cảm giác tám chín phần m ộ ư ơ i đồng thời trần kiến quốc cũng bàn giao bên kia người phụ trách không nên đắc tội đối phương đồng thời cũng không nên q u ấ y dày đối phương dù sao loại này cường đại tồn tại ai biết bọn họ nghĩ như thế nào hay là không tiếp tiếp xúc tốt nhất mà bọn họ có thể ở mảnh này trên đất hoạt động cũng không làm chuyện thương thiên hại lý gì đây đối với đại vân mà nói tự nhiên là có lợi phản chi tựa như bây giờ xuất hiện ở hải đăng vực chính là cái tia h ồ mẹ l ẹ n đờ h ồ mẹ l ẹ n đờ dường như bán hàng đa cấp đầu lĩnh giống nhau mỗi ngày tiến hành diễn tự xưng không gì không thể thượng đế đồng thời còn có số lượng hàng trăm ngàn thậm chí người nhiều hơn sùng bái c ứ c độ sùng bái có thể nói h ồ mẹ l ẹ n đờ bây giờ hoàn toàn có thể thành lập một cái siêu cấp tôn giáo cái này theo trần kiến quốc cũng không phải cái gì chuyện tốt tương phản đi tới đại vân bên này dị thế giới khách đến thăm có thể nói khá cùng lúc đó nam vân tỉnh đại ly thành phố xe số mà đã tới nơi đây Khác hình hình sắc sắc m ộ mà mà trước đó không lâu hắn tiện tay cứu hai người thiên sinh nha phương thức chấn động đứng lên x ẻ số maz à minh bạch trí của đối phương liền thuận tay cứu cái kia hai cái bởi vì bảo hộ những người khác mà thôi hy sinh người căn cứ bọn họ nói hắn tương đối với thế giới này mà nói là tới khách những thế giới khác khách đến thăm mà thế giới này đã không còn là hắn thế giới đang ở x ẻ số m à chỉ cảm thấy mặc danh kỳ diệu dù sao hắn ngay cả mình đều không hiểu tại sao mình lại đi tới thế giới này nếu tới nơi này cái xa lạ tân thế giới trước hết tìm hiểu một chút thế giới này a x ẻ số m à ngược lại không đến nỗi bi quan ngược lại hắn đối với đi tới nơi này cái thế giới hoàn toàn mới là bảo chỉ l ạ quan tâm tính tiếp lấy xe số m a liền xuống núi hướng cái kia cự đại nhân loại đô thị xuất phát tô trần dị ạt có phải hay không đi tới thế giới này một tuần lễ ạ kệ nọ hiếu kỳ nói đại khái một tuần a ạ kệ nọ e rằng cả đời đều không biết dị ạt là bởi vì tô trần mới đi tới cái thế giới này đương nhiên dị ạt cũng sẽ không biết mà tô trần càng sẽ không nói lúc này tô trần thả ra cánh cửa thần kỳ khi hắn mở cửa một khắc kia đối diện cảnh sắc biến thành trường an nói đúng ra đây là an hình hình ra dù sao dị ạt liền tại an hình hình trong nhà sở dĩ tô trần liền trực tiếp tới đây đi thôi t ô trần nhìn thoáng qua hạ kẽ nọ các nàng hai nàng vội vàng đuổi theo ngốc mao vương còn tốt đã khinh xa thục lộ ngược lại là hạ kẽ nọ đối với cánh cửa thần kỳ vẫn là cảm giác phi thường thần kỳ dù sao dựa theo t ô trần nói bọn hắn bây giờ muốn đi khác một cái thành thị tính dưới khoảng cách cũng là phi thường xa nhưng n g ư ợ n cái này cánh cửa thần kỳ bất quá là ngắn ngủn mấy giây mà thôi sở dĩ hạ kẽ nọ chỉ cảm thấy rất thần kỳ dị ạt ở nơi này sao trường an mọi người đã tới đây t ô trần không có trước tiên nói chỉ là kẻ bủn sổ cụ hạ kỳ che út ớ i phát hiện an hình, hình trong nhà không có ai vì vậy tô trần tiếp tục mở rộng kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ phạm vi dù sao kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ có thể làm được phát hiện các loại bất đồng khí t ứ c giống như dị ạt khí t ứ c của các nàng đều xa không phải nhân loại có thể so sánh sở dĩ tô trần rất nhanh liền phát hiện ba đạo khí t ứ c cường đại cùng với một đạo dưới so sánh nhất bàn bàn khí t ứ c sư tử vương e t i d dị hạ còn có an hinh h i n h sao tô trần xác định các nàng vị trí cách nơi này kỳ thực không xa đi mấy phút đường đã đến dựa theo kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác phạm trù mấy người các nàng đang ở trong thành phố sống chung một chỗ ta biết các nàng ở nơi nào đi thôi、Oha. bên này một nhà quán cà phê chúng nữ ở nơi này vẫn là an hinh h ì n h mang hẹ thịt mấy người các nàng qua đây nơi đây vốn là bình thường quán cà phê còn thật náo nhiệt dù sao thành phần tri thức nhóm tan tầm thường xuyên đến địa phương chính là chỗ này bất quá đêm nay có điểm đặc thù nhất là nữ t i n h thành phần tri thức nhóm ngăn nắp xinh đẹp thành phần tri thức nhóm từ quán cà phê bên ngoài nhìn thấy khi các nàng chú ý tới trong phòng ngăn có ba cái phản phất m ạ n gạ c h u n g đi ra đại mị nữ a sau đó liền không dám tiến vào dù sao cái kia ba nữ sinh thực sự quá với trói mắt còn như nam tính càng không dám tới gần bởi vì này ban ữ sinh khí chẳng quá mức bá đạo nhãn thần càng làm u ố n giết người một dạng h ạ đi đi đi trong quán cà phê một cái tên gọi là ngu sơ sơ nữ sinh đang nhìn h ẹ tịt các nàng ngu sơ sơ nhịn không được cảm k h á i thật đẹp tỉ tỉ nàng bình thường cảm giác mình cũng đẹp vô cùng hơn nữa chung quanh người cũng ngầm bên dưới gọi nàng ngu hoa khôi thằng đến ngu sơ sơ thấy được h ẹ tịt các nàng càng ở chỗ khí chất khí chẳng trở các loại nói chung chính là tổng hợp không giống như là thế giới này có thể có người đương nhiên vẻ đẹp của các nàng không chỉ có ở dung mạo cùng vóc người những thứ này mình chủ trực quan xem đến p ư ơ n g diện ngu sơ sơ không khỏi đang suy nghĩ nếu như về sau cũng có thể giống như các nàng đẹp như vậy thật tốt ban đầu ban đầu nhất hào bàn Ô a nghe được điếm trưởng gọi nàng ngu sơ sơ dùng tiểu bản tử đang cầm một ly cà phê đi qua nàng là nơi đây phục vụ viên bất quá nàng là thi đại học kết thúc cứ tới đây kiêm chức dù sao thành tựu gia đình độc thân điều kiện gia đình không được phía sau muốn lên đại học cũng không phải đơn giản như vậy đạp đạp sở dĩ ngu sơ sơ liền tìm được rồi phần này nghỉ hè kiêm chức đúng lúc này ngoài cửa đi vào một cái nam sinh ngu sơ sơ ngẩm đầu trong lúc đó vừa và thấy nam sinh này siêu cấp đẹp trai thuộc vệ bình thường nhìn thấy ngươi cũng không dám cùng đối phương đối diện cái chủng loại kia hơn nữa khí chất của hắn cũng khá đặc thù thật giống như hắn giống như là một cái hành tẩu ở nhân gian thần linh giống nhau a tô thần ngu sơ sơ kinh hô một tiếng nàng sợ ngây người không nghĩ tới ngẩng đầu liền thấy tô trần nàng định nhãn nhìn một cái phát hiện không phải h ảo giác mà là đối phương quả nhiên chính là tô trần tô thần ngươi biết t a à? tô trần mỉm cười chương một trăm tám mươi hai xuất phát ăn bữa tiệc lớn chương một trăm tám mươi hai xuất phát ăn bữa tiệc lớn nhận thức ngu sơ sơ khẩn trương cực kỳ trên người ngươi dường như có hai kiện bảo vật a đồng học bảo vật ngu sơ sơ lần nữa kinh hô trong quán cà phê nhân cũng bị hấp dẫn mọi người đều biết tô trần nói bảo vật liền cực kỳ khủng khiếp tiểu m u ộ i muội ngươi quá may mắn tô trần hai thanh chìa khóa hai thanh chìa khóa ngươi có thể nhìn trên người ngươi tối tiền tô a tiếp lấy ngu sơ sơ xuất ra chính mình chìa khóa hãy nhìn đến chìa khóa thời điểm ngu sơ sơ sắc mặt thay đổi chỉ thấy chính mình chùm chìa khóa bên trên nhiều hai thanh kim sắc đặc thù chìa khóa nàng trước đây không có a nói đúng ra hai giờ trước còn không phải như vậy tô thần là cái này sao ta không phải biết rõ làm sao tới ta phía trước rõ ràng không có ngu sơ sơ tâm thần bất định chính là bọn họ bảng một tên gọi t r n g thủy bình tinh linh chìa khóa khởi nguồn dị tài thế giới năng lực nói rõ có thể dùng ở triệu hoán hoàng đạo mười hai cung tròm thủy bình tinh linh đem triệu hoán đi ra phía sau có thể tự động hoàn thành khế đ ứ c sử dụng nói rõ hô to mở ra à t r n g thủy bình cửa liền có thể đặc thù nói rõ đem triệu hoán đi ra phía sau có thể được dị tài thế giới lù si bộ phận tinh linh ma pháp điều kiện hạn chế cần ở có nước địa phương mới có thể triệu hoán b ả n g hai tên gọi chòm sao b ò cạp tinh linh chìa khóa khởi nguồn di tài thế giới năng lực nói rõ có thể dùng ở triệu hoán hoàng đạo mười hai cung chòm sao b ò cạp tinh linh sở con t ỷ hòn đem triệu hoán đi ra phía sau có thể tự động hoàn thành khế ước sử dụng nói rõ hô to mở ra à chòm sao b ò cạp cửa liền có thể đặc thù nói rõ đem sở con t ỷ hòn triệu hoán đi ra phía sau có thể được di tài thế giới lù xỉ bộ phận tinh linh ma pháp tổng cộng hai thanh triệu hoá đều là di tài thế giới nữ chủ lù xỉ tinh linh chìa khóa mà tròm thủy bình cùng tròm sao bò cạp hai vị này vẫn là quan hệ bạn trai bạn gái bây giờ thành đôi xuất hiện đương nhiên hai vị này đều rất cường đại tô trần không nghĩ tới trước mắt cái này tiểu nữ sinh thoáng cái liền thu được hai thanh tinh linh chìa khóa hơn nữa còn là chiến lược tương đương cường đại hai vị mà tròm thủy bình cùng tròm sao bò cạp cũng không yếu nhất là mỹ lệ lại ệ l táo bạo như mẹ con cọp tròm thủy bình à cũng như là có thể thao túng nước tinh linh a dù sao hoàng đạo mười hai cung tinh linh có phân nửa đều là chiến lược e k tô thần là cái này hai thanh chìa khóa sao ngu sơ sơ tâm thần bất định cực kỳ Cùng lúc, chính được khác, trước mình phương diện mình đứng chính là Tô Thần. giới、so、là thu thế Hắn mặt vật. Tô dị bạo Về sử o với với, giới. Internet trai Đối cái gọi tinh linh cái tại trên thấy từ một cái tên thế hơn này chìa khóa, đẹp đế A. là là gì s dụng tinh linh chìa khóa ngươi có thể dùng đến triệu hoán hoàng công thập nhị cung cường đại tinh linh mà ngươi nơi này hai thanh chìa khóa theo thứ tự là tròm thủy bình tinh linh cùng tròm sao bò cạp tinh linh Đồng học, vận khí không Trần học, khí c Tô tệ A. khi chút hoán t mọi cạp người chứng kiến tô trần thời điểm cũng là nhịn không được nghỉ chân dù sao toàn bộ đại vân tô trần liền một cái hắn cũng không phải cái gì đại chúng khuôn mặt đã tô trần chỉ chỉ trong tay đối phương chòm sao bỏ cạp chìa khóa đây là chòm sao bỏ cạp chìa khóa ngươi cầm cái chìa khóa này hô một tiếng mở ra a chòm sao bỏ cặp cửa liền có thể hào hào ngu sơ sơ gật đầu tay nàng cầm chòm sao bỏ cặp chìa khóa hô một tiếng mở ra a chòm sao bỏ cặp cửa theo một trận vô hình lực lượng phân tán b ố n phía ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh chỉ thấy một cái phía sau có một cái bò cặp to lớn cái đ ô i nam nhân xuất hiện sơ có tí hòn sơ có tí hòn theo thói quen hô to một tiếng mang trên mặt nồng nặng hưng ơ phấn không đúng phải nói là một loại trang bức biểu tình y ê hắn nhìn thoáng qua bôi phía sau đó lại thấy được khế ước của h á n giả ngu sơ sơ cuối cùng Ánh m ắ tôi của hắn r vào tô trần ô t t r đây là tinh linh ma pháp ở ngươi triệu hoán tròm sao bỏ cạp tinh linh lúc đi ra tinh linh ma pháp cũng ở bên trong cơ thể ngươi diễn sinh trong tay ngươi còn có một đem tròm thủy bình tinh linh chìa khóa đến lúc đó ngươi triệu hoán nàng sau khi đi ra biết thu được một phần khác tinh linh ma pháp lực lượng dừng một chút tôi trần lại nói ra bất quá tròm thủy bình tinh linh triệu hoán tương đối đặc t h ủ ngươi cần ở có nước địa phương triệu hoán ồ a ngu sơ sơ nửa ngộng nửa hiểu tiếp lấy nàng xem hướng trước mắt nam nhân cao lớn b ò cặp nam chòm sao b ò cặp tinh linh sơ cotti hòn người sau tự nhiên cũng nhìn lấy nàng ngươi chính là của ta khế tớ giả sơ cotti hòn giọng ôn hòa mà hỏi thăm trên thực tế hắn hiện tại có chút sợ hãi tô trần tồn tại không đúng vậy sẽ không cái giọng nói này đương nhiên dù cho tô trần không ở nơi này sơ cotti hòn cũng sẽ không làm cái gì dù sao ngu sơ sơ chính là của hắn khế tớ giả tô trần sơ cót tì hòn n g ư ơ i và bạn gái n g ư ơ i à c h u giống nhau đều là nàng khế ớt tinh linh à c h u cũng ở sơ cót tì hòn hiếu kỳ hắn lúc này mới chú ý tới ngu sơ sơ trong tay tròm thủy bình tinh linh chìa khóa tô trần không nói chuyện làm thầm chấp nhận ngu sơ sơ cũng lấy dũng khí nói ra cái kia ta là khế ớt giả ừng ta biết rồi sơ cót tì hòn đợt đầu nơi này là nơi nào hắn ngược lại là hiếu kỳ tô trần hai ba câu giải thích một chút sơ cót tì hòn trực tiếp bối rối hắp lao tử đi tới khắc một cái thế giới rồi hả trong lúc nhất thời hắn bối rối nhưng phía sau ngấm lại hắn nữ bằng hữu cũng ở s ở có tì t hòn lúc này mới dễ chịu điểm mau đưa đặc hộ triệu hắn đi ra ân tìm một có nước địa phương s ở có tì t hòn nhìn chung quanh cái này nơi nào có thủy người cũng không ít bất quá đều là người thường tô thần triệu hắn tròm thủy bình tinh linh cũng là giống như lời b ộ bạch như vậy sao ngu sơ sơ liền vội v à n g hỏi tô trần đem tròm sao bỏ cạp đổi thành tròm thủy bình là được ô a tô trần tốt lắm chờ chút không biết hỏi sợ có tì hòn a hắn nhìn sợ có tì hòn nước mắt người sau nội tâm cả kinh thế cho nên tóc gáy dựng đại ca ngươi đừng xem ta có được hay không áp lực cự lại à. tô thần ngươi muốn đi rồi sao đương nhiên ta còn chưa ăn cơm nữa ồ ngu sơ sơ không khỏi có điểm thất lạc n g ư ơ i có tinh linh ma pháp t i ề n đ ồ vô lượng cố lên nhà đồng hào tư vân tô thần ta nhất định sẽ ngu sơ sơ trùng điệp gật gật đầu nàng nhìn tô trần lúc này tô trần đã thả ra cánh cửa thần kỳ h i ệ n nhiên chuẩn bị ly khai h u y ệ n đây đối với tô trần mà nói là một cái tiểu nhạc đ ệ n h hắn xoay người nhìn về phía h t ị t các nàng đi thôi các mỹ nữ đi ăn bữa tiệc lớn tô trần p h tái lại là một cái thế giới như thế nào E t h t hiếu kỳ nói nàng đổi kịp tô trần vì tại là một cái ma pháp thế giới so với n g ư ơ i thế giới đang ở đẳng cấp cao rất nhiều ta đây cố gắng mong đợi E thị hưng phấn đám người lần lượt vào cánh cửa thần kỳ thẳng đến cánh cửa thần kỳ tiêu thất Trước trung Trước trung Tô Trần thu tinh tốc hót rời được chuyện cấp Về viện. Về viện. liền không không khi không đình đình họ linh pháp phà sông bọn Ngu lên giờ sau lâu. siêu đi bây sơ sơ Dù sao, ma ấp. xe Dù chỉ thấy hot x ệ ở mặt trên có vài điều đều là liên quan tới chuyện này n g ọ ạ tảo tô trần giới truyền bá không lâu sau sẽ đến trường ăn rồi hả hâm mộ lại một cái người may mắn hình như là một gian phòng cà phê phục vụ viên vừa tới nơi đó đánh nghỉ hè công việc vẫn chưa tới ba ngày đâu m ụ ừ vì sao không phải ta hả nếu như ta cũng ở đây ra quán cà phê làm công thật tốt ta sợ không phải nghĩ quá nhiều dù cho ngươi ở đó bên trong làm công ngươi cũng phải trên người có dị thế giới bảo vật tô thần mới có thể thấy được ngươi à cái kia quả thật chỉ có thể nói xem mệnh khai khái đoàn người nhóm chứ không nói chuyện này nghe nói không có hải đ ă n g vực cái kia tự xưng là h ổ mẹ l ẽ n đờ siêu năng lực giả còn nói hắn so với tô thần cường đại đâu so với tô thần cường đại cái này ngoại quốc lao muốn chạm xứ sao hiện tại hải đ ă n g vực nhân kêu gào lấy đâu nói bọn họ h ổ mẹ l ẽ n đờ c à n g mạnh chúng ta tô thần nhìn thấy cái kia h ổ mẹ l ẽ n đờ đều muốn sợ đến kẻ ra q u ầ n ta cười rồi tại chỗ liền tại mạng bên ngoài mặt trên cùng bọn họ phun bây giờ còn đang phun đâu huynh đệ cho một liên tiếp ta cũng muốn ra n h ậ p vào mẹ đại huynh đệ phát một liên tiếp đi ra mười lại dám k ê u khích tô thần các huynh đệ làm khá lắm cũng thêm ta một cái luật ở trên internet phun người lao tử còn chưa từng bại đâu xong làm cho những thứ kia ngoại quốc lao biết chúng ta đại vân người ở trên internet sức chiến đấu mới được mẹ mở xong trong lúc nhất thời đám bạn trên mạng từng cái lòng đầy căm phẫn hỏa tốc chạy ra khỏi mạng bên ngoài cùng hải đăng vực nhân đối với phun khoan hay nói lần này ngoại quốc lao thật phun bất quá đại vân người dù sao đại vân bên này ở luận c h ứ n g t ô trần cường đại thời điểm video đều cho ngươi bày ra cái này gọi là cái gì luật cứ hơn nữa thứ thiệt luật cứ mà ngươi hổ mẹ len đờ đâu cường đại cường đại cỡ nào rất mạnh rất mạnh ngươi cho một chứng cứ a cái gì chỉ là miệng cường vương giả vậy các ngươi hắn mụ tất tất làm gì về nhà tắm một cái ngủ đi ngoại quốc lao thổ huyết thảm bại lúc này đại vân bên này đã là buổi tối mà hải đang vực bên kia vẫn là ba ngày địa điểm tự do thành một cuộc phỏng vấn đang tiến hành người được phỏng vấn h ồ mẹ lẹn đờ h ồ mẹ lẹn đ ờ tiên sinh đại vân bạn trên mạng cho rằng cái kia tên là tô trần nam nhân sở hữu thế giới nhất mạnh lực lượng ngươi thấy thế nào nữ ký giả nhìn trước mắt hộ mẹn đờ một đôi khá đẹp ánh mắt đang thiếu t ư ớ c có t hộ ể phỏng h vấn、Hồ、mẹ lẹn đợi ờ d ư tiên c sinh nói không sai chỉ có người yêu mới có thể tuyên dương sự cường đại của mình do đó trong sự thỏa mãn lòng tự ti nữ ký giả đối với hộ mẹ lẹn đợi lời nói biểu thị tán thành hộ mẹ lẹn đ ợ tiên sinh ngươi cảm thấy ngươi và cái kia tô trần so sánh với như thế nào đây ta cho rằng thế giới này có rất nhiều cơn giả ta chưa chắc vô địch nhưng đối mặt cái kia tô t r ầ n nhớ kỹ ta là hố mẹ lẹn đờ hố mẹ lẹn đờ giang hai tay ra hướng về phía phía trước cái kia lấy ngàn mà tính phan c u ầ n hô to một tiếng nhất thời những thứ kia cùng nhiệt những người ái mộ liền hô to đứng lên hàng loạt thanh â m giống như biển gầm hố mẹ lẹn đờ cũng tại lúc này huyền không dựng lên mắt nhìn xuống thế nhân hoặc có lẽ là bao quát c h ú n g sinh ta là hố mẹ lẹn đờ ta tức thượng đế thần hố mẹ lẹn đờ mặt nợ nụ cười rõ ràng bao quát toàn bộ có thể nụ cười kia hoặc như là hiền lành thương hại thiên phụ trong lúc nhất thời mọi người hô to thanh â m càng thêm kịch liệt đúng vậy hôm ẹ len đơ hắn chính là thượng đế hắn chính là thần a đại vân tô trần hắn tính là gì nhưng mà bây giờ nhìn lấy không gì sánh được lạnh n h ạ t hô m ẹ len đơ hắn thực sự bình tĩnh sao nửa giờ sau một cái xa hoa đại bình tầng bên trong phút tô trần chính là người nam nhân kia là hắn để cho ta tới đến hải đăng vực hắn chính là người nam nhân kia hôm ẹ len đơ ở đại bình tầng bên trong giống to ngay sau đó là người nam nhân kia cũng chính là tô trần xuất hiện tóc của hắn đều dối loạn trên thực tế hôm mẹ l é n đờ nội tâm hoảng sợ một nhóm hắn v i n h b i ễ n cũng sẽ không quên ngày đó bị cái k i a thần cao mười thước quái vật chấn áp đánh bể là hắn đem mình bỏ vào hải đ ă n g vực trong tiềm thức hôm mẹ l é n đờ đối với tô trần là sợ hãi bất quá đối mặt hải đ ă n g vực cùng nhiệt đám người hắn sẽ nói hắn mạnh hơn tô trần đây là vấn đề mặt mũi hắn chính là hổ mẹ l é n đờ a ở hôm nay hải đ ă n g vực hắn chính là thần không sai hắn chính là thần đây không phải là hình dung tử mà là thực tế tồn tại nhưng mà hôm mẹ len đờ còn c ự sợ tô trần đối với hắn mà nói dường như mượm dù cho tô trần không có trên thực tế già tay với hắn quá nhưng hổ mẹ lẹn đờ nội tâm như trước sợ hãi cái kia sâu không lường được nam nhân gó gó đúng lúc này bên ngoài chuyển đến gõ cửa thanh âm tiến đến hổ mẹ lẹn đờ chỉnh sửa một chút tâm tình vừa rồi trên mặt còn một bộ sợ hãi dáng điệu bất an hổ mẹ lẹn đờ bây giờ hắn biểu tình trên mặt lại trở thành bình thường cái loại này hòa ái dễ gần bộ dạng khoan hay nói hổ mẹ lẹn đờ diễn kỹ thật tốt quá tiếp lấy một người mặc tây trang quan quân vào được đối mặt người bình thường hổ mẹn đờ xưa nay đã như vậy bất quá đây cũng không có nghĩa là hắn bao nhiều thích người thường ngươi thường đối với hắn mà nói dường như con k i ế n hôi hộ mẹ lẹn nợ tiên sinh là như thế này cao tầng hy vọng ngươi có thể đi qua một chuyến quan quân nói ngắn gọn n g u y ê n lai là nghe hồng quốc bên kia xuất hiện một đầu cự đại sinh vật cái kia sinh vật giống như thằn lặn giống như khủng long nhưng cái này dường như không trọng yếu quan trọng là cái này cự đại sinh vật thân cao thì có tiếp cận hai trăm m bây giờ nó liền xuất hiện ở nghe hồng quốc phía đông một chỗ hải ngạ đang hướng nghe hồng nội lục xuất phát cự đại sinh vật hộ mẹ lẹn nợ nghi hoặc hắn ngược lại là nghĩ thầm nghe hồng quốc xuất hiện cự đại sinh vật cùng ta h ồ mệ l ẹ n đờ có quan hệ gì hải đăng vực trung tâm chỉ huy tham mưu cũng thu đến cao tầng thông báo nghe hồng quốc phía đông một chỗ hải ngạn xuất hiện một đầu hai trăm em m cao cự đại sinh vật l i ê n tại nửa giờ trước đầu này cự đại sinh vật từ trong biển sâu lội tới cuối cùng đăng nhập dường như cũng không phải là hải vương loại bởi vì hải vương loại chỉ ở hải lý bọn họ sẽ không đăng nhập ngược lại là hiện tại nghe hồng quốc phía đông nhân có thể nói lòng người bảng hoàng đây chính là ít nhất năm sáu mươi tầng lầu cao độ không chỉ có như vậy hai trăm em m cao cự đại sinh vật lớn bao nhiêu ngươi cho rằng quái vật kia chỉ là đơn thuần lớn như vậy sao đây cũng chính là hải đăng vực xem trọng nguyên nhân dù sao lại không lớn mạnh chờ các loại đại vân tiếp tục phát triển tiếp nó há mồm còn có thể phun ra uy lực kinh khủng la dê đầu hiện nhiên đây là sở hữu nào đó cường đại siêu p h à m lực lượng quái vật hiện tại hải đăng vực cần gấp cường đại siêu p h à m lực lượng lớn mạnh tự thân quốc lực trên thế giới khả năng liền không cần tồn tại hải đăng vực đất nước này cao tầng bọn họ nói như thế nào tham mưu hỏi điện thoại bên kia nam nhân nam nhân tham mưu tiên sinh cao tầng hy vọng hô mệ lén đở xuất thủ giút một tay chúng ta thu phục đầu kia cự đại sinh vật thu phục đầu kia quái vật làm cho h ổ mẹ l ẹ n đ ợ xuất thủ sao bất quá cái kia h ổ mẹ l ẹ n đ ợ sẽ ra tay sao h ổ mẹ l ẹ n đ ợ cũng không phải cái gì đổ tốt ta nhưng cao tầng nhưng là biết h ổ mẹ l ẹ n đ ợ là mặt hàng gì trong mắt người bình thường h ổ mẹ l ẹ n đ ợ là thần bất quá bây giờ hải đăng vực cần loại này siêu năng lực giả sở dĩ hải đăng vực cao tầng cùng h ổ mẹ l ẹ n đ ợ quan hệ còn kém không phải lợi dụng lẫn nhau quan hệ cũng trong lúc đó nhưng vấn đề là hộ mẹ len đ ợ sẽ ra tay đối phó cái kia biết phun la dè quái vật sao hoặc có lẽ là hộ mẹ len đ ợ cần muốn lấy bao nhiêu chỗ tốt mới ra tay n g hồng e h phía đông một đầu cự đại sinh vật đang ở đi tới mà ở nó xung quanh có phi cơ trực thăng máy bay chiến đấu c h ở các loại trận địa sẵn sàng đón quân địch mặc dù là những thứ kia đại xe vận tải ở nơi này trước mặt quái vật dĩ nhiên có không bằng bờ biển cùng với hiện tại quái vật khủng bố phá hư tính đồng thời cái này còn không là chết mấy người vấn đề ở cự đại quái vật đi tới đồng thời mặt đất đã một mảnh hỗn độn dù cho bây giờ không có người chết nhưng tiếp tục như vậy nữa người chết cũng là chuyện sớm hay mượn làm không cẩn thận đều theo chiếu thành thị tới hủy diệt còn như đầu kia cự đại quái vật g ô tiệu lạ không sai quái vật này chính là g ô tiệu lạ bây giờ g ô tiệu lạ đã đăng nhập nên g hồng lấy nó bây giờ cái này hai trăm em m cao hình thể ủ n t r h ạ m ả n tới cũng phải cân nhắc một chút nói chung cảm giác gác bách quá mạnh mẽ nên g hồng cao tầng đều sợ đến tê cả ra đầu càng chưa nói dân chúng bình thường phía đông địa khu rất nhiều người đều ở đây cấp tốc rút lui khỏi lui lại còn nữa nên g hồng quốc có thể không có gì quân sự lực lượng chỉ có thể thỉnh cầu bọn họ hải đang vượt ba ba xuất thủ trên thế giới rất nhiều người đều ở đây quan tâm chuyện này phải biết rằng nó dường như không phải bình thường quái vật ta nó biết phun ra cường đại laser quái vật kia đến cùng là thần thánh phương nào bây giờ hắn vừa mới đến một nhà phòng ă n cao cấp mà trên cái thế giới này duy nhất biết tên gỗ tiểu la tô trần phía sau còn theo hẹ tiệt trở các loại một đám nữ hải tử kỳ thực mẹ thỏ cũng ở bất quá nó không ăn cơm trực tiếp lên lầu chót ngồi ngắm phong cảnh nhìn một chút nó liền đánh ngáp một cái cuộc sống nhàm chán không bằng trở về bên kia đại lục cùng cãi đ ộ bọn họ đánh nhau lại nói tô trần bọn họ dị ạ t rốt cục nhận thức tô trần t ô trần chúng ta tại sao phải đi tới thế giới này dị ạ t nhịn không được hiếu kỳ t ô trần thế giới quy tắc biến hóa nhưng mà ngươi cũng muốn hẹn tịt các nàng giống nhau được tuyển chọn hạ kệ nọ cũng giống như vậy t ô trần biểu thị ta đương nhiên sẽ không nói ngươi cùng hạ kệ nọ là bởi vì ta mới đi tới thế giới này không bảo đảm không có tô trần tác dụng các nàng liền sẽ không đi tới thế giới này nhưng ít ra hiện tại các nàng đi tới thế giới này là bởi vì tô trần chúng ta đây còn có thể trở về sao dị ạ t phía sau còn có một cái gia tộc muốn nói trực tiếp căng đi gia tộc kia cũng tự nhiên là không có khả năng hơn nữa Đột đi đã một một từ thế tới thế tuần, nhiên nguyên nhưng hữu khác cho giới cái giới, gì qua dù ạ t chút bao nhiêu cũng có kệ h thói h ô n quen. g có i nọ nay vẫn không Trần nghĩ một chút, nói, về sau liền không nói n sau suy về. về kẻ thể chút, Tô trở một rồi. được À hỏi hắn về sau làm sao đâu sau này nói thế giới này sẽ tiếp tục thăng cấp liền thông tục nói thế giới này còn ở vào một cái trường thành kỳ hiện nay đi tới cái thế giới này vẫn là dị thế giới một ít vật phẩm cùng chủng tộc tỷ như các người sinh tồn ở cái thế giới kia nhân loại thậm chí còn có thể là đảo nhỏ a kiến trúc a mắt hưng lão gia chính là một ví dụ phía sau theo thế giới biến hóa khả năng thế giới này cùng những thế giới khác liên thông cũng không phải chuyện kỳ quái gì tô trần nơi đây cũng là suy đoán nhưng không phải bài trừ có khả năng này tương đương với về sau lam tinh trở thành chủ thể thế giới sau đó còn liên thông những thế giới khác dù sao lam tinh sẽ còn tiếp tục biến hóa a cái này dạng d i ạ cùng ạ kẽ nọ hai nàng bừng tỉnh đại ngộ các nàng đó vẫn là có thể đi trở về a đương nhiên hai người bọn họ bây giờ là muốn như vậy làm không cẩn thận qua một thời gian ngắn các nàng cũng không muốn đi trở về người nha tổng hội thay đổi tốt lắm chuẩn bị mở cơm tô trần bọn họ chỗ ở là một cái ghế lô ở đây ngoại trừ tô trần đều là nữ nhưng lại đều là m ỹ nữ dù cho an hình hình đặt ở rất nhiều trường trung học bên trong đều là hoa khôi cấp bậc liền t à i mon đều là mẹ bất quá tô trần không chút nào hoảng sợ lời nói nhảm hắn biết hoảng sợ sao E t ị t han vị ở tô trần bên trái thừa dịp cho tô trần châm trả thời điểm E thịt một chỉ t i ể u thủ liền đặt ở tô trần đúng quân địa phương sở tại còn như kế tiếp nơi đây vừa vặn khăn trải bàn chặn lại rồi bất quá tô trần ngăn lại nàng mẹ buổi tối nhất định phải đem người nữ nhân này treo ngược lên đánh tô trần vui vẻ không e t ị t nhỏ giọng cười hỏi một câu đừng quanh coi lòng vòng tô trần uống một mụn trà lại tới rồi hai cái xinh đẹp m u ộ i m u ộ i vui vẻ không e t ị t là chỉ gì ạt cùng ạ kèn đ hai người bọn họ bây giờ cũng bất quá mới một ư ơ i tám tuổi nhưng vóc người cũng là so với nàng e t ị t cũng không sai quả t h ự c phạm uy còn được a tô trần nhàn nhạt nói ra liền không thể giống như một nam nhân bình thường một điểm ạ e t ị t cười nói như vậy biết khả ai rất nhiều a tô trần buổi tối phải đem ngươi treo ngược lên đánh hừ hừ edit nếp miệng lên một nụ cười ta đây chờ mong một cái nàng thích tô trần lấy thô bạo phương thức đối đãi nàng h u n g hăng cường g i ả chinh phục tiếp lấy e t i t h nhìn về phía dị ạ nàng biểu thị rất muốn cùng cái này hồng mao nữ sinh đánh một trận đối với cái thế giới kia ma pháp hệ thống sức mạnh nàng thật tò mò cũng rất muốn thử xem dị ạ chú ý tới e t i t h nhìn mình cũng là hiếp mắt một cái đối mặt e t i t h nàng có thể không phải kinh sợ tiếp lấy dọn cơm đang dùng cơm tô trần đ ố n g nhiên lại cảm giác được có chỉ tay lộn xộn ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là e d i t liên nhìn về phía đối phương edith chỉ, chỉ ngồi ở tô trần bên phải sư tử vương sư tử vương toàn bộ hành trình không nói lời nào bình thường cũng cơ bản không nói lời nào bất quá bây giờ sắc mặt nàng bình tĩnh trên mặt một bộ không thể nói rõ lanh băng băng nhưng chính là không cảm tình chút nào dáng vẻ tô trần nhìn về phía nàng lúc sư tử vương liền nói ra nữ nhân kia tới trước ta cũng muốn tô trần tô trần đẩy ra cái tay kia mẹ tiếp tục như vậy nữa hắn liền thật muốn túi chào etit sẽ bắt ta làm bia đỡ đạn đúng không sắc nữ sư tử vương không nói lời nào tốt lắm an cầm đi tô trần thần sắc không thay đổi tô trần cũng không quên hôn qua thiên sư tử vương ăn mặc bi k i ni ngồi trên người mình nữ nhân này não mạch kín có điểm không giống với nói là lớn mật dường như cũng không phải nói chung chính là là lạ n á o n h i ệ t bữa cơm bắt đầu rồi thoáng cái hai giờ liền đi qua trên lầu chót mẹ thọ một tay nâng cùng với chính mình cằm chán đến chết nó có điểm ngủ gà ngủ gật mẹ thọ đi lúc này tô trần thanh â m chuyển đến mẹ thọ liền đứng lên bay xuống cuối cùng kết thúc sao mẹ thọ nghĩ thầm rốt cuộc có thể rút lui tô trần ta muốn đi một chuyến tòa kia đại lục mẹ thọ biểu thị nó muốn làm đỡ đi thôi tiếp lấy tô trần mở ra đi thông tân đại lục cánh cửa thần kỳ mẹ thọ một đầu buồn bực trở ra tô trần lần nữa mở ra đi thông không trung đình viện cánh cửa thần kỳ vì vậy đám người liền đến không trung đình viện di ác ạ kẽ nọ các nàng là lần đầu tiên tới không trung đình viện biểu thị thật tò mò an h i n h h i n h cũng theo tới rồi tô trần các người đi khắp nơi đi thôi nơi đây rất lớn có thể đi dạo thật lâu chúng nữ gật đầu huyện phù tại không trung lớn đại đình viện theo các nàng vẫn là rất thần kỳ không sai biệt lắm cũng trong lúc đó ở vào không trung đình viện phía dưới tân đại lục liền mơ hồ chuyển đến kịch liệt tiếng đánh nhau tô trần biết mẹ t h ỏ bọn họ đấu võ tô trần không quá quan tâm những thứ này h n từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra mạ sợ bạn đem lù gì ạ cùng con của nó phóng ra về sau hai mẹ con c ấ p ngươi ở nơi này sinh hoạt ta đương nhiên bay đến phía dưới đại lục cũng được đúng rồi đại lục bên ngoài chính là rộng lớn hải vực tô trần nhìn lấy cao thấp hai con lù gì ạ lù gì ạ mụ mụ ngẩm đầu kêu hai tiếng trong giọng nói còn mang theo hưng phấn chương một trăm tám mươi hai một thần cấp g ú t thưởng Trước thần cấp rút thưởng. cấp đem lù gì ạ hai mẹ con từ mạ sắc tờ bạn phong x u ấ t phía sau tô trần liền chuẩn bị đi trở về toàn bộ thần cấp rút thưởng bất quá lúc này e t i t lại tới rồi tô trần đi phao ôn tuyển sao e t i t hỏi hắn một câu ta còn có chút việc tình muốn làm vậy chúng ta đi phao ôn tuyển lạc đi thôi e t i t biểu thị sở hữu nữ hải tử đều ở đây tô trần biểu thị lại còn chưa chín đến có thể rất lớn ra cởi sạch tất cả cùng nhau phao ôn tuyển tình trạng tô trần liền không đi nhúng vào dù sao bây giờ có thể đến loại trình độ này cũng chỉ có edit màn đêm buông xuống E t c hồ nàng nhau phao h tuyển. suối nước nóng rất lớn đừng nói các nàng mấy nữ hải tử cùng nhau đều đầy đủ dù cho lại tới mấy chục người cũng không có vấn đề gì mặt khác ao thủy là tự động đổi mới mỗi thời mỗi khắc sở dĩ sạch sẽ rất các mỹ nữ ở ao suối nước nóng bên trong oanh oanh y ế n yến được không khoái hoạt mà ở ngoại giới lúc này cũng rất náo nhiệt tỉ như gỗ tiệu là ở nghe hồng mở lớn nhưng làm nghe hồng người sợ đến kinh hồn t ă n g đảm nói chung hiện tại nghe hồng trên dưới loạn thành nhất đoàn đại điệu t ấ n hải hét dài tới đều không có bây giờ như thế sợ hãi dù sao nghe hồng cho đến nay đều không có chút nào siêu phạm dấu hiệu nhưng bây giờ lại xuất hiện một đầu hai trăm linh cao quái vật cũng không có mấy người có thể bình tĩnh bất quá còn như ngoại giới chuyện gì xảy ra tô trần ngược lại không có chú ý hai ngày này đều là hắn thời gian nghỉ ngơi sau khi trở lại phòng tô trần liền mở ra hệ thống bảng trước mặt phổ cập khoa học điểm ba nghìn tám chín mươi chín mươi tám điểm phổ cập khoa học điểm ba mươi triệu hệ thống bắt đầu rút thưởng định hướng v u a trò chơi thế giới a thần cấp rút thưởng đúng rồi một lần định hướng ba lần tô trần cũng không h à n hồ trực tiếp trước định một ba lần dù s a o ba mươi triệu phổ cập khoa học điểm cho dù là định hướng thần cấp rút thưởng vậy cũng là chọn mười lần cơ hội bất quá tô trần không tính toàn bộ đem ra định hướng hắn dự định định hướng sáu lần cũng đủ rồi lưu lại mười hai lần làm một dạng thần cấp rút thưởng định hướng thần cấp rút thưởng thành công lần này định hướng thế giới v u a trò chơi thế giới định hướng số lần ba lần lần này cần phổ cập khoa học điểm chín trăm vạn điểm định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho phì vợ gột giờ dạ gồng chủ thích bạn trương phì vợ gột giờ dạ gồng thẻ bài không cần năm con long tộc quái thú vì lấy tài liệu tiến hành dùng hợp có thể trừ nhưng gột giờ dạ thẻ mà i Tô t vấn đề tới đi đâu tìm tài liệu đây cũng nói phi vợ gột giờ dạ gồng thẻ hy hữu thuộc tính chẳng qua hiện nay ở tô trần nơi đây trực tiếp quên cái này trước đưa điều kiện tiến hành triệu hoàn có thể chứng kiến khởi đầu tốt đẹp tô trần vẫn có chút hưng phấn r ú tấm thưởng tiếp tục, thần định hướng c p rút thưởng thành thưởng t cho, công, a huyễn ma thẻ này ma thẻ b i cùng tam h u ễ n thần thẻ bài đối ứng, có tô h ể dùng trần i h ngược t n mì tỷ tắc thê chặt t phẹn lại chưa có nghe nói qua bất quá hắn nhìn một chút đánh dấu về sau liền minh vật rồi n g u định hướng thần cấp rút thưởng thành công lần này định hướng thế giới lịch hiểm ký thế giới lần này cần phụ cập khoa học điểm ba trăm linh vạn điểm định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho thọ phụ trú thọ phụ trú đại biểu tốc độ chi lực có thể làm cho người sử dụng sở hữu tốc độ siêu âm tốc độ Ta tốc độ bây giờ n h ư thế n à o đã â y Tô Trần n g ư có thọ phụ chú, chú, chú, chú mã phụ chú cây phụ chú cùng lòng p h ù chú còn kém tám cái hệ thống định hướng di tài thế giới a thần cấp rút thưởng định hướng thần cấp rút thưởng thành công lần này định hướng thế giới dị tài thế giới lần này cần p h ụ cập khoa học điểm ba trăm vạn điểm định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu định hướng thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho yêu tinh pháp luật yêu tinh pháp luật là một loại siêu cường tinh thần kinh sợ tính ma pháp đơn giản mà nói cùng loại hạ kỷ ba vương nhưng so với người sau cường đại hơn rất nhiều dù sao liền lấy sức chiến đấu đẳng cấp mà nói hải tặc thế giới cũng không sánh bằng dị tài thế giới định hướng về thế giới thần cấp rút thưởng định hướng thần cấp rút thưởng thành công lần này định hướng thế giới về thế giới lần này cần phổ cập khoa học điểm ba trăm định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu s ơ n mạch chấn động minh tinh chi lương sao định hướng thần cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho s ơ n mạch chấn động minh tinh chi lương cái này b ả o cụ là một bộ cung tên loại hình b ả o cụ còn như lực phá hoại、Phải、thế giới mũi nhọn chiến lực lực phá hoại tự nhiên không thể khinh thường lại tiến hành một lần định hướng lần này tuyển c h ạ y cái gì t ô trần suy tư thêm vài phút đồng hồ trong lúc nhất thời hắn còn nghĩ không ra đâu liền giống với vua trò chơi thế giới hắn còn là lần này tìm được vua trò chơi thẻ bài mới nhớ có cái này còn lại phổ cập khoa học điểm trực tiếp thần cấp rút thưởng không cần định hướng một lần mười hai phát trước mặt có thể tiến hành thần cấp rút thưởng số lần mười hai lần thần cấp rút thưởng bắt đầu thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho bánh gà tổ đ ả o hải tặc thế giới chú thích nên bánh gà tổ đ ả o có thể tự động biến thành các loại món điểm tâm ngọt thực phẩm đây không phải là đại mụ địa bàn sao ngược lại là một tòa m ộ n g miễn đảo nhỏ bánh gà tổ đ ả o trên đảo khắp nơi đều là món điểm tâm ngọt cùng các loại ăn bất quá đáng lưu ý chính là nơi này món điểm tâm ngọt thực phẩm tự động biến thành thần cấp rút thưởng thành công thưởng cho cái khiên rộ rơ đội trưởng chú thích nên cái khiên kèm theo rộ rơ đội trưởng năng lực c h ó i chặt nên cái khiên phía sau sẽ biến thành cơ bắp m á n h nam đồng thời sở hữu rổ giờ đội trưởng dùng siêu cấp binh sĩ huyết thanh sau năng lực cường hóa ừ m biến thành cơ bắp m á n h nam nghĩ đến đội trưởng chạy bộ thời điểm đều run lên một cái vóc người tô trần cảm giác vẫn là tính rồi đây là chỉ có tập thể hình m á n h nam mới chỉ có xem trọng vóc người trên thực tế đối với tuyệt đại đa số đại vân người không đúng e rằng có thể mở rộng đến toàn bộ người mông cổ đoàn người thể cái loại này nổ tung cơ bắp tuyệt đối không phải tuyệt đại đa số người g i vắng thích chí ít tô trần không thích mặc quần áo hiện lộ gầy k ở i quần áo có thì mới chỉ có Kinh điện, bắp t h i tiệp, thân rút thưởng thành công, thưởng công, cấp c h o cầu phụ chú. phụ Khá lắm, tôi trần cả k n vĩnh sinh h phụ chú, cầu biểu đại trần i lực. t h đây là một mươi hai p h ụ chú nhất b ộ t tồn tại thân cấp rút t h ư ở n g thành công t h ư ở n g cho các mẹ di đờ di ổ gì đờ gì khu độc khí Chú thích, kèm theo gì ổ sở hữu mặt đồng hồ nhắc tào tháo tào tháo đến trong lúc nhất thời tô trần cũng không biết nói cái gì so với thánh nhận khu động khí di ô khu động khí mới là thần tối cường kỵ sĩ tự nhiên không cần nhiều lời dù sao toàn bộ bình thành kỵ sĩ chi lực cũng không phải là chương cho đẹp chính là nguyên bản biểu hiện quá kéo khen chương một trăm tám mươi hai hai chủ động sư tử vương chương một trăm tám mươi hai hai chủ động sư tử vương thiết định bên trên mà nói di ô tuyệt đối vô địch thân cấp rút thưởng thành công t h ư ở n g cho cá mẹn di đập ni tật kỵ sĩ bóng đêm cái này kỵ sĩ tô trần biết chính là lòng kỵ thế giới hai kỵ thực lực cũng phi thường tương đại thuộc về có thể đè nặng long kỵ đánh tồn tại dù sao sơ kỳ long kỵ cũng thuộc về thật thái kê tô trần đối với kỵ sĩ bóng đêm không có hưng t h ú đánh giá không bằng trước mặt hai cái cả mẹn gì đờ t h ầ n cấp rút thường thành công thường cho tinh thần tu luyện phòng long châu thế giới chú thích nên tinh thần tu luyện phòng không sử dụng số lần hạn chế có thể nhiều lần tiến nhập tinh thần tu luyện phòng tô trần dù sao không ngớt dù sao tinh thần này tu luyện phòng cũng không phải bình thường tu luyện kiến trúc súp cơ sài dặn đều ở bên trong tu luyện bất quá đáng nhắc tới chính là trong nguyên tắc tinh thần này tu luyện phòng một cái người chỉ có thể đi vào hai lần. không thể có lần thứ ba mà ở trong đó nhưng không có cái này hạn chế sở dĩ có thể nhiều lần tiến nhập tu luyện nhưng mà vấn đề tới đi vào bên trong một năm ngươi cũng tương đương với sống rồi một năm sở dĩ tuổi thọ của ngươi hay là đang tiêu hao vì vậy tinh thần tu luyện phòng cũng không phải vô hạn tiến vào trừ phi ngươi sẽ không chết giả bất quá bất kể nói thế nào tinh thần này tu luyện phòng cũng là buộc tồn tại thực dụng tính cũng rất mạnh thân cấp rút thưởng thành công thưởng cho không gian giới trì thăng cấp bạn chú thích nên thăng cấp bạn bên trong không gian giới trì vì bên dài hai mươi thước hình lập phương không gian hai vạn m é t bên trưởng tô trần giật mình dù sao hiện tại hắn có không gian giới chỉ, cũng bất quá chỉ là một nghìn em m ở bên dáng dấp hình lập phương cái này thăng cấp bản mở rộng rất nhiều t h â n cấp rút thường thành công thường cho đệ lục thiên ma vương ba tuần tô trần nhìn một chút đánh dấu đệ lục thiên ma vương ba tuần cũng là đến từ phệ thế giới là cố hữu kết giới một loại năng lực tác dụng vì thần tính càng cao mục tiêu tiến nhập cái này cố hữu kết giới thì sẽ càng khó chịu tương phản chính là không có khó chịu như vậy hoặc là không khó chịu tỷ như sư tử vương tiến nhập cái này cố hữu kết giới nhất định sẽ rất khó chịu mà ngốc mao vương cũng liền nhiều lắm có điểm khó chịu thậm chí cũng có thể không có cảm giác phân biệt ở chỗ sư tử vương thần tính rất cao đồng dạng diệu games cũng là như vậy cái này cố hữu kết giới đối với p h ẻ thế giới người còn tốt đối phó kỳ thực thế giới người không bằng vô hạn kiếm chế dùng tốt bất kể nói thế nào vô hạn kiếm chế bên trong kiếm cũng có thể sử dụng thần cấp rút t h ư ở n g thành công đi thông minh nội x ả thế giới thời không môn động mình mở ra đến lúc đó nạ dạ cụ đi tới thế giới này nạ dạ cụ sao nói thật ra nạ dạ cụ bình thường thôi nói như vậy mặc dù có tứ hồn chi ngọc nạ dạ cụ đều sợ sổ mạ dù sao nạ dạ cụ cũng chỉ có thể làm chút ít động tác bất quá nạ dạ cụ kỳ thực cũng không yếu mạnh yếu được tương đối mà nói thần cấp rút t h ư ở n g thành công đi thông gì tài thế giới thời không môn động đã mở ra đến lúc đó hệ dạ đi tới thế giới này hệ dạ tôi trần nghĩ tới cái kia một đống sáo trang nữ nhân bất quá những thứ này sáo trang có thể không phải là vì khoe khoang mà mặc dù sao hệ dạ sáo trang liền cùng cách vách thánh đấu s、si、ị giống nhau mặc vào t h á n h y thể thực lực đều không phải tầm thường thần cấp rút thường thành công đi thông tử thần thế giới thời không môn động đã mở ra đến lúc đó hẹt rẻn đi tới thế giới này S-Zen A. t ô trần đầu tiên là cả kinh t r ậ n lại mong đợi lại nói tiếp thế giới này là càng ngày càng thú vị ngược lại là t ô trần có điểm chờ mong cùng s z e n là một trận thân cấp rút thưởng kết thúc có hay không lấy ra sở hữu thường cho t ô trần chọn năng lực lấy ra đạo cụ loại liền nhìn lấy làm dù sao có một cái nhà tinh thần tu luyện phòng cũng không thể hiện tại ở trong phòng lấy ra chứ không gian giới chỉ thay đổi thăng cấp bản còn như c ũ không gian giới chỉ t ô trần suy nghĩ một cái cảm giác có thể cho edit i ế p lấy t ô trần liền ở bên trong phòng đảo phồng lên rồi ngày hôm nay trước hết không đi ra thí nghiệm năng lực cái này rõ ràng phía sau hai ngày tô trần nghỉ ngơi đến lúc đó lại đi ra còn không chậm còn có tô trần được rút không trông thấy kim tiên sinh bọn họ mặt khác edgen sẽ xuất hiện tại nơi nào sau mười mấy phút tô trần vào phòng tắm tắm rửa một cái tiếp lấy tô trần liền tắt đèn trực tiếp chuẩn bị ngủ rồi lại qua thêm vài phút đồng hồ có bóng người vào được tô trần theo thói quen cho rằng t ed tới dù sao hiện tại tô trần mặc q u ầ n cộng sau đó tô trần cũng cảm giác đối phương sổ sỏa soạt bởi chính mình quân c ộ n khái khái tiếp theo không cần nói cũng biết tô trần hưởng thụ đối phương phục vụ trên thực tế tô trần chỉ cần cảm giác một cái cũng biết đối phương cũng không phải là e t ị t bất quá bây giờ tô trần thuộc về toàn tâm vung lòng hắn đều lười dùng não suy tư dù sao cũng không phải là ở bên ngoài nhưng vào lúc này cửa mở ra u ta suy nghĩ ngươi đã đi đâu đâu e t ị t có chút thanh â m âm dương quái khí chuyển đến nàng tiện tay bật đèn cùng khóa cửa lại được rồi tô trần rốt cuộc thấy được ghé vào trên đùi mình nhân là ai chỉ thấy sư tử vương đang ngốc manh mà nhìn hắn không thể là ta sao tô trần cũng sửng sốt một chút tại sao là ngươi tô trần biểu thị được rồi chính là trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp đóng cửa đèn còn không biết là ai đâu dù sao tô trần cũng theo thói quen cho là e t i t còn nữa hai nàng vóc người không sai bịt lắm vừa rồi trong bóng tối thân ảnh cũng để cho tô trần cho là e t i t không nghĩ tới a tô trần không biết nên cao hứng hay là nên làm sao rồi bất quá nội tâm ít nhiều có chút kích thích xem ra cũng là chỉ mặc khăn tắm lúc này hẹ thịt trên người liền k h o á t nhất kiện khăn tắm đã đi tới hiển nhiên mới tắm rửa xong nhìn nữa sư tử vương cũng là như vậy ta vì cái gì không thể ở chỗ này sư tử vương quay đầu căng h t ị t liếp mắt h t ị t khoác tay á o biểu thị nói được rồi hoan nghê ngươi n à tỏ gì ạ sư tử vương gọi ta sư tử vương cái kia sư tử vương cảm giác thế nào h、e、thịt khoanh tay có chút hăng hái mà nhìn sư tử vương tiếp lấy nàng vừa nhìn về phía tô trần bốn mắt nhìn nhau tô trần trực tiếp đem đối phương lôi qua đây mẹ nhìn không được đêm nay hai cái được rồi không chung đình viện bên trên trời tối người h i ê n đã có giữa một căn phòng đèn đốt sáng trưng bất quá liền tại ba lúc bốn giờ lúc này ngốc m a u vương các nàng đều ngủ thấy không gian đình viện trên quảng trường một đạo thủy lam sắc không chung cánh cửa lại mở ra、ba. cả người bên trên mang thương mái tóc màu đỏ nữ sinh từ cánh cửa trung đ ị a xuất dường như đã trải qua một hồi chiến đấu kịch liệt hệ dạ đồng dạng ở trên quảng trường lụ di A mụ mụ cũng phát hiện nàng tô trần phòng t r ừ n g không nghĩ tới hệ dạ biết xuất hiện ở nơi này cũng là không sai biệt lắm thời điểm ed dẹn xuất hiện bất quá cũng không là xuất hiện ở tô trần không trung đ ì n h viện mà là xuất hiện ở hạ vi di đảo nhỏ đảo này cũng là lường danh thế giới du ngoạn đảo nhỏ trước k i a mỗi ngày đều muốn tiếp đãi rất nhiều du khách nhưng bây giờ thì khác thế giới trở nên lớn mọi người nghĩ đến hạ vay cũng không dễ dàng bất quá hộ mẹn đợt tới đây hắn là tới khoái hoạt hải đ ă n g vượt cao tầng muốn cho hắn đi chấn áp gỗ t i ể u lạ hôm m len đờ biểu thị lao tử sản g lại nói vì vậy hôm m len đờ đụng phải vừa vặn tới chỗ này edgen một người mang k í n h mắt nam nhân ts xem tiểu thuyết nghiện lên rồi ngày mai tranh thủ có thể hay không hai canh gần nhất đi địa phương k h ắ c viết có điểm vội vàng ts chương này lấy sáu giờ cha năng lực cùng đạo cụ quá khó khăn là mới chương、183. một trăm tám mươi ba một e d e n chấn áp hồ mê len đờ chương、183. một trăm tám mươi ba một e d e n chấn áp hồ mê len đờ hải đăng vực hy vọng ngày mai hộ mẹ l ẹ n đờ có thể xuất thủ giúp một tay chân áp bắt g ỗ t i ể u lạ hộ mẹ l ẹ n đờ ngay từ đầu không đáp ứng giả vờ rụt rè trên thực tế tổ quốc ý của người ta chính là các ngươi phải cho ta đầy đủ c h ỗ t ố t vì vậy hải đăng vực cao tầng hứa hẹn cho c h ỗ t ố t hộ mẹ l ẹ n đờ quyết định tới trước hạ vi di thoải mái một chút sau đó hắn gặp sdn đó là một người mang k í n h mắt tư tư văn văn nam nhân bên hông hắn treo một cây đao người đàn ông này nhìn lấy khí chất không sai nhưng dường như cũng không tính quá xuất chúng hộ mẹ len đờ sở dĩ ở trong đám người liếc mắt liền chú ý tới sdn cũng là bởi vì những người khác chứng kiến hắn sẽ sinh ra khiếp sợ súng bái kích động chờ các loại tâm tình thậm chí có người đều trực tiếp quỳ trên mặt đất phản phất tại nói tới nên đón đế hàn lâm nhưng mà người đàn ông này lại bất đ ộ n g người đàn ông này liền đứng ở trong đám người ngầm đầu nhìn hắn khuôn mặt bình tĩnh thậm chí tựa hồ cũng không phải bình tĩnh mà là một loại có chút hăng h à i ánh mắt hộ mẹ lẹn đờ không thể lý giải thứ ánh mắt này hắn cảm thấy không phải, phải như vậy hắn quen cao cao tại thượng chịu vô số người ngưỡng vọng ánh mắt hắn là hố mẹ lẹn đờ hắn là thượng đế hắn là thần hắn từ không có xuất thủ nhưng hắn huyền phụ tại không trung hắn hy vọng cái này phạm nhân thức thời một điểm hắn chính là thần nhưng mà edgen vẫn như cũ gương mặt đặc nhiên hộ mễ len đơ nội tâm có chút phẫn nộ bất quá hắn cũng sẽ không đập nơi công chúng biểu hiện ra ngoài ngược lại thì vẫn bảo trì mỉm cười chỉ thấy hộ mễ len đơ nhìn lấy edgen dường như một cái bảo vệ thế nhân thần Bỉm c như thế nhưng ó i n là hôm mẹ len đờ lại nghe ra khỏi một loại cảm giác quen thuộc nội tâm hắn trợn cả kinh hắn nghĩ tới rồi quái vật kia cũng nghĩ đến tô trần không sai chính là tô trần nói ngôn ngữ đại văn ngữ tại chỗ ai sẽ đại văn ngữ hộ mẹ lẹn đờ mỉm cười nói có thể hay không vì ta phiên dịch một cái vị tiên sinh này nói thân thái của hắn ánh mắt cũng không có không tỏ rõ hắn là một người tốt lại tăng thêm hộ mẹ lẹn đờ dáng dấp không kém thuộc v ề bạch nhân thế giới tương đối tiêu chuẩn thẩm mỹ đương nhiên quan trọng nhất là hắn sở hữu siêu p h à m lực lượng là bây giờ hải đang vực vô số người sùng bãi thần hắn là hố mẹ lẹn đờ lúc này hiện trường thì có một cái bạch nhân mỹ nữ sung phong nhận việc nàng dùng anh ngữ nói ra hộ mẹ lẹn đ ờ tiên sinh ta có thể làm ngươi phiên dịch sao ta sẽ đại vân ngôn ngữ rất tốt tiểu thư mỹ lệ cảm tạ trợ giúp của ngươi hộ mẹ lẹn đ ờ như trước vừa cười vừa nói nhất cử nhất động của hắn làm cho bạch nhân tiểu mỹ nữ hai mắt chiếu lấp lánh ở trong mắt nàng hộ mẹ lẹn đ ờ quá mê người tiểu thư mỹ lệ ngươi tên là gì hộ mẹ lẹn đ ờ tiên sinh ta gọi gờ gia sơ gờ gia sơ tên không tệ ngươi có thể nói một chút vừa rồi vị tiên sinh này nói cái gì sao hộ mẹ lẹn đợ tiên sinh hắn nói hắn nghe không hiểu ngươi lời nói đại khái hắn sẽ không anh ngựa à tiếp lấy gợ dạ sợ liền cho hồ mẹ l e n d l cùng Ezen làm phiên dịch hồ mẹ l e n d l nhìn lấy e l e n người tên là gì e l e n cười nhạt lần đầu gặp mặt ta gọi e l e n e z d n x ả o suke elendl tên không tệ hồ mẹ l e n d l mỉm cười nhưng mà trên thực tế nội tâm hắn đã rất khó chịu bởi vì hắn chưa từng thấy qua có người ở trước mặt mình như thế đ ạ m nhiên dù cho bây giờ hải đang vực những cao tầng kia đối mặt mình cũng là kiếm kỵ nhưng cái này e l e n cũng không phải điều này làm cho hổ mẹ lẹn đờ rất khó chịu ta là hổ mẹ lẹn đờ chẳng lẽ ngươi không biết ta không biết nhìn về phía ta còn không đủ n ổ i danh hổ mẹ lẹn đờ có chút khó chịu muốn từ đám mây nhìn thấy đại địa ở trên con kiến là rất chật vật e s gen ngữ khí bình thản đây tựa hồ là một câu miệt thị hổ mẹ lẹn đờ lời nói mà e s gen cũng nói quá bình tĩnh rồi phản phất đây đối với e s gen mà nói hổ mẹ lẹn đờ là bé nhỏ không đáng kể tồn tại hoặc có lẽ là dường như trên đất con kiến nhân loại tùy tiện nhìn thoảng nhưng nhân loại sẽ không miệt thị con kiến bởi vì con kiến không đáng miệt thị con kiến tương đối với nhân loại quá yếu bé nhỏ không đáng kể phụ trách phiên dịch bạch nhân mỹ nữ trung văn trình độ rất cao lúc này nàng nghe hiểu sden lời nói nội tâm cũng là kinh ngạc đồng thời cũng có chút phẫn nộ người nam đeo mắt kính này nếu là nói tiếng trung không phải là đại vân người sao hắn mà nói là ở miệt thị hổ mễ len đờ sao hắn là ý nói hắn sden là ngai vàng nhân mà hổ mễ len đờ là con kiến bạch nhân mỹ nữ gờ dạ sờ nội tâm sùng bái hổ mễ len đờ sden lời nói tự nhiên không để cho nàng thoải mái bất quá nàng như thực chất cho hổ mễ len đờ phiên dịch đi qua nàng hy vọng hổ mẹ len đờ nghe được cái này đại vân người khinh thường hắn nàng cũng hy vọng hổ mẹ len đờ dạy dỗ một chút cái này không biết trời cao đất rộng nam nhân Ezhen, ý của ngươi là ta hổ mẹ len đờ là c o n kiến sao hổ mẹ len đờ cười rồi mặt mỉm cười nhưng nội tâm hắn phẫn nộ chỉ là không có biểu lộ ra mà thôi nếu không phải là nơi đây có rất nhiều người như vậy hắn hổ mẹ len đờ liền muốn ra tay hắn sẽ để cho e ế t rèn cả đời nhớ kỹ tên của hắn hổ mẹ len đờ edgen cười cười cũng tiện tay đẩy một cái kính mắt hổ mẹ len đờ mắt nhìn xuống hắn nhưng ở lúc này vô hình lực lượng Bài sơn hắn ả đảo cảm i giống nhau nghiền ép lên tới. Lại như cùng là cự đại núi cao, từ trên trời xuống. Nói người đở được đáng cao, cùng răng xuống. chung, lượng nhau lên như trên lén nhận trên mình. Thanh. hố h của ép là lực từ đặt cự mẹ sợ bị từ không trung gắn gượng g kéo xuống hung hăng đập xuống đất thế cho nên mặt đất đều sụp đổ hộ mẹ lẹn đợ kinh hãi hắn nhớ đứng lên cái này quá mất mặt nhất là hắn bực nào quan tâm mặt mũi của mình cùng danh tiếng bây giờ hắn lại quỳ dạp trên mặt đất hắn dùng rằng muốn đứng lên lại căn bản không lên nổi nghiền ép trên người mình lực lượng thực sự quá nặng đạp đạp edgen từng bước đã đi tới h ồ m ẹ len đơ n g n g đầu nhìn hắn đột nhiên trong lúc đó nội tâm run dậy thân là con kiến cũng không tự biết đây là một kiện rất đau xót sự tình h ồ m ẹ len đơ nghe không hiểu e s gen lời nói mà phụ trách phiên dịch bạch nhân mỹ nữ đã sợ ngây người nàng căn bản không biết chuyện gì xảy ra có thể nàng cảm giác đây là e s gen làm dứt lời e s gen rồi rời đi hắn đã sớm xem thấu h ồ mẹ len đơ nụ cười kia phía dưới đều là dối trá khỏe miệng bất quá s gen cũng không ra tay với hắn bởi vì hôm ẹ len đơ có yếu giống con con kiến yếu đến làm cho hắn không làm sao có hứng nổi hắn chán đến chết lại nói tiếp hắn nhớ biết thế giới này là chuyện gì xảy ra hắn biết hắn đi tới một cái thế giới xa lạ thế giới này cũng không có nguyên lai thế giới khí tức điều này làm cho hắn cảm thấy kỳ quái nhưng cũng hiếu kỳ thì như cái này hố m ệ lẫn nợ lực lượng rõ ràng không phải tử thần lực lượng đạp đạp e d z e n vừa mới đến cái chỗ này hắn dự định đi bộ một chút cũng không đi ra bao xa hố m ệ lẫn nợ liền bay lấy vào tới trên người của hắn nghiền ép rằng buộc đã bị giải trừ hố mẹ lẫn nợ tự nhiên không thể bị thua lỗ xuất mà lúc này e d e n rút đau hắn xoay người liền đối với sông tới hộ mẹ lẹn đờ nhất đao vung ra một đao này áp căn bản không hề rơi và o hộ mẹ lẹn đờ trên người nhưng là khổng lồ linh áp lại nháo qua tới dường như m a n h hổ đó là không có gì sánh kịp lực lượng hộ mẹ lẹn đờ bị này cổ linh áp xông tới trực tiếp liền đập bay vài trăm thước người quá yếu giống như con kiến b é nhỏ không đáng kể hộ mẹn l ẹ đờ bị đánh bay phía trước nghe được e xét những lời này hắn nghe không hiểu nhưng hắn cảm thấy đây là miệt thị hắn mà nói nhưng là hắn còn là bị đánh bay chương một trăm tám mươi ba hai hễ g i tới không trung định viện t r ư ớ c 1832, hệ g i tới không trung đ ì n h viện hắn căn bản không có cách nào phản kháng này của lực lượng một hồi xảy ra ở hạ vi chiến đấu bắt đầu rồi thẳng đến sau một tiếng hải đ ă n g vượt cao tầng thu đến tin tức h ổ mẹ lẹn nợ ở hạ vi trọng thương một cái tên là s d ẹ n người già vàng đem c h â n áp hư hư thực thực đại vân người dù sao hắn nói là đại vân ngôn ngữ hải đ ă n g vượt cao tầng kinh hãi bọn họ làm sao đều không thể tin được h ổ mẹn nợ bị chấn áp còn trọng thương rồi hả hầu như cũng trong lúc đó liên quan tới hộ mẹn nợ cùng sden chiến đấu video cũng chuyển khắp nửa cái thế giới trong ừ khuôn mặt thư, đến mặt t t t w i e đến các l ạ i giao xã t r u y ề t h n đến lại video â n bên trong. g ờ ạ n sáng nhiều.、Quốc、nội n g i Quốc t r n n e t kịch á nhịt lên. d ù cho hiện tại rất nhiều tại n rất g ư ờ i ngoài i còn đang ngủ. Bất quá mạng bên Bất quá v d e o c h i ế n đối ấ rất u thoạt thích. Trong nhìn kích vẫn Adzen video, là Ad đ với h ồ mẹ l ẹ n đờ đều là đánh m ẹ p nói chung quốc nội bạn trên mạng đều kinh ngạc phải biết rằng người h ồ mẹ l ẹ n đờ chân t r ư ớ c mới nói chính mình mạnh mẽ hơn tô trần cái này còn không có đi qua một ngày liền trực tiếp bị một người nam nhân cho đánh ngã hơn nữa người nam nhân kia còn dễ dàng đánh bẹp mọi người khó có thể bình tĩnh cùng lúc đối với hộ mễ l ê n đờ bị chấn áp biểu thị đại khoái nhân tâm ai bảo ngươi khiêu khích ai không tốt hết lần này tới lần khác khiêu khích đại vân thần về phương diện khác mọi người lại khiếp sợ với edgen cường đại mà đồng thời một cái nghi vấn vừa bày ở mọi người trước mặt cái này edgen là thần thánh phương nào dị thế giới khách đến thăm tô trần cả đêm không ngủ phía trước chỉ có e t ị t một người thời điểm còn ngủ cái một hai giờ nhưng bây giờ nhiều một cái sư tử vương tô trần thẳng thắn cũng không ngủ rồi đáng nhắc tới chính là sư tử vương cùng edit là hai thái cực như vậy thẳng đến hướng đông không đúng nhưng thật ra là thẳng đến có người gõ cửa là mỹ đỗ toa gõ cửa tô trần ngươi đã tỉnh chưa mỹ đỗ toa hô một tiếng lại gõ cửa vài cái lên cửa nổi lên tô trần thuận miệng trả lời một câu mỹ đỗ toa có chuyện gì sao dù sao mỹ đỗ toa cũng không phải tùy tiện tới gõ cửa từ phía trước bắt gặp hắn cùng ẹ thịt sau đó mỹ đỗ toa liền không nữa gõ cửa chúng ta nơi đây tới một người nữ sinh nữ sinh tô trần h i ể u kỳ lúc này tô trần mới kết thúc chiến đấu liền đứng lên mặc quần áo tô trần thúc giục ẹ thịt hai người bọn họ mặc quần áo ẹ thịt núi sư tử vương nhìn tô trần lấy mắt nhưng mà các nàng tối hôm qua tới nơi này dường như liền khoác khăn tắm mà thôi gian g g i á c cơ mở dẫn đầu đi ra là tô trần tới một người nữ sinh tình huống gì tô trần hiểu kỳ nàng nói nàng gọi hệ dạ nói đến từ một người tên làp dịt t i công hội hệ dạ tô trần sửng sốt một chút nàng còn tưởng rằng hệ dạ sẽ xuất hiện tại đại vân một cái địa phương nào đó thậm chí là cái thế giới này một cái địa phương nào đó lại không nghĩ tới nàng đi thẳng tới không trung đình viện nơi đây còn như mỹ đỗ toa lúc này cũng là ngây ngẩn cả người nàng nhìn thấy hẹ thịt cùng sư tử vương khoác khăn tắm từ tô trần gian phòng đi ra hai nàng một bộ tươi cười d ạ n g d ỡ bộ dạng hẹ thịt cho mỹ đỗ toa chào hỏi một tiếng sư tử vương theo thói quen không nói được một lời đi ngang qua tô trần thời điểm hẹ t ị t hôn một cái tô trần sư tử vương không cam lòng tỏ ra yếu kém cũng hôn một cái hai người bọn họ tiểu va nhi xem như là đỡ lên các ngươi mỹ đỗ toa phát hiện kình bạo sự tình nàng sợ ngây người tô trần m ặ t không đổi sắc ngược lại sơn muộn cũng phải biết đến hắn ngược lại là không sao cả hệ g i bây giờ ở nơi nào ở tiên viện bên kia hiện tại đi qua nhìn một chút vì vậy tô trần liền cùng mỹ đỗ toa quá tiền viện bên kia E ẹ n tịt nhìn về phía sư tử vương nàng quyết định trước đi tắm sư tử vương cũng quyết định như vậy rất nhanh tô trần bọn họ liền tới đến rồi tiền viện mái tóc màu đỏ nữ sinh chính là hệ dạ tô trần không nghĩ tới hệ dạ xuất hiện ở nơi này bất quá tô trần cũng chú ý tới đối phương bị thương rồi ngốc mao vương các nàng cũng ở nơi đây đâu tô trần tới ngốc mao vương chỉ chỉ tô trần hệ dạ cũng nhìn sang tô trần là tùy thân dẫn theo một ít tiến độ không phải phong hệ dạ nói tô trần thì cho hệ dạ một viên tiến độ t ô trần cái này gọi là t i ê n đậu ăn liền khôi phục thấy đối phương xứng sở t ô trần lại cười cười nói ra ta gọi t ô trần yên tâm đi sẽ không hại ngươi ngốc mao vương các nàng cũng nói vài câu hệ gia nói câu cảm ơn liền ăn t i ê n đậu trên thực tế nàng là vô cùng kinh ngạc viên này đậu là cái gì mà thôi dù sao t ô trần nói ăn đi thì sẽ khôi phục mặt khác nàng đi tới một cái địa phương xa lạ đến cùng còn có chút ngậu t i ê n đậu mới ăn đi không bao lâu hệ gia liền phát sinh chính mình có chút thân thể h ư n h ư ợ c dĩ nhiên cấp tốc khôi phục thoáng cái liền tinh thần sáng lắng lên trong cơ thể cũng tràn đầy lực lượng hệ gia nội tâm giật mình cảm ơn hệ dạ đứng lên nàng xem hướng tô trần không gì sánh được cảm kích lời nói cảm ơn ta gọi hệ dạ hệ dạ nhìn lấy tô trần đối phương cho một viên để cho mình khôi phục tiên độ điều này làm cho hệ dạ bản năng đối với tô trần có ấn tượng tốt nơi này là nơi nào hệ dạ nghi ngờ hỏi một câu mà ngốc m a u vương các nàng mới vừa rồi còn nói tô trần hẳn là biết tất cả sở dĩ hệ dạ sẽ chở tô trần tới nơi này là khác một cái thế giới gọi lam tinh cùng ngươi thế giới đang ở hoàn toàn bất đ ộ n g tô trần t h ư n g tục nói ngươi tới đến rồi khác một cái thế giới à tiếp lấy tô trần cũng là nói ngắn gọn đơn giản nói một chút tình huống h ế giả mới chợt hiểu ra qua đây cái kia tô trần ta là không phải trở về không được trước mắt mà nói chìa khóa không thể q u a y về tô trần biết đại khái đối phương không bỏ xuống được công hội khái khái xin lỗi ta làm cho ngươi qua đây bất quá tô trần sẽ không nói chuyện này tô trần ngữ khí mang theo một chút thoải mái h ế giả, ngươi tạm thời liền ở cái thế giới này sinh hoạt ta còn như ngươi chỗ ở công hội cũng sẽ không có vấn đề gì ồ a hễ dạ không có cách nào nhưng nàng hiếu kỳ nơi này mấy nữ sinh cũng là những thế giới khác tới sao tô trần biểu thị hầu như đều là hầu như an hinh h i n h là bản địa thổ dân ngốc mao vương các nàng liền không là người bản xứ đối với những thế giới khác tồn tại hệ dạ chỉ cảm thấy rất thần kỳ dù sao đây đối với nàng mà nói là chưa bao giờ nghe mỹ đỗ toa ngày hôm nay nhiều hơn một đôi đỗ a không thành vấn đề tiếp lấy tô trần vừa nhìn về phía hệ dạ ngươi có thể ở chỗ này đi khắp nơi đi nơi đây cũng không nhỏ muốn không chúng ta cùng đi đi. d i ạt đi tới hệ dạ bên người hệ dạ nói mình đến từ một cái ma pháp công hội dị ạt biểu thị mình dùng cũng là ma pháp cái này hai thế giới ma pháp tương đồng sao di a thật tò mò nhìn lấy chúng nữ hàn huyên tô trần định đi tắm dù sao tối hôm qua là một thân mồ hôi điều này làm cho hắn có chút khó chịu đi tới ao suối nước nóng thời điểm ệ、e、tích cùng sư tử vương đang ở t ắ m tô trần cũng gia nhập vào trong đó bất quá ở giữa ngược lại không có phát sinh cái gì nửa giờ sau ệ、e、tích cùng sư tử vương cũng nhìn được hệ y ra ệ tích đánh giá đối phương cười nói ngươi gọi là hệ、e、ra sao người nữ nhân này thật mạnh đối với ta gọi hệ、e、ra -dạ. đồng dạng hệ、e、ra -dạ cũng đánh giá đối phương thầm nghĩ thật mạnh Trước nơi g games cổ. CL Diệu Diệu VSA ra tỏ. Trước 184, bang n đây luận ký tức mạnh nhất dĩ nhiên chính là sư tử vương hệ dạ cũng chú ý tới sư tử vương nữ nhân này cảm giác gác bách quá mạnh mẽ người tốt ta gọi hệ dạ xưng hô như thế nào hệ dạ nhìn về phía sư tử vương sư tử vương bình tĩnh nói ra ta là báo táp c h i vương sư tử vương ạ tọ gì ạ khăn đạ giả cống hệ tít khép cười một tiếng ngươi gọi nàng thủy vương liên được đúng không không thiếu nước sư tử vương nói e t i t nhìn sư tử vương liếc mắt t h ủ y vương tự nhiên có tầng sâu hàng nghĩa sư tử vương nhìn về phía e t i t nàng cũng không nói chuyện nàng muốn đem e t i t tiêu diệt khái khái tô trần ho khan hai tiếng các ngươi lẫn nhau làm quen một c h ú n ta hệ dạ nơi đây ngươi có thể coi làm thành nhà mới của mình từ vân cảm ơn phiền thoái h dạ biểu thị cảm kích thời gian trôi qua chúng nữ cũng lẫn nhau quen thuộc sau một tiếng bữa sáng bắt đầu mà sau khi ăn uống no đủ tô trần rồi rời đi không chung đ ì n h viện lần nữa đi tới thiên phủ chuyến này tô trần muốn tìm cản dạ kỳ cặp gì rất nhanh tô trần đã tìm được cản da kỳ c ạ o di lúc này cản da kỳ cáo di liền tại một nhà cửa hàng bánh bao trước mặt trong không khí đang lượn lờ mới ra lò bánh bao hơi nước đồng thời còn có bánh bao hương vị cái bụng đã đói bụng cản da kỳ cáo di thiếu chút nữa chảy nước miếng trên thực tế bụng của nàng đã cô lố cô l ố k ê ự nàng muốn mua bánh bao mới chỉ có phát hiện mình không có tiền không có cái thế giới này tiền hơn nữa cản da kỳ cáo di phát hiện người nơi này mua bánh bao đều là dùng điện thoại di động cái thế giới này điện thoại di động cùng thành phố học viện điện thoại di động có rất lớn ra hai mươi hai vào nhưng c á n giả k ỳ cáo di vẫn có thể nhận ra đó chính là điện thoại di động c á n giả k ỳ cáo di nhìn đều s ả m nàng tuy là nắm giữ cường đại lực lượng nhưng như trước không cách nào tránh khỏi một ngày ba bữa đúng lúc này một cái gò má rất tuấn tú người trẻ tuổi đi lên mua một cái bánh bao lớn thêm một phần sữa đậu nành c á n giả k ỳ cáo di biến sắc phát hiện nam sinh này chính là tô trần nàng cảnh giác đem bàn tay hướng về phía bên hông trường nào c á n giả k ỳ cáo di tiểu thư bình tĩnh bình tĩnh dù sao ta lại không phải là cái gì ác ma tô trần cười đưa cho đối phương bánh bao cùng sữa đậu nành đâu đói bụng rồi liền ăn người mời ta Cán vì vậy khán giả kỳ cáo di tiếp nhận bánh bao cùng sữa đậu nành bởi liên quan đến thuộc nữ vấn đề hình tượng sở dĩ dù cho khán giả kỳ cáo di đã rất đói bụng động tác lại vẫn thong thả ung dung ngươi biết ta là ai khán giả kỳ cáo di bỗng nhiên nghĩ đến đối phương gọi mình khán giả kỳ cáo di đương nhiên ta còn biết ngươi đến từ nơi nào đơn giản mà nói ta biết ngươi toàn bộ t ô trần mặt mỉm cười vẻ mặt ôn hòa c h á n giả kỳ cắp gì n g ư ơ i là ai như ngươi s ở kiến ta là một cái người gắn g phải thêm điểm nhãn hiệu là một cái dáng dấp còn không có trở ngại nhân ta gọi t ô trần c h á n giả kỳ cắp gì trang điểm n g ư ơ i cho ta cảm giác thật không đơn giản có không ta thật đơn giản không đơn giản tuất ta không đơn giản t ô trần muốn v a i t ô trần nơi này là nơi nào k h á c một cái thế giới nói chung không phải ngươi thế giới cũ ta vì cái gì sẽ đến, đến thế giới này đi theo từ từ nói vì vậy cạn dạ kỳ c ả o gì mang theo một chút h ầ nghi cùng do dự đi theo tô trần đi qua truyền tống môn bọn họ ly khai thiên phủ cùng lúc đó tại phía xa đại vân tây bắc cũng chính là lôi thần chi chủ y nện xuống tới địa phương cũng tương đương náo nhiệt vì cầm lấy lôi thần chi chủ y nơi đây có thể nói tới rất nhiều người bây giờ đã trên vạn người đồng thời người tới còn liên tục không ngừng thế cho nên xung quanh lâm thời bày sạp bán các loại thực phẩm cùng đồ uống đều cùng không đủ cầu quá nhiều người trở về chính để người tới nơi này vô luận nam nữ già trẻ đều nỗ lực cầm lấy lôi thần chi chủ y dù sao tô trần cũng nói chỉ cần có thể cầm lấy lôi thần c h i chủ y là có thể thu được lôi thần lực lượng lôi thần lực lượng cụ thể là cái gì cùng với cụ thể mạnh bao nhiêu mọi người tự nhiên không biết bất quá mọi người biết đến là chỉ cần có thể cầm lấy lôi thần c h i chủ y là có thể thu được siêu phạm c h i lực siêu phạm c h i lực không có ai không phải tông đ n g nhưng bây giờ mười mấy tiếng đi qua trước sau mấy trăm người lại như trước không có người có thể cầm lên mặt khác quân đội người đã sớm tới ngay từ đầu mặt trên cũng thảo luận có muốn hay không phong tỏa nơi đây nhưng trải qua thảo luận sau đó mặt trên quyết định không phải phong tỏa chỉ là phái quân đội qua đây duy trì trật tự Còn chính chỗ không phải phong tỏa, nguyên nhân Trần. phải Tô tỏa là ở Dù sở a ai tỏa hay o phong biết nơi giận nếu Tô Trần tức như không. đây, có s dĩ lúc này mới có người nhóm có thể qua đây nỗ lực cầm lôi thần c h i chủ y bất quá mỗi cá nhân tối đa chỉ có ba mươi giây trong vòng ba mươi giây n g ư ờ i không cầm lên được cái kia không có biện pháp dưới một cái trên thực tế mấy giây là đủ rồi không cầm lên được chính là không cầm lên được mọi người cũng liền hình ảnh cái vui cười chạm thử biết không cầm lên được cũng không biện pháp hữu duyên vô phận a người trước mặt cũng không cách nào cầm lên a không biết ta có thể không thể cầm lên ta ta cảm giác có thể nghĩ gì thế chỉ bằng ngươi không thử một chút làm sao biết một phần vạn ta liền cầm lên tới đâu ngươi có thể cầm lên ta ngược lại lập ăn bánh bánh nghĩ hết án lại uống liền nói khá lắm đám người nghị luận ở mỹ lao bá ngươi cái tuổi này có được hay không à? lúc này một người trẻ tuổi nhìn về phía sắp xếp ở sau lưng mình lao nhân xem người thoạt nhìn lên sáu bảy chục tuổi nhưng cho người ta một loại tinh thần sáng láng cảm giác hơn nữa còn là một cái xoáy lao đầu không ít nữ tính cũng không nhịn được nhìn nhiều ta cũng là đi ngang qua thử xem lao nhân cười trở về trước mặt tuổi trẻ một câu tô thần nói muốn bắt bắt đầu cái chuôi này t â y bữa còn có phẩm cách yêu cầu đâu tô thần là cái gì chính là tô thần ngươi không biết tính rồi khả năng ngươi lão nhân già không biết lão nhân một dạng trong thôn không thông võng có thể lý giải thanh niên nhân cùng đối phương trò chuyện còn rất hợp ý rất nhanh hai người liền quen thuộc đương nhiên lão nhân này cũng rất dễ nói chuyện l ã o bá ngươi tên là gì hả ban g cổ bên kia hàng châu đặc thù bộ môn thanh kia lôi thần chi chủ y vẫn chưa có người nào có thể cầm lên sao trần kiến quốc nhận một chiếc điện thoại trần cục trưởng hiện nay còn không có cái kia tiếp tục xem xem đi trần kiến quốc cúc điện thoại dù sao lúc này mới một hai trăm người cầm lôi thần chi chủ y ngấp lại cũng xa đâu giữa lúc hắn phải tiếp tục xem văn kiện lúc lại một chiếc điện thoại tới rồi đây là triệu hạo điện thoại tiểu triệu có chuyện gì sao cục trưởng cái kia dịu games đang cùng k h á c một cái người ràng co cái gì trần kiến quốc cả kinh hắn cùng người nào ràng co không hiểu là một cái tóc bạc thiếu niên dường như không phải người của thế giới này không phải người của thế giới này trần kiến quốc lại là cả kinh thiếu niên tóc trắng lại một cái những thế giới khác người tới cục trưởng bọn họ đánh nhau triệu hạo ngữ khí giật mình mà ngay sau đó triệu hạo càng thêm thanh âm giật mình tới cục trưởng tô thần xuất hiện triệu hạo cụ thể phát sinh cái gì ngươi tiếp tục quan sát tùy thời hội báo Tốt. mặt khác tránh cho chính mình cuốn vào nguy hiểm Tốt. đại khái mười phút trước hàng châu tiêu vùng núi thị khu d i ệ u games đến nơi này gần nhất d i ệ u games một mực tại hàng châu vùng này hoạt động vì vậy hắn hôm nay tới đến rồi tiêu vùng núi nhưng liền tại hắn chuẩn bị lúc ăn cơm một cái tóc bạc thiếu niên xuất hiện chính là ac lê g a tỏ ac lê g a tỏ gần nhất liền tại tiêu vùng núi so với kim tiên sinh ngẫu nhiên làm cái nhiệt tâm thị dân ạ sẽ lệ dạ tỏ ngược lại là hiện ra điệu thấp nhiều ạ sẽ lệ dạ tỏ gần nhất sẽ ngủ ở một người nữ sinh trong nhà nữ sinh này một cái người ở trong nhà cũng rất có tiền nàng phát hiện ạ sẽ lệ dạ tỏ là dị thế giới tới xin mời đối phương ăn cơm tiếp lấy lại giữ lại đối phương ở xuống ạ sẽ lệ dạ tỏ nghĩ lấy không có chỗ ở liền ở trên thực tế ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng mê man hắn đã biết chính mình không ở thành phố học viện tốt lắm ngày hôm nay hắn xuất môn ăn cơm rốt cuộc đụng với kim tiên sinh trên thực tế ạ xế lệ dạ tỏ mấy ngày trước cũng biết kim tiên sinh tồn tại dù sao kim tiên sinh lên một lượt tin tức hắn ngược lại là không nghĩ tới ngày hôm nay xuất môn liền đục phải mà kim tiên sinh có thể cảm giác được ạ sẽ lệ dạ tỏ rất mạnh trung gian quá trình chính là hai người bắt đầu giao lưu tiếp lấy một lời không hợp dù sao vô luận là d i ệ u games tính cách hay là ạ sẽ lệ dạ tỏ tính cách đều có chút vấn đề vì vậy hai người rằng có đứng lên u i hoàng mao người thế giới nào ạ sẽ lệ dạ tỏ kêu gào một tiếng người đại gia ta gọi ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng dám gọi bản vương hoàng mao tác trùng bản vương gọi dịu g a m s cổ xưa nhất tri vương anh hùng vương dịu g a m s thú vị ngươi dám gọi bản đại gia tập trung ạ sẽ lệ ra tỏ cười rồi cắt năm trăm chín mươi n g ư ờ i già đẹp t h ậ t mướn mày hắn cũng cười hai người nụ cười đều tràn đầy trào phúng không ai phục a i ông tiếp lấy diệu games phía sau thoáng cái liền khai xuất mấy chục cái cửa mấy chục thanh hoàng kim chi đô binh khí xuyên ra vẫn sức chờ phát động mà đối diện ạ sẽ lệ ra tỏ chân phải tùy tiện một bước trận mặt đất sổ đổ bạch mau tập t r ủ n g ngươi lực lượng cũng có thể làm cho bản vương vui mừng một cái tốt nhất đừng làm cho bản vương thất vọng diệu g a m s cười nói tiểu hoàng mau hy vọng ngươi lực lượng cũng đừng làm cho bản đại gia thất vọng a sẽ lệ ra to nụ cười có chút bệnh trạng người tốt nhất chớ nuốt người chờ chút tốt nhất đừng cầu xin tha thứ hai người không ai phụ h a i vừa dứt lời ông long một giây kế tiếp kim sắc binh khí p h ó n g thích xuyên đấu hư không phá không mà ra a sẽ lệ ra tỏ hai tay cũng tại lúc này động lên rồi điều khiển vô hình lực lượng bài sơn hải đảo một dạng áp hướng đối phương vẹn tỏ thao túng đây là một cái rất phức tạp năng lực dường như năng lượng gì đều bao hàm đi vào rất hỗ tạp nhưng là rất mạnh dù sao ở thành phố học viện a sẽ lệ ra t ỏ nhưng là một v năm siêu năng lực giả vị thứ nhất xa xa triệu hạo nhìn lấy đây hết thảy vội vàng cấp trần kiến quốc nói chuyện điện thoại phanh nhưng vào lúc này làm hai cổ lực lượng gần va chạm một cái nam sinh xuất hiện hắn xuất hiện ở hai cổ gần va chạm lực lượng ở giữa chỉ thấy hai tay hắn mở ra lòng bàn tay phải hướng về phía a c s lệ dạ tỏ thao túng năng lượng vô hình lòng bàn tay trái hướng về phía d i ệ u games binh khí một giây kế tiếp năng lượng vô hình bị tô trần lấy h u y ế n tưởng sát thủ tiêu trừ mà dịu g a m s thả ra quần bạo binh khí thì bị ở giữa không chung chặt rừng người nào dịu games cùng hạ s lệ dạ tỏ đều là nhúm mày hai vị bình tĩnh chờ nóng nói chuyện chính là tô trần cùng nhau xuất hiện còn có cản da kỳ cáo gì a sẽ lệ ra tò cản da kỳ cáo gì tự nhiên nhận ra a sẽ lệ ra tò hắn cũng tới đến thế giới này rồi hả mặt khác người kia là ai đồng thời nàng cũng cùng quan tâm đến rồi diệu games cái kia gọi tô trần nhân a sẽ lệ ra tò nhận ra tô trần diệu games thì n h ư mày nghĩ thầm cái này nhân loại là thần thánh phương nào hơn nữa binh khí của hắn cư nhiên bị ung dung đỡ được chương một trăm tám mươi lăm một diệu g a m trục xuất tân đại lục chương một trăm tám mươi lăm một diệu g a m trục xuất tân đại lục A.C.L.E. Dạ tỏ gần nhất gần ngủ sẽ ở một người nữ sinh trong nhà. Không nói h k á cái nữ sinh này cũng rất mê tô Trần. nhiên Trần người nào. Sở biết thế là A.C.L.E. rất Tô tỏ tự nhiên biết Tô trần là người thế nào. Một mê dĩ Dạ mạnh mẽ khủng khiếp dường như biết được hết thể nam nhân còn như diệu g a m s hắn cũng không nhận ra tô trần bất quá tô trần bây giờ vừa ra tay một tay tiêu c h ử a ạ sẽ lệ dạ tỏ công kích một tay chặn dừng mấy chục thanh hoàng kim chi đô binh khí diệu g a m s tự nhiên không cách nào bình tĩnh cái này nhân loại thực lực không thấp chú ý tới bên kia cả người xuyên hoàng kim khôi giáp diệu g a m c ạ dạ kỵ cáo gì trên mặt không khỏi sinh ra kinh ngạc A.C.E. lệ, thành thành lệ g ba tô trần tay phải nắm chặt mấy chục thanh binh khí hướng mặt đất bắn xuống cuối cùng dồn dập cắm trên mặt đất vương tri tài bạo thả ra binh khí uy bi lực của nó có thể không thể khinh thường nói t h u n g sức bật mạnh rất bất quá lấy tô trần hôm nay lực lượng mà nói cái này không coi vào đâu tô trần một người bình thường đi ngang qua mà thôi t ô trần nhìn thoáng qua d i ệ u games đi ngang qua thực lực của ngươi làm cho bản vương cảm thấy rất hứng thú nếu đi ngang qua trước hết làm cho bản vương vui mừng một chút đi ông d i ệ u games mặt mang p h á c lối nụ cười trong lúc nói chuyện phía sau hắn liền xuất hiện tiếp cận hai trăm đem binh khí từng cơn sóng gợn ở sau thân thể hắn tràn ngập ánh sáng màu vàng tuy là ở ban ngày đều tương đương l ộ n lẫy không gì sánh kịp khí tức cường đại cũng đánh về phía bốn phương tám hướng c h á n giả kỷ cáo gì đứng sau lưng t ô trần nàng có thể cảm nhận được rõ ràng dịu g a m bên kia nhào tới khí tức cường đại dường như cùng phong giống nhau của tới tô trần làm cho bản đại vương vui mừng một chút đi còn có ngươi bạch mau tạp t r ủ n g diệu games không sợ hãi nhìn lấy tô trần cùng ạ sẽ l ệ dạ tỏ bọn họ hoàng mau ngươi nói cái gì ạ sẽ l ệ dạ tỏ cũng nổi giận mở miệng ngậm miệng chính là tạp t r ủ n g cái này hoàng mau hắn nhất định phải đánh ra bay l i ệ u muốn vui mừng như ngươi mong muốn tô trần cười cười chỉ thấy hắn giơ tay phải lên lại đ ỗ n g nhiên vỗ xuống đi vê anh một giây kế tiếp diệu games liền cảm nhận được một cỗ siêu cường vô hình lực lượng từ trên trời gián xuống nay cổ lực lượng dường như cự đại núi cao nghiền ép xuống tới Cuối cùng ở trên người Diệu người trên hắn. Fang. Games, games áp ở lúc này hắn sợ ngây người trên người siêu cường trọng lực không cho phép hắn tiến hành phản kháng mặt đất đều sụp đổ ra khỏi một cái hố to mà hắn đang ở hố to trọng tâm a c h á n giả kỳ cáo gì kinh ngạc không thôi bởi vì nàng cảm giác siêu cường diệu games lại dễ dàng như vậy đã bị áp chế cách đó không xa a sẽ lệ ra to như mày một cái cũng không nói chuyện làm sao có khả năng bản vương t h a n h tựu người trong cuộc diệu games vẻ mặt kinh hãi trên người siêu cường trọng lực làm cho hắn chỉ có thể quỳ nắm út s ắ p l ấ y lại không cách nào đứng lên hắn hiện tại nhưng là q u ỳ hướng về phía tô trần đây đối với cao ngạo đến mức tận cùng d i ệ u games mà nói hắn sao có thể dung nhẫn t ặ p trùng n g ư ơ i thành công làm cho bản vương sinh tức giận d i ệ u games hô to một tiếng ông long cùng lúc đó phía sau hắn tiếp cận hai trăm đ e m binh khí cùng nhau phóng thích tô trần c h á n giả kỳ cào di kinh hô một tiếng cũng trong lúc đó nàng theo bản năng liền muốn rút ra chính mình t r ư ờ n g đ à o bình tĩnh tô trần đạm nhiên cười nói đ ỗ n g nhiên mặt đất bành trướng một cái từ bùn đất ngưng tụ cự long từ mặt đất lao ra nó mở cái miệng rộng gấm thét đánh về phía cái tia rậm rạp chẳng trị kim sắc binh khí cuối cùng đưa chúng nó toàn bộ thốt vệ một màn này thương đương nổ tung phải biết rằng đầu dòng đường kính thì có hơn ba mươi mh đánh vào thị giác quá rung động cục trưởng tô trần cùng d i ệ u games đánh nhau triệu hạo n g ư khí chấn động nói đều có chút không gì xanh kịp bởi vì tô trần cái này xuất thủ thực sự quá với rung động trần kiến quốc tiếp tục quan sát nhưng ngươi phải chú ý an toàn Tốt. Thần tiên đánh lột, tao vật. tỏ đánh phàm nhân tao đương. Quái vật. À, sẽ lệ ra hai nhiên. Mà Diệu games lại là không đương. Quái Diệu lại dám lệ là À Mà Games, ra xệ loại trình độ này lực lượng đối với ta vô dụng trừ phi ngươi xuất ra mâu t h u ẫ t kiếm tô trần nhàn nhạt nói ra d i ệ u games không dám tin tưởng tô trần tới hắn đi tới d i ệ u games trước mặt tiếp lấy tô trần một cái tắt đánh ba một giây kế tiếp d i ệ u games cả người tiêu thất hoàng m a o đi nơi nào À sẽ lệ dạ tỏ giật mình đi khác một chỗ tô trần thanh â m chuyển đến À sẽ lệ dạ tỏ mới phát hiện tô trần đã t h u ầ n gian di động đến trước mặt hắn mà tô trần cũng đồng dạng một t r ư ờ n g vỗ qua đây À sẽ lệ dạ tỏ quá sợ hãi muốn lưu lại ba một giây kế tiếp tô trần lại là xuất hiện ở phía sau hắn một trường kia cũng rơi sau lưng hắn a ạ s lễ gia tỏ cũng đã biến mất năng lực quả cầu thịt trái cây tô trần bọn họ đi nơi nào c h á n giả kỳ cáo di tuyệt không bình tĩnh nơi đây đã không có dịu games cùng a ạ s lễ gia tỏ khí tức bọn họ dường như hoàn toàn biến mất bọn họ ở khác một chỗ tô trần mở ra màu đen nguyên hình truyền thống môn đây cũng không phải là cánh cửa thần kỳ mà là phía trước xuất xù kỳ xì kỳ không gian truyền thống môn hiệu quả cùng cánh cửa thần kỳ giống nhau chỉ bất quá không có cánh cửa thần kỳ như vậy thay quá đi thôi chúng ta còn có địa phương khác muốn đi ồ a c h á n giả kỳ cáo gì vội vàng đuổi theo tô trần cùng nhau vào truyền thông môn biến mất ở nơi đây cục trưởng tô trần bọn họ không thấy đều không thấy triệu hạo vội vã hội báo mà trận chiến đấu này cũng có người ở phía xa vũ video ở phía trên truyền tới trên internet rất nhanh liền nhấc lên một trận manh động dù sao mọi người là thẳng đến dịu games mà nay tô trần qua đây thuộc tay liền đem bên ngoài trấn áp rồi mọi người há có thể không khiếp sợ bất quá chuyện này tô trần cũng không quan tâm bên kia thái bình dương tân đại lục tô trần diệu g e m s hô, hô to một tiếng n g ư ơ i đem bản vương làm tới nơi nào diệu g e m s hô, hô to một tiếng hắn có chút hồn hển hắn nhất định phải lấy lại danh dự vừa rồi thỏa thỏa chính là nhục nhã hắn chính là diệu g e m s thế nhưng hắn lại bị áp chế nhưng vào lúc này diệu g e m s chỉ cảm thấy thiên bỗng nhiên đen rồi hắn không khỏi ngầm đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ cái này là một cái nhân hình váy vật hắn thân cao mười thước sở hữu phi thường cường tráng mà thân thể to lớn uy tiểu quỷ ngươi lại là thế giới nào cài đổ mắt nhìn xuống diệu g a m xuất sinh ngươi ở đây bao quát bản vương sao Diu Games đang trong. phẫn nộ bên ở vào cài ù n sáng dẹn g chẳng mặt. Trưng 185.2. Tô Trần cùng -dẹn trả mặt. Cái đồ mắt nhìn xuống hắn hắn cầm lấy dựng t h ẳ n g trên đất lang nha đ ồ n g lại manh địa trụ trên mặt đất p h a n h một tiếng vang thật lớn mặt đất cũng không khỏi trở nên chấn động tiểu quỷ ngươi đang nói cái gì c á i đồ chất vấn hắn ông kim sắc hào quang lóng á n h không gì sánh được trói mắt hoàng kim chi đô cánh cửa lần nữa mở ra cái ra hỏa này không kém ngươi cẩn thận một chút sa sa uchi hạ mạ đã ra nhắc nhở trên thực tế bọn họ đang ở xin lưỡng mà diệu games đông nhiên từ trên trời giáng xuống rơi vào nơi đây nói đúng ra là rơi đập ở chỗ này thoạt nhìn cũng chỉ là một cái tiểu quỷ c á i đồ không sợ hãi đi chết đi diệu games còn ở vào phẫn nộ bên trong đâu hơn một trăm h thanh binh khí mang theo tính dễ nổ lực lượng cùng nhau phong thích tí tách cùng lúc đó sấm xét màu tím ở cái đồ lang nha bồng bên trên tiềm thước hắn nắm lên lang nha bồng trực tiếp một gậy đập ra lôi minh b ắ c quái ùng ùng chỉ một thoáng lôi điện tiềm thước cai đồ một gậy này cũng đang hướng về phía diệu g a m s đập ra ngoài cuối cùng đối kháng trên ạ i cái kêu binh kêu khí bên t anh, thực rách. Mạnh trùng làm Games tế i diệu games lực lượng rất mạnh nhưng hắn nhục thân sức chiến đấu hữu hạn rút ra mâu thuẫn kiếm hắn có thể trùng kích thế giới mạnh như vương quân thế giá dạng e ít cấp cố hữu thế giới mâu thuẫn kiếm cũng có thể làm c h à n được lỗ hủy diệt nhưng không sử dụng mâu thuẫn kiếm đối thủ muốn xem người dường như trong nguyên tắc diệu g a m e kèm chút lưu bị hẹ ra c ầ giết chết cũng còn tốt h ẹ giả c n sở hữu thần tính sở dĩ diệu games có thể bằng vào thiên tri tỏa đem vây khốn nhưng nếu như h ẹ giả c n không có thần tính vậy cũng liền không nói được rồi đối mặt c á i đ ồ loại này nhục thân quái vật thật đúng là khó mà nói diệu games chiến đấu cục hạn tính cũng không nhỏ còn nữa c á i đ ồ thật là có điểm hẹn ra c n cái kia vị quan trọng là c á i đ ồ không có cái gọi là thần tính tiểu quỷ chỉ có loại này trình độ sao c á i đ ồ hét lớn một tiếng Frank. lang n Cái đồ đem hắn cùng d i ệ u games đều bị tô trần trục xuất đến nơi này bây giờ nhìn lấy d i ệ u games bắt đầu đã bị áp chế a sẽ lê ra tỏ có chút không đảm định dù sao cái kia hoàng mao cũng không yếu a còn có cái kia tô trần đâu a sẽ lê ra tỏ hiếu kỳ hiện nhiên hắn không có ở nơi này chứng kiến tô trần chỉ có thấy được một cái quái vật cùng với cảng xa xăm ăn nướng ngụ trí hạ mạ đa dạ ê nổ cùng với một cái không nói một lời mẹ thọ bất quá đối với bọn họ a sẽ lê ra tỏ ai cũng không nhận ra a dịu g a m s gào thét một tiếng trong phế tích vọt da hắn đầy người bụi bặm đầu tóc dối bời tôi c trần vật. Một một liền t h h cùng cản dạ kỵ cảo di đi qua truyền thống môn rời khỏi nơi này tôi trần đối với diệu games thực lực không có hứng thú hôm nay diệu games nếu như không có mâu t h u ậ n kiếm tô trần thật đúng là trướng mắt dù sao diệu games cường đại cục hạn tính không nhỏ hắn cảm giác hứng thú là toàn phương vị cường đại e s e n rất nhanh tô trần không gian truyền thống môn ở hạ vi di mở ra tô trần chúng ta tới nơi này làm gì c ả á n giả kỳ cáo gì hiếu kỳ lúc này nàng nhìn thấy không ít ngoại quốc lão mặt m ũ i tô trần tìm người ai nhỉ một người tên là e s e n cường giả hắn muốn tìm chính là e s e n b u ổ sáng thời điểm hắn đã biết e s e n hành tung nói là xuất hiện ở hạ vi di còn đụng với bị hổ mê l ẹ đờ làm cho hắn không nghĩ tới chính là hộ mẹ lẹn đờ còn khiêu khích kẻ i rèn kết quả bị đối phương chấn áp rồi cùng lúc đó liền tại tô trần bọn họ cách đó không xa đúng lúc có hải đang vượt đại binh đang mang một cái cáng cứu thương đi ngang qua mà trên băng ca người lại chính là hộ mẹ lẹn đờ lúc này hộ mẹ lẹn đờ trên người còn cuốn vòng quanh băng vải đồng thời cái này băng vải số lượng còn không ít hầu như muốn đem cả người đều bọc lại hộ mẹn đờ lực phòng ngự vốn là không kém mặc dù viên đạn đều không thể đục lô ra dù sao thấp xứng bản siêu nhân cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp nhưng đối mặt c á rèn sức phòng ngự của hắn cũng có thể so với đậu hũ lúc này nhận thấy được khí tức cường đại h ồ mẹ l ẹ n đờ không khỏi quay đầu nhìn qua cũng là vừa vặn thấy tô trần thấm t i a trẻ tuổi mặt mũi không khỏi làm cho hắn biến sắc bởi vì trọng thương mà h ư n h được hắn dĩ nhiên có mánh địa từ nằm tư thái ngồi dậy thậm chí hoàn toàn không để ý đau đớn trên người người nam nhân kia h ồ mẹ l ẹ n đờ làm sao có khả năng quên tô trần trước đây chính là người này đem chính mình vỗ tới hải đ ă n g vực h ồ mẹn l ẹ đờ trong nội tâm bản năng đối với tô trần có chút sợ hãi đương nhiên không chỉ là hắn bây giờ hải đang vực đại binh nhóm cũng đồng dạng sợ hãi tô trần so với hố mẹ len đờ sợ hãi nhiều tốt xấu hộ mễ l ẹ n đ ờ không phải p h à m nhân nhưng bọn hắn là người thường dừng lại hộ mễ l ẹ n đ ờ vội vã hâu ngừng hải đang v g ư ợ c đại binh bên kia tô trần vừa mới đến hạ vi Di không lâu liền phóng ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ bao phủ toàn bộ hạ vi Di. vì vậy e sden h à n h tung rất nhanh liền bị tô trần phát hiện cũng trong lúc đó đàn hương núi e sden liền ngồi ở một chỗ trên ngọn đồi nhỏ gió nhẹ đang từ xa xa thổi lướt mà đến đem tóc của hắn lần tán ta gọi sden sden xảo su kè sden nhìn lấy dưới chân núi bỗng nhiên xuất hiện tô trần tô trần tô trần s luận ban một cái n g ư ơ i rất mạnh cho ta một loại thần bí khó lường cảm giác e z d e n từ dưới đất đứng lên chỉ thấy hắn tháo xuống kính mắt một chỉ keo x ị tóc tay vô quá chân chính e z d e n trực tiếp giải tỏa ta đối với ngươi lực lượng thật tò mò e z d e n nhìn lấy tô trần cùng sau lưng tô trần c ả n dạ k ỳ c ả o gì trong lòng đại trấn mới vừa rồi lần đầu tiên nhìn thấy e z d e n lúc c ả n dạ k ỳ c ả o gì liền cảm nhận được đối phương cái kia cường đại trước đó chưa từng có khí tức thậm chí có thể nói đây là cán dạ kỵ cáo di hiện nay lãnh hội qua mạnh nhất tồn tại chí ít ở cảm giác mà nói như vậy Liên tại đại hải bên kia như thế nào? t ô trần chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa đại hải e z e n cũng được các minh đệ xem ta phát hiện ai cùng lúc đó đàn hương núi trong đám người một cái hoa kiểu tiểu ca chấn động không ngớt hắn chỉ là một cái du tiếp ở trên video bác chủ thêm tiểu chủ bá không chỉ có cái kia e z e n còn có đại vân t ô trần hoa kiểu tiểu ca tôn minh ngữ khí kích động a gác sơ chế a mẹ mau đi qua a muốn chết à ngươi dám cùng đi qua đại vân có câu cách n ô n phú quý hiểm trùng cầu thượng đế đây là muốn đánh nhau nhịp điệu sao hộ mẹ lẹn nợ ở cái kia e d e n trước mặt chính là phế vật đại vân t ô trần đầu tô trần không bằng hố mẹ l ẹ n đ ờ tô trần ở s r è n trước mặt không chống nổi bà dây nói hố mẹ l ẹ n đ ờ mạnh mẽ hơn tô trần nhân g i ậ t chưa cho tổ tông các ngươi chỉ số ai q sao phía trước nghe hồng cơ t r í các ngươi nghe hồng quái vật xử lý sao tâm tắc có người nói nhanh đến thần sĩ, ngăn cản cũng không đỡ nổi đừng đến lúc đó rác rưởi thần sĩ bị đập bằng san bằng a thiện đem n h ấ t nghe hồng hủy diệt phụ thượng đế a bay lên đến rồi bọn họ sơ chệ a mẹ m a u cùng đi lên cùng lúc đó mọi người chú ý tới tô trần cùng s dẹn hướng biện khơi phương hướng bay đi tôn minh cũng không cần các quốc gia bạn trên mạng nhắc nhở vội vã liền chạy vội đi theo ăn bất quá còn không đợi tôn minh đến cạnh biển tôn minh liền thấy đại hải bị đông kết không sai dường như toàn bộ đại hải đều bị đông lại Phút. vinh như muốn đánh nhau.、Tôn、minh kích Thế chứng hải, thì như thế nào bình tĩnh. Bây giờ, Tô trần muốn cùng dường như muốn khai chiến tân tân Tô trần Tôn sột. trên tôn trần Trước 186. Một, Tô trần Trước Tô trần Các cùng các quốc cùng văn văn. VS đại đại nói giới gia kiến lại đại giờ, dường muốn động đến năng lộn bạn mạng, đông nào muốn dường muốn đệ, Bây S-Z S-Z S-Z. A. bị nơi đây có rất nhiều đang ở phơi năng thái dương thậm chí bơi lội người có thể ngay mới vừa rồi chỉ cần làm ọ i người có thể thấy hải vực đều ở đây trong khoảnh khắc bị đông kết bên ngoài đông tốc độ có thể so với lôi điện từ không trung xuống tốc độ nói chung rất nhanh mọi người đều không bình tĩnh cô lỗ các minh đệ toàn bộ đại hải dường như đều bị đông lại thôn minh khó khăn nuốt từng ngụm nước bọn vẻ mặt chấn động lúc này hắn đã tới bên bờ biển chỉ thấy phía trước có thể thấy đại hải dĩ nhiên có một mảnh trắng xóa đồng thời lạnh lùng đóng băng hàn khí đập vào mặt dường như toàn bộ đại hải đều bị đông lại lúc này toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đều đã sôi trào những thứ này bạn trên mạng đến từ các nơi trên thế giới nhân số vẫn còn ở tăng lên không ngừng một màn trước mắt thực sự quá kinh người toàn bộ đại hải dường như thoáng cái biến thành cực địa hải vực a s ở t r ệ A mẹ tới gần chút nữa a đều không thấy được đó là đại vân tô trần cùng đánh bại h ồ mẹ l ẹ n đờ s rèn muốn khai chiến không phúc thượng đế ngày hôm nay tuyệt đối là đặc biệt đại tân văn s ở t r ệ A mẹ đừng nói nhảm tới gần chút nữa ta trực tiếp khen thưởng ngươi ba trăm đao mới chỉ có ba trăm đao lao tử khen thưởng ngươi ba ngàn đao tới gần chút nữa a đều nhìn không thấy người phát sóng trực tiếp gian xôi trào dương dương nhưng vào lúc này tê d ạ i tư khắc khen thưởng n g ư ờ i ba trăm linh năm tê d ạ i tư khắc sơ chế a mẹ nhanh tới gần chút nữa a các quốc gia đám bạn trên mạng trực tiếp xôi trào cái này tờ mờ giờ tê d ạ i tư khắc bản tôn tới à, bối bên trái tư khen thưởng n g ư ờ i một trăm vạn đao bối bên trái tư tới gần chút nữa giặc bờ gờ khen thưởng n g ư ờ i ba trăm vạn đao giặc bờ gờ tê d ạ i tư khắc là phế vật huynh đệ tới gần chút nữa các đại lão liên tiếp xuất hiện toàn bộ phát sóng trực tiếp gian đã triệt để xôi trào vốn là du t u ế t dòng người số lượng liền phi thường lớn có cấp thế giới các phú hào khen thưởng trong lúc nhất thời vô số bạn trên mạng dồn dập dũng mãnh vào phát sóng trực tiếp gian dù sao ai nhàn rỗi không chuyện gì làm khen thưởng nhiều tiền như vậy hả động lòng người nhóm vừa tiến đến liền không bình tĩnh cái này phát sóng trực tiếp gian nói đại vân chính là cái kia tô trần muốn cùng đánh bại hộ mẹ lẹn đờ s n khai chiến à. tin tức cũng truyền đến đại vân bên này khoa học lên internet đám bạn trên mạng nơi đó những thứ này đám bạn trên mạng lại truyền quay lại quốc nội nói chung đại vân internet đều sôi t r o nhưng là ngươi sẽ khoa học lên mạng sao các h u n h đệ ta thử tới gần hắc tôn minh dùng anh ngữ nói rằng nói thật ra đừng nói t ê dại tư khắc bọn họ t h ư ở n g dù cho không ai khen thưởng hắn cũng muốn tới gần a tô trần là thần tượng của hắn có thể nói tinh thần đổ đ ẳ n g một dạng tồn tại tôn minh cũng muốn thấy thần linh phong thái không chỉ có tôn minh hải ngạn bên này một ít là gan đám đàn ông cũng nỗ lực bước ra lớp băng mang theo tâm thần bất định cùng tâm tình kích động tôn minh bước ra lớp băng nhưng vào lúc này d oanh hai trăm mười bảy chỉ thấy phía trước một đạo màu đỏ sầm tự đại bán cầu bao phủ mặt băng không ngừng nghiền ép lên tới mắt trần có thể thấy lớp băng ở xé nát kèm theo ủng ủng tiếng nổ mạnh vẫn tịch quyển đến khoảng cách hạ vi ghi hải ngạn hơn hai mươi mét chỗ một màn này sợ đến tôn minh đám người một dám ngồi sập xuống đất các minh đệ dường như không thể tới gần a tôn minh thở hào hẹn trăm vạn bạn trên mạng cả kinh tế cả ra đầu cũng trong lúc đó tô trần thu hồi hạ kỳ bá vương người bá vương này sắc cũng không phải dùng để đối phó exen trừ phi là bá vương sắc quân quanh bằng không đối với exen đều không có bất kỳ tác dụng vừa rồi chỉ là cảnh cáo bên kia muốn đến gần người mà thôi lúc này tô trần cùng edgen cũng đứng ở trên mặt băng hai người mặt đối mặt khoảng cách chừng hai mươi m đây là cái gì lực lượng edgen hiếu kỳ vừa rồi hắn có thể đủ rõ ràng lãnh hội được một loại siêu cường khí phách loại này lực lượng vượt qua cấp đội trưởng linh áp hạ kỳ ba vương k h á c một cái thế giới lực lượng bất quá đối với ngươi mà nói chỉ là t r ò vật mà thôi tô trần lấy ra một cái đã chuẩn bị trước miếng vải đen đem cặp mắt của mình b ị kín ngươi không dùng mắt sao edgen vô cùng kinh ngạc chỉ có người mù có thể không chịu kính hoa thủy nguyện ảnh hưởng đúng không edgen không phải chỉ cần ở ta xỉ cả trước ngươi có thể đ ủ va và chạm vào ta kính hoa thủy n g u y ệ t cũng có thể không bị ảnh hưởng Ezen, bất quá ngươi không dùng mắt không bị ảnh hưởng sao không dùng mắt ta như trước có thể thấy rõ s â m la và tượng ngươi biết ta có kính hoa thủy n g u y ệ t e z g e n rút ra kính hoa thủy n g u y ệ t có chút kiên kỵ đương nhiên hắn chạm phách đao còn không có giải phóng nhưng mà nếu như t ô t r ầ n bị kín hai mắt như vậy hắn kính hoa thủy n g u y ệ t sẽ không có giải phóng cần thiết kính hoa thủy nguyện hoàn toàn thôi miên điều kiện là đối phương nhất định phải chứng kiến kính hoa thủy nguyện nhưng bây giờ đối phương đều nông thượng hai mắt như vậy kính hoa thủy nguyện cũng không có giải phóng cần thiết Ta biết n g ư ơ i toàn bộ.、Oh, Ngươi bộ. Ồ. có ghi ô cụ n g ư ơ i là hư q u y ể n c h i chủ nói chung ta biết ngươi toàn bộ thú vị edgen cười rồi tô trần cũng cười tô trần bất quá cái này không coi vào đâu ngươi đã tới cái này như vậy ngươi thế giới cũ trên cơ bản liền không có quan hệ gì với ngươi chỉ ít hiện nay mà nói không có quan hệ gì với ngươi edgen hoan nghênh đi tới tân thế giới dứt lời tô trần rút ra thiết t o á i nha ba một giây kế tiếp chân chính thiết t o á i nha phong thích đây là cái gì vũ khí e d e n nhìn thấu thiết t á i nha bất phàm thiết t á i nha khắc một cái thế giới danh cao vừa dứt lời ba tô trần tiêu thất nhưng trên thực tế là tốc độ của hắn quá nhanh tô trần tốc độ đã vượt qua vận tốc cầm thanh tại hắn tại chỗ biến mất một khắc kia mặt băng đều sụp đổ một bộ phận có thể thấy được tốc độ kia sức bật loại tốc độ này lấy mắt thường tuyệt đối chứng kiến cho dù là cái bóng thật nhanh e d e n có chút kinh ngạc e d e n trong nháy mắt xuất thủ lòng bàn tay phải che ở phía trước hình thành một đạo màu xanh nhạt vách tường trương đây là lấy linh áp hình thành phòng ngự bích lũy e n linh áp bản thân rất mạnh cùng có vượt qua cấp đ ộ trưởng khủng bố linh áp p h a i n một giây kế tiếp e sden chỉ cảm thấy linh áp bích lũy bị kịch liệt sông va và vào một phát chỉ thấy một cây đ a o phép chém tại chính mình đơn kiên bên trên p h a i n xuống lần nữa một giây đơn kiên nghiền nát một c ố lực đánh vào liền đem e sden đánh bay vài trăm thước e sden ngươi nghĩ rằng ta lực lượng chỉ tương đương với các ngươi thế giới phổ thông đội trường sao đây là e sden đang bị đánh bay phía trước nghe được hơn sáu trăm l i n bên ngoài e sden mạnh mẽ ngừng lại e sden bước ra một bước t r ậ x u ố n g tới tốc độ cũng rất nhanh ngươi là một cái đối thủ mạnh mẽ sden tới phá đạo chi sáu mươi ba lôi hương tháo edgen rất hưng phấn dù sao người trước mắt này hiển nhiên là một cái siêu cường tồn tại chỉ thấy sánh vai lầu còn to lớn hơn hoàng sắc lôi điện phong thích hướng tô trần nghiền ép tới toàn bộ bầu trời tựa hồ cũng vào thời khắc này biến thành hoàng sắc xa xa hạ vi di hải ngạ mọi người sợ ngây người hô hô cùng phong cố tới giống như biển gầm một màn này khiến người ta tê cả ra đầu chính thức bắt đầu rồi thật mạnh lực lượng c h á n giả kỳ cáo gì cũng ở hải ngạ bên này không giống với những người khác là nàng có một cái ống nhòm phía trước tô trần liền để nàng không nên tới gần bởi vì e d n rất mạnh hơn nữa hắn còn có thể không ngừng giải phóng cao cấp hơn tiến hóa hình thái mỗi một cái hình thái đều có thể làm cho người nam nhân kia thu được siêu việt tính cường hóa bên k i a đối mặt lóng lánh chân trời hoàng sắc lôi điện tô trần không chút nào h à m hồ nhấp chân chính là một c ư ớ c quét ngang đi ra ngoài tô trần trên đ ù i phải còn c u ố n quanh đại lượng lôi điện、Xoẹt. một cỗ lôi điện phong thích là một cỗ so với xe tải còn lớn hơn gấp m ộ ư ơ i lần lôi điện nó phá không mà ra hóa thành gầm thép cự đại manh thú ba trăm triệu v ư n lôi thú lôi điện đối với lôi điện ai mạnh hơn một dây kế tiếp lam bạch sắc cùng màu vàng hai cổ lôi thân lực lượng va chạm cũng là ở va chạm một khắc kia một cỗ không có gì sánh kịp lực đánh vào lợi dụng đây là trung tâm tịch q u y ể n tứ phương toàn bộ lớp băng tại chỗ xé nát bao trùm phương viên vài trăm thước t r u n g kích sóng gió càng là tịch q u y ể n ngắn mét nói chung hạ vi di hải ngạn bên này đều có thể cảm nhận được rõ ràng chương một t r ư ơ i sáu h khủng bố lực lượng thế giới chấn động chương một t r ư ơ i sáu h khủng bố lực lượng thế giới chấn động các v i n h đệ chân chính thượng đế tới đánh nhau tôn minh hô to một tiếng nói đều lời nói không m ạ c lạ một cơn gió lớn đánh ở trên người hắn làm cho hắn cả người lỗ chân lông mở ra phát sóng trực tiếp trong phòng các quốc gia bạn trên mạng làm sao không phải là mà nhìn lấy biển gầm một dạng sóng gió c ủ a tới tê d ạ i tư khắc trở các loại cái gọi là cấp thế giới phú hào nhất thời cảm giác của cải của chính mình cũng không thơm có nhiều như vậy tiền có ích lợi gì n g ư ơ i có siêu p h à m lực lượng sao n g ư ơ i len sợi đều không có quanh một trận đầm vang chỉ thấy màu vàng lôi điện tại chỗ bị nghiền ép tới cuối cùng lam bạch sắc cự đại lôi thú s ô n g tới ở s e n trên người đem đánh bay hơn một nghìn m nhưng sg sẽ nhờ đó có chuyện gì sao vẫn chưa tới trình độ đó ba sg lần nữa lấy tốc độ cực nhanh tiến lên nếu như tô trần tháo xuống che lại ánh mắt miếng vải đen là có thể chứng kiến thời khắc này edgen mặt nợ nụ cười hưng phấn đó là một loại gặp phải cường giả hưng phấn phá đạo chi chín mươi hát quan edgen lần nữa phong thích phá đạo lực lượng lấy thực lực của hắn sử dụng phá đạo đều không cần b ị n h sướng màu đen ảnh chi nhận phong thích màu đen hình hộp chữ nhật bình chướng cấp tốc đem tô trần bao phủ bao phủ không bao lâu hát quan tiêu thất chỉ thấy tô trần đứng ở nơi đó màu đen ảnh chi nhận đem nửa người trên của hắn tấm thủng miệm vết thương nhất thời máu me tung tóe e s nhìn n lấy tô trần lại phát hiện tô trần vết thương trên người cấp tốc khép lại không đúng là siêu tốc khép lại h á c quan lực lượng không thấy tô trần nguyên tố hóa bất quá tô trần còn có bổ rỗ thể chất bổ rỗ thể chất có thể nói bất tử chi t h ầ n trừ phi là một cái siêu nhiên lực lượng xuất thủ bằng không tô trần dù cho bị đánh thành tế b à o đều sẽ siêu tốc tái sinh nhưng mà thế giới này không có có loại này lực lượng loại trình độ này h á c quan đối với ta vô dụng tô trần đã đi tới hắn căn bản sẽ không nghĩ tới tách ra s nhện hát quan dù sao tô trần muốn phản kích hoàn toàn có thể trực tiếp từ trong bộ tướng hát quan nắp ấy e sden nhữ mày một cái lại chứng kiến tô trần dùng tay trái đánh một cái búng tay nhất thời màu đen lôi điện thiếu thước đến p h í a ta phá đạo chi chín mươi hát quan e sden biến sắc muốn tách ra lại phát hiện mặt băng dâng lên vô số màu đen ảnh chi nhận bọn họ dường như lôi điện cũng như s ú c v u a không bao lâu l i ề n hóa thành một ngụm cự đại hát sắc quan tài đem e sden bao phủ cái này hát quan so với vừa rồi e sden sử dụng hát quan còn muốn lớn hơn vờ anh sau một khắc hát quan bạo tạc sden từ trong lúc nổ tung bay ra nhằm phía tô trần chỉ thấy sden y phục phá ba chỗ trên mặt r ạ c h ra một đạo vết thương nhỏ lúc này e z gen cầm trong tay kính hoa thủy n g u y ệ t nhằm phía tô trần hắn nhất định phải đem tô trần che lại cặp mắt miếng vải đen cầm xuống như vậy hắn có thể giải phóng kính hoa thủy n g u y ệ t phá đạo chi tám mươi tám phi long đánh tặc trấn thiên lôi pháo tô trần lấy lòng bàn tay trái hướng về phía phi x ô n g tới e z gen vê anh một cỗ lam sắc không gì sánh được cự đại lôi pháo phóng thích liền muốn đem e z gen báo phủ toàn bộ không gian đều tại đây khắc biến thành l a m sắc không tốt s gen biến sắc hắn hiển nhiên không nghĩ tới tô trần cũng sẽ quỷ đạo kỳ đỏ chi tám mươi mốt đoạn không bao m thế ngàn cân treo sợi tóc lớp băng bạo tạc một đạo dường như, như núi h ư n lớn hỏa d i ễ m bích trướng của khởi gắng g ư ợ n g đem tô trần lôi pháo ngăn trở nhưng cũng chỉ là ngăn cản ba giây đồng hồ không đến mà thôi một giây kế tiếp lôi pháo đem hỏa d i ễ m bích trướng nắp ấy đem s r ẹ n bao phủ nổ bay đi ra ngoài、Xoẹt. mặt băng cũng ở lúc này bạo tạc tràn ra hơn một nghìn m hai cổ lực lượng va chạm sinh ra lực đánh vào đã đủ xé nát toàn bộ một mặt này đánh vào thị giác cực kỳ nổ tung xa xa hải ngạn lấy ngàn mà tính ngoại quốc lão nhìn lấy bên này ngoại trừ sở hữu ống dòm người có thể chứng kiến phương hướng xa xôi những người khác kỳ thực nhìn không thấy tô trần cùng đẹp r ẽ n nhưng bọn hắn có thể chứng kiến cuộc chiến đấu này lực phá hoại đã từng bọn họ đã hiện đại khoa học kỹ thuật vi lực đã đầy đủ đáng sợ nhưng bây giờ mọi người minh bạch rồi siêu phàm lực lượng có thể so với rất nhiều rất nhiều vũ khí nóng còn kinh khủng hơn cô lỗ vô số người vào thời khắc này nuốt nước miếng một cái thôn minh phát sóng trực tiếp gian còn có rất nhiều đại lao khen thưởng bất quá hắn hiện tại hoàn toàn không có tâm tư nhìn cái gì phát sóng trực tiếp gian cùng lúc đó ở một cái địa phương nào đó bị thương hồ mẹ lẹn đờ cũng tới hắn cũng không phải phạm nhân sở dĩ tầm mắt của hắn có thể nhìn rất xa hắn hầu như mắt thấy toàn bộ phút bọn họ tại sao có thể ủ n g có loại này lực lượng ai có thể nói cho đây là vì cái gì hố mẹ len nờ mắng to lên hắn quá yếu hắn ngày hôm qua còn bị e d ẹ n t r ấ n áp thô bạo thậm chí đối phương đều không có ra bao nhiêu lực lượng nhưng hắn đường đường hố mẹ len nờ dĩ nhiên chật vật bị thua vì sao người nam nhân kia có thể mạnh như vậy mà bây giờ cái k i a tô trần hắn lại cường đại đến cái gì tầm thứ eddn đem tô trần đánh bại a không thể để cho hắn mạnh hơn ta a hố mẹ len nờ rất phát điên phá đạo chi ba mươi ba thương h ò a truy khổng lồ năng lượng màu trắng phong thích đem mới từ dưới đất đứng lên sden b ả o phủ vê anh mặt băng lần nữa b ả o tạc sden cũng lần nữa bị t ạ c phi e rằng không sử dụng ghi ổ của ngươi đối với ta mà nói chỉ là lớn một chút con kiến đạp đạp tô trần tới sden lần nữa đứng lên ngươi lực lượng xác thực vướng tay chân sden lau mép một cái vết máu tô trần thần sắc bình tĩnh hắn như trước sử dụng miếng vải đèn che lại hai mắt lúc này tô trần khí thế trên người cấp tốc kéo lên cũng trong lúc đó tô trần nâng cao thiết t o á nha năng lượng màu đỏ bao trùm với thiết thoái nhà thân đ à o tiếp lấy tô trần nhất đao đánh xuống ông một giây kế tiếp một đạo màu đỏ cự đại trảm kích giống như nhanh chóng bay nhanh cao thiết hoành u ố n g ra cái này trảm kích nơi đi đến nguyên bản phá thoái mặt băng đều bị cắt ra một đạo nhìn thấy mà giật mình khổng lồ h n g câu trảm kích cắt ra toàn bộ nửa cái bầu trời đều đỏ năng lực kiếm đạo trảm kích chiêu thức danh không còn như vi lực tuyệt đối khủng bố đây là cái gì lực lượng ẹ t rẽn to mày nội tâm không đảm định kiếm đạo khắc một cái thế giới lực lượng tô trần lạnh nhạt thanh em truyền đến e s e n hô to một tiếng phá đạo chi chín mươi chín ngũ long chuyển diện nhất thời mặt băng chấn động ra nước cự đại long hình linh áp hội tụ hống long hình linh áp nổi giận gầm lên một tiếng liền hướng tô trần trạm kích túi xuống và xuống cuối cùng va chạm bạo tạc sau một khắc hai cụ lực lượng trùng kích bạo tạc sinh ra c u ồ n g phong đều bãi sơn hải đảo một dạng đánh về phía mấy cây số ở ngoài ủng hùng cùng lúc đó lớp băng chấn động t ị c h liệt hai cái từ băng hội tụ băng chi cự long lao ra với dít gào bên trong nhằm phía sdn cái kêu băng chi cự long có thể so với cao lầu đại vân người rốt cuộc có bao nhiều thủ đoạn sdn hai nhiên hắn cấp tốc tách ra một cái băng chi cự long huy động trạm phách đào đem mở ra giữa lúc e sgén muốn cắt thoái khắc một cái điều cự long thời điểm một đ ộ t đỉnh thượng hóa phật đã thấy cách đó không xa một tòa cự đại sẻn rủ phật tượng cuộc khởi một giây kế tiếp đại phật vung ra vô số bàn tay khổng lồ giống như lôi đỉnh giống nhau sợ hướng e sgén kịch liệt tiếng oanh minh cũng ở lúc này nương theo từng đợt oanh tạc đem mảng lớn lớp băng đập nát p r a n k sgén đều không biết bị vỗ bao nhiêu trưởng chỉ là cuối cùng này một trưởng trực tiếp đem sgén đánh bay sử dụng ghi cụ lực lượng a sgên t ô trần từ trên trời gián xuống Chiến một một cước trực của. khắc, phủ dạng S-Zen trên bụng tiếp một khắc, lớp một một bổ vào Sau lúc ớ p đập áp áp băng bị bị biển S-Zen Trưng điên quần Trưng điên quần đục chế. chế. lỗ. l sâu. vào Một, này đại vân internet các minh đệ ai có thể nói cho ta biết làm sao leo tường ta ra ba trăm khối c ầ u cái khoa học lên internet cây thang a cùng là cầu chuyện gì xảy ra là như thế nào cái muốn cây thang mặt khác cây thang là cái gì d ù t i ế p trên có phát sóng trực tiếp tô thần ở hạ vi di bên kia cùng chấn áp hổ mẹ lẹn đờ sden đấu võ có người nói rất kịch liệt đang nhìn chỉ có thể nhìn được phương xa động tĩnh nhưng như trước rất đáng sợ có người nói toàn bộ đại h ả i bị đông kết sau đó lại bị đánh tan hiện nay a i chiếm thượng phong à? mẹ khẳng định tô thần à? không hiểu liền hỏi du tiếp là cái gì đoàn người nhóm đang nói chuyện gì ạ du tiếp chính là một cái mạng bên ngoài hiện tại tô thần ở hạ vi di phụ cận ngàn thiếp ngoa t à o thấy thế nào ạ ta đều còn đang hỏi đâu cấp thiết cấp quốc nội internet xôi trào bất quá phải biết rằng quốc nội cùng ngoại quốc võng lại bất đồng muốn nhìn ngươi được khoa học lên mạng cũng trong lúc đó k h n g i kỳ cáo gì sử dụng ống nhòm nhìn lấy vết p ư ơ n g cái kia đã vượt lên trước ngoài hai cây số cái kia sdn bị đánh bại sao căn dạ kỳ cáo di tự lẩm bẩm lúc này nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chấn động mới vừa rồi tô trần lần l ư ợ t cường thế xuất thủ đã để căn dạ kỳ cáo di không cách nào bình tĩnh dù sao khoa trương như vậy chiến đấu nàng ở thế giới cũ cũng chưa từng thấy kết thúc rồi à căn dạ kỳ cáo di không khỏi tự vấn một câu bên kia tôn minh phát sóng trực tiếp răn đã đạt đến nghìn vạn bạn trên mạng đồng thời nhân số vẫn còn ở cấp tốc tăng thêm những người này bọn họ đến từ thế giới các quốc gia phát sóng trực tiếp trong phòng đầy màn hình màn đều là rung động lên tiếng dù cho tôn minh chỉ là dùng điện thoại di động phát sóng trực tiếp thấy hình ảnh hữu hạn nhưng là đầy đủ khoa trương dù sao bọn họ rất nhiều người đều chưa từng thấy quá loại đáng sợ này phát sóng trực tiếp ở nghìn vạn số lượng bạn trên mạng chung còn có các loại đại l a o bao quát giống như tê dại tư khắp thế giới như vậy đỉnh cấp phú hảo nhưng bây giờ bọn â y giờ b họ hầu như liền muốn quỷ trên mặt đất quỷ lạy ta cũng muốn đủng có loại này lực lượng a những thứ này trong mắt người bình thường đại lao ở trong nội tâm điên cuồng gào ghét lực lượng siêu phàm lực lượng thượng đế đây mới là thượng đế các đại lão hầu như muốn điên rồi mặt trên đang đánh nhau sao không phải phía trước trong biển sâu cầm một bả cái xin cá hải vương ngầm đầu chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn đại hải đã bị đông lại đồng thời truyền đến từng đợt chiến đấu kịch liệt thanh âm chiến đấu tuyệt đối tương đương c h ủ n g bố l i ê n tại hải vương muốn đi lên xem một chút thời điểm một tiếng vang thật lớn lớp băng bạo tạc ngay sau đó một cái người xuyên qua lớp băng thật dày bị đập đến rồi ưu ám biển sâu khu vực vi huynh đệ không có việc gì chớ hải vương không khỏi bơi đi vấn đối phương lúc này ex rèn đã bị thương hắn nghe không hiểu lời của đối phương đương nhiên cũng không cần nghe hiểu edgen chỉ là phủi hải vương l ư ớ t mắt tiếp lấy edgen trên người b ộ c phát ra một cỗ siêu mạnh lực lượng p h u cận hải vực đều sôi trào giống như là nước sôi sôi trào giống nhau hải vương chấn động không ngất bởi vì này c ổ lực lượng quá mạnh mẽ hắn cảm giác mình cái danh xưng ơ này hải vương nam nhân cũng sẽ không là đối thủ của đối phương Và vương dày anh. Sau Ezhen ngần đầu, một mạch xuống tới, đem lớp băng đụng Hắn biến đến mạnh hơn. khắc, mạch thật Hải đầu, một một đem tới, rất lớp bỡ. Ezhen đã sừng sững trên bầu trời mới vừa rồi còn ở biển sâu hắn lúc này thậm chí ngay cả y phục cũng làm bất quá Ezhen khí tức mạnh hơn ghi ô cụ đệ nhất d u n g hợp giai đoạn e z s e nằm n ở cao hơn vị trí mắt nhìn xuống tô trần tô trần biết hắn đã tiến nhập ghi ô cụ đệ nhất d u n g hợp trạng thái ở cái trạng thái này phía dưới Ezhen lực lượng lực p h o n g ngự cùng sức khôi phục đều đạt tới một cái tương đương kinh khủng t ầ n g thứ nói như vậy ở tử thần thế giới tiến nhập ghi cụ đệ nhất t u n g hợp trạng thái sg hầu như đã không có khả năng giết chết đồng thời đây là sg ghi cụ đệ nhất t u n g hợp trạng thái phía sau còn có năm cái ghi ổ cụ dung hợp trạng thái tô trần không nói gì hắn hiểu được lúc này sden phi thường tự tin vì vậy tô trần đem thiết thoái nha tạm thời thu vào tô trần cầm xong quyền quyền cốt khanh khách rung động sden chính là đệ nhất dung hợp trạng thái ngươi có phải hay không khinh thường t a à? tô trần cười nói phanh một giây kế tiếp hắn phóng lên cao xông về sden vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt tô trần liền đến sden trước mặt hắn lăng không một cước giống như c h í n phủ một cước bổ về phía sden đầu sden mặc không đổi sắc hoành kính hoa thủy nguyện tiến hành ngăn cản cái này đưa ngang một cái ngược lại là ngăn cản tô trần công kích ngươi lực lượng trở nên yếu đi không phải là ta lực lượng mạnh e z d e n mỉm cười nói thật sao tô trần cũng cười một giây kế tiếp trọng lực phong thích thi hành với tô trần trên đùi phải lực lượng trăm v ạ n tấn cái gì e z d e n chỉ cảm thấy có một tòa đại sơn nghiền ép ở kính hoa thủy nguyện bên trên thế cho nên hắn không thể không hai tay lũng đoạn chạm phép đao nhưng dù vậy cũng chỉ bất quá chống lại ba giây đồng hồ không đến dù sao dưới chân hắn làng hay không căn bản không có gì có thể chống đỡ một giây kế tiếp s gen trực tiếp bị nặng nề mà đập vào lớp băng bên trên s gen ngươi quá coi thường ta tô trần sừng sững ở thiên thượng chỉ thấy tay phải hắn nâng cao lòng bàn tay hướng lên trên tiếp lấy từng vòng màu tím khẩu độ không trong mây tầng không phải nói đúng ra là xuyên qua tầng mây lại xuyên qua tầng khí quyển cuối cùng tiến nhập ngoài không gian đem một viên vẫn thạch dẫn dắt quá trình này bất quá chính là mấy báo cáo một viên vẫn thạch xuống đại vân trung su thần quỷ lực lượng a một cái trung su đại lão kinh hai nói trong hình tầng khí quyển đã bị tạo ra viên kia vẫn thạch khổng lồ xuyên qua tầng khí quyển tiếp lấy lại xuyên qua tầng mây bởi vì tốc độ rất nhanh sở dĩ vẫn thạch rất nhanh thì bức lửa cuối cùng hóa thành một viên hỏa diễm vân thạch nó từ trên trời gián xuống edgen chỉ là ghi ổ cụ đệ nhất dung hợp trạng thái người lửa gạt ai vậy người nghĩ rằng ta là người thủ hạ giác rưỡi edpa đ a sao tôi trần mắt nhìn xuống mới từ trong hô lớn đứng lên edgen đó là cái gì edgen nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên bầu trời có một viên hòa cầu đồng thời hòa cầu còn càng lúc càng lớn e d e n có thể cảm nhận được càng ngày nóng bỏng khí tức hoan nên đi tới tân thế giới đây là lễ vật tô trần cười nói hòa d i ễ m vẫn thạch tốc độ tăng nhanh vẫn thạch e s gen biến sắc không chỉ là vẫn thạch mà thôi tô trần cũng đừng xem thường ta e s gen hô to một tiếng cái này vẫn thạch đây tính toán là cái gì hắn vung ra kính hoa thủy nguyện nhất đao bổ đi lên Trật, một đạo cự đại trạm kích phong thích phải biết rằng ghi cụ đệ nhất dung hợp trạng thái e s gen bên ngoài trạm kích cũng rất mạnh dù sao e s gen lực lượng đã toàn phương vị siêu việt tính cường hóa sở dĩ cái này đường tính mấy trăm thước vẫn thạch đều bị s gen nhất đao ở không trung cắt thành hai nửa q u a n minh cũng ở lúc này từ tách ra hỏa d i ễ m vẫn thạch trong lúc đó chút xuống mà đến có thể không phải chờ các loại edgen nói edgen lại thấy được một viên khác hỏa d i ễ m vẫn thạch không sai chương một trăm tám mươi bảy hai xuất ra ngươi nhất mạnh lực lượng a chương một trăm tám mươi bảy hai xuất ra ngươi nhất mạnh lực lượng a còn có một viên khác vẫn thạch lần này edgen không kịp ngăn cản trực tiếp đã bị vẫn thạch chính diện đập t r ú n g một giây kế tiếp phương viên hai cây số lớp băng s é nát sóng xung kích tịch quyển càng lớn pha vi giống như biển gầm mà bị vẫn thạch chính giữa mặt băng trực tiếp sụp đổ nát ấy e d e n kể cả vẫn thạch cùng nhau bị đập vào biển sâu người nam nhân kia là thần t h á n h phương nào trong biển sâu hải vương hết h ồ n đó là bậc nào lực lượng a hắn xuyên tấu h qua nước biển mơ hồ thấy được trên bầu trời đạo thân ảnh kia đạo thân ảnh kia là bậc nào tuổi trẻ rồi lại cường đại cờ nào cái kia e s cũng không phải là đối thủ của tô t r ầ n sao xa xa hôm ệ len đơ kinh hãi thẳng thắn mà nói hắn không muốn e s đen thua hắn đã bị e s đen đánh bại nếu như e s đen lại bị tô t r ầ n đánh bại hắn hôm m len đ hướng cái kia thả hôm m len đ liền lừa mình dối người nhưng hắn không sao cả nhưng về phương diện khác hắn lại không khỏi sợ h ã i tô trần lực lượng tô trần che lại hai mắt đấu v õ a dù vậy hắn đều có thể đệ nặng e sg e n đánh đây là bực nào lực lượng tôn minh phát sóng trực tiếp gian sơ chệ a mẹ hiện tại cái gì tình huống đánh thật kịch liệt a nếu như ở hạ vi di bên chiến đánh e rằng toàn bộ hạ vi di đều sẽ không còn tồn tại a đây là thần linh lực lượng a giờ sạc lem đã không cần thiết tồn tại chân chính thần ở chỗ này thật là đáng sợ hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào là sg cương đại vẫn là tô trần cương đại sơ chệ a mẹ có thể làm phó ống làm sao nói một chút tình hình chiến đấu a đây mới là thượng đế làm thượng đế đi ăn ra sức a c ầ m lên đế loại này hư cấu tồn tại rác rưởi cùng nhân gian chân thần so sánh với ngày hôm nay tô thần tất thắng Giờ tới đều vô dụng không phải s đen tất thắng nam đ ồ n g p h ế vật c ầ m nhựa a phát sóng trực tiếp gian một hồi măng chiến bắt đầu lúc này đã hơn mười triệu bạn trên mạng mà nhân số vẫn ở chỗ cũ dâng lên không cần quá nhiều lâu là có thể đột phá hai chục triệu vê anh bên kia theo lớp băng bành trướng phá vỡ nắp ấy một đạo thân ảnh màu trắng lần nữa lao ra chính là s đen nhưng thời khắc này s gen đã cũng không phải vừa rồi như vậy mà là ở vào một cái bị nhũ b ạ c h sắt thực thể linh áp dạng kén ba bọc ghi ô c ủ đệ nhị dung hợp trạng thái cái trạng thái này phía dưới s gen lực lượng lực p h o n g ngự sức khôi phục t r ở các loại đều xa xa trội hơn đệ nhất dung hợp trạng thái đồng thời siêu việt rất nhiều nhưng ngay khi s gen mới từ biển sâu lao ra một khắc kia một cỗ năng lượng màu đỏ lại từ trên trời giáng xuống bắt môn đột giáp ra khải năng lượng màu đỏ hóa thành một đầu cự đại hồng sắt bánh hổ nó gầm thép từ trên trời giáng xuống mang theo không có gì sánh kịp lực lượng dường như chỗ sung yếu suy sụp toàn bộ nếu như ủ trí hạ mạ đạ dạ ở chỗ này liền sẽ phát hiện tô trần cái này dạ khải rõ ràng mãi tổ gai càng mạnh đồng thời vẫn là xa xa siêu việt cái loại này dù sao m ạ i tổ gai chặt cả ngưng tụ manh hổ cùng loại xe tại cao thấp tới tô trần lại lớn hơn trăm lần tô trần đến đây đi edgen hô to một tiếng dứt lời edgen phóng lên cao dĩ nhiên sông thẳng hướng tô trần bắt môn đ ộ n giáp dạ khải g i ô u n g đệ nhị dung hợp trạng thái cứng đôi cứng xem ai càng mạnh edgen không sợ hãi một giây kế tiếp lúc này tô trần chân phải đã nghiền ép ở s gen trên ngực s gen ngực mắt trần có thể thấy sụp đổ mà n gen thai u hám ổn trực tiếp thổ huyết một giây kế tiếp s gen lần nữa bị đập đến rồi biển sâu cũng trong lúc đó lớp băng triệt để đổ nát đại hải chấn động sóng biển đều nhấc lên mấy trăm thước cao độ nhìn lấy bị q u ỳ n h đại hải chấn động đưa tới biển gầm còn muốn đáng sợ nhưng trên thực tế lúc này đã bắt đầu chấn động dưới biển hạ vi di bên kia mọi người đã bắt đầu khủng hoảng toàn bộ đại hải đều đang kịch liệt chấn động tựa hồ là bởi vì tô trần chiến đấu qua với c u ồ n g bạo mà d ẫ n phát nói chung đây đối với người thường mà nói không thể nghi ngờ dường như ác ngộng đ ạ p đạp tô trần rơi vào một khối băng nổi bên trên vừa rồi sử dụng bắt môn đột giáp c u ồ n g bạo lực lượng làm cho chân phải của hắn đều kém chút phế đi bất quá tô trần có thể siêu tốc tái sinh sở dĩ không sao cả lại cấp tốc khôi phục chỉ thấy hai tay hắn nâng cao lại ép xuống cái kêu mấy trăm thước sóng biển lại bị áp về tới trên biển mà chấn động hải vực dĩ nhiên cũng trong khoảnh khắc bình tức thân quỷ lực lượng phanh một giây kế tiếp tô trần đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng về phía bên phải một tiếng chầm đục nguyên lai、like、là s dèn đập tới một quyền tô trần quay đầu chỉ thấy s dèn đã tiến nhập ghi ổ cụ đệ tam dung hợp trạng thái cái trạng thái này s dèn so sánh với vừa rồi linh áp vây quanh toàn thân trạng thái là đầu cũng không có bao gồm đáng nhắc tới chính là lúc này s dèn cả người không phát hiện chút tổn hao nào dù sao mỗi tiến hóa một cái trạng thái e s e n chưa trị lực thì sẽ càng mạnh mẽ sở dĩ dù cho vừa rồi hắn bị thương rồi nhưng e s e n hiện tại như trước không phát hiện chút tổn hao nào đây chính là ghi ổ cụ lực lượng đệ tam dung hợp trạng thái đã để e s e n đã đủ sừng sững ở tử thần đỉnh điểm làm tiến nhập đệ tứ dung hợp trạng thái e s e n sẽ được siêu việt tử thần tứ h nguyên lực lượng vê anh một quên này phía dưới tô trần tuy là tại chỗ bất động nhưng hắn bên trái đại hải cũng đã bị xỏ xuyên qua không sai đại hải đều bị quán xuyên cắt rời một cái tiếp cận hai cây số chiều dài đại hải vết n ư ớ nhưng tô trần lại tại chỗ bất động ta muốn biết ngơi lực lượng đến cùng mạnh bao nhiêu mặc dù ta đã tiến nhập ghi ổ cụ đệ tam dung hợp giai đoạn e z e n h ã i nhiên người có thể thử xem tô trần nắm chặt t ạ quyền chấn động trái cây lực lượng bao trùm bá vương sắc c u ố n quanh bao trùm đừng xem đây chỉ là hải tặc thế giới lực lượng nhưng hôm nay tô trần đã lúc này không giống ngày xưa một q u y ề n này xuống tới tô trần dám nói hải tặc thế giới cổ đại binh k h í tới đều muốn tránh lui tô trần một q u y ề n đập ra đập về phía e z e n một q u y ề n này cũng không có trực tiếp rơi vào e z e n trên người nhưng cũng không kém gian rắc đại khí n ư ớ ra rồi vết n ư ớ tràn ra hơn trăm thước bách xác vết nước ù n g màu đỏ lôi điện quấn quanh đây là bực nào lực lượng e z d e n giật mình nhưng hơi giật mình e z d e n cũng là một quyền đánh ra nỗ lực cùng đối phương một quyền va chạm giai đoạn này e z d e n không sử dụng bất kỳ từ thần lực lượng mà là tuyển trạch đơn thuần cứng đôi cứng thì nhìn ai cường đại hơn nhưng e z d e n đến cùng vẫn là xem thường tô trần lực lượng e z d e n bị đáng sợ lực phản chấn đánh bay đến rồi ở ngoài ngàn mét thậm chí hắn vừa rồi ra quyền tay phải đều trực tiếp bị chấn át u n g u n g đại hải bắt đầu kịch liệt chấn động đây tựa hồ là toàn bộ đại hải đều ở đây chấn động thiên ộ t đây là thần a giật t ư ợ n g đế minh chết cái này mới là chân chính thần mau nhìn đó là cái gì biển gầm là biển gầm biển gầm tới hạ vi di hải ngạn đã tụ tập rất nhiều người nhưng lúc này mọi người lăn g loạn cảnh tượng trước mắt so với mới vừa sóng biển còn đáng sợ hơn a chỉ thấy một đạo hơn một nghìn em m cao trưởng không biết tràn ra bao xa biển gầm phá vỡ mà đến tôn h i ể u phát sóng trực tiếp gian đến ngàn vạn mà tính bạn trên mạng đều tê dại rồi mà lúc này không biết có bao nhiêu ngoại quốc lao q u ỷ tại đó cũng không hoàn chỉnh trước màn ảnh bọn họ liền như cùng đi sở xạ lẹm hành hương giống nhau thậm chí trong đó còn có trên thế giới một ít đỉnh cấp các đại lão nói chung điên rồi tô trần c h á n giả kỵ cáo gì v ẻ mặt giật mình nàng có thể chứng kiến đạo thân ảnh kia tô trần liền sừng sững ở đại hải trí thượng e rằng từ vừa rồi bắt đầu c h á n giả kỵ cáo gì cũng không còn cách nào quên đạo thân ảnh này cả đời đều quên không được bên kia ba tô trần tay phải nắm chặt một bả từ băng hội tụ trường đạo xuất hiện b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ bao trùm cứng đở tiếp lấy tô trần cầm trong tay băng đao hành nhất đao bổ ra một đạo huyền nguyện trảm kích cái kia trảm kích cũng ở thả ra một khắc kia không ngừng biến lớn cuối cùng kéo dài mấy ngàn thước Xoẹt. Cự đại biển gầm. cũng sau đó một khắc bị trực tiếp bổ ra một màn này đánh vào thị giác cực kỳ nổ tung xa xa hạ vi di hải ngạ một đám ngoại quốc lao trực tiếp sợ ngây người đạp đạp tô trần giống đạp với đại hải chi thượng e t r e n đứng tại một cái băng nổi bên trên ánh mắt của hắn vô cùng e rẽ mà nhìn không ngừng tới gần tô trần ba chương một trăm tám mươi tám một ghi ổ cụ cuối cùng d u n g hợp trạng thái chương một trăm tám mươi tám một ghi ổ cụ cuối cùng d u n g hợp trạng thái đây là thần lực lượng hải đang vực nào đó lại lâu một đám nắm giữ toàn bộ hải đang vực các đại lao hội tụ ở này đi qua tôn minh bên kia phát sóng trực tiếp cùng với vệ tinh hình ảnh bọn họ có thể thấy hình ảnh so với bình thường người thấy rõ ràng nhiều dù sao người bình thường cũng chỉ bất quá có thể xa xa chứng kiến động tĩnh mà thôi thậm chí bây giờ ai ở trên gió ai tại hạ phòng mọi người cũng không rõ ràng nhưng đi qua vệ tinh hình ảnh hải đăng vực các cao tầng biết bây giờ chính là tô trần chiếm thượng phong còn như đánh bại hố mẹ l ẹ n đờ sg lại là nhiều lần bị đánh bẹp lại nói hố mẹ l ẹ n đờ vị này ở hải đăng vực tự xưng là thượng đế siêu phàm giả cũng là có ở đây không lâu trước bị sg đánh bại hơn nữa còn là ung dung đánh bại cái loại này hộ m ệ l é n đờ liền phản kháng lực lượng đều không có e z g e n đến cùng mạnh bao nhiêu mà bây giờ e z g e n lại bị đánh bẹp các đại lao đều mê mang tô trần bây giờ đến cùng cường đại đến mức nào nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật đã không có cách nào cùng những q u á i vật này chống lại một cái đại lao l ắ t đầu trong giọng nói rất là bất đắc dĩ nếu không phải là bây giờ tận mắt thấy ai sẽ biết siêu phàm lực lượng dĩ nhiên có thể ở lại đáng sợ đến loại này tầm thứ siêu phàm mới là tương lai a đạp đạp tô trần tới hắn đi ở trên mặt biển bởi vì lớp văng nghiền nát tầng dưới chót nước biển rất nhanh liền đem vết nước bỏ thêm vào đi qua ghi ô cụ đệ tứ dung hợp trạng thái sao t ô trần chú ý tới hôm nay sgen bên ngoài miệng lại xảy ra một cái biến hóa đệ nhất sgen c á i c h á n ở giữa xuất hiện một đạo cùng loại ánh mắt vết nước đồng thời lông mi tiêu thất đệ nhị phía sau hắn giải ra tam đôi hồ điệp cánh chim đây chính là sgen ghi ô cụ đệ tứ dung hợp trạng thái cái trạng thái này phía dưới sgen đã thu được siêu việt từ thần thứ nguyên lực lượng t ô trần như ngươi mong muốn đây là ta mạnh hơn hình thái nhưng cũng không phải mạnh nhất hình thái sgen nhìn lấy t ô trần h ắ n nhớ đem t ô trần che lại cặp mắt miếng vải đen kéo xuống như vậy hắn có thể đủ dùng dùng tính hoa thủy nguy ba một giây kế tiếp e d e n tiêu thất hóa thành quan g h ì n h thái ghi ổ c u đệ tứ dung hợp trạng thái có thể làm cho e d e n lấy quan g h ì n h thái di động đây là một cái tương đương bột năng lực thì như đối phương sử dụng siêu cường công kích e d e n cũng có thể lấy quan g h ì n h thái tách ra ngay sau đó một giây kế tiếp e rằng vẫn chưa tới một giây đồng hồ e d e n liền xuất hiện ở tô trần bên cạnh đồng thời hắn tay đã đưa tới tô trần bị t mắt miếng vải đen một bên vẹn vẹn khoảng cách miếng vải đen không đến hai cm tốc độ rất nhanh soắt bất quá tô trần tránh được một giây kế tiếp e d e n xuất hiện lần nữa ở khác một chỗ tô trần một chân quét ngang qua edgen lần nữa tách ra tô trần tốc độ của ta nhanh hơn mà tốc độ của người dường như đối lập nhau càng chậm hơn edgen khôi phục tự tin một giây kế tiếp hắn thân ảnh biến mất tiếp lấy lại xuất hiện sau lưng tô trần nỗ lực sắp tối bố kéo xuống thần la thiên trinh tô trần than nhẹ một tiếng vê anh một cỗ siêu cường sức đẩy p h ó n g tích h đem phương viên hơn một nghìn em mở hải vực trong nháy mắt dẹp yên mà e d g n cũng bị đẩy lui hơn hai trăm mét này cỗ sức đẩy quá mạnh mẽ cái ra hỏa này e d g n vừa định muốn xông lên trước nhưng vào lúc này tô trần không biết lúc nào đã tới hắn bầu trời ở sden vô ý thức ngẩng đầu lúc tô trần tay phải đ ã ấn ở sden trên đầu không tốt sden biến sắc cùng lúc đó một cố năng lượng khổng lồ ở tô trần lòng bàn tay hội tụ chiêu này gọi bạo liệt ma pháp ta còn không có sử dụng qua vừa lúc bắt người thử nghiệm mới tô trần thanh âm chuyển đến sden đã bị triệt để bấm t r h n h cũng không thể tránh vây anh một giây kế tiếp năng lượng màu đỏ cầu phong thích đồng thời không ngừng mở rộng trong nháy mắt liền đem sden báo phủ đó là cái gì hải đăng vực nào đó lại lâu chỉ thấy vệ tinh trong hình đường k í n h vượt lên trước ba cây số hải vực s ụ p đ ổ đó là một cái cự đại h ố tròn cho dù là t ừ vệ tinh hình ảnh chứng kiến đều cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác đại hải đang chấn động là chấn động dưới biển so với vừa rồi kịch liệt đây là ma quỷ lực lượng siêu việt vụ nổ hạt nhân a đây là nhân loại có thể làm được sao một đám các đại lão nội tâm đ i ê n cùng g à o ghét cái tên kia rốt cuộc là quái vật gì cũng trong lúc đó ở vào trong biển sâu hải vương tê cả ra đầu tê dại đến nổ tung đã từng hắn cho là hắn có thể ung dung nâng lên một con thuyền cự đại tàu ngầm đã rất mạnh mẽ nhưng bây giờ hắn mới chỉ có phát hiện mình là bao nhiêu n g u n ộ i mà tự thân lực lượng lại là bực nào nhỏ bé đại hải chi thượng người nam nhân kia lại là cỡ nào cường đại chờ các loại cái kia bị lần lượt chấn áp bạch đi nam nhân lại là chuyện gì xảy ra mặc dù loại trình độ này lực lượng công kích hắn đều không có chuyện sao thậm chí hắn còn một lần lại một lần biến đến càng mạnh hải vương tê dại rồi nghĩ thầm thế giới này tại sao có thể có như vậy vượt quá tưởng tượng lực lượng hắn thậm chí chưa từng thấy qua loại trình độ này lực lượng vê anh ngẫu ám trong biển sâu xuất hiện một cỗ siêu mạnh lực lượng nguyên lai、like、là s dẹn lần nữa vào tới hải vương chú ý tới s dẹn thân thể đều không khác mấy vỡ vụn nhưng hắn dĩ nhiên tại ngắn ngủn trong vài giây liền khôi phục khỏi rồi cái da hỏa này là quái vật gì hải vương chấn động chờ các loại hắn đang biến hóa hắn lại biến thành quái vật gì rồi hả hơn nữa hắn lực lượng quái vật vain một giây kế tiếp b i ể n sâu chấn động k ị c h liệt chấn động nguyên lai、like、là s dẹn đưa tới sóng sức mạnh chỉ thấy thời khắc này s dẹn mặt mũi đều biến thành hát sắc sau lưng cánh chim bên trên sinh ra đáng sợ đầu khâu lâu v ọ t thẳng sụp đổ mặt biển lại nhảy vào bầu trời cái g i a hỏa này rốt cuộc là quái vật gì mặc dù là như vậy công kích đều không chết thậm chí bị đánh nát thân thể cũng có thể hầu như trong nháy mắt khôi phục hải vương rất là chấn động hắn đang suy nghĩ nếu như hắn khả năng đã để người đến nhặt xác nhưng cái kế bạch tý phục nam nhân cũng không phải tô trần ta bắt ra khỏi ta nhất mạnh lực lượng như vậy ngươi đây esgen mắt nhìn xuống đứng ở đại hải chi thượng tô trần e e ngươi n vẫn là như vậy thích bao quát người khác ca tô trần bay lên trời không ta thừa nhận vừa rồi ta vẫn xem thường ngươi s r e n tay cầm trạm p h á c h đao hắn hiện tại không có cách nào sử dụng tính hoa thủy nguyện nhưng trạm p h á c h đao tác dụng không chỉ có ở chỗ trạm p h á c h đao năng lực của bản thân chỉ thấy s r e n nhất đao vung r a một đạo cự đại trạm kích phong thích một kích này chỉ là s r e n thuận tay hướng bên cạnh hải vực vung r a cái k i a trạm kích rơi ở đại hải chi thượng nhất thời đại hải đã bị bổ ra một đạo dài đến mấy ngàn thước cự đại h ư ớ n g câu nhìn lấy nhìn thấy mà giật mình phải biết rằng đây chỉ là s r e n thuận tay một kích mà thôi ghi ô cụ cuối cùng rung hợp trạng thái cái này một cái trạng thái s rèn lực lượng đã xa xa vượt qua từ thần thế giới ở t ử thần thế giới có thể cùng hắn địch nổi người có thể nói có thể đếm được trên đầu ngón tay giã mạ mộ tổ tổng đội trưởng loại này có thể đem toàn bộ thi hồn giới bốc hơi lên bụt tồn tại tính một cái tô trần bắt đầu đi e sden dùng c h ạ m phách đao chỉ vào tô trần khí thế vô cùng kinh người lúc này e sden không thể nghi ngờ là siêu cường tô trần xuất ra n g ư ơ i nhất mạnh lực lượng a vê anh sden vừa dứt lời tô trần bên kia đã bắt đầu bắt môn đ ộ n giáp đệ bắt cửa dù sao ghi ẩu cụ cuối cùng rung hợp dưới trạng thái sden không chỉ có khắp mọi mặt thân thể thuộc tính thu được xa xa siêu việt phía trước cường hóa đồng thời e s d n cũng ở cái trạng thái này phía dưới có chân chính trên ý nghĩa bất tử c h i thân không sai chính là bất tử c h i thân nói cách khác ngươi đem hắn đánh thành tạt bã e s d n cũng dập khuôn có thể tái sinh đây chính là ghi ổ cụ cường đại nhưng là đủ để chứng minh cái trạng thái này phía dưới e s d n đã biến thành quái vật cường đại rất ba ngươi đây là năng lực gì e s d n không khỏi hiếu kỳ chương một trăm tám mươi tám hai tô trần xuất gia ngươi nhất mạnh lực lượng a chương một trăm tám mươi tám hai tô trần xuất gia ngươi nhất, nhất mạnh lực lượng a dù sao trước đó không lâu chính mình đã bị đối phương này của lực lượng công kích e d d e n chỉ nhớ đến lúc ấy chính mình kém chút ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn cũng còn tốt chính mình sức khôi phục đủ cường đại bằng không hắn sợ rằng đã cút bắt môn đột giáp một loại những thế giới khác thể thuật t ô trần trả lời vấn đề của đối phương thể thuật e d d e n kinh ngạc không nghĩ tới thể thuật có thể cường đại đến loại trình độ này không đúng đây là ngươi cường đại mới đúng và anh cũng là lúc này t ô trần phá không mà đến bắt môn đột giáp đệ bắt cửa hình thành lực lượng trùng kích có thể dùng hầu như toàn bộ hư không vặt mèo nguyên bản thoáng khôi phục lại bình tĩnh đại hải cũng ở lúc này chấn động đứng lên tới edgen thần sắc cứng lại phúc á c sóng edgen than nhẹ một tiếng nhất thời phía sau hắn một cái đầu khô lâu liền hộp ra một cái linh áp đạn pháo cái này linh áp đạn pháo nhìn lấy mặc dù không lớn nhưng nghi lực thật không đơn giản đơn giản mà nói so với cách vách vĩ thú ngọc còn cường đại hơn nhưng mà tô trần cũng không phải c ạ n bã lên edgen liền đồ chơi này cũng muốn ngăn cản ta công kích thử xem mới biết được một giây kế tiếp tô trần dạ khải cùng e d e n phúc á c sóng đạn pháo trùng kích va chạm thiên đ i ệ cũng ở lúc này biến sắc ngày n b hôm n g nay này chủ trùng mọi người đã định chức không cách nào quên được e rằng cả đời đều không thể quên mất bên kia s gen chú ý tới mình phúc gác sóng đạn pháo bị n á t bẫy chợt ở thế ngàn cân treo sợi tóc phóng xuất ra linh áp quy củ cự đại bích lũy siêu linh áp vết tường đây là chi ít đệ tam dung hợp giai đoạn mới có thể sử dụng linh áp bích lũy lúc trước s gen sử dụng đoạn không cường đại hơn vô số lần húng chi bây giờ vẫn là s gen ở ghi ổ cụ cuối cùng dung hợp trạng thái sử dụng đông một tiếng kinh tiên động địa một hưởng chỉ thấy tô trần sử dụng mạnh nhất bắt môn đột giáp rơi vào s gen siêu linh áp trên vách đá siêu cường xông tới ngay sau đó sản sinh sóng xung kích đều nhường nguyên bản chấn động hải vực lần nữa sụt đổ tốt mạnh lực lượng so với vừa rồi mạnh hơn edgen kinh hại không thôi chỉ thấy chính mình siêu linh áp vách tường dĩ nhiên có đang kịch liệt chấn động ngươi cho rằng loại này lực lượng có thể ngăn cản ta sao tô trần hô to một tiếng gia tăng lực lượng phong thích không có khả năng edgen gào thét tiếp lấy là song phương càng va chạm kịch liệt hai cổ lực lượng thậm chí đem bầu trời đều chia làm hai bên trong hư không khí lưu dĩ nhiên sinh ra cắt rời cảnh tượng nhìn từ xa lấy một màn này đánh vào thị giác không gì sánh được kinh thế hai t ụ nhưng mà vain theo một tiếng chấn thiên động địa ẩm vang e d e n siêu linh áp vách tường trực tiếp nắp ấy giống như thủy tinh mà tô trần chân phải cũng trực tiếp nổ không sai trực tiếp nổ ba bất quá một giây kế tiếp tô trần chân phải lại siêu tốc tái sinh mẹ thật đau nhức không có siêu tốc tái sinh năng lực cái này bắt môn đ ộ n giáp thật không phải người bình thường có thể có khả năng bên kia cự đại siêu linh áp vách tường nát b ấy edgen lần nữa bị t ạ c bay ra ngoài bất quá lần này tô trần cũng không có cho edgen cơ hội thở dốc nhưng mà bước ra một bước di động với tốc độ cao lấy vào tới tô trần tốc độ rất nhanh trong nháy mắt đã đến edgen trước mặt soắt edgen nhất đau vung ra c h ả m kích mở ra hư không tiện đường nhấc lên khí lãng đều trực tiếp chia nhỏ đ ạ i hải bất quá lấy loại này c h ả m kích tốc độ tô trần u n g d u n g t á c h ra tô trần xuất ra ngươi nhất mạnh lực lượng a sden hô to một tiếng nhất mạnh lực lượng ba một giây kế tiếp sden đã thấy cả thế giới đều tối không phải nói đúng ra hắn đi tới k h á c một cái thế giới cứ như vậy không có dấu hiệu nào dưới tình huống sden phát hiện mình đã tới k h á c một cái thế giới l i ê n như cùng chính mình kính hoa thủy nguyện xì c á i đối với người khác mà nói là thần không biết quỷ không hay mà bây giờ sden liền có loại này cảm giác đây là nơi nào phục ma ngự đ ư u biết một tiếng than nhẹ chuyển đến sden mới vừa rồi chú ý tới tô trần đang đứng ở phía trước cách đó không xa mà tô trần phía sau thẳng đứng một đạo quỷ dị cửa giống như địa ngục chi môn năng lực gì sden kinh ngạc không thôi nội tâm lại không khỏi kiên kỵ hắn đã không có cách nào xem nhẹ tô trần dù cho hắn hôm nay là bất tử c h i t h ầ n nhưng nên đau còn phải đau nhức có thể đem ngươi cắt thành vai phiến năng lực tô trần vừa dứt lời không đợi sden phản ứng sau một khắc sden liền phát hiện thế giới phá hủy chờ các loại không đúng là hai mắt của hắn bị cắt thành từng cục sở dĩ hắn thấy thế giới dĩ nhiên chính là t a n cảnh cùng lúc đó tha phương mới chỉ có chú ý tới thân thể của chính mình cũng bị cắt bể vô hình l ư ớ i dao dĩ nhiên không nhìn thẳng hắn siêu việt tử thần thứ nguyên lực phòng ngự không có dấu hiệu nào đem thân thể cắt bể cũng là giờ khắp này bắt đầu khó có thể tưởng tượng đau nhức cảm giác cũng cuồn cuộn chuyển đến nhưng e s r e n lại ngay cả phát ra âm thanh đều làm không được đến bởi vì hắn dây thanh đều bị cắt bể vẫn chưa xong s rẽn chỉ thấy tô trần đưa tay phải ra lòng bàn tay hướng về phía hắn theo một đạo tiếng sấm một cỗ lôi bạo phong thích nghiền ép mà đến một giây kế tiếp e rằng không đến một giây ba hai s gen bị này của quy mô khổng lồ lôi bạo bạo phủ tại này cổ lôi bạo dưới sự tàn phá bị cắt thành từng cục s gen không đến mười giây đồng hồ liền thành cho tàn phải biết rằng đây chính là vượt qua một tỷ vườn lôi điện s gen đều biến thành bụi bất quá hôm nay s gen nhưng là bất tử c h i thân sở dĩ không bao lâu s gen lại khôi phục hoàn chỉnh tư thái tô trần đặc lần nữa biến hoàn chỉnh một người s gen lắc mình qua đây tốc độ trước này chưa có nhanh nhưng nơi này là tô trần sân nhà a thần la thiên trinh so trước đó mạnh hơn sức đẩy lần nữa gắng gượng đem s dẹn cho c h ấ n khai vài trăm thước lệnh s dẹn căn bản không cách nào tới gần tô trần mảy may a tô trần s dẹn phát điên hắn chẳng bao giờ ăn như vậy xẹp trong quá khứ hắn ung dung liền đánh bại hư q u y ể n c h i chủ tiến tới khống chế toàn bộ hư q u y ể n hắn bày mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý đùa bỡn toàn bộ trong lòng bàn tay nhưng bây giờ lại ngay cả liền kinh ngạc mơ hồ lộ ra đục ngầu văn chương phá đạo chi chín mươi một hát quan tô trần đây là ta hoàn toàn định s ư n g hát quan cùng lúc đó toàn bộ không gian bỏ ra ngoài vô số màu đen ảnh chi nhận bọn họ từ mặt đất dâng lên dường như phải chiếm đoạt cả thế giới nói chung toàn bộ phục ma ngự đầu bếp không gian đều là màu đen ảnh chi nhận tô trần có thể nói tránh cũng không thể tránh nhưng edgen lại thấy được tô trần cười nhạt một tiếng edgen ngươi cho rằng cái thế giới này chủ nhân là ai vừa dứt lời edgen biến sắc không gian cũng ở lúc này nhanh chóng biến ả o một giây kế tiếp cả thế giới dĩ nhiên biến thành một mảnh hư không còn như edgen hát quan cũng nương theo phục ma ngự đầu bếp biến mất mà tiêu thất cũng là lúc này edgen phát hiện mình không cách nào nhúc ních số lượng cao rác rưởi tin tức cũng ở điên cuồng dũng manh vào hắn đại não đại não muốn nổ tờ s có điểm vội vàng chương sau kết thúc gần nhất chạy đi còn lại trang ép chương một trăm tám mươi chín một kết thúc chiến đấu chương một trăm tám mươi chín một kết thúc chiến đấu đại não không thể suy tư làm số lượng cao rác rưởi tin tức dũng manh vào chính mình đại não lúc s gen phát giác chính mình đại não đã không có cách nào suy nghĩ thật giống như một đ à i nguyên bản vận hành hoàn hảo cơ khí bỗng nhiên đường máy nhưng thực tế tình huống muốn so cái này càng nghiêm trọng hơn đây rốt cuộc là năng lực gì đây là s gen ở đại não không cách nào suy nghĩ hầu như liền muốn bạo tạc phía trước sau cùng một cái ý niệm trong đầu hắn sợ ngây người đồng thời cái này cũng là lần đầu tiên trong nội tâm chân chính sinh ra sợ hãi không biết qua bao lâu edgen đại não khôi phục năng lực suy tư cũng trong lúc đó hắn cũng phát hiện mình đang quỳ nằm chung một chỗ băng nổi bên trên bị đông kết sâu đại hải dù cho rất nhiều băng đều ở đây vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong bị nắp ấy nhưng lúc này trong không khí vẫn là tràn ngập đại lượng hạt khí thậm chí không khí nhiệt độ đều chỉ có cái con số nhưng dù vậy e d e n trên người vẫn là mạo rất nhiều mồ hôi cả người nếu như mới từ trong nước vứt đi ra giống nhau mồ hôi lạnh thời khắc này e z g e n dường như mới từ trong ác mộng đánh thức trạng thái nhưng trên thực tế cũng như vậy thậm chí so với trải qua ác mộng càng đáng sợ hơn ta trở lại hiện thực thế giới rồi hả e z g e n nhìn một phía tim đập như trước n g à y rất nhanh vừa rồi làm cho hắn có loại nên tiếp tử vong hít thở không thông cảm ra ca mới phát hiện mình đã về tới trên mặt biển mà không phải vừa mới cái kia hư không thế giới tô trần vừa rồi đó là cái gì năng lực e z g e n chưa tình hồn mà tô trần liền tại trước mặt hắn bởi edgen còn ở vào quy nằm tự thái cho nên bây giờ tô trần đang mắt nhìn xuống hắn edgen cái này không giống như n g ư ơ i a tô trần nhìn đối phương vừa cười vừa nói ngươi nên trước sau như một bình tĩnh mới đúng lời tuy nói như vậy bất quá xem hiện tại tô trần mục đích dường như đã đ ạ t thành hắn phải làm cũng không phải là kích sát sden huống hồ hôm nay sden đã không giết chết vì ổ cụ cuối cùng dung hợp dưới trạng thái sden sở hữu đúng nghĩa bất tử tri thân dù cho tô trần có thể mượn giống như nhật luân loại này đỉnh cấp b ả o cụ có lẽ cũng chưa chắc có thể kích sát sden hơn nữa cái này cũng không tất yếu kích sát sden hai tô trần chẳng bao giờ nghĩ tới còn đánh bại sden vậy còn không đơn giản nhưng cái này cũng tương tự không phải tô trần mục đích hắn phải làm là làm cho e z d i e thuyết phục cho hắn biết mình có thể toàn phương v ị nghiền ép đối phương thuyết phục hoàn toàn thuyết phục mà hiện nay mục đích này dường như là tới e z d i e sâu hô hút một khẩu khí hắn từ khối băng bên trên đứng lên cả người vẫn còn ở vào không cách nào bình tĩnh tư thái vừa rồi ta đại não tiếp thu được vô số tin tức một khắc kia bắt đầu ta cảm giác ta đại não đều muốn phế bỏ thậm chí nếu như vẫn kéo dài nữa mặc dù ta không chết sợ rằng ta đại não cũng sẽ bởi vì không thể chịu đựng mà phế bỏ t ô trần đây cũng là một loại tinh thần loại năng lực chứ hắn nhìn lấy t ô trần nghi ngờ trong lòng lại trong lòng sợ hãi hắn là lần đầu tiên cảm nhận được một loại trên linh hồn cùng tinh thần hít thở không thông cảm giác cầu học như khát hắn khát vọng biết đó là bực nào lực lượng đây là lĩnh vực năng lực bao quát ngay từ đầu đem ngươi cắt nhỏ năng lực cũng là một loại lĩnh vực năng lực người trước tên là vô lượng chỗ trống người sau tên là phục ma ngự đầu bếp t ô trần tinh tế nói tới vô lượng chỗ trống năng lực vật dụng ở chỗ cho mục tiêu trong thời gian cực ngắn quán thâu vô số rác rưởi tin tức lúc này nếu như ta không có đúng lúc phóng xuất mục tiêu như vậy mục tiêu đại não lại bởi vì không thể chịu đựng mà triệt để bại liệt tương đối mà nói lúc này mục tiêu cũng mặc người chém giết vô lượng chỗ trống một ngày sử dụng mục tiêu liền làm sao chết cũng không biết người nhỏ yếu biết ở trong chớp mắt nào chập mạch đ ứ n g máy edgen đại não cũng không có chập mạch đ ứ n g máy cùng lần trước ghế nổ giống nhau tô trần ở tại đại não bại liệt phía trước một khắc kia hoặc có lẽ là cái kia một giây đồng hồ giải trừ lĩnh vực năng lực năng lực này có thể sát nhân tự nhiên cũng có thể d ọ người vô lượng chỗ trống Cực trong khoảng thời gian ngắn quán thâu mục tiêu vô số rác rưởi tin tức sden níu nhữ mày cảm động lây sau đó sden hoàn toàn có thể lý giải loại này lực lượng đáng sợ hắn vừa rồi đừng nói chống lại l i ê n đối phương làm sao sử dụng loại năng lực này đều không biết sden còn muốn đánh sao tô trần cười nói sden lắc đầu đem c h ả m phách đao thả lại đến trong vỏ đao đồng thời sden cũng từ ghi ổ cụ cuối cùng d u n g hợp trạng thái khôi phục được nhân loại trạng thái không đánh rồi ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi sden lắc đầu hắn đã không có chiến đấu dục vọng tô trần thực lực thâm bất khả chắc ở trước mặt hắn giống như một tòa cao vút trong mây l ạ i sơn edgen cũng không phải thật sự là n h ậ t vua hắn về sau còn có thể khiêu chiến tô trần nhưng hắn không thể đánh không có n ắ m chắc chiến đấu hắn am hiểu bày mưu nghĩ kế nếu như trận chiến đấu này không có n ắ m chắc vậy là không có ý nghĩa của chiến đấu tương h lai còn dài hơn hơn nữa hắn có chuyện trọng yếu hơn muốn biết đây cũng là lời ngươi nói những thế giới khác năng lực sao tô trần đã không chỉ một lần nói một cái năng lực đến từ những thế giới khác sở dĩ edgen cũng tò mò rốt cuộc có bao nhiều thế giới tô trần đã nói nhiều lần tô trần lĩnh vực năng lực đến từ một người tên là chú thuật thế giới chú thuật thế giới chú thuật thế giới e sden khẽ gật đầu c h ợ hắn lại hỏi tiếp mặt khác chính như ngươi c h ư a nói thế giới có bao nhiêu cái thế giới có vô số cái gọi chung là chư thiên v n giới mà ngươi đến từ tử thần thế giới n g ư ơ i thế giới đ a n g ở là hạo như phồn tinh một dạng trên thế giới một thành viên biết e sden đã không tính tiếp tục chiến đấu tô trần cũng tháo xuống che lại cặp mắt miếng vải đen hai mắt của hắn thâm thúy dường như tinh không mang theo k i ế p người tâm hồn cảm giác thần bí bình thường liếc mắt nhìn dù cho chỉ một cái l ư ớ c mắt có lẽ đều sẽ chịu ảnh hưởng chư thiên văn giới sở dĩ ta thế giới đang ở rất nhỏ bé sao edgen nhìn lấy tô trần chỉ thấy đối phương gật đầu ta thế giới đang ở đều rất nhỏ bé như vậy thân ta là cái thế giới kia một thành viên chẳng phải là càng nhỏ bé edgen có loại bị đả kích đến cảm giác tô trần nhàn nhạt nói ra đ ẳ n g cấp cao hơn thế giới có người có thể ung dung sáng tạo cũng có người có thể trong nháy mắt hủy diệt một cái thế giới ta là nói trực tiếp đem một cái thế giới biến thành cho tàn không còn tồn tại đúng nghĩa hủy diệt e d e n không nói gì nội tâm cũng đã nhắc lên kinh đảo hãi lãng đối mặt chư thiên văn giới người ta đều rất nhỏ bé e e ngươi n tin không tô trần mỉm cười nhìn hắn ta cũng không phải là hết ngồi đại giếng Ezen lần nữa lắc đầu chính như hắn theo như lời hắn không phải hết ngồi đại giếng sở dĩ hắn tin nhưng là bởi vì thư sở dĩ e s e n không có cách nào bình tĩnh tô trần ta cũng không phải để một cái đi tới người của thế giới này chứ ngươi chỉ là trong đó một cái tối hôm qua ngươi t r ấ n áp người kia liền tới từ những thế giới khác bất quá hắn rất yếu mạnh hơn hắn ngược lại là có không ít tô trần bọn họ ở đâu đi theo ta Tô Trần, bất trước trở, Trước ngươi quá, chờ, các loại. đại ố Đối i dưới, ngươi dưới, ngươi nhiên rồi mặt mặt Làm ta rất Trước ta rất đột tĩnh? Chuyện gì xảy ra? Kết thúc và và nhỏ nhỏ bình Chuyện gì sao ra? đều đều đ hả? bé. bé. xảy vân trung su một cái đại lao phát sinh nghi vấn vệ tinh hình ảnh mới vừa kịch liệt động tính đã dừng lại đồng thời thời gian đã qua mấy phút đồng hồ nhưng vẫn không có bất cứ động tính gì sở dĩ bên kia chuyện gì xảy ra kết thúc tô trần thắng còn là nói cái kia s g i à n thắng còn có quan trọng nhất là tô trần không thể thua a bên kia hải đ ă n g vực nào đó đ ạ i lâu cũng đồng dạng có đại lao phát sinh tương tự nghi vấn bọn họ cũng không tại hiện trường tôn minh phát sóng trực tiếp hình ảnh cũng ướp tương đương với vô dụng sở dĩ chân thật khoảng cách gần hình ảnh bọn họ cũng hoàn toàn không biết bên kia hiện tại đến tận đ ấ y chuyện gì xảy ra làm sao bỗng nhiên ngừng kết thúc chiến đấu sao tô trần không gian truyền t ố n g môn ở cản dạ kỳ cáo gì bên cạnh mở ra chứng kiến tô trần xuất hiện cản dạ kỳ cáo di kinh hô một tiếng tô trần kết thúc chiến đấu cản dạ kỳ cáo di hỏi hắn đã thấy tô trần bây giờ không có mặc áo nguyên lai、like、mới vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong t ô trần áo đã phá cho nên bây giờ t ô trần hoàn toàn cho thấy hoàn mỹ nửa người trên t h ế vậy c h á n giả kỳ c ả o di không khỏi khuôn mặt đỏ lên t ô trần vóc người thực sự hoàn mỹ đến mức tận cùng có được hay không lại nói c h á n giả kỳ c ả o di cũng là bình thường nữ nhân kết thúc người thắng đúng không cái này còn cần hỏi sao đi thôi kết thúc t ô a tiếp lấy c h á n giả kỳ c ả o di liền đi theo t ô trần vào không gian truyền tố n g môn không bao lâu c h á n giả kỳ c ả o di cũng nhìn được e rèn người nam nhân kia cự ly gần phía dưới k h n g i kỳ cáo di phương mới cảm nhận được e rèn siêu cường cảm giác các bách nhưng dù vậy hắn còn là bị tô trần đánh bại ngược lại là cái này e sden sẽ không có bị thương sao vừa rồi càn giả k ỳ cáo gì nhưng là đi qua ống nhỏm chứng kiến e sden bị tô trần nhiều lần trấn áp loại trình độ đó công kích càn giả k ỳ cáo gì nghĩ t h ầ m nếu như chính mình sợ rằng đầy đủ chết trăm ngàn lần đi nhưng e sden dường như không phát hiện chút tổn hao nào đây là cái gì quái vật dường như liền ý phục phá ngươi cũng là đến từ những thế giới khác e sden nhìn lấy càn giả kỳ cáo gì. đối với cảm nhận được e sden cũng không có có ác ý gì càn g i kỳ cáo di cũng trở về một chữ bất quá cản dạ kỳ cáo di vẫn là thú vị thế giới e z e n cười rồi bởi vì hãn tử trên người cản dạ kỳ cáo di cảm giác được một loại không giống với tô trần cùng tử thần thế giới người lực lượng thế giới bất đồng bên ngoài lực lượng bản chất phải không cùng không chỉ có như vậy dù cho đồng dạng là người nhưng sinh mạng tầng thứ cùng bản chất cũng là có chỗ bất đồng sở dĩ e z e n mới có thể nói thú vị thế giới đi thôi tô trần dẫn đầu bước vào không gian truyền tống môn tiếp lấy cản dạ kỳ cáo di đội kịp cuối cùng mới là e d e n vì vậy hạ vi di bên này chỉ để lại một đám mở mịt người cùng với đi qua vệ tinh quan sát các đại lao được rồi làm sao đ ố n g nhiên chiến đấu động tính không có kết thúc chờ các loại hai cái sinh mệnh thể tiêu thất tô trần cùng s r ẹ n đi nơi nào đây không phải là muốn đánh cái ngươi chết ta sống sao vấn đề này đã định trước không có người trả lời bọn họ bên kia thái bình dương tân đại lục chiến đấu vẫn còn tiếp tục x u ấ t sinh ngươi thành công chọc giận b ả n vương lúc này d i ệ u games từ trong phế tích đứng lên đang vẻ mặt l ử a giận mà nhìn chằm chằm vào xa xa cải đồ hắn đã bị thương nhưng lại đả thương không nhẹ phải biết rằng đừng xem dịu g a m s sức mạnh to lớn nhưng trên thực tế thịt của hắn khiêng rất thấp năng lực cận chiến cũng không được c á i đồ tại chỗ huy vũ vải vòng trong tay lang nha đ ổ n g c á i đồ loại này thân thể cao lớn cũng không thể tránh khỏi bị vương c h i tài bảo bình khí công kích được bất quá thịt của hắn khiêng lại trực tiếp gánh vác đối phương công kích c á i đồ cũng thành công làm cho diệu games thấy được quái vật lực phòng ngự phải biết rằng đối phương 637 còn không có cái gọi là phòng ngự loại b ả o cụ chỉ là đơn thuần lấy thân thể cường độ tiến hành phòng ngự đã có như vậy hiệu quả kinh người diệu g a m ngoài miệng k h n g nói nhưng nội tâm lại khó tránh khỏi chấn động ngươi lực lượng còn chưa đủ lão tử nóng người đâu uy người ó i n ơ vương. vương, vương. i giới Cái khi Cái kiêu chi là lạ là nào này thế theo một Ta nhất to một tiếng. chẳng cách anh hùng ngữ mang đáng. games, ngạo. xưa ư cổ đổ kỳ games dịu Dịu hô chết bản đại gia liền ngươi còn cổ xưa nhất chi vương anh hùng vương liền ngươi loại trình độ này đặt ở thế giới của ngươi sợ không phải ta đều có thể xưng vương rồi hả a sẽ lệ dạ tỏ ở phía xa cười ha ha dễ cận nói b ạ c h mau tập trung rất nhanh thì đến ngươi dịu games lạnh lên một tiếng tốt bản đại gia mọi mắt mong chờ a sẽ lệ dạ tỏ một bộ ngươi có gan liền tới tư thái xem ra là ta mới vừa biểu hiện cho các ngươi sinh ra một loại ta rất yếu ảo giác diệu games t h ầ n sắc có chút b ă n g lãnh chỉ thấy hắn giơ cao tay phải lên đang định đem mâu thuẫn kiếm phóng thích bản vương sẽ để cho các ngươi biết thân là cổ xưa nhất t r i vương ta đây lúc này diệu games đang định phóng thích chính mình trung cực tất sát b ả o cụ mâu thuẫn kiếm nhưng cũng là vào giờ khác này tại hắn cùng cai đ ổ giữa trên không trung một đạo màu đen truyền t ố n g môn mở ra trước hết đi ra là tô trần lần lượt là cản dạ kỳ cào di cùng đại diện cái tên kia diệu g a m e ngứng mày chờ các loại người nam nhân kia lại là thần thánh phương nào diệu games chú ý tới cuối cùng đi ra edgen một cái vẻ mặt bình tĩnh lại cho người ta một loại không hiểu sâu không lường được cường đại cảm giác nam nhân đồng dạng uchi hạ mạ đa dạ bọn họ cũng chú ý tới edgen cái tên kia là tình huống gì uchi hạ mạ đa dạ nguyên bản ngồi ở trên một tảng đá lớn nhưng ở edgen xuất hiện một khắc kia uchi hạ mạ đa dạ đã theo bản năng đứng lên bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một cái cường đại vượt quá tưởng tượng khí t ứ c chính là e d e n trên người phát ra khí t ứ c người đàn ông này rất mạnh chờ các loại cây đao kia c á i đ ồ ánh mắt sắp bén chú ý tới s g d e n bên hông c h ạ m phách đao kính hoa thủy nguyệt cây đao này hắn có chút quen thuộc phía trước tô trần dường như chính là cầm cây đao này làm cho hắn đã trải qua một loại sống không bằng chết cảm giác h u y ế n cảnh kính hoa thủy nguyệt là cây đao này sao c á i đồ kinh nghi bất định mặt khác người này lại là thần thánh phương nào bất đồng lực lượng khí tức bất đồng sinh mệnh thể thế giới này quả nhiên rất thú vị sghen nhìn lướt qua cài đồ uchi ha mạ đa dạ diệu g a s ả lệ dạ tỏ đám người đám người cũng ở lúc này biết vậy nên như lâm đại địch chương một trăm chín mươi một bị nghiền ép đám người chương một trăm chín mươi một bị nghiền ép đám người cái này vậy là cái gì thần thánh phương nào đám người n g h i hoặc nhưng cũng chấn động dù sao s rẽn trên người phát ra khí tức liền không giống tầm thường liền giống với một đầu mánh hổ xuất hiện dù cho đầu này mánh hổ còn không có làm cái gì nhưng nó khí tức trên người cũng đủ để cho rất nhiều động vật kiên kỵ người đàn ông này là cường giả hơn nữa còn không phải bình thường cường giả u c h i hạ mạ đa dạ bọn họ đã không bình tĩnh liền nói cái đ ồ bọn họ dù cho vừa rồi dịu game cùng hạ sẽ lệ dạ tó bọn họ đến hắn cùng ngụ chỉ hạ mã đạ dạ đều không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh ngạc nhưng mà hôm nay sden bất đồng s ư n g hô như thế nào cải độ dẫn đầu lên tiếng bởi vì hắn sinh rất cao lớn sở di d ờ khắp này vẫn là túi xuống nhìn lấy sden nhưng cải độ không có khinh thường sden ý tứ dù sao người đàn ông này quá mức sâu không lường được ta gọi sden Ezen sảo xù k è là một gã tử thần sden cười cho hỏi nụ cười tương đương ôn hòa người không biết có lẽ còn có thể cho là hắn là một cái tương đương ôn nhu người chư vị ta đối với các ngươi cảm thấy rất hứng thú thế giới bất đồng tương giả bất đồng hệ thống sức mạnh bất quá các ngươi vẫn có chút yếu a edgen mỉm cười nhìn chung quanh đám người một vòng uy tiểu tử ngươi là khinh thường t a sao u chi hạ mạ đa dạ dẫn đầu lên tiếng hắn có chút tức giận đối phương mạnh thì mạnh nhưng hắn u chi hạ mạ đa dạ cũng không yếu hắn có thể bị đối phương khinh thường cài đ ồ cao mày nhưng không nói chuyện dù sao phía trước bị qua kính hoa thủy n g u y ệ t mang tới bóng ma loại này bóng ma tuyệt đối không phải trên thân thể thương tổn có thể so sánh tập trung ngươi xem thường bản vương sao d i ệ m cái này cao ngạo tới cực điểm người tự nhiên cũng không phục thú vị bản đại gia lại bị coi thường A sẽ lệ ra tỏ cười rồi trong lúc nhất thời bầu không khí có chút giường cùng mặt kiếm càng s a xăm hệ nộ biểu thị áp lực cự đại nơi đây là hắn yếu nhất ta hắn đều nghĩ rời khỏi nơi này còn như phía trước ở chỗ này mẹ thọ hiện tại đang ở đại lục một chỗ khác hắn sở hữu rất nhanh năng lực phi hành cho nên có thể đủ dễ dàng chạy khắp nơi không phải ta cũng không có khinh thường các ngươi chỉ là ở vào càng cao vĩ độ ta đây đang xuống phía dưới bao quát các ngươi mà thôi đây cũng không phải là khinh thường các ngươi có lẽ hiểu lầm một bộ gió nhẹ thổi l ư ớ t y phục trên người hắn không khỏi cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được so với kiên kỵ tô trần lực lượng e z d e n đối mặt ủ trì ha mã đa dạ bọn họ thật vẫn không hoảng hốt lấy hệ thống sức mạnh mà nói e z d e n đã đủ quét ngang toàn bộ hổ cả thế giới chớ đừng nhắc tới hắn có bụt kính hoa thủy nguyện cùng với theo một ý nghĩa nào đó mà nói có thể vô hạn tiến hóa ghi ổ cụ hôm nay e z d e n ghi ổ cụ cuối cùng dung hợp trạng thái chỉ là hiện nay e z d e n khai phát đến trạng thái cũng không có nghĩa là đây chính là điểm kết thúc vô hạn tiến hóa bản thân liền là cự đại bút tập chủng ngươi đã thành công đưa tới chú ý của ta d i ệ u games cả người xuyên hoàng kim áo giáp từng bước đi tới mà phía sau hắn còn có kim sắc sóng gợn ở trên hư không chấn động vương c h i tài bảo chỉ cần d i ệ u games một cái ý niệm trong đầu là có thể phong thích cái g i a hỏa này cũng đủ p h á c lối u chị hạ mạ đ g i a cũng cười bức vương gặp phải bức vương tự nhiên không cần phải nói u chị hạ mạ đ g i a đối với ed rèn hứng thú nhiều hơn cái kia bà đao dường như không đơn giản c á i đồ nhắc nhở một câu c á i đồ có ý tứ u chị hạ mạ đã ra hiểu kỳ cây đao này rất giống tô trần trong tay một bà ta cũng không biết có phải hay không là tô trần cây đ o kia phía trước để cho ta rơi vào huyết cảnh sống không bằng chết cái đồ lòng còn sợ hãi u c h í hạ mạ đ giả như mày một cái nhưng đến cùng hắn không có cái đồ tự mình trải qua cũng vô pháp l ĩ n h hội kính hoa thủy n g u y ệ t lực lượng nếu như hắn lãnh hội qua kính hoa thủy n g u y ệ t sẽ phát hiện đó là vô g i ả i năng lực edgen luận bàn có thể điểm danh một bên tô trần nhắc nhở edgen cười nói ngược lại là không thành vấn đề chư vị chơi vui vẻ điểm ta còn có việc phải bận rộn dứt lời tô trần liền thả ra không gian truyền tố môn tiện đường nhìn thoáng qua cản dạ kỷ cáo di người sau vội vàng đuổi theo、Bibi. người cái tên này đừng chạy diệu games muốn gọi lại tô trần lại phát hiện tô trần đã kể cả truyền tống môn tiêu thất g â y thởm diệu games nhịn không được mắng một tiếng hắn quyết định phía sau nếu là có cơ hội nhất định phải bắt lại đối phương hung hăng dạy dỗ một trận bên kia tô trần đã về tới không trung đình viện tô trần bọn họ ai sẽ thắng c h á n giả kỳ cáo di nhịn không được hỏi edgen edgen người nam nhân kiệt nhưng là nơi đó không phải còn có mấy cái siêu mạnh lực lượng sao k h n g i kỳ cáo gì có thể cảm giác được một cách rõ ràng ưu trị hạ mạ đa dạ cãi đô d i ệ m bọn họ đều rất mạnh mẽ mà a sế lệ dạ tỏ càng là thành phố học viện tối cường một v năm sở hữu đáng sợ siêu năng lực vẹn tỏ thao túng không phải bọn họ tuy là cũng rất mạnh nhưng bọn hắn cùng s gen không phải cùng là một cái chiều không gian lực lượng jill games mặc dù có một bà hủy diệt vũ khí nhưng hắn chưa chắc có thể ở s gen trước mặt sử dụng hơn nữa hắn cũng sẽ không tùy tiện sử dụng trừ cái đó ra hắn lực lượng không tính là quá mạnh mẽ a sế lệ dạ tỏ thực lực nguyên nên cũng có sự hiểu biết nhất định không cần nói nhiều cái t h t h ể hình to lớn quái vật gọi cái đô hắn cũng rất mạnh nhưng đối mặt s gen thuộc về hoàn toàn không đáng chú ý tầm thứ cuối cùng một cái cơn giả gọi hủ trì h à mạ đa dạ hắn là k h á c một cái thế giới đỉnh cấp cứng giả tuy là cũng sở hữu siêu mạnh lực lượng nhưng đối mặt e s n cũng không được e s n thuộc về siêu việt triều không gian tồn tại hơn nữa năng lực của hắn bản thân cũng rất vô giải biết ta phía trước với hắn đánh lúc tại sao muốn che lại hai mắt sao tô trần nhìn một chút đối phương vì sao c h á n giả kỳ cáo di truy vấn cái kêu bà đao gọi kính hoa thủy nguyện có thể làm cho người bị hoàn toàn thôi miên do đó rơi vào huyễn cảnh chỉ cần ngươi tiến nhập hắn hoàn cảnh hắn chính là vô địch huyễn cảnh k h n g i kỳ cáo di đối lập không có bao nhiều khái niệm tô trần liền đơn giản nói ra tỉ như để cho ngươi ở h u y ế n cảnh trông được đến một cái giả tạo tương lai mà ngươi cũng biết tin tưởng tâm cảnh của ngươi đã vào giờ khắc này đã bị trừng do đó mặc hắn xâm lược e sden ở xâm lấn hư quyền lúc chính là làm cho hư quyền c h i chủ thấy được một cái giả tạo tương lai do đó làm cho e sden đánh bại đơn giản mà nói kính hoa thủy n g u y ệ t hoàn toàn thôi miên có thể làm cho ngươi thấy rõ ràng giả tạo toàn bộ lại tin là thật t â y lao kia đáng sợ như vậy sao c h á n giả kỳ cáo gì tuy là không có cách nào tự mình lĩnh hội thế nhưng tầm mắt của nàng cũng không nhỏ nàng thử tưởng tượng một cái minh bạch đây là đây là một loại năng lực đáng sợ thư cấu một cái giả tạo tương lai đồng thời để cho ngươi tin tưởng không nghi ngờ do đó bị đối phương tải hữu đ ặ p đạp cùng lúc đó một trận tiếng bước chân chuyển đến tô trần vị này s ư n g hô như thế nào đâu nguyên lai、like、là hẹ tịt tới ánh mắt của nàng rơi vào cản dạ kỳ cáo gì trên người n g ư ơ i tốt ta gọi cản dạ kỳ cáo gì cản dạ kỳ cáo gì cùng đối phương chào hỏi nàng nhìn e t i t cảm giác đầu tiên cái này nữ sinh thật đẹp cảm giác thứ hai cái này nữ sinh thật mạnh ta gọi edit edit đánh giá đối phương nghĩ thầm nữ sinh này vóc dáng rất khá a ánh mắt của nàng rơi vào tô trần trên người đi đánh nhau so tài một cái xem ra là một cái cường đại đối thủ đâu dù sao có thể làm cho tô trần y phục rớt chứng minh đối phương lực lượng đã siêu cường đi tắm a e t ị t h lôi kéo tô trần ngươi mang cản giả kỷ cạo gì đi khắp nơi đi tôi h cùng người khác nhận thức một chút ta đi tắm hành e t ị t h nhìn về phía cản giả kỷ cạo gì. cản giả kỷ cạo gì tiểu thư ta mang ngươi cùng cái khác tỉ m ộ i nhận thức một chút ta edith híp mắt một cái cái này tỉ mụi cũng không phải là khuê mật ý tứ mà là về sau đại gia nằm một khối cái loại này cái khác tỉ mụi rất nhiều tỉ mụi a được rồi ngươi là thế giới nào ta đến từ thành phố học viện cái khác tỉ mụi cũng là đến từ thế giới khác sao đối với mặt khác về sau chúng ta chính là tỉ mụi a tỉ mụi sao ta mang ngươi cùng các nàng nhận thức một chút ta chương một trăm chín mươi hai siêu việt triều không gian nhẹ rèn chương một trăm chín mươi hai siêu việt triều không gian nhẹ rèn tô trần không biết h、e、ẹ tịt đang suy nghĩ gì tiếp lấy hắn liền đi tắm nay thời không trung đình viện bên trên một mảnh ăn b ì n h ngược lại là tân đại lục bên trên có thể không phải bình tĩnh chiến đấu còn chưa bắt đầu d i ệ u games ở cách ghét rèn hơn mười thước địa phương dừng lại mà edgen lại là vào lúc này rút ra kính hoa thủy nguyệt ngươi muốn sử dụng loại này đ a o cùng bản vương chiến đấu sao kính hoa thủy nguyệt chỉ là một thanh nhìn lấy rất đ a o thông thường chí ít theo d i ệ u games cái trôi này chạm phách đ a o so với chính mình vương chi tài bảo bên trong bảo cụ đều kém xa t h ư ợ n như sắt vụn giống nhau sở dĩ d i ệ u games một bộ rất k i n h thường bộ dạng cây đ a o này có cái gì không cùng một dạng địa phương sao u chị hạ mạ đa dạ ngưng thần nhìn lấy edgen kính hoa thủy nguyệt mà cải đổ hai trong mắt cũng là trợt co g ụ t lại chính là cái này bà đau kính hoa thủy nguyện cải đồ trong lòng hai nhiên nếu như ngươi chỉ là xuất gia loại này đao cùng bản g vương chiến đấu như vậy ngươi sợ rằng không đáng chú ý d i l l games hai tay ôm ở trước ngực một bộ ngươi không phải đối thủ của ta dám vẻ không phải eddsden hơi cong lắc đầu là ngươi chứng kiến ta chạm phách đao thời điểm ngươi đã thua ta đã thua d i l l games vô cùng kinh ngạc chật liền cười lên ha hả đó là tràn ngập khinh thường cười to eddsden cũng cười hắn mặt mỉm cười ngươi tên là gì e d d s d e hỏi hắn jill g a m anh hùng vương cổ xưa nhất tri vương jill g a m James m đây là từ trước tới nay nhân vật vĩ đại nhất tên ed r e n hơi h í p mắt lại như vậy James m ngươi nhìn thấy gì vừa dứt lời vain James trợt thấy cả thế giới đổ nát ngay sau đó thế giới dĩ nhiên dĩ nhiên hắn đã từng thống trị vương quốc không phải vương quốc cũng ở đổ nát một chi thần bí cường đại quái vận t q u â đội, quét ngang nơi đây con dân của hắn trong trận chiến đấu này bị tàn sát hầu như không còn xuất sinh nhóm các người đang làm gì James m phẫn nộ được hai mắt sắp đứt vương tri tài bào trong nháy mắt bật hết hỏa lực James có một cái người kêu hắn lại diệu games phản ứng không kịp nữa một trận hỏa diễm đánh tới làm cho diệu games trong nháy mắt đưa thân vào trong biển lửa Á á á. ngọn lửa này diệu games thống khổ dãy ruộng ngọn lửa này đã bao phủ toàn thân hắn làm cho hắn không cách nào phản kháng không bao lâu diệu games liền mắt mở trường trường xem cùng với chính mình bị đốt cháy thành cho bụi chờ các loại ta vì cái gì có thể chứng kiến chính mình diệu games n g h i hoặc một giây kế tiếp hắn đã trở về hắn thấy được edgen diệu g a m s ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì edgen cười nói ngươi đối với bản vương làm cái gì d i ệ u games sắc mặt đã thay đổi lúc này e z g e n liền ở trước mặt hắn đồng thời khoảng cách vẹn vẹn một mét x u ấ t đầu ngươi không ngại nhìn một chút lồng ngực của ngươi e z g e n mỉm cười d i ệ u games cúi đầu lại phát hiện mình lồng ngực xuất hiện một cái l ỗ thủng lớn trái tim của hắn không có bị triệt để mắc giống không d i ệ u games kinh hãi ngươi đã chết e z g e n cười nói không có khả năng bản vương không có chết d i ệ u games không dám tin tưởng ba thế giới bên nào sau một khắc giữ g a m s phát hiện đã tới một chỗ đài treo cổ bên trên mà hắn cũng là cũng bị hình phạt treo cổ cái kêu một cái Diệu giống m e g to hơn nỗ lực dễ rùa lại phát hiện không cách nào dễ rùa phía dưới có vô số dân chúng mắng hắn là bạo quân cũng là ở nơi này tiếng mắng bên trong d i ệ u games xem cùng với chính mình thi thể chia lịa e d e n d i ệ u games tức giận hô to một tiếng nhất định là ngươi d ở trò quỷ chính như ta lời vừa mới nói là ngươi chứng kiến ta kính hoa thủy nguyện một khắc kia ngươi đã thua e d e n thanh â m chuyển đến d i ệ u games lại phát hiện bây giờ hắn đi tới một cái ưu ám thế giới mà e d e n liền tại phía trước đứng ở phía trước e d e n giữ g a m phẫn nộ trực tiếp mở ra hoàng kim chi đ ô nỗ lực công kích e d e n nhưng lại vào lúc này diệu games lại phát hiện s dẹn cả người đã chia làm từng cục không phải là thế giới này bể nát Chờ, các loại là thân thể hắn bể nát bị chia làm từng cục bao quát ánh mắt của hắn diệu games nghĩ phát ra âm thanh lại phát hiện không cách nào phát ra âm thanh nội tâm của hắn cũng vào giờ khác này lần đầu tiên sinh ra sợ hãi hắn đối với s dẹn sinh ra sợ hãi xem ra ngươi đã biết ngươi bị ta chia làm từng cục đây chỉ là ta bắt t r ư ớ c năng lực của đàn ông k i a m ộ t loại vật dụng mà năng lực của ta là thao túng ngươi ngũ rác lục thức diệu games nghe được s dẹn t h a nhâm ba thế giới biến hóa d i ệ u games phát hiện mình đã khôi phục edgen nhưng không thấy edgen lan ra đây d i ệ u games hô, hô to một tiếng hoa n h d i ệ u games chợt nghe một trận tiếng sấm hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện một viên cự đại mang hỏa vẫn thạch từ trên trời giáng xuống vẫn thạch d i ệ u games sắc mặt đại biến một giây kế tiếp d i ệ u games trực tiếp bị ngọn lửa vẫn thạch bao phủ hắn lần nữa chết rồi nhưng vẫn chưa xong còn có vòng kế tiếp nếu như tô trần ở chỗ này liền sẽ phát hiện e z d e n đem phía trước hắn sử dụng năng lực hầu như đều đối diệu games sử dụng ngoại trừ vô lượng chỗ trống ở từ e z d e n muốn làm gì thì làm trong ảo cảnh e z d e n vô địch hắn trưởng không toàn bộ muốn chơi thế nào thì chơi thế đó diệu games cũng không biết mình đã trải qua bao nhiêu lần đáng sợ tử vong uchi hà mã đã ra bọn họ lại chứng kiến cao ngạo diệu games bông nhiên quỳ một chân trên đất kém chút lưu hai đầu gối quỳ xuống đất chỉ thấy hắn thở hồn hẹn cả người giống như là đã trải qua một hồi ác mộng chuyện gì xảy ra uchi hà mã đã ra sắc mặt t ì biến vừa sợ vừa tràn đầy nghi hoặc là cây đau kia năng lực cái đỗ lòng còn sợ hãi hắn nhận ra d i ệ u games cái trạng thái này là bởi vì cái gì không phải là kính hoa thủy n g u y ệ t năng lực sao cây đao kia c á i đồ đây là chuyện gì xảy ra u c h i hạ mạ đã dạ vội vã truy vấn u i hoàng mao ngươi đang làm cái gì máy bay a sẽ lệ dạ tỏ hô, hô to một tiếng d i ệ u games đau đầu hắn ngần g đầu vừa vẫn thấy e d e n ngươi đối với bản vương làm cái gì d i ệ u games nỗ lực để cho mình tỉnh táo lại hắn không để ý đến a sẽ lệ dạ tỏ chỉ là nhìn c h ẳ m c h ẳ m e d e n uy người cái tên này là chuyện gì xảy ra u chị hạ mạ đã dạ hô to hắn đã tiến nhập lục đạo mạ đa ra trạng thái u chị hạ mạ đa ra mặc dù không minh bạch chuyện gì xảy ra nhưng hắn đã ý thức được đối phương là một cái vượt quá tưởng tượng đối thủ hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng chính như ta mới vừa nói khi các ngươi chứng kiến ta kính hoa thủy nguyện một khắc kia các ngươi cũng đã thua edgen nhìn chung quanh một vòng đám người không n ộ i đến các ngươi vê anh một giây kế tiếp u chị hạ xong thấy được sẻn dù hà sĩ ra mạ cải đổ trở lại thần chi cốc a sẽ lệ dạ to bị trói ở một gian phòng thí nghiệm trên giường có người đang ở đối với mình làm thí nghiệm diệu g a m lần nữa tiến nhập với cảnh mà cái này chỉ là bắt đầu dường như nay thiên lam nhiễm không để cho tô trần trải qua kính hoa thủy nguyện hắn muốn ở hiệu games trên người bọn họ thực nghiệm đủ chính như tô trần nói ed rèn thuộc về siêu việt triều không gian tồn tại hắn có có thể nói vô giải năng lực chương một trăm chín mươi mốt một sư tử vương ngươi ăn mảnh đúng không chương một trăm chín mươi mốt một sư tử vương ngươi ăn mảnh đúng không cùng lúc đó tô trần đang ở t ắ m không thể không nói đánh một trận sau đó lại tắm một cái đó là thật thoải mái tô trần nhắm hai mắt an tĩnh như thế quá khứ không sai biệt lắm nửa giờ thẳng đến phía sau hắn phát hiện có người tới tô trần lúc này mới mở hai mắt ra là sư tử vương nàng người trần chuồng ở tô trần mở mắt ra thời điểm liền cho tô trần tới một lớp trong truyền thuyết sữa rửa mặt khái khái khoan hay nói có điểm kích thích đừng xem sư tử vương một bộ lánh băng băng bộ dạng nhưng thân thể mềm r ứ t giống như kẹo đường giống nhau bất quá tô trần coi như bình tĩnh như vậy sư tử vương ôm lấy tô trần ngồi ở tô trần trên đùi cả người hầu như cùng tô trần tiếp chung một chỗ người nữ nhân này bã đạo lại cao lãnh nhưng bây giờ ngược lại là nhiều một điểm tư thái của tiểu nữ nhân bất quá đây chỉ có đối mặt tô trần thời điểm mới có thể hiện lộ ra sao ngươi lại tới đây có chút nhớ ngươi cái này có điểm không giống ngươi a tô trần làm sao không thể chẳng lẽ ta không thể nghĩ ngươi vừa rồi tới nữ nhân là ai sư tử vương nói rõ ràng cho thấy cản dạ kỳ cặp gì? cản dạ kỳ cặp gì? đến từ một người tên là thành phố học viện thế giới cái kia nữ nhân thực lực còn được người dáng dấp không sai vóc người cũng còn tốt sở dĩ ngươi ghen tị tô trần cười nhìn nàng sư tử vương không nói lời nào nhưng trầm m ặ t chính là kháng nghị tô trần mới cười bất quá tô trần trực tiếp nâng nàng liền đứng lên lúc này tới q a t a nghĩ gì thế một trận đại chiến chính thức bắt đầu đại vân thời gian hơn năm giờ chiều e t í t các nàng đi tới a o suối nước nóng chuẩn bị tắm liền chứng kiến sư tử vương ngồi ở a o suối nước nóng chung nàng nhắm hai mắt đang nghỉ ngơi sư tử vương mặt của ngươi làm sao đỏ như vậy di a h i ế u kỳ nói chúng nữ nhìn lấy sư tử vương cũng là hơi nghi hoặc một chút sư tử vương mở mắt ra nhìn một chút các nàng nếu như e t í t tới đáp nàng phòng c h ừ n g sẽ nói thủy có hơi nóng nhưng sư tử vương cũng là nói ra hỏi tô trần ngoại trừ edit không ai biết sư tử vương hai trăm linh bảy tại sao muốn muốn hỏi tô trần được rồi Kỳ thực toa biết rõ một chút.、E、tích thuận tiện hỏi một、câu. Thủy vương, Tô Trần hỏi Mỹ đỗ đâu? rõ E câu. Vương, Nàng nhìn sau ư Vương, Tử biết mới mới, chỉ có, xảy r c h y ệ n n gì. ư ớ cùng này hàng, ăn mảnh đúng không? Sư tử vương, hắn nói có việc phải bận rộn, không trung đình viện. Dứt lời, nàng lại chàn đầy sát ý nhìn ly đầy phải thời khai phía tạm Sư sát Sau Tử Dứt tích. việc về có lời, lại ý E sư tử vương mở miệng nói tô trần nói nó gọi gỗ tựu i lạ kia mà ngày mai ta muốn đi một người tên là nghe hồng địa phương bắt một con bạch thú gỗ tựu lạ sư tử vương gật đầu tới phóng tới phía dưới đại lục xung quanh dưỡng dưỡng tô trần nói đầu này g ộ t i ệ u lạ có thể vẫn còn ở trường thành kỳ phía sau có thể trưởng thành đến tương đối mạnh tầm thứ etis ta đây cũng muốn đi bắt quái thú có thể mang ta lên sao ngươi được hỏi một chút tô trần hắn đồng ý ngươi mới có thể đi tô trần khẳng định sẽ đồng ý ngày mai ta cũng đi qua nhìn một chút chúng nữ dồn dập nói rằng an h i n h hình đã đi trở về ngược lại là mới tới h ề dạ cùng cạn dạ kỵ cặp di trong lúc nhất thời còn có chút không có cách nào dùng nhập tập thể nơi này chúng nữ đều là từ cái khác thế giới tới được hai nàng mới tới tự nhiên trong lúc nhất thời còn không có thích cứng đáng nhắc tới chính là bây giờ gỗ tiểu lạ đã tại nghe hồng n ê n ngang rất lâu rồi lấy gỗ tiểu lạ trình độ cường hãn một dạng vũ khí nóng căn bản liền vô dụng nó một đường từ đại h u y ệ t lục sau đó bắt đầu tiến nhập đồng kinh tiếp lấy một đường phá hư nghe hồng là ngăn cản cũng không đỡ nổi phía sau gỗ tiểu lạ còn tới đạt thần sĩ phụ cận lúc đó nghe hồng biểu thị thể sống chết thủ hộ thần sĩ gỗ tiểu lạ không nói hai lời một phát nguyên tử thổ tức trực tiếp đem đám này thủ hộ giả liên quan thần xí đều đưa lên trời không sai thần xí đều bị bốc hơi từ đây trở thành lịch sử Phương viên mấy trăm m é sở dĩ có người nói nghe hồng chuẩn bị sử dụng đại quy mô lực sát thương vũ khí nỗ lực để cho bọn họ hải đăng vực ba ba xuất thủ mà hải đăng vực cũng đồng ý trên thực tế hải đăng vực cũng muốn di chuyển gỗ tiểu lạ thậm chí thu phục gỗ tiểu lạ nhưng mà vấn đề là hộ mẹ lại nợ bị s dèn đánh ngã căn bản không có cách nào xuất thủ bất quá tin tức mới nhất là hải đăng vực không biết sử dụng thủ đoạn gì thuyết phục cái kia không đầu kỵ sĩ cũng chính là ngày mai không đầu kỵ sĩ sẽ ra tay c h ấ n áp gỗ t i ể u lạ buổi chiều tô trần sau khi biết đúng lúc sư tử vương cũng nói chính mình không có chuyện gì tô trần liền nói làm cho sư tử vương đi thu phục gỗ t i ể u lạ tiện tay giết chết cái kia không đầu kỵ sĩ cái này không đầu kỵ sĩ tô trần tự nhiên cũng nhớ kỹ là đến từ nơi nào thực lực rất mạnh nhưng sư tử vương xuất thủ vấn đề hoàn toàn không lớn một b ả thần thương đầy đủ đem không đầu kỵ sĩ đưa xuống địa ngục lại nói cũng trong lúc đó thần thanh khí s ả n tô trần đã tới tân đại lục phía tây hải vực sau khi đi tới nơi này tô trần liền trực tiếp đầu phóng phía trước rút thưởng quất chúng bánh gà tổ đ ả o cái này bánh gà tổ đ ả o là cần tô trần chính mình đội phóng như vậy ngược lại cũng thuận tiện mặt khác cái này bánh gà tổ đ ả o tuy là đến từ hải tặc thế giới nhưng cùng nguyên lai、like, bánh gà tổ đ ả o cũng không nhỏ phân biệt t ỷ như phía trên các loại thức ăn ngon sẽ tự động xuất hiện đồng thời liên tục không ngừng Thương đương với, vô hạn mỹ vị sự vật. Tô Trần thuận tiện rất nhiều các loại sự vật. hạn nhiều lên đối đảo đó, với, rồi loại vô vị mỹ cầm sự sau sự các làm t ô trần đến lúc tới chỉ thấy dịu games a sẽ lệ ra tỏ ủ trị hạ mạ đ ạ dạng cùng cái đổ bốn người bọn họ đều đã nằm trên đất từng cái giống như là đã trải qua ác n g ộ n g giống nhau cho người ta một loại cảm giác mệt lạ hơn nữa còn là thân thể cùng tinh thần hư thoát cái loại này còn như hiện trường chiến đấu vết tích tự nhiên cũng rất lớn nói chung mặt đất đều đánh tan bao trùm phương viên gần sáu bảy km phà bi mà ái giảng đang sừng sững ở không trung tôi trần đối với lần này biệt thị trong dự liệu sden năng lực quá bút kính hoa thủy nguyệt thuộc về vô dài t ầ n g thứ mà hắn lực lượng lấy một thí dụ đem sden đặt ở hồ cả thế giới hắn có thể đem thế giới này cho s a t bằng toky s nhất tộc tới cũng không tốt sử dụng t ô trần người rốt cuộc đã tới Eno t hắn ấ phất thấy y cây được được cỏ cứu Tô Trần, liên phẳng mạng. h vội vã đi lên liên tiếp hắn cũng không có tham chiến hơn nữa đối mặt sden loại quái vật này hắn cũng không có tư cách nhưng e n o có thể nói là sợ tê dại rồi hắn thấy mạnh nhất ủ trì hạ mã đa dạ đều bị gắng gượng đánh bại cái kêu sden có thể cường đại đến cái gì tầm thứ Eno, bình tĩnh tô trần dùng an ủi ngữ khí cười nói hệ nổ nghĩ thầm ta có thể bình tĩnh sao thiếu chút nữa hủ được tệ ra quần hắn căn bản không muốn minh bạch sdn chỉ là rút một cái đau, ưu trị hạ mạ đạ dạ bọn họ dĩ nhiên cũng làm n gục xuống hơn nữa mỗi một người đều sinh ra hoảng sợ thần tình đây là cái gì đáng sợ thủ đoạn sdn xem ra ngươi chơi thật vui vẻ a tô trần ngầm đầu nhìn về phía không trung sdn lúc này sdn cũng từ không trung xuống coi như không tệ bất quá bọn họ hay yếu một chút sdn lắc đầu ngươi xa xa ngoại trừ cái đồ diệu games ba người bọn hắn nghe được e s gen lời nói đều là k h ô n g phục nhưng nghĩ tới e s gen sử dụng kính hoa thủy nguyện đáng sợ tất cả mọi người vẫn là trầm mặc đáng nhắc tới chính là e s gen vừa rồi sử dụng ghi ô cụ cũng mới mở ra đệ nhị dung hợp trạng thái dù cho lấy tinh khiết lực lượng va chạm ưu c h i hạ mạ đa dạ bọn họ vẫn là kém chút ý tứ lấy e s gen ghi ô cụ đệ nhị dung hợp trạng thái mà nói ưu c h i hạ mạ đa dạ bọn họ cũng đã không có cách nào thương tổn đến e s gen chớ đừng nhắc tới s gen còn có phía sau cảng cường đại hình thái cùng với kính hoa thủy nguyện diệu g a m s bọn họ cũng gánh không được mặt khác diệu g a m s ở h u y n cảnh trung vận dụng m e s gen thấy được cái trôi này bảo cụ đáng sợ tuy là e s gen lấy cao cấp hơn ghi ổ cụ dung hợp trạng thái có thể chống được bất quá s gen đến cùng không để cho diệu games ở hiện thực thế giới sử dụng mâu thuẫn kiếm dù sao hắn là bất tử c h i thân sở dĩ s gen ở huyễn cảnh trung biến thành ghi ổ cụ đệ tứ dung hợp trạng thái làm cho diệu games chứng kiến mặc dù hắn mâu thuẫn kiếm cũng vô pháp giết chết cái quái vật này tốt lắm diệu games tâm thái băng phải biết rằng mâu thuẫn kiếm nhưng là hắn ỷ trượng lớn nhất nhưng mà bây giờ liên hắn mạnh nhất bảo cụ đều không thể giết chết quái vật này diệu g a m s lần đầu tiên bị xưa nay chưa từng có cự đại đ ạ kích nói tóm lại e sdn sử dụng kính hoa thủy nguyện biết chơi liền nói dịu games bọn họ đã không phân rõ bây giờ là huyễn cảnh hay là hiện thực dù sao mỗi khi bọn họ cho rằng đây chính là thực tế thời điểm lại phát hiện vẫn là huyễn cảnh cứ như vậy từng tầng một trọng điểm trực tiếp để cho bọn họ tâm tính băng đối với e sdn cường đại tô trần biểu thị trong d ữ liệu lúc này tô trần lớn tiếng nói tốt lắm các vị kết thúc chiến đấu vừa rồi chỉ là luận bàn một cái hòa khí s i n h tài về sau còn muốn cùng nhau làm việc đâu tô trần người cái tên này dịu g m s từ dưới đất bỏ dậy một bộ có vẻ tức giận tô trần cười nói làm sao ngươi còn muốn khiêu chiến ta sao bất quá ta có thể thanh minh trước ngươi đánh không lại Ezen, thì càng thêm đánh không lại ta ngươi diệu games không lời chống đỡ bất quá cũng trong lúc đó nội tâm hắn không khỏi n g h i hoặc tô trần mạnh hơn Ezen sao chờ hắn nhìn về phía Ezen, lại phát hiện Ezen cũng không có phản bác tô trần ý tứ u c h ị hạ mạ đ ã dạ bọn họ lúc này mới ý thức được tô trần vẫn còn ở Ezen bên trên bất quá tô trần tới nơi này cũng không chỉ là vì điều đình mọi người chiến đấu chỉ thấy hắn một cái trong n h y mắt không chung liền ra phát hiện một tọa kiến trúc to lớn chính là tinh thần tu l u y phòng trên thực tế kiến trúc này nhìn lấy rất lớn nhưng nội bộ thế giới có thể nói là vô tận dù sao đây là tu luyện phòng liền s u ố t bắc tơ xài dạn đây là bạo tinh cấp bậc chiến lược cũng có thể dùng để chỗ tu luyện tô trần đây là cái gì etgen tò mò ngầm đầu hiển nhiên tô trần làm nhà này kiến trúc đi ra hẳn là có chuyện gì a đám người cũng tò mò chỉ thấy tô trần chân phải một bước có chút tan thành mặt đất trực tiếp dẹp i ê n sau đó tô trần đem tỏa kiến trúc này bông xuống cái này gọi là tinh thần tu luyện phòng bên ngoài một ngày tương đương với bên trong một năm danh như ý nghĩa đây là dùng để tu luyện địa điểm hơn nữa vào bên trong tu luyện còn có làm ít công to hiệu quả tô trần dùng nhiệm động lực làm cho tinh thần tu luyện phòng rán vào đại địa thế cho nên phía sau dù cho tới c u ầ n phong thậm chí h ồ n g thủy cũng sẽ không đối với tòa kiến trúc này sản sinh cái gì phá hư đương nhiên đây cũng là không tồn tại tô trần vừa dứt lời dịu games bọn họ liền không bình tĩnh bên ngoài một ngày thương đương với bên trong một năm đám người kinh hãi u c h ị hạ mạ đã d i vào tới tô trần nói cách khác ta ở bên trong tu luyện cả ngày bên ngoài liền đi qua một ngày tô trần không nói gì chỉ là gật đầu cài đồ nếu như ta ở bên trong g â y người trong đó đối với người bên ngoài mà nói vẹn vẹn đi qua là tốt rồi mà ta đã không phải là phía trước lực lượng thời gian m ấ y năm đã quá trên thực lực phòng rất nhiều đáng nhắc tới chính là cái đồ phía trước ở hải tặc thế giới thực lực đã rất khó tăng lên nhưng đi tới thế giới này phía sau hắn rõ ràng cảm giác lực lượng có chút dâng lên mặc dù không quá rõ ràng nhưng cảm giác này đối với cái đồ mà nói là thực tế e rằng qua một thời gian ngắn nữa có thể nói không thể so sánh nổi không có đơn giản như vậy tô trần nói ra tinh thần này tu l u y ệ a phòng người ở đây bên trong ngây người một năm có phải hay không là nguyên nhân kỷ cũng sẽ đại nhất năm sinh mạng trôi qua ở bên trong cũng không phải bất động còn phải nhìn ngươi có bao nhiêu năm m ệ n h tỉ như cài đ ồ ngươi sống thêm vài thập niên không thành vấn đề à mà đặt ra ạ sẽ lệ ra tỏ hai người các ngươi đều là người bình thường thọ mệnh tinh thần tu luyện phòng cũng có hạn chế thọ mệnh đối với tinh thần tu luyện phòng mà nói đúng là một vấn đề b i b i cái này hoàng mau đâu còn có s gen ạ sẽ lệ ra tỏ hỏi một câu diệu games cười lạnh nói bản vương đã sống rồi mấy trăm năm thử vong đối với ta mà nói có điểm xa xôi s e n cười cười ta cũng mấy trăm tuổi cụ thể tội tác đã quên đi rồi cài đô À sẽ lệ dạ tỏ cùng ngủ chị ha m à đạ dạ vừa nghe trực tiếp có chút nhớ thổ huyết cái này tờ mờ giờ không ngờ như thế mọi người đều là người bình thường chỉ có các ngươi phạm vi rồi hả tinh r ư c Trấn t câu c ú mụ. thần r c Trấn mụ. Tinh t h này phòng tu luyện tiến nhập bên trong ở bao lâu tuổi của ngươi sẽ tương ứng tăng trưởng bao nhiêu đương nhiên cũng đối lập nhau ngươi sẽ ít hơn bao nhiêu thỏa mệnh tô trần sở dĩ còn phải dùng cẩn thận trừ phi mệnh nhiều được rồi ngươi ở đây bên trong sẽ không cảm thấy bất bụng sở dĩ không cần lo lắng sự vật cũng vấn đề sở dĩ giống ta loại này mệnh nhiều có thể tùy tiện chứ edgen cười nói t ô trần đương nhiên bất quá ngươi ở đây bên trong tu luyện cũng là có thời gian trôi đi cảm giác nói cách khác ngươi có lẽ sẽ cảm giác buồn c h á n thì nhìn ngươi có thể không thể chịu đ ư ợ c edgen đây cũng là không có vấn đề gì ta đây vào xem một chút đi edgen cùng lúc nghĩ biến đến càng mạnh về phương diện khác đối với cái này tinh thần tu luyện phòng tràn ngập hiếu kỳ dứt lời edgen liền dẫn hiếu kỳ đi về phía tinh thần cửa phòng tu luyện cuối cùng ở trước đại môn dừng lại sden nhẹ nhàng đ ẩ y cửa liền mở ra chỉ thấy bên trong là một mảnh trắng xóa dường như nhìn không thấy phần cối u dường như thế giới này rất rất lớn sden không nói gì ngay sau đó liền không nhanh không chậm đi vào đạp đạp uchi hạ mạ đa dạ cũng không hàng hồ ở sden đi vào về sau liền đi theo coi như ta một cái cái đồ cũng đổi kịp tiếp lấy dịu games cùng hạ s ê lệ dạ tỏ cũng không lời nói nhảm thẳng vào bên trong chờ các loại nói các ngươi dự định ở bao lâu tô trần ở ngoài cửa hô một câu bên ngoài một ngày bên trong một năm liền ngây người một năm a uchi hạ mạ đa dạ trả lời một câu c a u đó tôi trần liền đóng cửa màn đêm hôm xuống thời điểm tôi trần trở lại không trung định viện buổi tối bà ăn nhiều hệ dạ cùng càn dạ kỳ cắp di tự nhiên náo nhiệt không ít lúc ngủ t ô trần bên người vẫn là sư tử vương cùng edit bất quá hai nàng kém chút đánh nhau tranh nam nhân đâu phía sau hai nữ nhân còn làm cho tô trần bật hết hỏa lực nói muốn so ai trước n g ấ t đi trước n g ấ t người trong quá khứ phải nghe theo khác một người tô trần d ở khóc d ở cười bất quá vẫn là trực tiếp bật hết hỏa lực sau đó h t n thua tô trần cùng h ẹ tịt các nàng giàn b ậ t đến năm giờ d ạ n g sáng đà t à i ngủ sáng ngày thứ hai lấy sư tử vương cầm đầu các cô nương đi qua cánh cửa thần kỳ đi tới nghe hồng đồng kinh mặt khác sư tử vương các nàng còn dẫn theo tô trần cho một nghìn em mở hình lập phương không gian không gian giới chỉ cái này không gian giới chỉ chính là dùng để chở gỗ tiểu lạ không nói khác gỗ tiệu lạ có thể sánh bằng đại đa số đại hình hải vương loại muốn cường đại hơn rất nhiều dù sao hải vương loại không có siêu năng lực mà gỗ tiệu lạ có thể phun nguyên t ử thổ tức mặt khác hiện nay đầu này gỗ tiệu lạ còn ở vào trường thành kỳ phía sau vẫn có thể trưởng thành đến c à n g cường đại t ầ n g thứ còn như không gian giới chỉ trang bị gỗ tiệu lạ tuy là tô trần không gian giới chỉ không có cách nào trang bị vật còn sống nhưng chỉ cần h、e、tịt đem gỗ tiệu lạ tạm thời đông lại bỏ vào vẫn là không có vấn đề một mg gỗ tiệu lạ mà nói có thể nói dư dả lúc này thời gian là mười giờ sáng nhiều đống kinh một cái không đầu kỵ sĩ nói đúng ra là lấy cùng với chính mình đầu không đầu kỵ sĩ một đường đạp phế tới phía sau vài quân xa chậm rãi đi vào không dám vượt lên trước không đầu kỵ sĩ hiển nhiên quân xa là theo chân không đầu kỵ sĩ gờ du ồ gờ du ồ càng xa xăm g ộ tiểu lạ đã bắt đầu nó thải đạp dân chúng sớm đã rút lui khu vực một bên phát sinh đ ì n h thai nhức góc tiếng hô còn như nơi này là nhân loại sinh hoạt khu vực mặc k ệ nó cách nơi này ít nhất vài chục km dân chúng cũng có thể nghe được gỗ tiểu lạ kinh khủng tiếng hô ngay hầu người đều sắp bị sợ quá khóc mặt khác đáng nhắc tới chính là gỗ tiệu la cho nghe hồng tạo thành tổn thất kinh tế chẳng mấy chốc sẽ lấy vạn đức làm đơn vị vẫn là mét đ à o cái loại này dù sao nó như n g là một đường từ hải ngạn tới sắt đống kinh nội địa thế giới này cũng không có gì kim cương ở gỗ tiệu la thế giới bên trong gỗ tiệu la cũng không phải là vô địch dù sao ở c ự thú thế giới quan nhân loại mới là nhân vật chính nhưng ở cái thế giới này gỗ tiệu la có thể nói vô địch c h ỉ ít ở nghe hồng nơi đây gỗ tiệu la có thể nói vô địch nghe hồng người cũng bị hụ chết nghe hồng quan phương ngại vì nơi này là đống kinh cũng vẫn không dám đại quy mô xuất thủ dù sao nghe hồng cả quốc gia kinh tế cũng phải xem đ ô n g kinh tốt lắm nếu như đ ô n g kinh xảy ra vấn đề cái kia nghe hồng cũng có thể nói muốn tàn p h ế nhưng mà theo thời gian trôi qua gỗ t i ể u lạ phá hư diện tích càng lúc càng lớn đ ô n g kinh triệt để ngồi không yên gỗ t i ể u lạ phảng phất chính là chuyên môn tới nơi này làm phá hư a sở dĩ nay thiên đăng tháp nước người rốt cuộc đã tới nhân t i ệ n còn lại tới nữa một cái gì thế giới tới không đầu kỵ sĩ cái này không đầu kỵ sĩ nhìn một cái liền cho người ta một loại tương đương đáng sợ cảm giác cảm giác so với kia cái hổ mệ lẹn nở còn muốn đáng sợ trong u y là phía t ư đưa nhưng ớ c tức có chút trên tin tin, a dù s chưa t ừ thấy h qua lúc nhất g Nhắm thẳng không Vương Trước tử vào đầu u sĩ. thời h toàn bộ tân văn phát sóng trực tiếp gian liền tới rất nhiều bạn trên mạng đến từ thế giới các quốc gia đại văn bạn trên mạng tự nhiên cũng ở bên trong Bất quá đem sở o s dĩ lúc này tân văn phát xong trực tiếp gian có thể nói tương đương náo nhiệt bảo hộ bên ta dân tộc anh hùng cự thú thêm một bảo hộ anh hùng t ự thú các ngươi còn là người sao hai quốc gia khi dễ một đầu khả ái thu thú Tiên tâm, ta cho rằng thú phần thắng vẫn rất lớn, liền cái kia rằng phần vẫn lớn, không cho cự có đại ầ gần u kỵ sĩ phòng trừng cũng là gần gà là vân nhất g ư ờ i t ự sự cự cự c chính các sai, quá ghê nghi người không hoài thú phải thú h tẩm. Ta hoài nghi thú chính là các người phải tới, là n định là các người đại vân đại phải tới, diệt ta cố chúng ý muốn hủy diệt chúng ta vĩ đối ạ Đại i phải nghe hồng nước.、Đại、vân nhất định đ với chúng ta nghe hồng tiến hành đầy đủ kinh tế bồi thường cười chết lạp nói cự thú chúng ta đại vân phải tới xuất ra chứng cứ à. đại vân đúng vậy ta phải tới các ngươi tới đánh ta à. ha ha không sai các ngươi tới đánh chúng ta a đại vân quá vô sỉ kiến nghị phát sóng trực tiếp gian phòng cấm hãy cho xem chúng ta nghe hồng phối hợp hải đ ă n g vực chẳng mấy chốc sẽ chấn áp tự thú không sai không có bất kỳ chắc trở có thể đánh bại chúng ta đại nghe hồng đế quốc À đúng đúng đúng cho nên phải quy cầu các ngươi hải đ ă n g vực ba ba đúng không ha ha cùng lúc đó không đầu kỵ sĩ đã kỵ cùng với chính mình chiến mã xuất hiện ở phát sóng trực tiếp trong màn ảnh đó là sử dụng nhiều cái máy bay không người lái tiến hành chụp màn ảnh chỉ thấy không đầu kỵ sĩ tới chiến mã hắn một tay nắm lấy một thanh kiếm một tay p h ù cùng với chính mình đầu một màn này nhìn lấy cũng không phải bình thường đáng sợ không ít nữ tính chứng kiến không đầu kỵ sĩ cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi bất quá không bao lâu kèm theo ống kính thay đổi mọi người cũng nhìn thấy xa xa gỗ tiểu lạ lúc này gỗ tiểu lạ đang ở tiến lên nó mặc dù không có tận lực đi phá hư nhưng dù sao cự đại hình thể bảy ở nơi đó phá hư cũng không thể tránh được hai trăm em mở thân cao cụ thể hình thể ủ n trạ mạn tới đều là đệ đệ dù sao ủ n trạ mạn thân cao cũng mới chừng năm mươi thước mà thôi hại thật là đáng sợ cự thú nghe thanh â m đều kinh hồn táng đ ạ m a còn tốt cự thú không phải là xuất hiện ở chúng ta đại vân không phải vậy làm sao ngăn cản à cự thú muốn là xuất hiện ở chúng ta đại vân sớm đã bị chấn áp rồi quốc gia chúng ta nhưng là không thiếu siêu phàm lực lượng không sai nếu là hắn dằm đến ta cam đoan nó một đi không trở lại chờ các loại đó là người nào có một nhóm người tới ngoa tào dường như đều là nữ sinh chờ các loại ta dường như thấy được k i n hà h xua muội muội k i n hà h xua muội muội tới nơi này làm gì mặt khác cái khác nữ sinh là ai ta còn giống như thấy được phía trước tô thần đụng phải cái kệ i ạ kệ nọ tỉ tỉ hiếu kỳ đi tuất ở đ ằ n g t r ư ớ c nữ sinh là ai theo sư tử vương các nàng xuất hiện trong lúc nhất thời toàn bộ phát sóng trực tiếp g i a n cũng càng náo nhiệt hơn đáng nhắc tới chính là sư tử vương các nàng một trong người đi đường mọi người chỉ nhận ra khỏi ngốc mao vương cùng hạ kẻ nọ còn như sư tử vương các nàng mọi người thuộc về hoàn toàn không biết nhưng bây giờ các nàng cùng nhau xuất hiện đám người vẫn còn ở kinh ngạc thật ra thì vẫn là đại vân bạn trên mạng quen thuộc một điểm còn như những quốc gia khác người đối với ngốc mao vương các nàng có thể nói hết thệ không biết bên kia hải đăng mực các đại lao s á t thực không bình tĩnh phút cái kia dùng băng nữ nhân c ũ n g ở ai có thể nói cho ta biết tình huống gì tốt lắm các đại lao phát hiện etit dù sao người thường không biết etit cái kia rất bình thường nhưng hải đăng vực nhân không phải có thể không biết e t i t phía trước bọn họ hàng không mẫu hạm chiến đấu q u ầ n liền trực tiếp mất một chi bị e t i t đông lại đáng sợ hơn là hiện tại đều còn không có triệt để tuyết tan phải biết rằng cái kêu phiến hải vực nhưng là mỗi ngày đại thái dương a nhưng dù vậy vẫn là không có triệt để tuyết tan có thể tưởng tượng được e t i t băng mạnh bao nhiêu sở dĩ nhưng hải đăng vực các đại lao chứng kiến e t i t thời điểm tuyệt đối là rất khiếp sợ dù sao vị này sức chiến đấu cũng không phải bình thường khoa trương thậm chí hải đăng vực các đại lao đều cho rằng edit là hiện nay đi tới cái thế giới này dị thế giới nữ tính trung mạnh nhất nhưng làm cho các đại lão càng khiếp sợ hơn chính là mặc dù cường đại như ẹ tít loại này phất tay liền hủy diệt một chi hàng không mẫu hạm chiến đấu q u ầ n nhân vật đáng sợ bây giờ lại còn là đi theo khác một nữ tính sau lưng mà cái khác nữ tính cũng ở đây sau lưng đàn bà người này dĩ nhiên chính là sư tử vương nhìn lấy tân văn phát sóng trực tiếp người đều không bình tĩnh gờ dù ồ gờ dù ồ đúng lúc này gỗ tựu i lạ cũng phát hiện sư tử vương các nàng cảm nhận được từng cổ một khí tức cường đại gỗ tựu lạ nguyên thủy bản năng nói cho gỗ tựu lạ những khí tức này dị thường đáng sợ cho nên bây giờ gỗ tựu lạ cũng không khỏi nóng này bởi vì sợ hãi mà táo sư tử vương nhìn gỗ tiệu lạ l ư ớ t mắt vừa quay đầu nhìn lướt qua h tít các nàng liền nói ra gỗ tiệu lạ các ngươi tới giải quyết ta ta giải quyết phía trước cái kia không có đầu ra hỏa h tít không phục nói liền không thể ngươi tới giải quyết gỗ tiệu lạ sau đó ta giải quyết cái kia không có đầu sư tử vương lánh băng băng nói ra tối hôm qua ngươi bị thua ta sở dĩ hôm nay ngươi được nghe ta một bên gì ạt bắt quái chi tâm nhất thời hiếu kỳ nói h tít các ngươi đánh cuộc cái gì vì thua cái gì h t í không nói lời nào sư tử vương nàng trước ngất đi thôi h t í ngươi nước này hàng luôn là phá đúng không sư tử vương nói chuyện chính sự gỗ tiệu lạ các ngươi phụ trách ngày hôm nay ta dẫn đội bên kia không có đầu ra hỏa ta phụ trách dứt lời sư tử vương liền đi hướng về phía hơn một nghìn em ở bên ngoài không đầu kỵ sĩ lúc này bên kia không đầu kỵ sĩ cũng lạ như lâm đại địch bởi vì hắn cũng rõ ràng cảm giác được xa xa cái k i a mấy đạo khí tức cường đại hơn nữa sư tử vương nàng tới nữ nhân kia thần t h á n h phương nào không đầu kỵ sĩ chỉ cảm thấy có một cô áp lực như bài sơn hải đảo đánh tới hống đúng lúc này sợ hãi gỗ tiệu la hét lớn một tiếng sư tử vương nhìn cũng chưa từng nhìn gỗ t i ể u lạ l ư ớ t mắt chỉ là tùy ý đưa tay trái ra lòng bàn tay hướng về phía thể hình to lớn gỗ t i ể u lạ、Xoạ. một cỗ lôi điện từ sư tử vương lòng bàn tay phong thích trong nháy mắt liền rơi vào gỗ t i ể u lạ trên người dĩ nhiên đem gỗ t i ể u lạ gắng gượng đánh bay ra ngoài ùng ùng gỗ t i ể u lạ cái kia thân thể cao lớn trực tiếp đập xuống đất mặt đất cũng vì đó kịch liệt chấn động lên thấy như vậy một màn nhìn lấy tân văn phát sóng trực tiếp các quốc gia người đều không bình tĩnh h o n chương một trăm chín mươi ba sư tử vương xuất thủ cấp tốc kết thúc đánh một trận thế giới kinh hãi chương một trăm chín mươi ba sư tử vương xuất thủ cấp tốc kết thúc đánh một trận thế giới kinh hãi phải biết gỗ t i ể u lạ hai trăm m thân cao một tầng lầu nếu như dựa theo ba mét tới tính toán đó cũng là hơn sáu mươi tầng lầu gỗ t i ể u lạ tiên nhiên là nhất tôn quái vật lớn quái vật to lớn như vậy dù cho chỉ là tùy tiện m ộ t c ước cũng có thể đ e mặt m đất đạm sụp đổ thế nhưng sư tử vương chỉ là theo tay v u n g lên thậm chí ánh mắt đều tựa hồ không có hướng gỗ t i ể u lạ bên kia liếc mắt nhìn gỗ tiệu lạ lại trực tiếp bị đập bay ra ngoài mọi người còn có thể bình tĩnh mới lạ trong lúc nhất thời toàn bộ tân văn phát sóng trực tiếp giàn đã sôi sùng sục phát sóng trực tiếp thời gian mặt vô số đạn m ạ c thổi qua dù sao bây giờ cái này tân văn phát sóng trực tiếp gian ít nói cũng có mấy chục quốc gia người ở xem bất quá phát sóng trực tiếp gian có tự động phiên dịch t ỷ như đại v ă n nhân cũng có thể xem hiểu quốc gia khác ngôn ngữ phiên dịch chỉ là trung văn phía trên chính là cái này quốc gia người lên tiếng sở dĩ thì rất thuận tiện phụt nữ nhân này là quái vật gì ohat migot cái này còn là người sao xóa bức ngoại quốc lao chính là không có từng va chạm xã hội liền kỳ ngạt xuồng mội mội đều theo ở phía sau đâu cái này đại tỷ tỷ mạnh bao nhiêu à nhìn lấy khí thế thật mạnh a tê dại rồi tê dại rồi, cho rằng cự thú rất mạnh kết quả nhân ra thuận tay để cự thú bay ra ngoài đây chính là siêu phàm lực lượng a chúng ta vĩ đại nam đ ồ n g vì sao không có siêu năng lực hàn quốc sẽ không thật sự coi chính mình là vũ trụ cường quốc chứ không thể nào thàn lằn quốc liền câm n h i ợ n g a nhanh đi về tìm thàn lằn a phát sóng trực tiếp gian s ô i trào dương dương mà đồng ý trong lúc nhất thời hải đăng vực ư cao tầng cùng nghe hồng quốc cao tầng cũng không bình tĩnh sư tử vương xuất hiện thuận tay liền đánh bay gỗ tự lạ cao tầng có thể bình tĩnh mới lạ、Phút. người nữ nhân này là ai những nữ nhân này lại là người nào chờ các loại người nữ nhân kia l ự c chú ý dường như đặt ở không đầu kỵ sĩ bên kia nàng muốn ra tay với không đầu kỵ sĩ sao hai nước cao tầng trước tiên chú ý tới sư tử vương đang hướng không đầu kỵ sĩ bên kia xuất phát cái kia không đầu kỵ sĩ có thể chứ ngươi đang nói cái gì nói không đầu kỵ sĩ so với h ổ mẹ lẹn đ ở cái kia rác rưởi mạnh hơn nhiều vì sao ta cảm giác người nữ nhân này còn đáng sợ hơn cùng lúc đó sư tử vương chậm rãi đưa tay phải ra cũng trong lúc đó chỉ thấy nàng dưới chân nổi lên từng đ ợ ạ kim sắc vòng tròn hình cuộc sống vê anh một trận kinh người khí lãng cũng ở lúc này tịch quyển tử phương người nữ nhân này ẹ、e、tịch nhìn về phía bầu trời chỉ thấy trên bầu trời tầng mây xuất hiện vòng xoáy to lớn năng lượng màu vàng lóng lấy vòng xoáy hình thái xuống phía dưới chút xuống cuối cùng hội tụ thành một đạo kim sắc quang trụ từ trên trời giáng xuống ba sư tử vương giơ tay phải lên kim sắc quang trụ đúng lúc rơi vào nàng trên tay phải cuối cùng hội tụ thành thành thương trong lúc nhất thời sư tử vương trên người cái này cổ bãi sơn hải đảo một dạng lực lượng liền đánh về phía tứ phương đến thiếu n g ả i tư đức tư các nàng có thể cảm nhận được rõ ràng phương viên hơn mười thước mặt đất đều bị cổ hơi thở này cho gắng gượng n h i ề n á t người nát người nữ hệ giả kinh hãi đám người khoảng cách sư tử vương bất quá hơn ba mươi mét nhưng này cổ bài sơn hải đạo cảm giác g á p bách cũng là rõ ràng như vậy sư tử vương bình thường có thể thu liễm nhưng bây giờ sư tử vương khí thế trên người có thể nói bật hết hỏa lực à tò gì à, nàng làm sao mạnh như vậy dị ạ tò mò để sát vào một bên ngốc ma vương hiện tại đoàn người nhóm đều biết sư tử vương là ngốc ma vương khác một loại khả năng nhưng đoàn người nhóm vẫn là không có nghĩ đến sư tử vương mạnh như vậy dù cho hiện tại sư tử vương còn không có chính thức xuất thủ nhưng cổ khí tức kia cũng rất kinh người có thể nói như vậy đoàn người nhóm tựa như chính là một dạng mạnh thú nhưng sư tử vương đâu liền giống với bá vương long ngốc ma o vương nói ra nàng có thần cách rất mạnh thần cách là cái gì chúng nữ hỏi nàng ngốc ma o vương ta là phạm nhân nhưng nàng đã thuộc về ta cái thế giới kia thần linh ta cũng không biết nàng mạnh bao nhiêu giải khai bên kia sư tử vương tay cầm thanh thương đi hướng không đầu kỵ sĩ nữ nhân kia là tình huống gì không đầu kỵ sĩ chỉ cảm thấy t ê cả ra đầu bây giờ sư tử vương mang đến cho hắn một cảm giác liền như cùng ma vương mang đến cho hắn một cảm giác thậm chí không khỏi hắn cảm giác sư tử vương so với hắn thần phục ma vương còn cường đại hơn nàng tới không đầu kỵ sĩ cầm trong tay một thanh kiếm bày ra chiến đấu tư thái sư tử vương cho hắn cảm giác gáp bách thực sự quá cường liệt rất nhanh sư tử vương cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn hơn mười thước địa phương lúc này sư tử vương cho không đầu kỵ sĩ cảm giác gáp bách cũng càng mạnh uy chúng ta không có cựu hận a không đầu kỵ sĩ la lên một tiếng không phải không cần cựu hận ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi không hợp mắt sư tử vương mặc không biểu cảm sở dĩ ngươi phải chết ngươi k một, một giây kế tiếp một đạo dị thường ánh sáng kinh người pháo từ thánh thương đầu thương phong thích hiện nhiên sư tử vương thì không thích lời nói nhảm trực tiếp chính là một phát pháo laser phong thích bây giờ rõ ràng còn là ban ngày nhưng theo chắc lần này pháo laser phong thích toàn bộ không gian đều trực tiếp biến sắc thậm chí mọi người mơ hồ có thể chứng kiến không gian đều tựa hồ và ặ m ẹ o không tốt kinh khủng pháo laser phá không mà đến mang theo giường như muốn xuyên thủng hết t h ể khí thế không đầu kỵ sĩ sắc mặt đại biến nhưng thế ngàn cân treo sợi tóc thực sự tránh cũng không thể tránh không đầu kỵ sĩ chỉ có thể dùng sức một kiếm vung r a nỗ lực ngăn cản đối phương một kích này ngay sau đó nương theo một tiếng n ầ m vang không đầu kỵ sĩ ngăn cản sư tử vương một kích nhưng là vẹn vẹn hai g i â y mà thôi vâng một giây kế tiếp không đầu kỵ sĩ cả người lẫn ngựa bị pháo laser trùng kích đến cái tiếp h á o laser v ọ thẳng vào bầu trời đục lỗ toàn bộ toàn bộ không gian sớm đã biến sắc kinh tế h hai tục một màn cũng để cho người vì đó hít thở không thông a thảm nhất vẫn là không đầu kỵ sĩ chỉ là không đầu kỵ sĩ kêu gen một tiếng đầu lâu bị thật cao vứt lên trường kiếm ở ngăn cản pháo laser trong quá trình bị làm thành tràng đánh nát mà thân thể hắn lại là ở pháo laser trùng kích phía dưới bị nát b ấ y thành cho trần dĩ nhiên trực tiếp mất diện chỉ có không đầu kỵ sĩ đầu lâu bị ném lên lúc này không đầu kỵ sĩ còn chưa chết đầu của hắn bị vứt một khắc kia không đầu kỵ sĩ cũng chứng kiến thân thể của chính mình nương theo trường kiếm cùng nhau tan vỡ một màn này làm cho hắn sợ ngây người đánh còn không để yên theo một tiếng trầm đục sư tử vương thánh thương đã đem bên ngoài đầu gắn gượng đâm thủng giống như đâm thủng lạp xưởng giống nhau người không đầu kỵ sĩ trận to hai mắt không dám tin tưởng hắn nhìn chằm chặp sư tử vương phẫn nộ không dám tin tưởng đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là sợ hãi v â n h cũng trong lúc đó thánh thương bên trên phóng xuất ra một cỗ năng lượng khổng lồ rốt cuộc lại là một phát pháo laser chắc lần này pháo laser phía dưới không đầu kỵ sĩ đầu cũng thay đổi thành cho ba trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ xuất thủ quá thô bạo nhanh chóng thượng đế đây là t h ầ n sao không phải nàng mới là thượng đế trời ạ nhân loại khoa học kỹ thuật có thể đối kháng loại này lực lượng sao các ngươi những thứ này chưa từng thấy qua siêu p h à m lực lượng người cũng không thể nào hiểu được c loại trình độ này lực lượng nhân loại khoa học kỹ thuật làm sao đối kháng dùng nấm đạn sao cảm giác nàng tốt hơn theo tay công kích dù sao chúng ta xem ạ n i ề m chơi game nếu biết ai đi lên liền trực tiếp thả tất sát kỹ ạ cái này sợ không phải bình a đây cũng là đại vân siêu p h à m lực lượng sao đại vân dựa vào cái gì có nhiều như vậy cường đại siêu phạm lực lượng vì sao ha ha ngoại quốc lão phá phòng c xa xa, bọn, bọn họ rất sợ cho dù là chính mình động một cái sư tử vương đều có thể đem cho cốt của bọn hắn đều dương nhưng mà sư tử vương căn bản không để ý đến những thứ này phạm nhân nàng chỉ là xoay người nhìn về phía ẹ ệ t í t các nàng các ngươi tại sao còn không bắt đầu thấy ẹ ệ t í t các nàng còn ở xem cùng với chính mình sư tử vương có chút tức giận nói thật ra sư tử vương còn có chút chưa thỏa mãn dù sao địch nhân quá yếu đều không tiếp nổi nàng công kích phải biết rằng đây vẫn chỉ là thông thường công kích rút bất quá gỗ tiểu lạ yếu hơn sở dĩ sư tử vương cũng là cảm thấy đần độn vô vị liền đơn giản thu hồi thánh thương g ù n g g ù n g đại khái gỗ tiểu lạ cũng là sợ hãi lúc này gỗ tiểu lạ vội vã hướng một cái phương hướng liền muốn chạy nhất thời đại đại bắt đầu chấn động kịch liệt giống như là bạo phát đặc biệt lớn địa chấn xuất nhưng vào lúc này hẹ t ị t theo tay vung lên khổng lồ đóng băng lực lượng p h o n g tích h trong khoảnh khắc liền đem mảng lớn mặt đất đông lại cũng bao quát gỗ tiệu lạ một dạng băng tự nhiên không có cách nào đông lại gỗ tiệu lạ nhưng hẹ t ị t băng cũng không phải bình thường băng gỗ tiệu lạ bị đông kết phía sau liền trực tiếp không có cách nào nhúc đ í c h tự nhiên cũng vô pháp tránh thoát loại này càng cao chiều không gian băng chứng kiến gỗ tiệu lạ bị chính mình đóng băng hẹ t ị t khiêu khích tựa như nhìn về phía sư tử vương la ý nói ta cũng không kém nhưng mà sư tử vương mặc kệ nàng tốt lắm cái này khiến gỗ tiệu lạ cũng bị làm xong đi theo chúng nữ chỉ có thể xem náo nhiệt trên thực tế các nàng cũng là đến đến một chút náo nhiệt mà thôi sư tử vương không gian giới chỉ đâu e t í t h ỏ i sư tử vương người sau lúc này mới qua đây tay trái của nàng trên ngón vô danh mang chính là tô trần cho không gian giới chỉ tô trần cho ta sư tử vương một bộ có chút ngạo kiểu thêm dáng vẻ khiêu khích e t í t l ệ n h dên một tiếng cũng không nói chuyện chỉ là khoanh tay đứng ở nơi đó những cô nương khác nhóm cũng biết hai nữ nhân này mâu thuẫn không nhỏ được rồi có đôi khi tình cảm của các nàng lại rất tốt khiến người ta cảm thấy là lạ, lạ bên kia chỉ thấy sư tử vương t h o n g nắm tay dùng không gian giới chỉ hướng về phía bị đông lại gỗ tiệu lạ không bao lâu bị đông lại gỗ tiệu lạ liền bị hấp thu vào không gian giới chỉ chúng ta đi thôi sư tử vương phất phất tay rất nhanh nam sáu đám người liền đi theo sư tử vương bước vào cánh cửa thần kỳ theo cuối cùng một cái người vào cánh cửa thần kỳ cánh cửa thần kỳ cũng đã biến mất chỉ có gỗ tiệu lạ bị đông lại địa phương lưu lại tảng lớn khối băng chứng minh chúng nữ đã từng tới cũng trong lúc đó đại vân trung xu người nữ nhân này là ai sức chiến đấu như thế nào cả k i ế cái sử dụng đóng băng nữ nhân đều tựa hộ không bằng nàng còn có cái khác phái nữ thực lực thì như thế nào các nàng bắt đi đầu kia cự thú vì sao mặt khác các nàng cùng tô trần hẳn rất quen thuộc chứ sở dĩ là tô trần làm cho các nàng đi nghe hồng xử lý đầu kia cự thú còn là nói chỉ là tô trần đơn thuần muốn đầu này cự thú đại lao trong đầu trong khoảnh khắc liền sinh ra rất nhiều nghi vấn bất quá đại lao đã định t r ư ớ c không có cách nào suy nghĩ minh bạch rất nhanh trên thế giới cũng liền chuyện này n h ắ c lên một vòng lại một vòng tân văn dậy sóng toàn thế giới đều là khiếp sợ sư tử vương sự xuất hiện của các nàng không thể nghi ngờ nhấc lên toàn thế giới trú m ụ bất quá so với người bình thường trú m ụ hải đăng vực lúc này cũng không dễ chịu gộ t i ế u là không có bắt lại không nói không đầu kỵ sĩ còn trực tiếp bị giết hải đăng vực có thể nói không có gì cả rồi thổ huy ta các đại lao cũng là hồn h ệ n bất quá cũng không biện pháp bọn họ lại hồn h ệ n chẳng lẽ còn có thể hướng tô trần làm khó dễ hiển nhiên không thể sở dĩ phía sau hải đăng vực chỉ có thể đem lửa g i ậ n rơi tại nghe hồng trên người nghe hồng cũng là giận mà không dám nói gì một chữ thảm chương một trăm chín mươi bốn thời gian loại năng lực làm tiểu t h ự nghiệm phát sóng chương một trăm chín mươi bốn trên h thực nghiệm, phát sóng. Cũng không nhiêu nhiệt. thử ờ i gian loại tiểu ngoại giới khi năng sóng. Cũng vương nàng bao sau náo lực, làm có cắt Sư để ý ở ở về. liền Tô Trần tân luật thánh thành không rồi r cầm gian đến cũng chính lục, là lục. giới đại đại chỉ cả chỗ mẹ số thực tế tô trần muốn đem cả mẹ luật sinh thành rời đến nhất hào đại lục bên này bất quá lấy bây giờ tô trần năng lực cũng làm không được còn nữa cũng không có đạo cụ có thể đem cự đại cả mẹ luật t h á n h thành di chuyển sở dĩ chỉ có thể làm cho cả mẹ luật t h á n h thành tạm thời sống ở đó bên phía sau tô trần vừa nghĩ đơn giản đem số hai đại lục cũng chiếm linh tính rồi nghĩ như vậy sau đó t ô trần cảm giác ca cả mệ luật thánh thành cần một cái b ả o tiêu vì vậy t ô trần liền suy nghĩ đem gỗ tiểu lạ bỏ qua gỗ tiểu lạ bị tuyết tan sau đó chứng kiến xa lạ tô trần bản năng muốn trình diễn đế vương c ự thú uy nghiêm tô trần biểu thị hạ hạ lúc đó t i ể u phóng ra hạ kỳ ba vương bao phủ tới kết quả chính là gỗ tiểu lạ tại chỗ quỳ quỳ dạp trên mặt đất giống như một trung thần giống nhau biểu thị đối với tô trần thần phục h ứ n g kiến tòa thành lớn này rồi sao về sau ngươi phụ trách thủ tại chỗ này t ô trần chỉ trị ca mệ l u t thánh thành gỗ tiểu lạ phát sinh trầm thấp tiếng hô tô trần biết ý của đối phương là không có vấn đề yên tâm đi khoảng cách m ộ ư ơ i ba t m n ă ư ơ i sáu m chỗ phát hiện trừ thiên bảo vật đây là tầm bảo gia đa gợi ý trên thực tế tô trần mới lúc đến nơi này thu vào gợi ý vì vậy mang theo hiệu kỳ tô trần cũng là đi tới rất nhanh tô trần liền thấy được một khẩu súng tên gọi hẹ mỹ dạ kỳ dị sủ cụ thường khởi nguồn phép thế giới năng lực nói rõ bổ sung thêm hẹ mỹ dạ kỳ dị sủ cụ cố hữu lúc kiểm soát ma pháp nên ma pháp vì thao túng tốc độ thời gian trôi qua ma pháp có thể nhanh hơn cùng chậm lại tốc độ thời gian trôi qua sử dụng nói rõ cầm ở trong tay ba phút liền có thể lại là thời gian loại ma pháp tô trần nghĩ không kinh ngạc đều khó khăn phải biết rằng Ở vô số siêu phạm trong sức m ạ nguyên h n n ă lực gì tắc ố e bị giả kỳ dình sủ gù ma pháp lực lượng không đủ cường đại cũng không biết đến rồi chính mình cái này bên trong sẽ như thế nào thời gian đi qua rất nhanh ba phút tô trần phát hiện mình nắm giữ cố hữu lúc kiểm soát sau đó liền trực tiếp chế tạo ra một cái đặc thù Độc l ậ p lĩnh v ự c thời i g a này Thời gian thời n gian lĩnh bên khái chỉ vực, có đại dài tôi h hình lập phương cao thấp. Chậm thời c cao tốc gian lập lại gấp t độ r qua. Lúc này, tô trần ô t ngồi t r ồ n h ồ n dưới đất nhìn lấy trên đất mấy con k i ế n bọn họ đi bộ tốc độ rõ ràng so với vừa rồi chậm gấp đôi gấp bốn đâu tiếp lấy t ô trần lại chậm lại đến gấp bốn quả nhiên con k i ế n tiến lên tốc độ càng chậm hơn t ô trần tiếp tục thăm dò phát hiện mình hiện nay có thể đem thời gian chậm lại đến hiện thực thời gian sáu mươi lần nói cách khác hiện thực thời gian một phút đồng hồ đặt ở t ô trần lĩnh vực thời gian bên trong có thể là một giờ nhưng lúc này tô trần rõ ràng cảm giác mình không bao lâu cũng có chút hoa mắt thân thể tiêu hao có thể rõ ràng mà cảm giác được nói chung đã tiêu hao rất nhanh gia tốc thời gian cũng là như vậy đồng thời gia tăng lĩnh vực thời gian phạm vi cũng sẽ tương ứng gia tăng tiêu hao đối với lần này tô trần cũng có thể lý giải mặt khác tô trần còn phát hiện chỉ cần mình chạm thử mục tiêu đối phương liền sẽ không nhận bên trong thời gian ảnh hưởng tỷ như tô trần vừa rồi đụng tới một cái một con kiến đối với nó thi hành thời gian chậm lại đã bị giải trừ bất quá cần tô trần dùng thân thể va và chạm vào thì như tay không thể dựa vào một ít môi giới nếu như về sau gặp phải một ít khó dây dưa đ ị c h nhân trực tiếp sử dụng cố hữu lúc kiểm soát có điểm hàng duy đả kích cảm giác ra ta dù sao ta có thể chậm lại tốc độ thời gian trôi qua tô trần tâm tình không tệ ở chỗ này đại khái ngây n g ư ờ i hai giờ cân nhắc cố hữu lúc kiểm soát bất quá tô trần là ở lĩnh vực thời gian bên trong cân nhắc t h ử nghiệm mà hiện thực thời gian kỳ thực không có đi qua bao lâu giải quyết đây hết thể sau đó tô trần liền về tới không trung đ ì n h viện lúc này thời gian là ba giờ c h i ế u xuất đầu tô trần làm xong sao ẹ t í c trước tiên tiến lên đón tô trần làm xong sư tử vương lúc này cũng tới rồi tô trần ta muốn nhẫn đâu tô trần đem không gian giới chỉ cho nàng sư tử vương một lần nữa đem không gian giới chỉ đội phía sau liền khoe khoang tựa như cho hẹ t ị t nhìn một chút tức giận hẹ t ị t muốn đấu võ tô trần d ở khóc d ở cười vội vã ngăn lại hai nữ nhân này đúng rồi ta muốn làm thực nghiệm tô trần cười thần bí cái gì thực nghiệm hẹ t ị t hiếu kỳ tô trần một cái thời gian thực nghiệm dứt lời cũng không đợi hai nàng phản ứng kịp tô trần liền một tay ôm ộ t cái đi qua không gian truyền thống môn đi tới ao suối nước nóng lĩnh vực thời gian gấp m ư ơ i lần thời gian chậm lại gấp mười lần thời gian chậm lại phía dưới hiện thực thế giới một giờ bên trong chính là mười giờ chứng kiến một cái đặc thù lĩnh vực xuất hiện edit cùng sư tử vương đều sinh ra hiếu kỳ tô trần đây là cái gì ít nói sư tử vương thì hỏi một câu đây là một cái lĩnh vực thời gian hiện tại ta đem cái này lĩnh vực bên trong thời gian chậm lại gấp mười lần chậm lại gấp mười lần edit kinh hô sư tử vương mặc dù không có mở miệng nhưng trên mặt cũng sinh ra khiếp sợ tô trần vừa rồi va chạm vào các nàng cho nên bây giờ hai người bọn họ ta không chịu chậm lại thời gian ảnh hưởng nếu không phải là tô trần nói Phỏng chừng hai n đương nhiên thời gian chậm lại phía sau chính là bất đồng thể nghiệm tô trần còn có thể sử dụng cục bộ thời gian gia tốc kết hợp chấn động trái cây nói chung kế tiếp ao suối nước nóng đều dung chuyển lên được rồi ô tuyển nhộn nhạo tốc độ cũng bị chậm lại đây là gấp một mươi lần thời gian chậm tốc độ lại như vậy một h chín trăm năm mươi hiện thực thời gian trôi qua hơn một giờ mà lĩnh vực thời gian quá khứ mười mấy tiếng sư tử vương ẹ thì đâu ta tìm nàng có việc À kệ nọ tái kiến sư tử vương thời điểm chỉ thấy nàng ngồi ở chỗ kia một bộ cao lạnh dáng vẻ xinh đẹp chính là gò má đỏ rực nói chung rất là thật đẹp chân chính mỹ nữ là mặc dù đều là mỹ nữ nữ tính cũng không nhịn được thưởng thức sợ hai than tồn tại hôm nay sư tử vương chính là sư tử vương tóc dài còn có chút n ư ớ t át một bộ hoa sen mới nở bộ dạng hiển nhiên mới tắm rửa xong sư tử vương nói ra nàng ngất đi thôi ngươi đi gian phòng tìm nàng、à. ngất đi thôi À kệ nọ kinh ngạc chuyện gì xảy ra sư tử vương trầm mặc biểu thị không muốn nói À kệ nọ càng thêm nghi ngờ nàng biết sư tử vương không quá vui vẻ nói sở dĩ sẽ không hỏi lúc này tô trần đang đi tới ngày hôm nay hắn muốn đi ra ngoài làm việc tô trần ta nói với ạ tọ dị ạ lần này ta với người xuất môn À. người theo ta tô trần vô cùng kinh ngạc hắn k ỳ thực quen thuộc hơn ạ tọ dị ạ theo không được sao sư tử vương theo dõi hắn đi thôi tô trần núi vai hừ hừ sư tử vương hừ hai tiếng rất vui vẻ sáu giờ c h i ề u tà h ư u tô t r ầ n mở ra phát sóng trực tiếp trong lúc nhất thời lại là vô số bạn trên mạng trần vào cùng lúc đó tô trần đã tới tây bắc lan thành tờ s chậm r i trước thoáng cái viết hai q u y ể n thư có điểm h ố n chương một trăm chín mươi năm trên đường đi gặp bang hắc ngây người cũng xuất hiện chương một trăm chín mươi năm trên đường đi gặp bang hắc ngây người cũng xuất hiện đến rồi đến rồi tô thần đã lâu không gặp ngày hôm nay ở tòa thành thị nào trẻ kín tô thần ngày hôm qua thì không phải ở hạ vi di hải vực đấu võ rồi hả cái t s rèn cuối cùng thế nào chắc là tô thần thắng chứ khẳng định tô thần thắng a cờ ư i chết hải đ ă n g vực những thứ kia r a trắng còn nói hố mễ lén đờ cường đại kết quả hố mễ lén đờ hai ba lần đã bị làm gục xuống sau đó ezren cũng bị tô thần đánh bại lập tức phân cao thấp tô thần ngày hôm qua cũng ở hàng châu xuất thủ c h ứ nói các ngươi không có chú ý tới ngày hôm nay không phải k i ngạc xua mội mội sao ở nơi này là k i ngạc xua mội mội là ngày hôm qua đại tỷ tỷ n g ọ ạ tạo dường như chính là ngày hôm qua siêu cường cái kia đại tỷ tỷ làm sao cảm giác nàng d á n g d ấ p có điểm giống kỳ n ạ c xua mội mội ạ mọi người lúc này mới chú ý tới sư tử vương so với khả ái ngốc ma vương sư tử vương lanh băng băng khí tràng lại mạnh mẽ cho người ta một loại tuyệt đối cường giả cảm giác tốt lắm cũng là đó là một thời điểm sư tử vương biến sắc chỉ thấy nàng tay phải nắm chặt một đạo kim sắc quang trụ liền nối liền trời đất mang theo khổng lồ lực lượng lóng lánh với trung yên c h i thương nhất thời xuất hiện đám bạn trên mạng lại là cả kinh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra thu hồi vũ khí chớ khẩn trương tô trần cười cười phía trước có người sư tử vương phun ra mấy chữ tiếp lấy nàng lại nói ra hơn nữa khí tức rất mạnh ta biết thu hồi vũ khí a ồ sư tử vương ồ một tiếng thu lại thanh thương nơi này là lan thành vùng ngoại ô tô trần nhìn sang chỉ thấy xa xa chống trải đất chống đi tới một cái có chút cầu lũ lao đầu lao nhân kia vừa rồi tại sư tử vương rút ra thánh thương thời điểm liền dừng ngay tại chỗ bày ra một bộ cảnh giác tư thái tùy thời chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ bất quá ở sư tử vương thu hồi thánh thương phía sau hắn liền hơi có chút buông lỏng u i bang tiên sinh chúng ta không có ác ý tô trần phất phất tay hô to một tiếng không sai tới lao đầu chính là bang ngày hôm trước hắn phát hiện ở hố to bên kia thử cầm lấy lôi thần chi chủ y phát hiện mình không cầm lên được cảm thấy kỳ quái hơn bang cũng không có lại thử rồi xem người khác đồ đãi nói là muốn cầm lấy thanh kia cây búa cũng cần phải tốn tư cách vì vậy b ă n g liền hướng tới bên này làm cho hắn cảm giác càng thêm kỳ quái là hắn đi tới k h á c một cái thế giới đồng thời hắn hỏi không ít người phát hiện đi tới người của thế giới này còn không vẹn vẹn hắn một cái hơn nữa còn có những thế giới khác nhân mặt khác chính là những thế giới khác một ít bảo vật thì như thanh kia cây búa ngoài ra hắn hai ngày này đụng phải người đều là người thường nhưng bây giờ hắn gặp một nam một nữ hai người kia thật mạnh hơn nữa người tuổi trẻ kia thâm bất khả chắc bang ánh mắt rơi vào tô trần trên người bọn họ bất quá Tiếp lấy làm cho b là, là a như g k i n vậy cũng h xem ra cái này lão nhân ra lực lượng thật không đơn giản a người biết lão phu bang có chút cảnh giác đi tới phát giác không có nguy hiểm phía sau liền lần nữa bông lòng cảnh giác dù sao hắn cũng không có cảm giác được đối phương có ác ý gì bang tiên sinh lúc nào tới đến cái thế giới này t ô trần tò mò cười nói hai ngày trước ta không biết các hạ s ư n g hô i như thế nào t ô trần t ô trần ngươi biết một người tên là tô thần người sao bang hai ngày này nghe qua nhiều lần tên này có người nói người này không gì làm không được biết được toàn bộ t ô trần tô thần chính là ta t ô trần cười nói bang tiên sinh t ì m ta có chuyện gì không người chính là tô thần hẳn không có cái thứ hai ta đi thì ra là thế bang gật đầu cũng không có chuyện gì liền đơn thuần hiếu kỳ nghe người khác nói ngươi biết quá nhiều biết tất cả cái tiêu ngược lại không đến nỗi t ô trần minh bạch nhất định là có người loạn xạ ban g suy nghĩ một chút liền nói ra tô trần không rõ ràng ngươi có biết hay không vừa rồi lao phu ở bên kia thấy được một cái hư hư thực thực kết giới kỳ quái lĩnh vực phơi bày ám hồng sắc ca bên trong giường như có nhân vật đáng sợ nào vừa rồi lao phu cũng tò mò nhưng khi lão phu nỗ lực tiến nhập kết giới kia lại không có cách nào tiến nhập cùng loại kết giới lĩnh vực t ô trần nghe đối phương cái này vừa nói cũng tò mò đối với ban g tiên sinh thuận tiện mang ta đi nhìn sao không thành vấn đề tiếp lấy bang liền mang theo tô trần cùng sư tử vương đi tây bên phương hướng xuất phát ngoa tạo đây là phát hiện cái gì kết giới khá lắm cảm giác không được hiểu rõ đám bạn trên mạng xôi c h à o dương dương rất nhanh tô trần đám người liền đi tới tiếp cận hai cây số bên ngoài một cái vùng ngoại ô khu vực chỉ thấy phía trước thình lình có một cái cự đại ám hồng sắc bán cầu lĩnh vực trên thực tế tô trần vừa rồi khoảng cách cái này bán cầu lĩnh vực một km thời điểm nhận được tầm bảo gia đa thông báo tô trần chính là cái này kết giới bang chỉ chỉ phía trước cự đại bán cầu lĩnh vực cái này bán cầu lĩnh vực h ơ i bày ám hồng sắc cũng không nhìn thấy bên trong có cái gì tô trần bên trong có đồ vật ghê v m sư tử vương ở một bên nói rằng t ư n ân ta biết tô trần cũng cảm giác được cái này bán cầu bên trong lĩnh vực có không được lực lượng hơn nữa còn là hai cổ không sai chính là hai cổ lực lượng tô trần đây là cái gì bang nhìn về phía một bên tô trần đi qua nhìn một chút thẳng đến tô trần khoảng cách bán cầu lĩnh vực còn có hai mươi em mở thời điểm một cái bảng tùy theo xuất hiện tên gọi đặc thù kết giới khởi nguồn phép thế giới đặc thù nói rõ nên đặc thù bên trong kết giới đã cô hóa h ắ t hóa trạng thái kỳ ngạt sủa cùng anh linh hẹ dạ cận chiến đấu mở ra nói rõ sử dụng cường lực một k í c h mạnh mẽ bạo phá liền có thể giải trừ kết giới còn lại nói rõ đến ngược thời gian m ộ ư ơ i giờ đồng hồ ba mươi phân phía sau tự động giải trừ kết giới hắc hóa trạng thái ngốc m a vương cùng h ẹ ra cởi cuộc chiến đấu kia tô trần vô cùng kinh ngạc không thôi trận chiến đấu này hắn tự nhiên biết hắc hóa trạng thái sau ngốc m a vương lại bất đồng với bình thường ngốc m a vương người trước có thể vô hạ l à m thông tục nói chính là tùy tiện phóng đại chiêu trong nguyên tắc trận chiến đấu này đánh liền cùng vụ nổ hạt nhân giống nhau miên bản có bao nhiêu hung mà cái này cái đặc thù kết giới liền đem hai người cố định ở bên trong cũng chính là tạm n ừ n g bất quá đến hơn mười giờ phía sau cái này đặc thù kết giới sẽ tự động mở ra đến lúc đó đại khái tỷ lệ chính là tiếp tục đánh phải biết rằng vô luận là bê thúc vẫn là hắc hóa trạng thái ngốc mao vương đều là rất nhân vật khủng bố hai người các ngươi lui lại một điểm lúc này tô trần làm cho sư tử vương cùng bang lui lại tô trần bên trong có cái gì bang hiếu kỳ tô trần có hai người ở bên trong khó đối phó các ngươi trước tiên lui mở một điểm trần, bang liền lui về sau tiếp cận mười thước sư tử vương rất nghe tô trần lời nói không nói hai lời liền lui sàn một bên bên kia t ô trần đi tới kết giới trước mặt n ắ m tay sau một khắc hắn đang lúc mọi người nhìn soi mói một quyền đập ra ngoài đông một tiếng trầm đục toàn bộ kết giới đều kịch liệt chấn động đứng lên đồng thời chấn động quy mô càng ngày càng hung thẳng đến hơn mười giây sau kèm theo một tiếng ầm vang toàn bộ kết giới nổ tung t ô trần trước tiên thấy chính là một đạo khôi ngô cao lớn hấp ảnh không cần suy nghĩ chính là nhìn lấy so với cải đổ còn hung bê thúc hống chỉ thấy bê thúc tay cầm binh khí hết lớn một tiếng khí thế tương đối đáng sợ t ô trần khen nhữ mày hắn chính là sợi không chút do dự theo ông một tiếng Liền thả ba không chi bao lâu thiên tri tỏa liền ở bê thúc trong tiếng giống giận giữ đem bê thúc phong tỏa cũng không để ý hắn làm sao giống giận làm sao dễ ruộng nhưng bê thúc làm sao có khả năng tránh thoát thiên tri tỏa mắt thấy đây hết thảy lúc này mọi người đã không bình tĩnh hơn nữa bê thúc dẫn đầu lên sân khấu liền tương đương do người cùng trong ác mộng quái vật sư tử vương bản năng rút ra thánh thương tiến nhập chiến đấu tư thái bởi vì đối phương khí tức thực sự quá quỷ dị cùng cường đại rồi sư tử vương đang muốn tiến lên lại bị tô trần khoát tay áo ý là để cho nàng rút chức không phải hành động thiếu suy nghĩ ngươi là ai hắc ngây người lạnh lùng đối mặt với tô trần còn có các ngươi tiếp lấy nàng lại quét bang cùng sư tử vương liếc mắt không giống với bình thường ngốc ma vương lúc này hắc ngây người toàn thân đều tràn đầy tương đối cảm giác gáp bách hảo c h ư n g một r ă m chín m s ư tử vương vsh ắ c n g người giao thủ ngắn ngủi c h ư n g một r ă m chín m s ư tử vương vsh ắ c n g người giao thủ ngắn ngủi hắc ngây người toàn thân đều tràn đầy cực hạn cảm giác gáp bách đây là bình thường ngốc ma vương không có lực gáp bách dù sao vị này chính là vị nào đó hắc á m mà tạ ác lực lượng cho ô nhiễm đồng thời tục ngữ nói thật hay hắc hóa trạng thái mạnh hơn m ư ơ i lần giặt trắng yếu ba phần hắc hóa trạng thái ngốc ma vương chứ không nói sức chiến đấu nhiều mạnh mẽ liền nói nàng ấy có thể nói vô hạn gặt lình giống nhau phóng đại chiêu cũng là người ta t ê cả ra đầu sư tử vương vẹn vẹn nhìn c h ầ m c h ầ m hắc ngây người theo nàng tay phải nắm chặt trước đó không lâu mới chỉ có cất xong thánh thương liền tùy theo xuất hiện ánh sáng màu vàng rơi vào mặt đất hình thành hàng loạt năng lượng màu vàng lòng tràng thánh thương nhổ neo bên kia hắc ngây người cũng nhìn c h ầ m c h ầ m sư tử vương dù sao từ trên người sư tử vương nàng cảm giác được nồng nặc địch ý này c ủ ý để cho nàng rất khó chịu chỉ thấy hắc ngây người tay cầm đồng dạng h ắ t hóa trạng thái h e cạ l i bùa nàng nhất đ a o vung ra chính là một phát màu đỏ sầm cự đại pháo laser phong thích cái k i a pháo laser sỏ xuyên qua hư không hướng về phía sư tử vương liền sông thẳng tới bây giờ đã là hơn sáu giờ chiều mà n đêm gần hàng lâm thái dương từ lâu xuống núi hắc ngây người cái này pháo laser vừa ra có thể nói toàn bộ không gian đều biến thành ám h ồ n g sắc mọi người đều bị một màn này t r ấ n trụ mà sư tử vương cũng là không chút nào hoảng sợ tay nàng cầm thánh thương đâm ra một thương nhất thời một đạo quy mô khổng lồ pháo laser liền đối với hắc ngây ngô pháo laser vào tới lúc này toàn bộ không gian cũng đã là hai người lực lượng va chạm nhan sắc vê anh cuối cùng hai cổ lực lượng xông tới tại một cái bạo tạc tiếng đế i c t h a i n h ứ c ó c âm âm một tiếng phương viên mấy c h ụ c thức khu vực tại chỗ nghiền nát mà cái này vẫn là bắt đầu không ai có thể nghĩ đến sư tử vương cùng hắc ngây người gặp mặt liền đấu võ năm năm ngoa tảo bắt đầu rồi khá lắm đây chính là năm trăm năm mươi ba một lời không hợp liền đấu võ sao chuyện gì xảy ra áo giáp màu đen nữ sinh không phải là kỳ n ạ t sụa mội sao đúng vậy bây giờ là tình huống gì xác định là cùng là một cái người sao mụ ư hai cái tiểu tỷ tỷ đều tốt mạnh mẽ khóc lúc nào ta cũng có thể mạnh như vậy không hiểu liền hỏi bọn họ vì sao đánh nhau lúc này hai cổ lực lượng bị lẫn nhau trung hòa nhưng vừa rồi lực lượng trùng kích phía dưới mặt đất đã bị tại trô đánh tan thật sự có t ả i sư tử vương cười rồi đặt nàng một bộ b ư ớ c ra đi phía trước liền sông ra ngoài tốc độ nhanh như thiểm điện sư tử vương không phải người chịu thua thiệt người đã trước công kích ta t a đây nhất định phải ăn miếng trả miếng đều là siêu cường nữ hải a bang có chút chấn động hắn thấy vô luận là sư tử vương vẫn là hắc lên người hai người lực lượng đều khá cường đại còn bên kia tô trần ngược lại là có điểm đau đầu hiện tại hiển nhiên không phải đánh thời điểm a hãn thuận tay vỗ đem bê thúc đem thả trụ tối nay lại xử lý vê anh bên kia theo một trận kịch liệt tiếng oanh minh chính là sư tử vương cùng hắc ngây người va chạm sư tử vương c ù n g bạo dứt một thương đâm thủng khổng lồ lực đánh vào trực tiếp lệnh hắc ngây người đẩy lui mấy chục thước cũng không biết có phải hay không là kỳ phùng b i t ủ sư tử vương bây giờ khỏe miệng có vẻ hưng phấn cười điên của dung lại tới hắc hóa trạng thái ạ t ọ dị ạ ngươi hẳn là bị h ắ cám ô nhiễm a sư tử vương dường như xem thấu hắc ngây nô g khởi n g u ồ n sư tử vương không phải không thừa nhận hắc ngây người so với bình thường ngốc mao vương mạnh hơn nhiều vô luận là trực quan cảm giác g á p bách hay là đối phương biểu hiện ra lực lượng đều siêu cường ngươi lực lượng để cho ta h ư n phấn hắc ngây người cười rồi cái này hắc ngây người cùng trong nguyên tắc hắc ngây người có một chút xuất nhập dù sao chủ quan ý thức càng mạnh hơn nữa cho người ta một loại xấu xa cảm giác chính là cái loại này t ổ kỳ xa kỳ cụ dù mi cảm giác có một chút điểm ba vừa dứt lời hắc ngây người một cái bắn ra liền xông tới sư tử vương không nói hai lời cũng trong tới. Giữa lúc đó tô trần đối mặt hắc ngây người hắn một cái lấp mình lợi dụng quả cầu thịt trái cây năng lực tiến hành thuấn gian di động cũng không phải di động với tốc độ cao năng lực làm cho hắc ngây người còn chưa phản ứng kịp một giây kế tiếp e rằng không đến một giây nói chung tô trần xuất hiện ở hắc ngây người phát hiện tô trần đồng thời phải phản kích thời điểm đối phương tay đã rơi vào bả vai của mình ba một giây kế tiếp hắc ngây người cũng bị trục xuất tô trần cũng không dội dánh làm cho sư tử vương cùng hắc ngây người tiếp tục đánh tiếp tối về hoặc là ngày mai lại nói sở dĩ tô trần đơn giản liền tạm thời làm cho hắc ngây người cùng bê t h ú c một cái lồng bữa ăn bất quá tô trần đem bê t h ú c vỗ tới nhất hào đại lục mà hắc ngây người lại là bị tô trần vỗ tới số hai đại lục cũng chính là cả mễ l u thánh thành chỗ ở trên đại lục tô trần nàng đi nơi nào sư tử vương liền vội vắng hỏi ở ca m ẹ luận thánh thành chỗ ở lục địa tối nay sẽ đi qua tìm nàng a đến lúc đó ta còn muốn đánh hành hành sư tử vương ngạo kiểu h ừ một tiếng loại này nữ nhi tư thái đối với sư tử vương mà nói nhưng là tương đương ly kỳ cũng chỉ có tô trần có thể làm cho sư tử vương lộ ra tư thế này nói hát ngây người đều có không có một ngày liền hát hóa trạng thái thương ngây người cũng xuất hiện đi tô trần không khỏi nghĩ đến cái này cùng hát kiếm ngây người giống nhau đồng dạng cũng có hát hóa trạng thái sư tử vương hát hóa trạng thái sư tử vương so với hát hóa trạng thái ngốc m a vương còn muốn táo bạo đâu đương nhiên thực lực cũng càng thêm kinh khủng nhưng gấp đôi vui sướng khai khái suy nghĩ nhiều tô trần bọn họ đều đi nơi nào một trận chiến đấu trong c h ă n đoạn b a n g cũng không khỏi tò mò dù sao mới vừa bê t h u ố c cùng với h ắ t ngây người đột nhiên không thấy hơn nữa khí tức đều không cảm giác được h i ệ n nhiên bọn họ đã không ở nơi này thì ra là thế tô trần đơn giản nói mình một chút trục xuất bọn họ b a n g lúc này mới chợt hiểu bất quá đối với b a n g mà nói càng nhiều hơn chính là chấn động tô trần năng lực quá mạnh mẽ hơn nữa h ắ n thấy vô luận là tô trần bên cạnh hắn nữ sinh cũng hoặc bên là vừa rồi tôi r o n nam một nữ. Nếu như bọn mình đỉnh này, Bang lòng hiếu càng、động. Bang, g giới giới, giới kết kỳ thế thế hiếu một một đặt thỏa thỏa t với cái đem đậm. của A đều họ chỗ ở ở cấp cấp vì là S vậy, Trần, thế g ớ i này, có r ấ trần nhiều những thế giới khác người tới Hiện tại không nhiều lắm, vốn lấy phía sau sẽ thêm đứng lên. thế khác phía thêm giới tới tại sau Tô t sao. sẽ lắm, lấy cười nói hiện tại có mấy người đều ở đây cùng là một chỗ người muốn đi xem sao lao phu ngược lại là có thể đi xem bang cũng rất là hiếu kỳ những thứ này những thế giới khác người tới vậy thì đi xem một chút ta t ô trần đến lúc đó ngươi đến nơi đó nhìn thấy bọn họ liền báo tên của ta liền được tối nay ta tiếp qua bên kia bang còn mang theo một chút nghi hoặc bất quá tô trần tay đã v u a tới một giây kế tiếp bang cũng đã biến mất tô trần đem hắn v u a tới tinh thần ngoài phòng tu l u y ệ n mặt hắn đoán chừng thời gian hiện tại dịu g a m e bọn họ cũng có thể đi ra rồi hả thần kỳ năng lực lại biến mất một cái người còn phải là tô thần lúc nào ta cũng có thể cái này cũng mạnh mẽ à ta kẻ bùn sổ cụ có cảm giác bất quá chỉ có thể làm được một m é t p h ạ m vi khá lắm ngươi một m é t p h ạ m vi ta vượt lên trước một m h h mặt h á c ta bật sổ, sổ cụ hạ kỳ có thể bao trùm bàn ngón tay lão bà đều nói ta lợi hại vui vẻ không muốn không muốn đại huynh đệ ngươi không thích hợp đây là ta có thể nghe nội dung sao tô thần nói vừa mới cái k i a không phải k i ngạc h sùa mội mội sao nhưng dường như không hề là đối với đâu ta cũng nghi hoặc cảm giác là cùng là một cái người song bảo thai nhất hát nhất bạch ngoa tạo là song bảo thai sao đám bạn trên mạng chúng thuyết p h â n vân tô trần thanh â m cũng tại lúc này truyền đến vừa mới cái kia chính là k i ngạc h sùa bất quá nàng là hát hóa trạng thái chính là cái kia nhưng thật ra là kỳ ngạc sùa thế giới bất đồng t u ế n tạo ra một loại khả năng đương nhiên nàng lực lượng càng mạnh cũng có thể nói các nàng phải không cùng hai người trong lúc nhất thời mọi người có chút bừng tỉnh đại nộ cảm giác bất quá vẫn là có không ít nghi vấn nhưng tô trần đã bắt đầu nói rằng một cái ngay từ đầu bị ta khóa lại quái vật là một người tên là hẹn giả c ơ tinh linh ở phía trên thế giới là một cái trong truyền thuyết thần thoại anh hùng bất quá hắn hóa thân là không có ý thức cùng chiến sĩ thực lực rất mạnh còn như mới vừa lao nhân tóc trắng gọi bang người nọ là nhất đại tông sư sở hữu siêu cường võ đạo lực lượng chú ý ta nói siêu cường không phải nói đùa cái này lao đầu tử rất mạnh lại nói tiếp nếu như các ngươi người kia có thể trở thành đồ đệ của hắn vẫn có thể làm cho hắn giáo sư cường đại võ đạo cái này có thể sánh bằng bật sổ sổ cụ hạ kỳ cùng lục thức những thứ này mạnh không y ta ban g quyền pháp cũng không phải bình thường cường đại ở trong nguyên tắc ban g nhưng là lưu thủy nham thoái quyền thông sư võ đạo giới quyền uy một dạng tồn tại mặt khác đừng xem cái này lưu thủy nham thoái quyền tràn đầy võ hiệp phong cách nhưng nhân ra như n g là thuần chính siêu phạm lực lượng a nói chung ban g rất mạnh tô trần vừa nói sau đám bạn trên mạng lại không bình tĩnh tô thần nói ban lão tiên sinh siêu cường vậy hắn khẳng định siêu cường tô thần ban lão tiên sinh hắn thu đồ đệ sao khá lắm ta muốn học tập vó nói trước cân nhắc nhân ra có thu hay không đồ chứ dựa theo tô thần nói cũng bị nhìn t r ú n g chương một trăm chín mươi bảy hai k h ỏ a ác ma trái cây t o s ù k ỳ cạ cụ g i chương một trăm chín mươi bảy hai k h ỏ a ác ma trái cây t o s ù k ỳ cạ cụ dạ. chỉ có thể như thế bất quá bang nhưng là rất mạnh nếu như các ngươi h a i bị nhìn t r ú n g vậy may mắn n ưu tiên trong nguyên tắc bang đã từng có một cái đạo tràng thời kỳ toàn thịnh đạo tràng càng là có không d ư ớ i trăm tên đệ tử trong đó yêu nghiệt đệ tử chính là sói đói bất quá cũng bởi vì sói đói mà bỏ đi đạo tràng cũng không biết ở cái thế giới này hắn có thể hay không chiêu thu đệ tử dù sao vị này nhất đại tông sư tô trần cũng không tin nếu là hắn gặp được biết không có thu học trò ý tưởng hơn nữa thế giới này dù sao cũng không phải hắn nguyên lai、like、thế giới đ a n g ở tô thần cái này bang mạnh bao nhiêu so với kia cái hồ mẹ lẹn đâu hoặc có lẽ là cái kia e s đen đâu lúc này phát sóng trực tiếp gian xuất hiện một cái kim sắc đạn mạc là vương thông đạn mạc phía sau cũng là một đống bạn trên mạng đ u ổ i theo hỏi hồ mẹ lẹn đờ tô trần lắc đầu hồ mẹ lẹn đờ không sánh bằng bang qua yoga bên kia tại phía xa hải đang vực dưỡng thương hố mẹ len đờ biểu thị rất tức giận nhưng hắn vô lực phản bác trên thực tế hắn đã bị ngày hôm qua tô trần cùng e sg đánh một trận sợ đến t ê cả ra đầu người khác nhìn không thấy bọn họ đánh như thế nào nhưng hắn tổ quốc thị lực của người tốt có thể chứng kiến quá kinh khủng hắn hiện tại thậm chí không dám rời đi hải đang vực nửa bước còn như e sg tại chỗ có dị thế giới khách đến thăm chung hắn là hiện nay đi tới thế giới này mạnh nhất n h ữ n g thế giới khác nhân đều đánh không lại ngoa tàu sg là tới đến cái này dị thế giới khách đến thăm chung mạnh nhất khá lắm sg vô đ ị sao Cái kia được ngạc. kia nhiêu、hả? Mọi người kinh bao mạnh hả? Dị tôi h chung, cường đại người nhiều hơn nhiều. ế giới cường người đại t Trần c ư ờ nói, còn càng nhiều, người nhãn có khai giới về sau sẽ nhiều, các được mở được. mở mới d ứ trần lời, cũng không sóng phát để ý t ự c tiếp thế Tô t gian hỏi thế nào. r đã mang theo sư tử vương khắp nơi chuyển mấy phút sau tầm bảo ra đa tiếng nhắc nhở xuất hiện hướng ba giờ khoảng cách ngươi chín trăm chín mươi tám m chỗ phát hiện chư thiên bảo vật tàn m á t tới rất nhanh tô trần liền dẫn sư tử vương đi tới không bao lâu tô trần liền phát hiện một viên rơi vào xương rồng bà phía trên ác ma trái cây nguyên lai là ác ma trái cây a t ô trần bừng tỉnh khá lắm là ác ma trái cây sao nhiều thời điểm chưa thấy qua ác ma trái cây nữa à. nói đoàn người nhóm có bắt được ác ma trái cây sao không có ta cũng không có ta đồng học lấy được ước ao tê dại rồi bất quá năng lực của hắn là biến ra ngọn đến ân ta cũng không biết năng lực này làm sao rồi liền đơn thuần biến ra ngọn đến biến ra ngọn đến cái này có gì dùng ngạnh ác ma trái cây lúc đầu mà thôi phía sau còn có khai phát đâu ngươi cũng không thể vừa lên tới liền đổi thiên đ ổ i chứ chính là tô thần phát hiện viên này ác ma trái cây là gì ạ b ê sa sa dù sao cái này sản sạt trái cây là thật không bình thường à cái này gọi là sản sạt trái cây là một loại có thể thao túng sa mạc năng lực lệ thuộc vào tự nhiên hệ tô trần tùy tiện giải thích một chút phát sóng trực tiếp gian nhất thời sôi trào dù sao đây là thao túng sa mạc năng lực phải biết rằng sa mạc nhưng là rất nhân vật khủng bố a tô trần ta giúp ngươi cầm một bên sư tử vương nói rằng nàng được cho nam nhân của mình chia sẻ nhìn đối phương vô cùng mong đợi ánh mắt vì vậy tô trần cho nàng cầm rồi kế tiếp tiếp tục chạm kế tiếp khoảng chừng sau năm phút tô trần ở chính thức tiến vào thành thị trước tầm bảo gia đa lại phát hiện mới trừ thiên bảo vật thàng đến tô trần đi tới mục đích mới phát hiện lại là một viên ác ma trái cây khá lắm lại là ác ma trái cây ngày hôm nay đây là thọc ác ma trái cây va từ sao tên gọi hệ siêu nhân độc độc quả thật khởi nguồn hải tắc thế giới năng lực nói rõ có thể đem thân thể bất luận cái gì một cái bộ phận chế tạo kịch độc chất lòng năng lực dùng ăn phía sau sẽ trở thành độc nhân mãi áo làm độc độc quả thật a đồ chơi này năng lực cường đại nhưng tác dụng phụ cũng mạnh mẽ a tô trần nội tâm cảm khái tô trần cái này vậy là cái gì sư tử vương hiếu kỳ không ướt cái này gọi là độc độc quả thật a nói sẽ biến thành cả người kịch độc độc nhân không chỉ có mỗi ngày tiêu c h ạ y tìm đúng tượng đều tìm không được tô trần dùng rất có trêu đùa ý vị nói nói a sư tử vương nóc manh lắc đầu liền mỗi ngày tiêu chảy nàng đều cảm giác không tốt lắm bất quá tô trần nơi đây đều nói nhẹ độc độc quả thật tiêu c h ạ y đây chính là để cho ngươi kéo đến hoài nghi nhân sinh a đúng rồi ta còn có ác ma trái cây biên tập khí tiêu chạy cái này tiểu thiết định có thể giết chứ nói thật ra tô trần cảm giác tiêu chạy cái này thiết định không thể n h ẫ n nhị dù sao một ngày rất nhiều thời gian không phải ở kéo trên bụng chính là ở đau bụng trên đường bất quá mặc dù không có tiêu chạy cái này thiết định năng lực này cũng không rất có thể m lớn bởi vì bản ấn độ độc quả thật chính là làm cho một cái người trở thành cả người kịch độc độc nhân nói như thế trên người, người tùy tiện keo kiệt xuống dơ bẩn đều là kịch độc thậm chí, trong miệng ngươi gọi ra tới khí thể đều có thể có bôi kịch độc độc này độc quả thật cũng không quá được a tô trần hoàn toàn không cần thiết đi dùng ăn độc độc quả thật vì vậy tô trần cũng là dự định viên này ác ma trái cây làm phấn ti quyền lợi đoàn n g ư ơ i nhóm cái này gọi là độc độc quả thật lệ thuộc vào hệ siêu nhân cường đại năng lực là hôm nay phấn ti phúc lợi bất quá nói rõ trước một điểm viên này ác ma trái cây bản thân phi thường cường đại là để cho ngươi biến thành một cái cả người kịch độc người sở dĩ ngươi sẽ biến thành một cái tương đối nguy hiểm nhân đến cái quyết định không tìm đối tượng người、Hắc. tại sao muốn không tìm đối tượng không thể tìm sao đồng h a o kỳ vì sao nghe tô thần có ý tứ là ngươi biến thành một cái cả người kịch độc người lúc này ngươi đối với người bên cạnh ngươi mà nói là rất nguy hiểm dù sao ngươi cả người đều là ca ngươi có đối tượng ngươi nhất định sẽ có các loại tiếp xúc ca đây không phải là hại nhân ra sao n g ọ a tạo ta đây đến cùng có nên hay không muốn viên này ác ma giả thiết ta giúp chúng ta có đối tượng muốn chia tay sao nhanh trong phân sẽ đối tượng có ích lợi gì ngày hôm qua đối tượng hẹn hò nói lễ hỏi tám trăm ngàn toàn khoản xe phòng viết nàng tên ta có thể đi mẹ nàng ta đối tượng cho ta đeo ba đỉnh đón xanh vẫn là một lần cái loại này ta có thể đi mẹ nàng đối tượng dựa chân hắn không tâm h sao ta đính hôn giới một cái ba mươi tuổi nữ còn nói yêu cầu nhà trai giống như tô thần đẹp trai như vậy khá lắm cũng không tìm đúng t ư ợ n g sao các ngươi nhất định phải tìm đúng t ư ợ n g a n g ư ơ i bản tính ta rõ ràng muốn độc độc quả thật đúng không ha ha bất quá vấn đề tới ngươi n g h ĩ biến thành cả người kịch độc người sao ăn độc độc quả thật biết cả người đều là kịch độc dù cho chỉ là trên người ngươi mồ hôi chảy ra hoặc là nhổ ra nước b ọ t đều sẽ có chứa kịch độc mà loại kịch độc này nhưng là sẽ chết người đấy cho nên phải thận trọng để trừ phi ngươi có thể rất tốt khống chế năng lực này nhưng ngoại trừ kịch độc bên ngoài viên này ác ma trái cây không có có khuyết điểm gì rất mạnh rất mạnh ta đại khái có thể cho các ngươi biểu diễn một lượt ta tô trần dứt lời ý bảo sư tử vương thối lui một ít thẳng đến sư tử vương thối lui hắn đến mấy mét sau đó ầm ầm một tiếng tô trần sau lưng xuất hiện ba cái cự đại băng long băng long một bộ r i ê u v õ dương ai bộ dạng lại tràn đầy cảm giác t áp bách đây chính là tô trần thôi diễn độc độc, độc quả thật năng lực giả mà h o lạn năng lực vật dụng đây chính là độc độc quả thật vật dụng bất quá ta nơi này là băng không thể làm được cao độ h o à n nguyên nếu như là độc độc quả thật cái này mấy cái băng l o n g mặt trên biết nhỏ trí mạng tử sắc n ọ c độc cho dù là đụng tới một chút xíu đều sẽ sống không bằng chết cuối cùng đang thống khổ g i à n vật chung tử vong t nói thật là đẹp trai a chú ý kính bác a thẳng thắn mà nói các ngươi cảm thấy đẹp trai không còn có các ngươi có thể cự tuyệt sao sau đó chính là độc độc quả thật giáp tỉnh giai đoạn sau khi thức tỉnh độc độc quả thật sẽ phi thường đáng sợ n ọ c độc trí mạng trình độ cũng lên thăng một cái l ợ cấp tiếp lấy tô trần thu hồi thôi diễn độc long băng long xoát một tiếng tô trần phía sau to lớn một tòa trăm mét cao độc chi lớn binh độc này khoảng cách binh không chỉ có hình thể to lớn hơn nữa dáng dấp cũng tương đương dữ tợn giống như từ địa ngục bỏ ra đáng sợ ác quỷ. bất quá tô trần biểu thị nếu là chân chính độc chi l ớ n binh biết càng đáng sợ hơn dù sao đây là băng tôi diễn ngoại hình màu sắc bên trên chỉ thiếu ít một chút cái loại này ác ma một dạng khủng bố trùng kích cảm giác ta nói được ra hỏa các ngươi có thể cự tuyệt lại xoáy lại mạnh năng lực sao lúc này vương thông lên tiếng nói rằng mẹ xoáy tê dại rồi chính là q u â n q u y ế t không thể tìm đúng tượng à nhường cho ta à ta không tìm đối tượng ta cùng ta kỷ lần tí cùng nhau quá có thể chứ mẹ phàm là nhiều do dự một giây chính là đối với độc độc quả thật không tôn trọng tô thần phía trước không phải là nói trừ phi ngươi có thể rất tốt khống chế năng lực này sở dĩ năng lực này là tồn tại có thể rất tốt khống chế khả năng chứ nói là nói như vậy nhưng một phần bạn ngươi không có cách nào khống chế đâu cái này có gì không tìm đối tượng sẽ chết cái kia dù sao cũng phải cùng vụ mẫu bằng h ư u tiếp xúc ca một phần bạn ngươi không cẩn thận lấy đến bọn họ hậu quả khó mà lường được ca mẹ cụ kết làm sao bây giờ tốt lắm độc độc quả thật giải khai nói đến đây sở dĩ phía sau muốn rút thường nhân suy nghĩ kỹ càng a dứt lời tô trần liền mang theo sư tử vương tiếp tục xuất phát lúc này hai người đã bắt đầu hướng thị khu xuất phát đại khái sau ba phút tầm bảo ra đa tiếng nhắc nhở xuất hiện lần nữa mười giờ phương hướng vẫn là chư thiên bảo vật bất quá lần này cũng không có gì kinh hỉ là đ ỏ ra ẹ、e、m ẩ n ký ức bánh mì tổng cộng mười cái nhưng đồ chơi này vô dụng a vẫn là hàng dùng một lần mặt khác là ở trong cửa hàng lúc này tô trần bọn họ đã tới thị khu danh giới ký ức bánh mì là thành phẩm tự nhiên không có khả năng sản xuất hàng loạt trừ phi là đọ ra ẹ、e、mần túi tiền sở dĩ tô trần cũng không có mớn tiếp lấy lại là mười phút sau k h á t một cái tầm bảo ra đa đánh a đ dấu điểm bất quá lần này lại cùng phía trước ba lần bất đồng mười hai giờ phương hướng khoảng cách ngươi sáu trăm tám mươi chín m chỗ phát hiện đường hầm không thời gian Chú thích, này xuất xù k ỳ cạ cụ dạ vì hổ cả thế giới thượng cổ thời đại a n thần thụ trái cây phía sau sở hữu siêu mạnh lực lượng mời cẩn thận mở ra đường hầm không thời gian Trước Tosu thế Trước Tosu thế lưu lưu giới Cạ Cụ Cạ Cụ phiêu phiêu Kỳ Kỳ Dạ, Dạ, dị thế giới phiêu lưu bình. 198, kỳ dạ, dị thế giới phiêu lưu bình giới Sosuki Kikakuza đều tới. hơn nữa nhìn nơi này đánh dấu đây là ă n thần thụ trái cây phía sau sosu kì ca gù ra lúc này sosu kì ca gù ra cũng còn không có sáng tạo cái kia hai cái hiếu tử đâu chú ý là sáng tạo dù sao nguyên bản sosu kì ca gù ra có hai cái phiên bản một cái phiên bản là ở cầu nguyện dưới sáng lập hai cái hiếu tử khác một cái phiên bản là cùng người địa cầu kết hôn sinh hai cái hiếu tử mà nguyên bản chính là ở sosu kì ca gù ra cầu nguyện dưới sáng tạo lúc này sosu kì ca gù ra bán đứng sosu kì ý sĩ kỳ sau đó sẽ an thần thụ trái cây trực tiếp trở thành chặt cả chi tổ thực lực s á c thực rất mạnh dù sao trong nguyên tắc cái trạng thái này xuất x ủ k ỳ cã g ụ dạ sau lại còn phải dựa vào nạ dụ tổ cùng nhị chủ giác mở ổ tổ mới đánh thắng hơn nữa còn có nhân vật chính hào qua nguyên nhân tiếp lấy tô trần liền mang theo sư tử vương đi tới mục đích kỳ thực cái này không gian thông đạo là ở vứt bỏ hãng một cái nhà nhà trệ mặt trên nhìn từ xa lời nói đều nhìn không thấy cái gì chỉ có gần nhìn tài năng mới có thể mơ hồ nhìn đến đây tràn ngập có chút không gian ba động tên gọi không gian thông đạo nói rõ tiếp thông hồ cả thế giới thượng cổ thời đại không gian thông đạo thông đạo mở ra lúc s ụ tôi sụ sụt sụ kỳ kỳ k cả cho cả đặc gũ giờ dạ dạ biết cho tới bây tới giới nói đến thế thù h này, nên cả gũ dạ vì đặc thù nói rõ, nên vì rõ, n g g a n trần h ô n g đạo mở a gian ra ra, ra. đếm đạo tự động mở chạm mở mở ngược phương dụng tấn lên cũng thông, có có các thời thể trở thể trở, tự Tô t pháp, loại, vì và r sử nhìn xuống còn có một thiên nhiều thời giờ cái này không gian thông đạo sẽ tự động mở ra bất quá cũng có thể dùng đơn giản thô bạo phương pháp mở ra nói đây là cái gì cảm giác có cái gì a ba động lần này vậy là cái gì bảo vật à mọi người nhìn lấy tràn ngập nào đó trong suốt ba động không gian rất là nghĩ hoặc ngược lại là không ai sẽ nghĩ tới đây là một cái không gian thông đạo tô trần bên cạnh sư tử vương cũng hỏi một câu tô trần chỉ là để cho nàng lui ra phía sau một ít sư tử vương tự nhiên là rất nghe lời lui về phía sau chỉ thấy kế tiếp tô trần nắm tay một quyền liền hướng về phía ba động chỗ đập tới mười tấn trở lên v à chạm đơn giản bất quá là tô trần thuận tay một quyền mà thôi phanh sau một khắc tô trần một quyền này liền phản g phất đập vào bình t r ư ớ n g vô hình mặt trên theo rác rác một tiếng không gian bắt đầu vỡ vụn nhưng cũng không phải chấn động trái cây vận dụng lại nói lúc này thời g a cũng không phải đại khí mà là không gian cũng là lúc này một cô lam bạch sắc lôi điện phong thích bao trùm một bộ phận không gian t ô t r h n biết làm xong có cổ lực lượng sư tử vương cảnh giác là một cái người sao đối với hơn nữa thực lực cũng rất mạnh lúc này mọi người mới hiểu được lần này là một cái người không đúng dị thế giới khách đến thăm rất nhanh một chỉ nữ nhân tay từ rất nhiều điện lưu t r ú n g xuất hiện vượt qua không gian tiếp lấy lại là con thứ hai tay đến rồi đến rồi xem cái này tiểu thủ là một phụ nữ a khá lắm ai nói nữ nhân đây rõ ràng là một cái tiểu tỉ tỉ Tốt một thế tiểu tỷ lắm, lại cái giới hiện gì xuất tỷ đúng ế đến thế n người trong nhà, không nổi. rồi rồi, mọi cái giới tiểu hỏi đều đ một gì ta tỷ tỷ cho cấp lễ lúc này một đạo thân ảnh xuất hiện nàng vượt qua không gian chính là s ố ấ t xù k ỳ cạ gù dạ được rồi kỳ thực xuất xù k ỳ cạ gù giả tướng mạo cũng không phải nhân loại tướng mạo mà là ngoại tinh nhân cái loại này sở dĩ nhìn lấy dường như thật đẹp nhưng lại khá là quái dị hơn nữa còn là con mắt thứ ba sư tử có thể cảm giác được xuất kì trên người khí tức cường đại hơn nữa dường như lai giả bất t i ệ n vì vậy sư tử vương bản năng muốn rút binh khí ra bất quá bị tô trần cho ngăn lại còn như bên kia số sù kì cạ g ũ dạ cũng là cảnh giác nhìn lấy tô trần bọn họ người là ai số sù kì cạ g ũ dạ hỏi hắn nàng to mày đ ỗ n g nhiên đi tới một cái địa phương xa lạ điều này làm cho số sù kì cạ g ũ dạ bản năng có chút bất an nàng được biết rõ ràng nơi này là nơi nào đã thấy tô trần đi tới số sù kì cạ g ũ dạ đang định tiếp tục vấn đối phương đây là nơi nào thời điểm ba một giây kế tiếp số sù kì cạ gù dạ liền tiêu thất tạm thời bị tô trần bỏ vào số hai đại lục phải biết rằng lúc này số sù kì cạ g ũ dạ còn không có dung nhập làm tinh h o ặ có c lẽ là nhân loại xã hội sở dĩ bản chất nàng chính là ngoại tinh nhân phụ trách qua đây tiến hành l à m tinh thực dân sụt sù kỳ ngoại tinh nhân ở trong nguyên tắc nói là nữ ma đầu cũng không quá đáng lại nói nàng năng lực bây giờ cũng là phi thường khủng bố sở dĩ tô trần trực tiếp đem nàng trục xuất chờ các loại tối nay lại xử lý ngoa tạo làm sao tô thần lại đem tiểu tỷ tỷ trục xuất không hiểu à nói cái này tiểu tỷ tỷ là thế giới nào d á n g dấp theo ta trong tưởng tượng tiểu tỷ tỷ có chút khác biệt à nhưng lại có ba con mắt nếu như l à ngươi l a bà có muốn hay không bộ dạng như thế xấu Các dám cưới dám ngươi làm về lão bên à là ngàn làm Khổ khó km như thế khó trả là để cho thừa nhận Haha, tính cách nghe Thần ngươi bản ngăn nói được, trả ta tới ha ha, ta được, Tô thần làm sao đem tiểu tỷ tỷ lấy lấy để đều đem đi. sao A. b mấy này tô trần cũng nói vừa mới cái tia nữ nhân tới từ nhân giới cùng phía trước cụ chỉ hạ mã đạ dạ là cùng một cái thế giới bất quá người nữ nhân này đến từ cái thế giới k i a thượng cổ thời đại mấy ngàn năm trước thực lực so với cụ chỉ hạ mã đạ dạ muốn cường đại hơn rất nhiều có điểm nguy hiểm còn phải giáo dục một chút khá lắm nguyên lai、like、cái này dạng mụ ư so với tia cái cụ chỉ hạ mã đạ dạ còn cường đại hơn cái kia nhiều lắm mạnh mẽ cái này muốn thế nào giáo dục đầu chó tô trần nữ nhân kia rất mạnh sao sư tử vương nhỏ giọng hỏi một câu cũng mạnh nhất kỳ thực rất mạnh mẽ trước không nói sụt sủ kỳ cạ gù dạ nắm giữ những năng lực kia liền nói nàng ăn thần thụ trái cây sau đó cũng đã tiến hóa thành bất tử c h i thân sở dĩ trong nguyên tắc đại kết cục nạ rủ t ô bọn họ cũng chỉ có thể đem sụt sủ kỳ cạ gù dạ phong ấn mà thôi mà không phải k í c h sát dù sao dễ không chết đây chính là sụt sủ kỳ cạ gù dạ phiền t o á i địa phương bất tử tri thân thêm lên nàng ấy chút phức tạp năng lực lúc này đại giản m ộ t huy đêm không thể bảo là không mạnh nàng kia bây giờ ở nơi nào các m u luật thánh thành chỗ ở tòa kia trên đại lục ồ tốt lắm xuất phát dưới một chỗ a ngược lại là ngày hôm nay thoáng cái nhiều ba cái cửa giả không đúng là bốn cái x u ấ t xù k ỳ cạ g ú dạ bê thúc hắc l â y người còn có b a n tô trần phát hiện tới người của thế giới này cũng càng ngày càng nhiều nhưng mà này còn là tự mình phát hiện những thứ kia không có phát hiện tô trần thì không rõ lắm sáu giờ đồng hồ phương hướng khoảng cách ngơi ba trăm tám mươi mét chỗ phát hiện chư thiên bảo vật tới rất nhanh tô trần cùng sư tử vương liền đi tới mục đích lần này cũng đồng dạng là ở vứt bỏ hãng khu vực tiếp lấy tô trần liền thấy lần này chư thiên bảo vật một bộ cung tên thêm một bó tiễn tên gọi mắt ứng cung tiễn khởi nguồn mạ vẹo vũ trụ điện ảnh bản năng lực nói rõ bổ sung thêm mắt ứng thần xạ thủ năng lực sử dụng nên cung tiễn có thể được mắt ứng năng lực sử dụng nói rõ b ắ n ra một bả tiễn liền có thể tô trần bừng tỉnh nguyên lai là mắt ứng cung tiễn bất quá chỉ là điện ảnh bản đã không còn gì để nói nói thật ra mắt ứng cũng liền bộ dạng so với người bình thường mạnh mẽ một ít mà thôi chú ý nơi này là điện ảnh bản t ô trần một cái tắt xuống phía dưới có thể chết hàng ngàn hàng vạn mắt ưng t ô trần cái này cung t i ễ n nhìn lấy rất phổ thông sư tử vương thấy tô trần cây cung tên i bỏ vào không gian giới chỉ còn tốt ta t cái này cung t i ễ n có thể khiến người ta trở thành thần xạ thủ tiếp lấy tô trần nói đây là hôm nay phấn t ì phúc lợi nhất thời đám bạn trên mạng lại sôi trào dưới một cái địa điểm bất quá lần này ngược lại không phải là mấy phút liền ra một cái đánh dấu điểm đại khái qua mười phút tô trần dừng lại chờ các loại sư tử vương ở một cái sạp nơi đó ăn ăn vặt giống như n ố c ma vương sư tử vương cũng là ăn hàng dù sao đều là cùng làm ộ t cái người tô trần ăn một cái lúc này sư tử vương dùng chiếc đua gấp một khối nhiệt ba ba đ ầ u hũ cho tô trần nguyên bản tô trần không muốn ăn bất quá sư tử vương liền mang theo thoáng giọng nũng nịu nói ăn nha được rồi ăn một cái a không phải vậy liền không qua được gây tầm a tô thần bắt đầu vung kẹo rồi sao đến cái gì thế giới tiểu t ỷ t ỷ như thế đ ú t ta a rất ngọt t ỷ t ỷ dáng dấp thật xinh đẹp tan nát có lòng tô thần có bạn gái sao lệ nhãn ta thanh xuân cũng kết thúc thật sao tô trần ăn ngon không thật không tệ tô trần kỳ thực không thích ăn loại này đậu hũ rất nhanh chạm kế tiếp tiếp lấy cũng là không sai biệt lắm mười phút sau tô trần bọn họ đi tới dưới một cái đánh dấu điểm một cái bình ừm tô trần cầm lấy cái bình này thời điểm vẫn là cảm giác kỳ quái phiêu lưu bình tên gọi dị thế giới phiêu lưu bình đặc thù nói rõ đây là nội t à n g một phong thư cầu cứu phiêu lưu bình ngươi có thể ở phong thư bên trên viết tiến hành tin tức truyền đạt trong phong thư dùng chúng ta bị ma vương c ô n trụ có ai không hô hoán hô hoán chương một trăm chín mươi chín xuất phát dị thế giới tuệ tuệ thư cầu cứu chấn động bạn trên mạng chương một trăm chín mươi chín xuất phát dị thế giới tuệ tuệ thư cầu cứu chấn động bạn trên mạng tên gọi dị thế giới phiêu lưu bình đặc thù nói rõ đây là nội t à n g một phong thư cầu cứu phiêu lưu bình ngươi có thể ở phong thư bên trên viết tiến hành tin tức truyền đạt trong phong thư dung chúng ta bị ma vương có trụ có ai không hô hoán hô hoán chú thích thiêu hủy nên thư tín liền có thể mở ra nên thư tín thế giới bây giờ lại phía sau tùy thời có thể mở ra khá lắm sở dĩ đây là một phong thư cầu cứu tô trần trong lòng kinh ngạc ngoài ra để cho hắn kinh ngạc chính là thư này món còn tương đương với mở ra dị thế giới chìa khóa như vậy có được hay không nói về sau cũng có thể đi còn lại thế giới t ô trần đây là cái gì sư tử vương ở một bên b u lại đây là tới từ những thế giới khác phiêu lưu bình chính là còn không biết là thế giới nào còn như phiêu lưu trong bình chính là một phong thơ t ô trần từ phiêu lưu trong bình lấy ra cái kia phong thư kỳ thực chính là một tấm gậy lên giấy t ô trần đem giấy mở ra liền nhìn thấy phía trên lời của nội dung chúng ta bị ma vương công trụ có ai không hô hoán hô hoán lúc này mọi người cũng nhìn thấy thư tín ở trên nội dung trong lúc này dung chính là chữ hán bất quá tôi chẳng biết đây chắc hẳn là từ dị thế giới tới thế giới căn cứ vào nào đó thế giới quy tắc sau đó tự động p h i ê n dịch ngoa tạo đây là ý gì thưa cầu cứu bị ma vương có trụ không sáu ngày đâu ma vương hẳn rất khủng bố a không phải vậy tại sao gọi ma vương cái này cầu cứu cũng vô dụng đi cái này thưa cầu cứu chắc là dị thế giới dị thế giới có thể làm sao đi n g ạ c h cảm giác cái này phiêu lưu bình từ dị thế giới lúc tới liền cùng thế giới cũng không quan hệ rồi a hơn nữa phòng chừng hiện tại viết cái này phong thư cầu cứu nhân cũng đã xảy ra chuyện chứ hại đây là chuyện gì xảy ra mọi người nghị luận ở mỹ đã thấy lúc này trong tay đột nhiên xuất hiện một chi trung tính bút đây chính là hắn phía trước đặt ở bên trong không gian giới chỉ giống như bút loại này công cụ ngẫu nhiên cũng sẽ dùng đến sở dĩ tô trần liền thẳng thắn thả mấy cây bút đi vào cũng bao quát một sắt giấy chỉ thấy tô trần ở phong thơ chống rông c h ỗ viết ngươi đang ở đâu tô trần lúc này mới mới viết xong thư tín bên trên giống như là đánh chữ một dạng dĩ nhiên cấp tốc xuất hiện mấy chữ mà nguyên lai、like、phía trên nhất câu nói kia cũng đã biến mất thật giống như màn hình điện thoại di động nói chuyện p h i ế nội dung bị đẩy lên đi giống nhau khá lắm thư này món như thế trí năng sao đối diện hồi phục ta ở hồng ma thôn ngoa tạo đối diện hồi phục khá lắm đây là nói chuyện thêm sao cái này hồng ma thôn lại là nơi nào mọi người kinh ngạc dù sao đại gia ngay từ đầu cũng liền cho rằng đây chỉ là một phong thư cầu cứu không nghĩ tới còn có thể như thế liên hệ a mà sư tử vương để sát vào xem nàng vẻ mặt hiếu k ỷ nhưng cũng không nói chuyện bởi vì nàng biết hiện tại không thể quá ý n g h ĩ u tô trần tô trần tiếp tục viết chữ nói các ngươi hồng ma thôn còn sợ ma vương sao còn có các ngươi là ma vương vây quanh vẫn bị ma vương quân vây quanh hồng ma thôn không phải là vì thế giới dâng lên mỹ h ả o trúc phúc hồng ma thôn tốt lắm cái này hồng ma là cái gì chính là một đám nắm giữ vượt quá tưởng tượng ma pháp lực lượng người a hơn nữa nhân ra là một cái thôn đều nắm giữ ma pháp cường đại lực lượng từng cái thôn dân đều có thể so với đi lại siêu cấp vũ khí nóng bị ma vương bao vây xác định không phải hồng ma thôn vây quanh ma vương sao lại nói phàm là cái kia ma vương lý trí một điểm cũng không còn như t r e o chọc đám này thôn dân a đối diện hồi phục nghe ta ba ba nói là ma vương xuất lĩnh ma vương còn tới t ô trần ngươi tên là gì đối diện hồi phục ta gọi tuệ, tuệ. tô trần vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới đụng tới nguyên bản người quân a tô trần ngươi và a q u i bọn họ sống chung một chút sao đối diện hồi phục a q u i là ai tô trần bừng tỉnh xem ra tuệ tuệ chỗ ở thời gian tuyến còn có chút sớm tuệ tuệ ngươi có thể giúp ta một chút có thể sao tuệ tuệ được rồi ngươi tên là gì tô trần hồi phục ta gọi tô trần ta qua tới các ngươi bên kia nhìn tuệ tuệ tô trần ngươi có thể tiêu diệt m a vương sao ta có thể tiêu diệt cái thế giới này mà vương sao tô trần ta sợ không cần ta xuất thủ ma vương đã bị các ngươi hồng mà thô diệt đương nhiên dựa theo nguyên bản kịch tình lộ tuyến ma vương phía s a u đều còn ở đâu còn lại cán bộ cũng đều ở đánh không lại vẫn không thể chạy trốn sao hiển nhiên có thể đường chạy tô thần có ý tứ là nói hắn muốn qua đi cái thế giới kia sao khá lắm cái này còn có thể xuyên việt dị thế giới à ngoa tạo tô thần muốn đi dị thế giới trong lúc nhất thời toàn bộ phát sóng trực tiếp ra nổ tốt lắm tất cả mọi người nghe tô trần nói qua rất nhiều lần dị thế giới thậm chí các loại dị thế giới nhưng người nào gặp qua chân chính dị thế giới không có mà bây giờ tô trần sẽ lên đường dị thế giới giữa lúc mọi người khiếp sợ nghi ngờ thời điểm chỉ thấy tô trần phong thơ trong tay bỗng nhiên toát ra một đám lửa sau đó t h ư tín bốc cháy rồi v â n h cũng là lúc này liền tại tô trần trước mặt bọn họ một cái lam sắc đại vòng xoáy xuất hiện vòng xoáy này đường kính có khoảng sáu mét có thể nói tương đối lớn nhưng mắt thường không cách nào thấy cái gì bất quá tô trần minh bạch đây chính là đi thông hồng ma thôn không gian thông đạo đây là quá khứ khác một cái thế giới cỡ sao sư tử vương vô cùng kinh ngạc tô trần cười nói ngươi nghĩ chiến đấu sau đó có chiến đấu ồ sư tử vương không nói gì nhưng tô trần mơ hồ có thể cảm nhận được sự hưng phấn của nàng tiếp lấy sư tử vương liền theo tô trần vượt qua vòng xoáy này cũng là sau một khắc mọi người thấy được khác một cái thế giới một thôn trang lúc này thôn trang phát thanh còn chuyển đến thanh âm ma vương quân tới mời tất cả nhân viên chiến đấu đi cửa thôn tập hợp ma vương quân tới mời tất cả nhân viên chiến đấu đi cửa thôn tập hợp ma vương quân tới mời tất cả nhân viên chiến đấu đi cửa thôn tập hợp đến rồi đến rồi đây chính là dị thế giới sao dị thế giới ta tờ mờ giờ đây là dị thế giới a ta thấy xinh đẹp dị thế giới tiểu tỷ là kiểu mà ta yêu thích a khóc tô thần có thể mang ta lên sao ta muốn đi thế giới này a nam t hảo thật có thể đi gì thế giới sao tô thần lần sau mang ta lên a ta nguyện ý dân ra ta bạn cùng phòng 50 năm mươi năm phòng bệnh bạn cùng phòng ta có thể cảm ơn ngươi khá lắm các ngươi không có nấu cơm tô thần trước mặt bảy trăm ba mươi bảy thiếu nữ sao có thể không chứng kiến sao cô nương này cũng thật là đáng yêu a là kiểu mà ta yêu thích xóa bức một đám biên thái làm gì thế giới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người mọi người đều không bình tĩnh đừng nói một dạng bạn trên mạng cho dù là quốc gia t ầ n diện đại lão cũng không cách nào bình tĩnh a cái này tờ m ở giờ là khác một cái thế giới a ai nhìn không phải mơ hồ ngươi chính là tô trần sao cái k i a cô gái khả ái ngầm đầu nàng mang theo ma pháp m ũ một thân hồng sắc ma pháp x á o trang cầm trong tay ma pháp gậy trống đây không phải là tuệ tuệ còn có thể là ai bất quá cái này tuệ tuệ niên kỷ nhìn lấy so với nguyên bản kịch tính bắt đầu thời gian muốn non nớt một chút xíu bây giờ chính là tuệ tuệ còn không hề rời đi hồng ma thôn đi ra ngoài sông sáo thời gian tuyến ta chính là tô trần tô trần cười nói túi đầu nhìn lấy tuệ tuệ trước mặt tuệ, tuệ không đến một m sáu thân cao mà tô trần tốt xấu hơn một m tám ủng ủng cùng lúc đó ở vào phía tây phương hướng chuyển từng đợt kịch liệt oanh tạc tiếng đồng thời còn kèm theo đủ mọi màu sắc qua n mang tô trần nhìn thoáng qua biết hồng ma nhất tộc đã tại đối với ma vương quân tiến hành oanh t ạ g không sai chính là hồng ma nhất tộc thôn dân đối với ma vương quân tiến hành oanh t ạ g liền ma vương quân đám k i a gà đất cho sảnh cũng liền cán bộ cùng ma vương có thể đánh bọn họ làm sao dám tới nơi này còn như tuệ tuệ viết thư cầu cứu tô trần đoán c h ừ là tuệ tuệ đối với bọn họ hồng ma nhất tộc cường đại hai bàn tay chàng a ma vương quân đột kích n g ư ơ i đối với hồng ma cường đại hoàn toàn không biết gì cả a chương hai trăm ma vương quân đột kích n g ư ơ i đối với hồng ma cường đại hoàn toàn không biết gì cả a mụ ừ đây là đấu võ rồi sao cái này nghe thanh âm đều tê cả ra đầu a bọn họ đánh lộn là thế nào đánh trực tiếp mở kỹ năng sao đều dị thế giới ngươi cho rằng còn dùng thương à? còn tay không bắt kích sao khẳng định trực tiếp bên trên siêu năng lực a mẹ ta dường như nghe được hết thảm không sẽ là thôn dân xảy ra chuyện chứ phát sóng trực tiếp gian bên trong đạn mạc rậm rạp lúc này sệ vợ đều nếu không đánh được quan phương tê cả ra đầu cũng phải đình lấy vô số người nhìn màn ảnh thằng đến tô trần cùng sư tử vương đi tới một chỗ trên đỉnh núi màn ảnh cũng xuất hiện hồng ma nhất tộc cùng m a vương quân chiến đấu mọi người cái kia mới ý thức tới cái gì gọi là siêu phạm giữa lực lượng chiến đấu chỉ thấy một chỗ cao nguyên bên trên một đám hồng ma thôn thôn dân dường như khiêu vũ giống nhau không gì sánh được hưng ơ phấn mà hướng về phía vùng đất xa xa phong thích đáng sợ kỹ năng đủ mọi màu sắc kỹ năng liền như cùng cờ tờ vờ bên trong đèn màu thậm chí thả pháo hoa mà vùng đất xa xa bên trên một đám giáng giấc bựa bụn quái vật đang ở bỏ mạng chạy trốn từng cái ác ma trên mặt đều viết đầy sợ h ma vương quân tới id ít ít, ít cmn ờ ở ở thật là thoải mái ta rất lâu không có thoải mái như vậy xem ra ta cái này thân thể có điểm gì xét thả cái ma pháp lại muốn ba giây đồng hồ ta một cái ma pháp đạn mới chỉ có nổ chết mười cái ma vương quân phế đi v ù v ù nổ chết bọn họ đoàn người nhóm lấy ra chút nhiệt tình tới liên điểm ấy tiêu chuẩn làm sao hấp dẫn dù k h á c h ca chúng ta hưởng ma thôn đều nhanh không ăn nổi cơm ma vương toàn quân đều chạy trốn làm sao bây giờ tiếp tục t a đừng làm cho bọn họ chạy rồi ma vương quân thiết n ộ mau bỏ đi lui hồng ma tộc thật là đáng sợ đại vương chúng ta mau bỏ đi lùi a thật nhiều huynh đệ đều chết hết a không phải nói hồng ma thôn rất yếu sao vì sao tình báo có sai a a a mụ mụ ta cũng không tiếp tục làm ma tộc mụ mụ cứu ta a chạy mau a nếu không chạy lại phải chết xin đại nhân cứu ta a khá lắm hồng ma nhất tộc giống như là đùa tiểu hài tử giống nhau từng cái thôn dân khắp khuôn mặt là hưng phấn thậm chí biến thái hưng phấn nhưng mà ma vương quân đâu bọn họ đang khắp nơi chạy trốn cái này xác định là ma vương quân vây quanh hồng ma thôn sao mà đám bạn trên mạng xem như là có chút xem gì ngươi gặp qua máy bay ném bom doanh tạc chiến trường sao điện ảnh trong kịch tv mặt thấy qua tình cảnh kia mạnh mẽ chứ khẳng định mạnh mẽ mà bây giờ hồng ma nhất tộc phóng xuất các loại đại kỹ năng tiến hành doanh tạc dùng chơi game thuyết pháp chính là hồng ma nhất tộc ở các loại đem đại chiêu làm bình a tới thả thế cho nên trước mặt thương mang đại địa trải qua một vòng lại một vòng doanh tạc toàn bộ mặt đất đều muốn vỡ vụn mà ma, ma vương quân nhóm mình nhưng sợ vỡ mật cả đang điên cùng chạy trốn cái này a n h tạc t r à n diện không thể nghi ngờ so với máy bay ném bom a n h tạc chiến trường t r à n diện khủng bố hơn rất nhiều đ á m bạn trên mạng đều trực tiếp xem tê dại rồi khá lắm đây chính là siêu năng lực chiến đấu sao những thứ này phóng đại thu người đều là người trong thôn chứ khá lắm đây là hành hạ người mới sao đột nhiên cảm giác được ma vương quân thật đáng thương làm sao bây giờ ta cũng giống vậy ta khóc chết ma vương quân còn có thể còn sống trở về sao sở dĩ vừa rồi tô thần nhận được thư tín cái này gọi là bị ma vương quân vây quanh sao hại mặt ngoài có điểm đáng sợ đ á m thôn dân này nếu như đặt ở chúng ta hiện đại đoàn người nhóm cảm thấy muốn như thế nào quân sự lực lượng tài năng mới có thể đối phó hoặc có lẽ là nếu như có loại này chiến đấu nhân địa dị thế giới phản phái xâm lấn chúng ta ra viên chúng ta làm sao bây giờ chỉ có thể sử dụng siêu cường vũ khí nóng chú ý là siêu cường vũ khí nóng nói thật ra dựa theo loại chiến đấu này lực phá hoại không nói bọn họ một người thành quân a nhưng mấy người cộng lại chính là một chi quân đội đi muốn ta nói tốt nhất trực tiếp một phát nấm đạn không sau đó mặt tổn thất càng lớn n g ạ các h c ngươi thảo luận vấn đề sẽ không có Đặt các h hiện â n ở t h ú ngươi t thảo luận vấn đề sẽ k h lực l ư ợ n g có đặc ngươi làm cho khoa học kỹ thuật lực lượng đối phó siêu phàm lực lượng cái này đạp mã không phải kiến càng lay cây sao chính phải chính phải tuệ tuệ xem ra ngươi đối với các ngươi hồng ma nhất tộc sức chiến đấu có điểm không hiểu rõ l ắ m à. tô trần vừa cười vừa nói a tuệ tuệ nhìn phía xa bị đánh nổ tan thành đại địa cùng với pha toái đại nổ n n g a n g trên đất ma vương quân thi thể hoặc có lẽ là đang ở đ i ê n cuồng chạy t h ụ c mạng mà vương quân t ă n g quân chính cô ta đều sợ choáng bởi vì nàng thực sự không biết nhà mình hồng ma tộc cường đại như vậy a tô trần ta ta cũng không biết tuệ tuệ có chút không biết làm sao lại nói lúc này hồng ma tộc thôn trưởng rốt cục phát hiện tô trần cái sư tử vương dù sao hai người bọn họ l i ế c mắt cũng biết là người bên ngoài không đợi thôn trưởng nói tô trần liền cười nói ra lão tiên sinh ngươi tốt ta là nơi khác tới du khách vừa nghe đến là du khách thôn trưởng cả người đều hưng phấn lên chỉ thấy hắn chỉ chỉ xa xa đang bị đánh nổ đại địa cùng với ma vương quân tiểu tử ngươi cảm thấy chúng ta du ngoạn hạng mục như thế nào đây thinh không đặc sắc nhìn có được hay không đúng rồi ta là hồng ma thôn, thôn trưởng phúc ta gọi thẳng k h lắm cái này tờ mờ giờ là du ngoạn hạng mục sao ta liền nói quá tờ mờ giờ đặc sắc quá tờ mờ giờ dễ nhìn cười chết loại này quy mô oanh tạc là du ngoạn hạng mục sao khoan hay nói ngươi xem hồng ma thôn các thôn dân nhiều hưng phấn ha ha đối mặt thôn trưởng đặt câu hỏi tô trần trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải cuối cùng chỉ có thể cười nói ra thôn trưởng tiên sinh tin tưởng các ngươi du ngoạn hạng mục nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều du khách nói tô trần lại không khỏi vì ma vương quân biểu thị mặc nghiệm ma vương quân thật thảm á hồng ma tộc chịu chết đi đúng lúc này xa xa chuyển đến gầm lên giận dữ thanh em kia tràn đây phẫn nộ cùng tà ác ý tứ hạng ú c đồng thời đinh thai nhức ó c mọi người theo tiếng nhìn lại mới chỉ có chú ý tới đó là một đầu cả người tự s ắ c lại cho người ta một loại nồng nặc tà ác c ả m cự đại sơ l ạ n h đám người đều bị đầu này đ ố n g nhiên xuất hiện cự đại sơ l ạ n h hù dọa tô trần cùng sư tử vương ngược lại là mặt không đ ổ i sắc tô trần đó là vật gì sư tử vương nghi ngờ nói đây là ma vương quân thủ lĩnh ma vương giới t r ư ớ n g cán bộ một trong là một đầu sở hữu trí mạng kịch độc sơ l ạ n h năng lực của hắn đầu tiên là phun ra siêu cường trí mạng ngọc độc loại độc chất này dịch có thể đối với mục tiêu tiến hành ăn mòn hoặc là ô nhiễm đệ nhị chính là thôn phệ mục tiêu thẳng đến mục tiêu hóa thành hư vô hơn nữa thành t i ự u ma vương giới t r ư ớ n g cán bộ thực lực của hắn cũng tương đương không thể khinh thường cho dù là một ít cường giả cũng không cách nào không nhìn mọc độc của hắn còn có chứng kiến s ở l à m cách đó không xa cao lớn váy đỏ nữ nhân không có sư tử vương gật đầu nàng cũng nhìn thấy một cái dáng dấp cao lớn vô cùng thân cao hơn hai t h ư ớ c cao đại tráng to lớn nữ nhân người nữ nhân này nhưng thật ra là hợp thành nhân yêu về phần năng lực chính là làm cho v ậ t khác thể cùng thân thể của chính mình dung hợp tiến tới biến thành những thứ khác quái vật đương nhiên dung hợp sau đó hắn nhất định là mạnh hơn hắn cùng sợ lạnh đều là ma vương giới chướng cán bộ Kỳ không đầu kỵ thức trước chết đánh ngươi đầu sư ĩ cũng là ma v ơ n g giới tử r ư như Sư ớ tới giới n cán hắn chúng đang còn này, không tồn g giới có của bộ, thế thế hắn. đi tại ta t ở, sẽ sự vương lần nữa gật đầu nhưng nàng cuối cùng vẫn đầy là tò mò hỏi tô trần tô trần nhân yêu là cái gì tô trần ha ha nhân yêu là cái gì khá lắm cái này giải thích thế nào t ỷ t ỷ thật là đáng yêu hắc may mắn đi qua một lần nước láng giềng các ngươi hiểu có lần bắt chuyện một mỹ nữ kết quả phía sau đi quán rượu mới phát hiện là nhân yêu ta vong yêu còn đụng tới nữ trang đại lao đâu bóng ma cả đời ha ha khai khái nhân yêu chính là Đặc đặc tôi trần nhìn g đặc một chút bên cạnh hồng ma thôn thôn trưởng đương nhiên có thể bất quá các ngươi muốn thế nào tham gia thôn trưởng vừa dứt lời soát một cái sư tử vương liền tiêu thất ngày tại chỗ dân tôi trần nói ra để cho các ngươi thôn dân rừng một chút liền được chương hai trăm linh một sư tử vương xuất thủ không khí áp xúc vụ nổ hạt nhân chương hai trăm lẻ một sư tử vương xuất thủ không khí áp xúc vụ nổ hạt nhân cùng lúc đó trên bầu trời một cổ sáng liên tiếp đại đ ị a chỉ thấy sư tử vương cầm trong tay thánh thương trước mặt cách đó không xa chính là ma vương hai đại thiên bộ hợp thanh thú tên gọi tắc nhân yêu tên gọi là xịt khác một cái lại là kịch độc sơ l ạ n h còn như những thứ khác một ít ma vương quân tạ binh hoàn toàn có thể bỏ qua không tính lúc này sư tử vương liền đứng ở hai đại thiên bộ trước mặt uy phong lấm lấm khí thế lăng nhân đoàn người nhóm trước đình chỉ công kích bên này thôn trưởng vội vã nói một tiếng làm cho đại gia đình c h ỉ ma pháp oanh tạc hắn cũng không phải là cái gì người thường tự nhiên đó có thể thấy được sư tử vương cường đại hơn nữa còn không phải bình thường cường đại du khách các ngươi là dũng già sao thôn trưởng hỏi tô trần tô trần mỉm cười nói ngươi cũng có thể cho là như vậy bên kia ngươi là ai s i m nhìn phía x a một bộ lạnh nhạt dáng vẻ sư tử vương cảm nhận được tuyệt đối khí tức cường đại s ị bản năng nội tâm sinh ra nồng nặc kiên kỵ loại khí tức này cường đại bao nhiêu nói như vậy hắn cảm giác mình tựa hồ đang mặt đối với mình người lãnh đạo trực tiếp ma vương nhưng hắn cũng không biết mình là không phải ảo giác nói chung nữ nhân trước mắt khí tức của nàng thực sự quá mạnh mẽ cho hắn một loại cảm giác sâu không lường được ui h ui s i người nữ nhân này dường như không đơn giản muốn cùng nhau đối phó sao cách đó không xa s ở làm lên tiếng đối mặt sư tử vương hắn lại có thể bình tĩnh không cần ngươi quá coi thường ta nàng bất quá chính là một nữ nhân mà thôi s i khép cười một tiếng nỗ lực làm cho hai trăm chính mình bình tĩnh hắn cảm giác chắc là chính mình suy nghĩ nhiều quá không sai chính là suy nghĩ nhiều quá、Soát. nhưng vào lúc này sư tử vương một cái lắc mình từ biến mất tại chỗ thật nhanh xịt biến sắc một giây kế tiếp sư tử vương từ trên trời giang xuống một cước b ổ xuống xịt thuận thế sử dụng hai tay quanh tiến hành n g ă n cản phanh một tiếng trầm đục xịt trước tiên ngăn cản sư tử vương một cước này nữ nhân chớ xem thường ta hạ xịt hô to một tiếng có thể một giây kế tiếp đ ỗ n g nhiên một cỗ cảng cường đại lực lượng nghiền ép xuống tới phanh mặt đất đều trực tiếp sụp đổ mấy chút cước xịt ạ i chỗ đã bị tạc bay ra ngoài đạc đạc sư tử vương vững vàng rơi xuống đất đây chỉ là nó người khi v ọ ngươi xuất ra toàn bộ lực lượng sư tử vương tay cầm thánh thương manh địa hướng về phía xa xa mới từ dưới đất đứng lên xịp chính là thích khách đi qua ông một vệ ánh sáng pháo trực tiếp p h ó n g thích phá không mà ra bên ngoài lực lượng mạnh mẽ dường như vặn vẹo hư không không tốt xịp s ắ c mặt kinh biến hắn có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng pháo laser đáng sợ lực lượng l i ê n tại thế ngàn cân treo sợi tóc hắn dịch ra đ ạ o ánh sáng này pháo quét sạch pháo cũng tiếp tục phá không mà đi nhất trùng hai dây phía sau đánh chúng xa xa ngọn núi nào ầm ầm một tiếng đỉnh núi khổ liền trực tiếp nổ khổ sóng xung kích càng là t h quyền tứ phương dù cho xịp chỗ ở vị trí cách đỉnh núi mấy trăm mét lại vẫn có thể rõ ràng lãnh hội trong đó cường đại lực lượng sóng gió tê cả ra đầu tỉ tỉ thật mạnh có thể không mạnh mẽ sao n g h e hồng đầu kia quái vật nàng một tay liền phóng ngã khóc lúc nào ta cũng cưới được một cái cường đại như vậy hơn nữa xinh đẹp lao bà sợ không phải nghĩ sướng mãi nàng tên gọi là gì hả chính là cảm giác nàng dáng dấp có điểm giống k i n h h ạ à sùa m u ộ i m u ộ i tựa như lớn lên phiên bản kỳ ngà sùa muộn muộn tuy là ta cũng biết không là cùng làm ộ t cái người nhưng chính là cảm giác rất mạnh đối với ta cũng cái này cũng cảm giác ngo tạo tô thần muốn làm gì tô thần cũng muốn xuất thù sao đây là cái gì chiêu thức cùng lúc đó đám người chỉ thấy tô trần hai tay nâng cao giống như là nâng cái gì đồ vật giống nhau tiếp lấy một cái cự đại trong suốt hình cầu xuất hiện đường kính của nó thì có hơn trăm thước có thể nói tương đương cự đại nhưng khối cầu này lại đang không ngừng thu nhỏ lại cuối cùng ở tô trần trong tay biến thành bóng bàn phân nửa cao thấp du khách ngươi đây là năng lực gì một bên thôn trưởng rất giật mình hắn không có thể từ nơi này khỏa hình cầu bên trên cảm giác được cái gì cũng là cảm thấy viên này trong suốt tiểu cầu thể thật không đơn giản sở dĩ hắn nhịn không được hỏi tô trần thôn trưởng biết không khí trải qua cực độ áp suất sau đó thì như thế nào sao tô trần hỏi hắn không khí trải qua áp suất mật độ biết sản sinh biến hóa không khí mật độ càng lớn chất lượng lại càng lớn t h ô n trưởng trong lúc nhất thời có chút mơ hồ tô trần không khí trải qua áp suất phía sau ngoại trừ chất lượng biết sản sinh biến hóa nếu như dùng với chiến đấu còn có thể sản sinh siêu cường lực phá hoại biết trên thế giới nhất vũ khí sắc bén là làm cái gì sao không phải bất luận cái gì kim loại mà là thủy thủy trải qua trình độ nhất định áp suất sau đó lại lấy súng bắn nước hình thức phân ra hình thành súng bắn nước nó có thể chém sắc như chém bùn giống như cao áp súng bắn nước cũng có thể vọt thẳng người chết mà có thể chém sắt như chém bùn súng bắn nước lại là trải qua kinh người hơn áp suốt lúc này tô trần trong tay không khí đã áp suốt đến rồi trình độ cực kỳ khủng bố l i ê n tại mọi người ánh mắt tò mò bên trong tô trần đem nửa cái bóng bàn lớn nhỏ hơi nén hình cầu đầy ra đó là đẩy về phía sợ làm phương hướng viên này khí cầu nhìn lấy liền sợi không chút nào bắt mắt sợ làm cũng chú ý tới viên này hình cầu nó thực sự quá nhỏ nếu không phải là vẫn nhìn nếu không phải là thị lực tốt đều nhìn không thấy lại nói nó là trong suốt đây là cái gì s ơ làm cảm nhận được nồng nặc kiên kỵ hắn không có cách nào hình dung trong lòng cái loại cảm giác này phải nói hết hồn xa xa hồng ma thôn cao nguyên ở trên người tuổi trẻ kia thần bí khó lường ghê tởm s ơ làm c h ỉ cảm thấy phi n táo càng là càng nghĩ càng phi n táo ở keo kiệt cầu cách hắn còn có chừng ba thước thời điểm hắn trực tiếp vươn một đạo s ú c vua mãnh địa liền hướng về phía keo kiệt cầu hung h ă n g đánh có thể cũng là vào giờ khắc này sợ làm chị là cả thế giới đều trắng ra chuyện gì xảy ra đây là lúc này sợ làm trong nội tâm ý niệm trong đầu vê anh vụ nổ hạt nhân một dạng bạo tạc tịch quyển toàn bộ s ơ làm địa phương sở tại tại chỗ nổ tung một cái đường kính không dưới t r ă m thức hô sâu một cỗ cự đại đám mây hình ấm cũng nhất thời bay lên trời kỳ đỏ chi tám mươi một đoạn không đang trùng kích sóng liền muốn vọt tới thôn trang bên này thời điểm tô trần dẫn đầu sử dụng đoạn không tiến hành chở cách toàn bộ du khách ngươi đây là thần quỷ lực lượng a thôn trưởng nhìn lấy vọt lên cự đại đám mây hình ấm mà những thôn dân khác cũng là tê cả ra đầu nhìn phía xa cái kia hủy diện tràng cảnh cái k ị c kịch độc sơ lạnh cái k ị c ma vương dưới trướng cường đại cán bộ một trong hắn vẫn còn chứ tê cả bình tĩnh bình tĩnh xem tô thần phát sóng trực tiếp phải có giấc n ộ cơ thao chờ sáu cơ thao chờ sáu hơi nén đều kinh khủng như vậy sao đây nếu là đem phạm vi lớn hơn không khí tiến hành áp xúc vậy là chân chính vụ nổ hạt nhân đi đáng sợ a tô thần thu ta đi tô thần ta xử nữ thu ta đi tô thần ta là nhân thê dáng dấp rất đẹp mắt ta trước mặt các ngươi muốn cười chết ta sau đó kế thừa ta hóa đơn tạm sao cái này bên kia xịp trực tiếp sợ tê dại rồi uy sợ lạnh ngươi vẫn còn chứ hắn hô to một tiếng thấy đối phương không có trả lời hắn lại hô hai tiếng nhưng mà vẫn là không có đáp lại tới phiên g ư ơ i một đạo băng lanh thanh â m chuyển đến sư tử vương lại tới rồi g â y tởm các ngươi là ai chúng ta không có thủ chứ s、sì、ị phẫn nộ lại kinh hãi cái kia không có đầu ra hỏa cũng là nói như vậy nhưng bị ta làm xong rồi ngươi là ai s、sì、ị p n ộ k ê ơ ta là báo táp c h i vương phần cuối c h i chủ sư tử vương sư tử vương vừa dứt lời cái kia thánh thương bên trên l i ề n bắt đầu nổi lên năng lượng x、sì、ị sát mặt kinh biến bởi vì hắn cũng có thể cảm giác được đối phương thánh thương biến hóa chương hai trăm linh hai chưa thỏa mãn sư tử vương à quy hoặc chương hai trăm linh hai chưa thỏa mãn sư tử vương à quy hoặc s ơ làm đại khái tỷ lệ treo thậm chí còn chưa kịp xuất thủ trong lúc nhất thời làm cho x ì t tê cả ra đầu nhưng hắn đã không có thời gian để ý tới cái này ở sư tử vương tiếp theo phát quang pháo oanh đánh khi đi tới xịt vội vã p h o n g thích một đạo bình t r ư ớ n g phải biết rằng loại này bình t r ư ớ n g x ì t có lòng tin cho dù là hồng ma thôn đàm kia ma pháp sư cũng không có biện pháp đột phá vê anh nhưng kèm theo một trận âm vang hắn vẫn lấy làm k ê u n ạ o bình chướng cũng trực tiếp vỡ vụn đồng thời mắt thấy vết nước không ngừng chặt ra cuối cùng ầm ầm một tiếng pháo laser đem bình chướng triệt để nắp ấy làm sao có khả năng xịp chừng lớn hai mắt vô ý thức muốn né tránh nhưng đối mặt khổng lồ lực lượng u y áp hai chân của hắn dĩ nhiên có một cái chớp mắt như vậy gian không nghe sai khiến nhưng mà cũng là bởi vì trong chớp nhóm này pháo laser trực tiếp trùng kích ở tại trên người hắn cuối cùng đem bao phủ hoàn toàn không xịp bi thương gào một tiếng cuối cùng nửa người trên hôi phi yên d i ệ t tiến tới tiêu vong kỳ thực hắn còn rất nhiều năng lực còn không có vật dụng thậm chí thành t i ể u hợp thành thú hợp thành năng lực đều không có phát huy được s i v liền trực tiếp bị diệt lý do chính là sư tử vương cường đại hắn nhiều lắm dù sao đồng dạng là thành t i ể u cán bộ không đầu kỵ sĩ ở sư tử vương thánh thương phía dưới cũng không chịu nổi một kích mà hắn Siv cũng không mạnh bằng không đầu kỵ sĩ đại Siv, trực tiếp nổ một màn này rung động mọi người ngoại trừ tô trần t h tì thật mạnh tốt tác dáng dấp thật đẹp hơn nữa lại mạnh mẽ hại khủng bố như vậy cái tia đèn lớn nhân yêu cứ như vậy treo huynh đệ ngươi muốn cười chết ta sao cái gì đèn lớn nhân yêu tì mội ta là nữ ha khá lắm đèn lớn nhân yêu sở dĩ hắn đã chết hại đáng tiếc nhân yêu cũng không phải là không thể được phúc nói nhân yêu cũng không phải là không thể được các ngươi muốn cười chết ta sau đó kế thừa vong b a y sao ha ha du khách ngươi còn có bạn gái của ngươi tốt mạnh mẽ a lúc này thông trưởng hoặc là t ổ c trưởng khiếp sợ cảm khái nói tô trần không nói vừa rồi một cái không khí áp xúc đạ tháo trực tiếp liền đem ma vương cán bộ sở lành cho giết ma sư tử vương cái k i a d á n g rất đẹp vô cùng đồng thời khí tức phi thường cường đại nữ sinh xuất thủ dĩ nhiên cũng là như vậy h u n g mãnh thông trưởng còn không có kết thúc đâu tô trần lại cười cười à thôn trưởng mờ mịt đám người cũng mờ mịt lại nói sư tử vương cũng còn tại đằng kia bên hùng hùng cũng là lúc này sư tử vương phía trước đại điệu đ ố n g nhiên kịch liệt chấn động lên tiếp lấy chính là mặt đất bành trướng nhô lên cuối cùng loay một tiếng mặt đất dĩ nhiên trực tiếp nổ tung một g i â y kế tiếp một đầu thể hình to lớn quái vật lao ra đồng thời kèm theo một cô tử sắc đồng thời quỷ dị dịch thể của quận ta sẽ không chết nữ nhân một đạo thanh âm tức giận từ trên người cự đại quái vật chuyển đến chỉ thấy p i ê n trào chất lòng màu tím chung một người nửa người trên xuất hiện phải nói là cự đại nửa người trên dĩ nhiên là x ị nhưng so với nguyên lai、like、hắn hôm nay xịt biến đến liền cùng xe tải giống nhau cự đại khí tức cũng kinh khủng hơn sở dĩ lúc này xịt nửa người trên chính là hắn phía trước thân thể cự đại hóa sau nửa người trên cũng sẽ không đoán t h i ế u đi còn nửa người dưới lại là bốn con chân quái vật trong nguyên tắc quái vật này khoác k h ô i g i á c bất quá đó là bởi vì có không đầu kỵ sĩ tồn tại mà bây giờ cũng không có không đầu kỵ sĩ Sở dĩ xịt nửa người dưới chính là sở hữu bốn con chân trạng thái dịch quái vật cái này một bộ phận chính là sơ làm hợp thành bộ phận đây là ta cùng sơ làm hẳn hợp thể không phải nói đúng ra là ta cắn mất hắn Tiến tới để cho ta thận tới ta, thể rồi, ngươi càng mạnh lực lượng. Nữ nhân, cẩn thận rồi, đụng tới nọc để độc cho có lực của có s ẽ c h ế t ta. h ì n h thể to lớn đang mắt nhìn xuống phía trước sư tử vương nhưng sư tử vương cũng là bình tĩnh rất bất quá là con kiến trưởng thành một ít ngươi còn lớn lối con kiến bất kể thế nào biến hóa cũng vẫn là con kiến sư tử vương mặt không đổi sắc ngươi đi chết đi sĩ、sì、bị c h ọ c giận sở hữu cảng cường đại lực lượng hắn không cho phép đối phương k i n h thường Chỉ thấy xìm nhưng â n lên g một c ỉ cự đại mong đuốt, ớ vào ề phía sư tử vương bên này chính là một cỗ hồng thủy tử bên n y thủy chính cỗ nọc độc hồng h là một tử sắp n nọc độc này Phanh. Nhưng g thích, rất thật độc có độc độc quả thật cái kêu mùi. Nhưng vào quả mùi. kêu lúc này đại điệu đống nhiên trong lúc đó nhô lên một đạo cự đại thổ chi cự tưởng của thời hóa thành bình chướng ngăn cản ở sư tử vương phía trước không đợi x ị m phản ứng to lớn kia vách tường không chỉ có ngăn cản tất cả nọc độc còn ầm ầm ngã về phía x ị m bên này cái gì cái gì xịt xác mặt kinh biến hắn thậm chí không biết chuyện gì xảy ra bởi vì cách đó không xa sư tử vương áp căn bản không hề di chuyển được rồi đây là càng xa xăm tô trần xuất thủ hắn chỉ bất quá ngoắc ngón tay liền trực tiếp nhấc lên một đạo cao mấy chục mét dài trăm thước thổ chi cự t ư ờ n g nọc độc này có thể phải cẩn thận tô trần nói như vậy thôn trưởng t ê cả ra đầu không biết cái này du khách đến cùng mạnh bao nhiêu hắn cũng chính là ở chỗ này giật giật tay mà thôi lại nói bên kia cự tường hướng xịt nghiền ép lên đi xịt trực tiếp phóng ra một phát năng lượng pháo nỗ lực nổ nát cự t ư ờ n g đương nhiên cự t ư ờ n g tự nhiên là không chịu nổi một kích nhưng hắn nhưng ở lúc này nghe đ ư ợ sư tử vương thanh âm lóng lánh với trung yên tri thương tên thật giải phóng ông s o trước đó pháo laser uy lực mạnh hơn pháo laser trực tiếp phóng thích nó xông phá thổ chi cự tường cũng lóng lánh toàn bộ bầu trời đêm đồng thời sáng mù tất cả mọi người ánh mắt đáng sợ pháo laser phá không mà ra làm sao có khả năng không có khả năng xịp、sì、sắc mặt sợ hãi giang hai tay ra liền phóng thích mạnh nhất phòng ngự bình trướng. xuống một giây pháo laser liền xông tới ở tại phòng ngự của hắn bình trướng bên trên kịch liệt xông tới làm cho phòng ngự của hắn bình trướng chấn động đồng thời xịp、sì、cũng thiếu chút nữa tuột a y bởi vì đối phương pháo laser thực sự quá mạnh mẽ vẫn chưa xong giam giắc phòng ngự bình chứa nước ra rồi s、sì, i p chừng lớn hai mắt không vây anh một giây kế tiếp phòng ngự bình trướng hoàn toàn t ă n g vỡ t h á n h thương tên thật giải phóng phía dưới m ộ t kích há là hắn có thể thừa nhận được tại chỗ bình trướng liền nổ pháo laser cũng theo đó đục lỗ thân thể hắn đem thân thể x é rách đầm ầm một tiếng bạo tặc có thể so với vụ nổ hạt nhân bao phủ cùng tịch q u y ể n đại địa thế cho nên đại địa ở trong khoảnh khắc bị dẹp i ê n s、sì, i p trực tiếp không có người tại chỗ liền lưu lại một cái bạo tạc sinh ra cự đại hồ sâu ba thằng đến cảm giác không đến còn lại khí tức cường đại thời điểm sư tử vương lúc này mới thu hồi thanhương nhưng sư tử vương như trước có vẻ vẫn còn thèm thuồng nàng muốn hỏi một chút tô trần nếu đây là ma vương cán bộ như vậy có phải hay không còn có ma vương ở phía trên mà cái này ma vương biểu hiện lực có cái gì dạng sư tử vương còn chưa qua nghĩa i đâu đương nhiên đang ở đại bản doanh ma vương cảm giác được thoáng cái thiếu hai cái cán bộ thật đúng là tê dại rồi còn không đầu kỵ sĩ hắn chính mình cũng không biết đối phương ở nơi nào cùng lúc đó một cái thường nhân đến địa phương mà không đến được một cái tóc màu lam trí tuệ nữ thần cũng nhìn thấy hồng ma thôn bên này tình trạng chính là a t h A n nữ thần, nàng tự nhiên h tiểu là tự c h hay không ú ý ma vương g có hay không bị i ế thành c ế thế t Dù sao cái thế giới n y đầu mối c h í nhiệm vụ chính i vụ là g ế t chết ma vương. Mà bây giờ, cán bộ liền thoáng cái thoang h t ma Mà vương. liền giờ, bây bộ i ế u hai h cái, ơ nữ n a còn cường là thần ế tiêu thanh tiểu t diện. Ác h nữ cũng không bình tĩnh hai người kia từ đâu tới ta sở hiệu được thế giới vì sao không có hai người bọn họ a cũ rất là nghi hoặc chỉ là nhìn chằm chằm sư tử vương cùng tô trần nàng không nghĩ ra a vong chương 203. đại sự kiện chuẩn bị mở thả thế giới thông đạo đệ một cái liền tiếp đại vân thế giới chương hai đại sự kiện chuẩn bị mở thả thế giới thông đạo đệ một cái liên tiếp đại vân thế giới phải biết rằng a cuối chính là quản lý dị thế giới chuyển sinh công tác tốt lắm dị thế giới không chỉ có riêng một cái mà là có rất nhiều cái nhưng a cuối phát hiện tô trần cùng sư tử vương đều không tồn tại ở loại này dị thế giới a không chỉ có như vậy bọn họ còn ra kỳ cường đại l i ê n ma vương giới t r ư ớ n g cán bộ đều là nói giết chết giết chết cái này sợ rằng mặc dù ma vương đều làm không được nhất kích tất s á t chứ bọn họ đến cùng là thần thánh vương nào a cuối nỗ lực hỏi những thứ khắc thần nhưng mà bọn họ cũng là biểu thị hoàn toàn không biết gì cả chỉ là thế giới này nhiều hai cái xa lạ nguồn gốc không rõ lại sở hữu vượt quá tưởng tượng lực lượng người thần bọn họ mới là thần a a cũng bị dọa đến cây đ a y n ã rồi cùng lúc đó hồng ma thôn bên kia đã bắt đầu chuẩn bị chiến trường quét sạch công tác lúc này rộng lớn thổ địa bên trên đều là ma vương quân thi thể thứ nhì chính là liếc mắt nhìn không thấy đầu mặt đất đều bị đánh nát nói chung t h ấ i phơi khắp nơi mặt đất lại phá thành mảnh nhỏ tô trần đứng ở một chỗ cao nguyên sư tử vương liền tại bên cạnh hắn mà hồng ma thôn người thì sau lưng hắn ngoại trừ sư tử vương sẽ không người biết tô trần chuẩn bị làm cái gì chỉ thấy tô trần dỗi về phía trước hai tay mọi người không biết hắn đang làm cái gì thế nhưng đúng lúc này nguyên bản phá toái đại địa dĩ nhiên giống như sóng biển giống nhau buôn bán vâng mặt đất mãnh địa đã bị lật một lần đem ma vương quân thi thể đều trực tiếp vùi vào sâu vài trục thức dưới đất ngay sau đó tô trần hai tay mãnh địa mở ra mở mặt đất dĩ nhiên cũng làm như bị nóng đấu nóng qua y phục giống nhau trực tiếp bình rồi khá lắm nguyên bản không tính là mặt đất bằng thẳng bây giờ trực tiếp thành đại đất bằng thẳng một màn này có thể nói tương đương chấn động bất quá tô trần cảm giác vùng đất bằng thẳng mặt đất dường như không tốt lắm dù sao thế giới này cũng không phải là cái gì hòa bình thịnh thế á vì vậy tô trần lại lấy vài tòa thổ thạch sơn đi ra chỉ bất quá tô trần không có k h ô n g chế thực vật sinh trưởng năng lực không phải vậy hắn có thể cho nơi đây vạn vật sinh trưởng tốt lắm giải quyết tô trần vỗ tay một cái hắn q u a y đầu xem mới phát hiện thôn trưởng bọn họ vẻ mặt chấn động khá lắm mạnh như vậy sao hồng ma thôn đoàn người nhóm đều kinh ngạc từng cái n g â y tại chỗ mụ ừ còn phải là tô thần à đại tỷ tỷ cũng rất mạnh giết địch đều hoàn toàn không cần t o lực không biết có hay không sử dụng nhất thành lực lượng đâu tô thần không phải càng mạnh không khí áp dụng một cái đều có thể làm ra một cái tiểu hình vụ nổ hạt nhân t ô thần hiện tại cái này là năng lực gì trực tiếp đem đại địa đều tân trang nếu như ta có năng lực này thì tốt rồi đến lúc đó ta tiền lương tuyệt đối đều lật trải qua năng lực này dùng ở kiến trúc mặt trên cũng không muốn quá mạnh mẽ ha ha trước mặt kiến trúc lão ca muốn cười chết ta sao bên kia quy lại bị tô trần năng lực cho kinh động đây là cải tạo đại địa năng lực ca ma vương có mạnh như vậy sao không có năng lực này quả thực không muốn quá mạnh tô trần bên này kế tiếp chính là hồng ma thôn thịnh tình chiêu đãi bọn họ nói thật ra tô trần còn muốn từ chối nhưng bất đắc dĩ hồng ma thôn người thực sự quá nhiệt tình được rồi nếu không phải là bên cạnh hắn có sư tử v ư ơ n g ở những thứ kia không có xuất giá các nữ sinh cũng phải nhào lên、các、ca ca ngươi nói là từ k h á c một cái thế giới tới lúc này tuệ tuệ mội mội xì hoa m ị ngẩng đầu nhìn tô trần lúc này xì hoa m ị so với nguyên bản kịch tình bắt đầu niên kỷ còn muốn nhỏ một tuổi tà hữu tô trần đoán chừng hôm nay thời gian tuyến so với nguyên bản còn sớm một năm như vậy đi xì hoa m ị ngược lại là dung nhan rất đáng yêu hướng ngoại lại được người ta yêu thích tô trần cái này nhân loại cũng là thật thích tiểu hải tử vì vậy hắn nhẹ nhàng mà sờ, sờ đối phương đầu nhỏ cười nói đối với ta đến từ k h á c một cái thế giới k h á c một cái thế giới là như thế nào t r ờ i thật khá sao có dễ ăn đồ vật sao si hoa m u nhịn không được hiểu kỳ tiểu hài tử nha hồn nhiên ngây thơ cũng mê đương nhiên cũng thích dễ ăn đồ vật tô trần có rất nhiều ăn ngon cùng rất thật tốt chơi ca ca ta đây có thể cái thế giới kia sao si hoa m u truy vấn đương nhiên có thể bất quá phải đợi chờ các loại đâu chờ bao lâu đâu mấy ngày a tô trần đang định làm cho thế giới này liên tiếp lam tinh đâu đương nhiên là liên tiếp đại vân m i n kia phải biết rằng đây là một cái gì thế giới còn như cùng x í hoa mỹ nói phải đợi vài ngày tự nhiên là bởi vì còn muốn xử lý một sự tình tuy là nguyên bản thuần túy là một cái khôi h à i tác phẩm thế nhưng bây giờ nơi này là thực tế thế giới thì như những thứ kia ma vương quân cũng sẽ cướp đốt r ế t hiếp hay hoặc là một ít phản phái thế lực nói chung thế giới này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy liền giống với ngày hôm nay hồng ma thôn nếu như bị dẹp xong đọ như vậy ma thôn hạ tràng thì như thế nào không hề nghi ngờ chính là trực tiếp đ ộ thôn mà hồng ma tập các nữ nhân làm không cẩn thận còn phải cho ma vương quân trở thành lai giống công cụ đâu nói chung đây là dị thế giới quy tắc thì không phải là lam tinh bộ kia nhân nghĩa đạo đức mà là đại gia so quyền đầu vâng theo động vật nguyên thủy sinh tồn thuộc tính luật rừng tiếp lấy tô trần để sư tử vương mang xì hoa mị vui lùa một chút dù sao nha đầu kia còn c u ố n hắn nàng là lần đầu tiên đối mặt tiểu hải tử sư tử vương có điểm mộng đứa bé kia ngầm đầu nhìn nàng nàng cũng túi đầu nhìn đối phương sư tử vương trong lúc nhất thời không phải biết rõ làm sao làm bởi vì nàng không hiểu như thế nào cùng tiểu hải tử ở trung a nhưng là nàng đang suy nghĩ nếu như về sau mình và tô trần có hải tử hẳn là như thế nào cùng hải tử ở trung đâu sư tử vương rốt cuộc gặp phải từ trước tới nay một cái lớn vấn đề khó khăn không nhỏ như thế nào cùng tiểu hài t ử ở chung tô trần cũng không biết lúc này sư tử vương đang suy nghĩ gì tô h n t r ư ở n g liền tại cách đó không xa tô trần hỏi tô h n trưởng tô h n trưởng các ngươi nơi này là nghĩ phát triển khách du lịch sao tô h tiên sinh ý tứ là tô trưởng hơi n g h i hoặc hắn đối với tô trần cái này nhân loại thật t o mò được rồi cũng rất kính nể đây là một cái cường đại vượt quá tưởng tượng tồn tại tô h n trưởng ta mới vừa nói chúng ta đến từ k h á c một cái thế giới cho nên ta dự định đả thông thế giới này cùng ta chỗ ở cái thế giới kia sau đó các ngươi hồng ma thôn chính là một cái trạm t r ù n g chuyển bộ dạng như thế nào đây được rồi tô trần ý tưởng chính là liên tiếp hai thế giới ngược lại là tô trần l ờ i này vừa ra phát sóng trực tiếp giữa đám bạn trên mạng liền không bình tĩnh tê tô thần đây là muốn liên tiếp hai thế giới ngọa tào cho nên chúng ta cũng có thể đi dị thế giới sao khá lắm ta gọi thẳng khá lắm thật nói như vậy ta có hay không có thể đi cưới dị thế giới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rồi hả dị dị thế giới xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhân ra sẽ thả pháo hoa oanh tạc ngươi sẽ gì còn là nói ngươi dáng dấp rất tuần tú ha ha hai thế giới đạ thông sau này sẽ là hai thế giới lẫn nhau vãng lai chứ là ý tứ này à nhưng cụ thể nhìn tô thần nói như thế nào nói thật ra ta bắt đầu kích động cùng lúc đó đại vân trung s u bên này các đại lão cũng khiếp sợ được rồi bọn họ dù sao cũng là đại lão nhìn vấn đề càng thâm nhập ánh mắt cũng càng vì lâu dài hai thế giới liên thông ý vị như thế nào lấy một thí dụ cái này hồng ma thôn thế giới đang ở là siêu phàm thế giới như vậy liên thông sau đó bên này cũng có thể mượn bên kia lực lượng tân cấp chứ nói như thế nào liền giống với đại vân bên cạnh có cái nhỏ yếu nghèo khó nước láng giềng nhưng chỉ cần đại v ư ơ n g nghĩ như vậy cái này nước láng giềng có thể phát triển trở thành cường quốc bởi vì hai nước là có thể tiến hành các loại lui tới đồng dạng liên tiếp một cái gì thế giới cũng là như vậy nhưng không hề nghi ngờ liên tiếp dị thế giới lợi ích tuyệt đối là vượt quá tưởng tượng sở dĩ lúc này trung s u các đại lao đều ngồi không yên kích động a ngủ không được cái loại này đây không phải là việc nhỏ a vì vậy các đại lao cũng là vội vã trần kiến quốc đến lúc đó làm tốt công việc của mình dù sao tô trần bình thường có chuyện gì đều là liên hệ trần kiến quốc bọn họ đương nhiên tại phía xa thái bình dương đối diện hải đang n ư ợ c lại ngồi không yên đứng ngồi không yên cái loại này liên tiếp dị thế giới cái này tờ mờ giờ có thể theo chân bọn họ có quan hệ sao lúc này mọi người đều chú ý lấy tô trần cùng hồng ma thôn thôn trưởng giao lưu tô tiên sinh muốn liên tiếp ngươi chỗ ở cái thế giới kia đối với tô trần yên tâm ta cái thế giới kia đối với các người mà nói cũng không có nguy hiểm gì song phương hữu hảo giao lưu à đương nhiên chúng ta cũng có thể đem cho các ngươi hồng ma thôn đầy đủ du ngoạn t i ề n lời nói rằng du ngoạn t i ề n lời thôn trưởng hai mắt sáng lên dù sao hồng ma thôn đều sắp chết nghèo chớ nhìn bọn họ một đám hồng ma thôn trước đó không lâu đối với ma vương quân các loại thảo hoa oanh tạc có thể trong thôn không ít người đều nghèo người bán có đ ư ợ c thôn trưởng cũng là vắt hết góc muốn mang thôn xóm làm giàu bây giờ cái này làm giàu cơ hội không liền đến rồi sao thôn trưởng là không có suy nghĩ nhiều như vậy cái gì xâm lược gì hắn nơi nào suy nghĩ nhiều như vậy đương nhiên tô trần bên này là thiện ý hắn cũng không phải là phía tây quân thực dân bất quá một ít ác thế lực tô trần còn là không để ý đưa bọn hắn đi gặp trí tuệ nữ thần thực tế mà nói đả thông hai thế giới phía sau song phương là hỗ lợi hỗ huệ đại vân bên này có thể kéo dị thế giới bên này kinh tế các loại phương diện k i n thiết phải biết rằng cái này dị thế giới chính là cái loại này thời đại phong kiến ngoại trừ siêu phàm lực lượng tất cả mọi người nghèo một nhóm hơn nữa còn có các loại quý tộc hoặc là thế lực tà ác c á c bách tốt lắm thế giới này dĩ nhiên không phải mỹ hảo mà dị thế giới bên này kéo đại vân bên kia siêu phàm hệ thống phát triển sở dĩ song phương thật vẫn hối lợi hô hố huệ ngoài ra thế giới này vẫn là một cái rất tốt phó bản khắp nơi đều là ma vật từ cấp thấp đến cao cấp mọi người có phó bản có thể trả thậm chí ngay cả hụ t r hạ ba mã đa dạ bọn họ những cường giả kia đều có thể qua đây cậy phó bản dù sao thế giới này cũng không phải là không có cờ ư n giả g ma vương không phải là rồi hả tô trần tin tưởng hụ trí hạ mạ đạ ra bọn họ với cái thế giới này vẫn là cảm thấy rất hưng thú đồng thời tô trần cũng đoán trước tương lai tương lai còn có thể có nhiều hơn thế giới mở ra a tô tiên sinh liền đánh thông ngươi cái thế giới kia a t h ô n trưởng được đ ê u là một cái kích động kế tiếp tô trần cùng đối phương hàn huyên không ít hắn nghĩ tới vấn đề chính là đoàn người nhóm co cơm ăn rốt cuộc không cần khẩn b a bà sống qua ngày kỳ thực tô trần phát hiện người thôn trưởng này cũng không phải là trí k h ô n nhân vật trên cơ bản thì nhìn nặng lợi ích trước mắt Cũng sẽ không nghĩ quá lâu dài đương nhiên hắn là tuyệt đối vì hồng ma tộc phát triển mà nỗ lực đây cũng là không thể nói bất quá tô trần cũng không phải là cái gì phần tử xấu đổi người khác phòng trường thôn t r ư ở n g cũng bị hố sự tình cư như vậy quyết định tô trần muốn đánh thông hai thế giới bất quá trung s u các đại lao cường n g ạ n h rất chuyện này trong lúc nhất thời chấn động toàn thế giới đại khái trước tiên phía tây bên kia thì có rất nhiều đại lao xin quá đại vân nhìn bên này xem nói trong khoảng thời gian này không thể qua đây chờ một chút hay nói còn như chờ các loại tới khi nào cái này liền không nói được rồi tô trần chuẩn bị ngày mai sẽ đả thông hai thế giới thế giới thông đạo chương hai trăm lẻ bốn chiến trận không nhỏ mở ra thế giới thông đạo chương hai trăm lẻ bốn chiến trận không nhỏ mở ra thế giới thông đạo ở hồng ma thôn tiếp nhận rồi hồng ma tộc thịnh tỉnh khoản đãi sau đó, đó đã ó đ là sau hai giờ sự tình ăn uống no đủ phía sau tô trần mới chỉ có mang theo sư tử vương ly khai hồng ma thôn đương nhiên cũng bao quát ly khai thế giới này tô thần ngươi ngày mai sẽ đả thông hai thế giới sao thật kích động mong đợi về sau đoàn người nhóm đều có thể đi dị thế giới sao đối với ngẫm lại đều kích động đây nếu là mở một cái dị thế giới đi du ngoạn cái kia không trừng tiếp hòa bạo n g ạ c h tổng sẽ không một tia ý thức tất cả mọi người tiến lên chứ tựa như chúng ta đi dung o ạ n ngươi dù sao cũng phải mua phiếu chứ đối với không có khả năng ngươi nghĩ tới liền có thể đi không hiểu liền hỏi dị thế giới không phải nguy hiểm không chẳng lẽ các ngươi coi dị thế giới là thành một cái tiên cảnh r ồ i hả tô trần lúc đi ra đám bạn trên mạng liền r ồ n r ậ p hỏi tô trần nhìn một chút vẫn cảm thấy đại đa số người đều đem cái thế giới k i a n g h ĩ quá đơn giản một ít khai khái tô trần ho khan hai tiếng các ngươi không nên đem cái thế giới kiên g h ị quá đơn giản tựa như ta ngay từ đầu đi qua thời điểm còn có ma vương quân đâu đừng nhìn ta nhóm đối mặt ma vương quân dễ dàng là có thể xử lý xong bọn họ nhưng đây là bởi vì chúng ta sở hữu mạnh mẽ mười bốn lớn lực lượng mà không phải là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu trên thực tế đối với các ngươi tuyệt đại đa số người mà nói ma vương quân đều là nhân vật hết sức nguy hiểm liên nói mới vừa ma vương quân cán bộ thêm quân đội nếu như đi tới chúng ta thế giới này bằng vào bọn họ siêu phạm lực lượng cũng đủ để đem ta hiện tại chỗ ở thành thị san thành bình điện sở dĩ đừng xem thường bọn họ a ngoài ra ngoại trừ ma vương quân cái thế giới kia cũng còn rất nhiều thế lực tạ ác còn nữa trọng yếu hơn chính là thế giới này không tồn tại pháp luật trật tự chế ước chỉ cần quả đấm của ngươi đủ lớn như vậy ngươi ở đây cái thế giới kia có thể hoành hành vô kỵ thực lực vi tôn cá lớn nuốt cá bé minh bạch sở dĩ muôn ngàn lần không thể đem cái thế giới kia nghĩ quá đơn giản tô thần nói không sai ta liền nói các ngươi không muốn nghĩ quá đơn giản khá lắm ngươi hay đi ta nhớ được mới vừa nói vui mừng nhất chính là ngươi ta không phải ta không có lý trí ngẫm lại loại này nụp lực cường thực thế giới cũng xác thực như vậy à liền nói chúng ta thế giới này bản chất cũng là cá lớn nuốt cá bé cá lớn nuốt cá bé nhưng chúng ta tốt xấu cũng có pháp luật trật tự các loại hạn chế a ít nhất người phạm tội sẽ bị thẩm phán nhưng nếu như là dị thế giới liền nói vừa rồi tô thần cùng hồng ma thôn người tiêu diệt ma vương quân chính là thực lực vi tôn quả đấm của người nào cứng rắn người đó chính là lao đại biểu hiện dị thế giới thật sự chính là người lực lượng đủ mạnh có thể trình độ nhất định không cố kỵ gì phản chi chúng ta những người bình thường này đi cái thế giới kia thì như thế nào người thường đi qua sẽ rất nguy hiểm sở dĩ tô thần mới nói không có đơn giản như vậy còn phải xử lý chứ ta cảm giác có thể lạc quan nhìn vấn đề nếu khai thông hai thế giới liên hệ phía sau liền nhất định sẽ xử lý tốt ta lâu dài đến xem vẫn là tiền đồ quang minh nói có lý nói chung chờ mong a tốt lắm cụ thể các ngươi chờ các loại đến tiếp sau a nay trời tối rồi chuẩn bị một chút chuyển bá tô trần nhìn một chút thời gian đã chín giờ tối nói thật ra vừa rồi tại hồng ma thôn lưu lại thời gian quá lâu hai thế giới tốc độ thời gian trôi qua là giống nhau kế tiếp là phân ti phúc lợi rút thưởng phân đoạn trên thực tế lần này rút thưởng nội dung ngược lại không có gì phân thưởng tổng cộng bốn cái đệ nhất độc độc quả thật cả người biến thành có kịch độc, độc nhân. bất quá sẽ cả ngày đau bụng thiết định bị tô trần sửa chữa loại bỏ rớt còn lại không thay đổi đệ nhị mạ b ẹ o mắt t ư ơ n g cung tiễn bắn ra một chi cung tiễn sau đó có thể thu được mắt t ư ơ n g thần xạ thủ năng lực biểu hiện lực ở siêu phàm trong sức mạnh coi là bình thường bất quá bách phát bách c h ú n g năng lực cũng không kém đương nhiên lực phá hoại nhất định là không có đối mặt cường đại đối thủ cũng không cách nào ứng phó đệ tam mạ b ẹ o r ổ rơ đội trưởng cái khiên có thể để người ta thu được cùng đội trưởng một dạng lực lượng thậm chí vóc người biểu hiện lực không sai đệ tứ cả mẹn gì đợt lì tật biến thân khí bốn cái phần thưởng g ú t thưởng ngoại trừ cung tiễn cho một cái phân nữ mặt khác ba cái đ lần này bốn người ở giữa ngoại trừ độc độc quả thật người đoạt giải ba người khác vậy mà đều là quân nhân hơn nữa bắt được độc độc quả thật nam sinh còn là vừa báo danh làm lính chuẩn bị kiểm tra sức khỏe cái loại này tô trần nói với hắn về sau chú ý sử dụng năng lực dù sao đồ chơi này cũng không phải bình thường nguy hiểm tô trần nhìn lướt qua thân thể hắn phát hiện thân thể khỏe mạnh cường tráng trên cơ bản cũng ổn hơn nữa tiền kỳ thời điểm năng lực còn không dễ khống chế như vậy tô trần công việc của hôm nay kết thúc dưới truyền bá tô trần chuẩn bị trở về không trung đình viện sư tử vương nói muốn không ở tòa thành thị này đi dạo một chút đêm nay ngươi người tòa thành thị này tô trần nghĩ hoặc sư tử vương gật đầu đêm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu sư tử vương hiếu kỳ nghe nói có thể mở phòng khai b á i đêm nay ngươi là ta một người n g u y ê n lai、like、đây mới là không quay về mục đích tô trần bừng tỉnh đại ngộ kế tiếp hơn một giờ tô trần lôi kéo sư tử vương ở lan thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong đi dạo lúc này sư tử vương tuy là đã tại hồng ma thôn ăn uống no đủ bất quá nàng là đ i ệ n hình ă n hàng cùng ngốc mao vương là giống nhau một vòng xuống tới vẫn là mua không ít mỹ thực trong lúc nhất thời cô nương này liền ăn miệng đầy mỡ 11 giờ đêm tả hữu tô trần ở một nhà dân túc thuê phòng cảnh vật chung quanh không sai vừa vào cửa sư tử vương liền quỳ xuống cho tô trần cởi quần sau đó phải làm cái gì cũng có thể tưởng tượng được thật đúng là đế vương một dạng hưởng thụ chính là đêm nay chỉ có sư tử vương một cái người thiếu h、e、tít tô trần 447 sử dụng thời gian chậm lại vì vậy hắn ở lĩnh vực thời gian bên trong t r ư ớ c trước sau sau đang chơi đùa hai mười mấy tiếng nếu không phải là sư tử vương khóc cầu xin tha thứ hắn còn có thể tiếp tục nữa sau đó tô trần nói có muốn hay không kêu h、e、tít qua đây sư tử vương lại chết sống không lớn nàng nói nàng còn có thể kiên trì chờ các loại tô trần lúc ngủ thực tế thời gian cũng bất quá mới chỉ có hơn một giờ đêm mà thôi cùng lúc đó đối với ngoại giới mà nói tự nhiên không phải gió ê m sóng lặng bởi vì tô trần nói dự định đà thông hai thế giới cái này có thể không phải nhất kiện chấn động thế giới đại sự kiện sao cả đêm không biết bao nhiêu người ngủ không được tô trần ngược lại là ở ôn nhu hương ngủ thoải mái sáng ngày thứ hai tô trần cùng sư tử vương ăn cái bữa sáng sau đó liền gọi điện thoại cho trần kiến quốc bên kia trần kiến quốc tự nhiên kích động không thôi cùng chung su nghĩ giống nhau, tô trần biết liên hệ hắn. Trần、cục、trưởng hắn. rảnh hệ Cục có kiến h ô Tô n g t ê n Sinh, rảnh, phân Trần i phó? ta có giành, có gì k quốc sâu hô hấp một khẩu khí hắn dường như biết tô trần muốn nói gì trần cục trưởng ta dự định ở lan thành bên này mở một cái thế giới thông đạo có hay không có thể nói chuyện người công trình số lượng tương đối cự đại đại khái phải ra khỏi di chuyển quân đội a đương nhiên nếu có một chi sở hữu siêu p h à m lực lượng quân đội thì tốt hơn tô tiên sinh ta cái này liền lên báo trần kiến quốc kích động minh bạch đây là không được sự tỉnh chiến trận đại khái tỷ lệ không nhỏ chương hai trăm linh năm mở ra không gian chi môn chuẩn bị đi thấy hắc lên người chương hai trăm linh năm mở ra không gian chi môn chuẩn bị đi thấy hắc lên người rất nhanh trần kiến quốc trở về điện thoại nói là trung xu bên kia tới một cái nắm dự thực quyền đại lao đã trước tiên ở kinh đông ngồi máy bay đến lan thành bên này cùng lúc đó trần kiến quốc cũng ngồi máy bay tới rồi tô trần thừa dịp trong khoảng thời gian này cùng sư tử vương ở lan thành đi dạo một lần nói thí dụ như một ít c h ứ danh c ả n h điểm đi qua trẻ kìm ộ t cái còn vô điểm bức ảnh còn có trên đường ăn một bữa bữa thì lớn không cần tiền bởi vì lão bản thấy là tô trần tiền cũng không thu hơn bốn giờ chiều trung xu đại lao cùng trần kiến quốc trước tiên đến tô trần cùng bọn họ hàn huyên hơn nửa giờ cái này dạ n g chủ yếu tùy thuộc vấn đề chính là tiếp quản cái thế giới kia không sai chính là tiếp quản bất quá cũng không phải máu tanh thực dân mà là văn minh tham gia truyền bá văn hóa thành lập mậu dịch chính trị giao lưu trở, các loại được rồi nếu như là huyết tinh thực dân đâu không thể chớ xem thường cái thế giới kia ngoại trừ ma vương quân còn có các loại thế lực đâu đối với lần này tô trần là cường điệu nói ra vài câu cái thế giới kia cũng không phải bình thường nguy hiểm Căn bản thì không phải là bây giờ Đại Vân có cũng năng bản không Vân Trần bọn họ xuất thủ. Nhưng tô Trần bọn họ cũng không khả năng khắp nơi bây phải khả thì thể Trừ Tô xuất thủ. Tô quét phó. phi họ họ khắp giờ Đại đối là sở ạ c h binh. tạp s dĩ đây là hữu hảo giao lưu đương nhiên bên kia có rộng lớn thổ địa đều là không có chủ nhân dù cho đi qua bên kia thành lập vương quốc cũng không có vấn đề còn như tô trần ngay từ đầu nói cần quân đội nhất là siêu phạm lực lượng xây dựng quân đội cái kia chính là vì phòng bị nguy hiểm dù sao cái thế giới kia dù cho ngươi ở đây ven đường gặp phải một chỉ ế c xanh vậy đều không phải là một dạng ế c xanh tốt lắm vấn đề trọng yếu nhất nếu như cùng bên kia đánh tốt rồi quan hệ còn có thể học tập cái thế giới kia ma pháp cùng với các loại siêu năng lực thì như hồng ma thôn đây chính là có chuyên môn học viện trường học so với n g ư ờ i bây giờ đại vân sơ lược dạy học khá hồng ma ngoài thôn mặt chính là càng rộng lớn hơn thiên địa hơn năm giờ chiều tô trần bọn họ đi tới lan thành bên ngoài một chỗ đất trống phía sau còn có một chi quân đội đám người chỉ thấy tô trần đứng ở phía trước mà hắn vung tay lên trật, phía trước trong không gian chấn động lên ngay sau đó một đạo cao tới tám mươi mét c h i ề u rộng chừng năm mươi thước không gian môn liền ở trước mặt mọi người mở ra tô trần là tùy thời có thể tùy chỗ mở ra đi thông hồng ma thôn cái thế giới kia không gian môn động chẳng qua nếu như là như loại này vĩnh c ử u cố định cánh cửa đó chính là một ngày mở ra liền không cách nào đóng cửa cũng không cách nào di động nếu như muốn cánh cửa này tiêu thất vậy cần sử dụng siêu mạnh lực lượng trực tiếp nát b ấ y đương nhiên nếu như nát b ấ y sau đó đi thông cái thế giới kia thông đạo sẽ vĩnh c ử u tiêu thất đây là bảng ở trên nói rõ tô trần đoán chừng như loại này không gian môn về sau còn sẽ có càng nhiều thả lỏng đến lúc đó hắn biết thận trọng mở ra dù sao có thế giới cũng không phải là đại vân có thể thừa nhận h ồ n ma thôn thế giới đang ở còn dễ nói ngoài ra thế giới này tạm thời được mệnh danh là hồng ma thế giới về sau nơi đây muốn c h u quân nữa à, thành lập đặc thù bảo hộ khu đại lão nhìn về phía trước cự đại không gian môn như thế cảm k h á i nói còn như mọi người nghĩ đi dị thế giới dung loạn còn phải chậm rãi chỉ ít trước mắt mà nói bên kia vẫn là rất nguy hiểm đại vân ở bên kia liền giống với nguyên thủy thời kỳ người nguyên thủy thăm dò tùng lâm cánh cửa kia nhìn lấy cũng rất chấn động khi đó tùng lâm khắp nơi đều làm anh thú a tô tiên sinh đây chính là ngươi thế giới đang ở sao hồng ma thôn thôn trưởng thấy được vùng đất xa xa bên trên bỗng nhiên sẽ rách đi ra một đạo cự đại cánh cửa lúc này hồng ma thôn người đều ở đây nhìn lấy mà tô trần tới rồi đối với tô trần ta bên kia thế giới gọi lam tinh mà ta ra đời địa phương gọi đại vân nôn ngự và các ngươi bây giờ nói là giống nhau bắt đầu giao lưu lời nói vẫn là không thành vấn đề thế giới này ở tô trần lần đầu tiên đi qua thời điểm đã tiến hành thế giới sửa ca ca cái thế giới kia chơi thật khá sao có dễ ăn đồ vật sao s ì họa bị vội vã qua đây cầm lấy tô trần ông quẩn thiếu kỳ lại kích động tô trần mỉm cười nói đương nhiên là có rất thật tốt ăn xong chơi không thể không nói hồng ma thôn hiện tại nghèo một nhóm ăn mặc cũng thành vấn đề hơn nữa đáng nhắc tới chính là liền mỹ thực mà nói cái thế giới này mỹ thực tuyệt đối không có lam tinh mỹ thực chủng loại nhiều đương nhiên muốn nói thực phẩm khỏe mạnh lam tinh thức ăn khẳng định không có cái thế giới này thức ăn khỏe mạnh vậy ca ca ta có thể đi thế giới của các ngươi sao si hoa m ị càng thêm kích động đương nhiên có thể bất quá còn phải chờ các loại hai ngày ừ đâu tô tiên sinh chúng ta cũng có thể đi ngươi cái thế giới kia thôn trưởng cũng hỏi một câu tô trần có thể a hai thế giới hiện tại trao đổi l i ê n thật giống như các ngươi có thể đi bất đồng đế quốc giống nhau đương nhiên ta thế giới đã ở còn lâu mới có được thế giới của các ngươi nguy hiểm tô tiên sinh các ngươi người bên kia dễ nói chuyện sao bất đồng văn minh tổng hội đụng vào nhau thôn trưởng có thể chờ mong một cái nếu như các ngươi muốn đi qua đến lúc đó sẽ có người tiếp đãi thôn trưởng gật đầu hắn nhìn về phía xa xa cử môn ánh mắt hiếu kỳ cũng mang theo chờ mong không biết sự vật luôn là có thể câu dẫn ra mọi người vô cùng lòng hiếu kỳ đúng rồi tô tiên sinh ma vương bên kia ta sẽ xử lý vấn đề không lớn thôn trưởng là lo lắng ma vương đối với bên này làm k ó dễ dù sao hắn không có hai cái cán bộ phải biết rằng cán bộ đã rất mạnh mẽ nhưng đem so sánh với cái kia ma vương vẫn là kém xa tô tiên sinh có ngươi ở đây ta an tâm nửa giờ sau tô trần từ hồng ma thế giới trở về tô tiên sinh như thế nào đây trần kiến quốc trước tiên tiến lên hỏi tô trần đến lúc đó hồng ma thôn người muốn đi qua các ngươi liền tiếp đ ạ i một chút đi được rồi bọn họ có một số người thực lực rất mạnh bất quá rất dễ nói chuyện hồng ma thôn ở cái thế giới kia thuộc về chính nghĩa một phương yên tâm đi tô tiên sinh trần kiến quốc trịnh chọn gật đầu thông báo một sự tình sau đó tô trần liền dẫn sư tử vương ly khai lan thành phía ngoài không gian môn đã trước tiên bị quân đội trấn thủ nhân số thì có năm nghìn người không lâu sau nơi đây hội kiến bắt đầu một tòa đặc thù pháo đài vây quanh ở không gian môn động tả hữu cùng với phía sau đồng thời liền tại tô trần bọn họ sau khi rời đi không lâu mặt trên đã đi xuống phát thông báo nói là ở toàn quốc phạm vi triệu tập có siêu phạm lực lượng người nói tóm lại chiến trận cũng không nhỏ ngoài ra chính là triệu tập nhất tài bất quá đây là bí mật tiến hành bên kia dù sao hiện nay tạm thời không cần thiết làm cho mọi người đều biết t ô trần dự định trước hết để cho cái đồ bọn họ vào phó bản h ã y đi trước càn quét khé lật lại nói t ô trần cũng tin tưởng cái đồ bọn họ sẽ đối với cái thế giới kia tràn ngập hứng thú trên thực tế t ô trần còn có một ít chuyện muốn làm hắc ngây người cùng đại giản m ộ t huy đêm vẫn còn ở số hai đại lục bên đó đây phải biết rằng ra khỏi hồng ma thôn cái thế giới kia liền không phải địa phương an toàn gì tại trước đây t ô trần về trước một chuyến không trung đ ì n h viện tuy là t ô trần đem hai người bọn họ phân biệt đẩy tới phía đông nhất cùng phía tây nhất bất quá không bảo đảm các nàng khắp nơi đi dạo sau đó đổi với lại sau đó đấu võ ta nói a người ăn một mình đã trở về c o n như đụng với sau đó lại thông minh gặp nhau đó là không có khả năng E tít khoanh tay nhìn lấy đi tới sư tử vương tô trần đêm nay ta cũng muốn sư tử vương mặt lạnh khi đi ngang qua nàng thời điểm sư tử vương nói ra đối với ta ăn mảnh ta tối hôm qua kiên trì hai hơn mười giờ được rồi tô trần chậm lại thời gian E tít ệ、e、tít m i ể u thị ngươi được xử lý sự việc công bằng tô trần còn có chuyện muốn làm đi trước một cái số hai đại lục số hai đại lục là nơi nào các mẹ l u thánh thành nơi đó ô a sư tử vương nói ra bị ô nhiễm qua ạt tỏ gì à liền ở nơi đó người không gọi ạt tỏ gì à sao hẹ、e、t ị c n g h i hoặc là nàng hắc hóa trạng thái nàng sư tử vương chỉ chỉ ngốc ma o vương ta ngốc ma o vương không rõ vì sao chuyện gì xảy ra sư tử vương các mễ l ộ t thánh thành bên kia tô trần đem khắc một cái ngươi thả qua đi khắc một cái ta ấu ngốc ma o vương bối rối chương hai trăm linh sáu ai mới là hàng giả hắc ngây người vs ngốc ma o vương chương hai trăm linh sáu ai mới là hàng giả hắc ngây người vs ngốc ma o vương khắc một cái ta là chuyện gì xảy ra Ngốc Vương Ngọc Mao Rất. sư tử vương người kia cùng người dáng d ấ p giống nhau như lúc chính là bị nào đó tạ ác lực lượng ô nhiễm nói cách khác người kia là hắc hóa trạng thái sau ngươi tô trần nói ra một câu nói đúng ra bất đồng cố sự tuyến dựng dục khả năng nào đó sư tử vương sinh ra là bởi vì một cái cố sự tuyến trung kinh hạt sụa không có trả thanh kiếm còn như cái kia hắc hóa trạng thái sau ngươi là bởi vì khắc một cái cố sự tuyến bên trong ngươi bị hãm hại bùn ngâm thực ô nhiễm mà sinh ra sau cùng tô trần lại bổ sung cái trạng thái này dưới có thể tùy tiện phóng đại chiêu sở dĩ thực lực mạnh phi thường mọi người đều biết gạt lình viên đạn là có giới hạn nhưng vô hạn gạt lình đó chính là vô hạn đạn, đạn dược a tô trần có phải hay không ta còn có những thứ khác khả năng à? có a nhiều hơn nhiều ngốc mao vương thú vị đi qua nhìn một chút thôi nhìn cái này hắt hóa trạng thái tiểu ngốc mao như thế nào đây e t ị t trêu chọc đùa ngốc mao vương trên đầu cái kia nết lên tới ngốc mao e t ị t cảm thấy căn này ngốc mao cực kỳ tốt chơi nàng liên thích thỉnh phẳng đùa một cái e t ị t ngươi còn như vậy ta phải tức giận ngốc mao vương ngẩng đầu chừng nàng liếc mắt ánh mắt đ ạ đến chính là edit cái kia rộng lớn lòng dạ ngốc mao vương nghĩ thầm thật ư ớ c a o a ở đây nữ sinh cũng liền nàng nhất b ì n h rồi muốn khóc tô trần bên kia không phải còn có một nữ nhân sao sư tử vương nhắc nhở nàng nói chính là sổ sủ k ỳ cạ g ụ dạ cái kia ngoại tinh nhân nói thật ra nữ nhân kia ở sư tử vương không ba mươi bảy xem ra thì không phải là một người bình thường dáng dấp rất quỷ dị chỉ ít sư tử vương lần đầu tiên nhìn thấy cái loại này ra n h ă n sắc dài một đôi sừng đồng thời còn đúng có ba con mắt nhân ai vậy đẹp không e t i t h i ế u kỳ sư tử vương không giống người bình thường dáng dấp giống như một vai thai ồ、oh. e d t h v ư n g tình nàng nghĩ thầm có ngươi những lời này là được tô trần sẽ không coi trọng a không trung đình viện t ỷ mội càng ngày càng nhiều có lớn hay không e t í t h lại nhỏ giọng hỏi một câu sư tử vương vung đất bằng thẳng a cái này dạng a e t í t h xem như là yên tâm chỉ có nàng và sư tử vương mới biết được tô trần mê là cái gì đó chính là thích đại tỷ tỷ đại đại đại tỷ tỷ âu phái nhất định phải đại kỳ thực tô trần cũng liền hai mươi tuổi mà thôi nhìn lấy còn giống như một thiếu niên trẻ tuổi quá phận mà ở trong đó nữ sinh thật sự chỉ có ngốc mao vương mười lăm mười sáu tuổi dáng vẻ cùng với ạ kệ nọ cùng gì ạt hai nàng mười tám tuổi cái khác nữ sinh đều hơn hai mươi cho nên khi ẹ thịt nghe sư tử vương nói s u ấ t xù kỷ cả cụ dạ dáng r ấ p giống như một q u á i thai hơn nữa rất phẳng thời điểm ẹ thịt lập tức sẽ không có ý nghĩ ai kêu cái k i a số nam nhân là tốt rồi cái này đâu sư tử vương bất quá tô trần nói người nữ nhân này rất mạnh ẹ thịt nhìn về phía bên kia đang rửa mặt tô trần tô trần vừa rồi sư tử vương nói nữ nhân kia thực lực rất mạnh sao rất mạnh bao nhiêu mạnh năng lực tương đối quỷ dị sư tử vương cũng không nói có thể đối phó sư tử vương cũng không cách nào đối phó nàng năng lực lại quỷ dị ở đâu đám người kinh ngạc không thôi phải biết rằng sư tử vương đã rất mạnh mẽ tôi trần dừng một chút nhìn về phía ẹ、e、n tiệt cùng sư tử vương phía trước cái kia ủ trị hạ mạ đạ dạ các người nhớ kỹ chứ nhớ kỹ hai nàng gật đầu nữ nhân kia gọi s u sủ kỷ cạ cụ dạ là ủ trị hạ mạ đạ dạ thế giới đang ở lực lượng khởi nguồn cả một cái tinh cầu lực lượng khởi nguồn đều là từ xuất kỷ cạ cụ dạ nơi đó bắt đầu cho nên nàng được xưng là nhận giới chi mẫu năng lực cũng rất quỷ dị rất cường đại nói chung không dễ đối phó a nhẫn giới chi mẫu cả một cái tinh cầu lực lượng khởi nguồn đám người giật mình không thôi tô trần cho nên chúng ta muốn qua đi xử lý cho x o n g không chừng nàng biết làm r a loạn gì đâu tô trần ta cũng có thể đi không tô trần ta muốn đi qua gặp gỡ người nữ nhân này cả một cái tinh cầu lực lượng khởi nguồn ta ngược lại muốn nhìn một chút hệ giã lòng hiếu kỳ của các nàng cũng bị gợi lên cùng đi a tô trần mở ra không gian truyền tống môn chuyến này đi trước tìm hắc lên người không bao lâu tô trần đã mang theo một đám nữ hải tử đi tới số hai đại lục Tiếp、lúc này, sở ố đối trên tương tĩnh. Tô Trần, vẫn an nàng đại lục đâu? Ngốc、mao、Vương hỏi. Phải biết rằng, lần này khác một cái nàng, cũng không phải là sư tử vương loại này. Mà là cùng nàng khác cái Mao một Mà sư hỏi. Phải phải biết loại tử là là dĩ ngốc mao vương không thể nghi ngờ là quan tâm nhất tô trần phóng ra kẹo bùn sổ cụ hạ kỳ thoáng cái liền bao phủ đi ra ngoài cuối cùng tô trần đang đến gần mười km bên ngoài phát hiện hắc ngây n ô tung tích hắc ngây người đang ở đi về phía trước đi tới cũng chính là cả mẹ luật t h á n h thành vị trí cũng là ở tô trần phóng thích kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ tiến hành cảm giác một khắc kia hắc ngây người cũng quay đầu dù sao thành tựu sở hữu cường đại lực lượng cường giả hắc ngây người cũng có thể cảm giác được mình bị người khác theo dõi cùng lúc đó hắc ngây người xoay người nhìn về phía trước cũng chính là vừa rồi nàng đưa lưng về phía phương hướng đúng lúc này khoảng cách nàng hơn ba mươi thước địa phương một đạo màu đen không gian truyền thống môn xuất hiện cái này không gian truyền thống môn so với cánh cửa thần kỳ địa phương tốt ở chỗ không gian truyền thống môn có thể tùy t i ệ n thả là năng lực một loại mà cánh cửa thần kỳ cần p h o n g xuất thu hồi đi ngược lại là có hơi phiền t o á i hắc ngây người liền thấy một cái nam sinh từ trong truyền thống môn mặt đi ra mà phía sau hắn lại lục tục đi ra tốt mấy nữ sinh hắc ngây người nhữ mảy một cái nam sinh cùng trong đó một người nữ sinh nàng hôm qua mới gặp qua nam sinh kia không phải là để cho mình tới chỗ này nam sinh sao chờ các loại có cái cùng nàng dáng dấp giống nhau như lúc nữ sinh hắc ngây người cũng không hàng hồ trực tiếp liền rút ra đồng dạng bị ô nhiễm thanh kiếm khí thế của cả người cũng ở cấp tốc kéo lên người tên là gì hắc ngây người dùng thanh kiếm chỉ vào tô trần tràn ngập địch ý tốt lắm chờ chút muốn đấu võ dù sao ngồi xuống mọi người khỏe tốt nói chuyện t ự ư hồ là không quá có thể đánh lại nói tô trần thật sự dài giống nhau không đúng đây căn bản liền là cùng là một cái người lúc này chúng n ữ kinh ngạc hắc ngây người cùng ngốc mao vương vẫn thật là ngoại trừ trên đầu cái kia ngốc mao cùng phức s ứ c còn lại đều là giống nhau mặt khác chính là hắc ngây ngô khí tức rõ ràng càng cường đại hơn nằm ở một cái bật hết hỏa lực trạng thái tô trần nàng để ta tới đối phó a ngốc mao vương cũng rút ra thanh kiếm lúc này nàng y phục trên người cũng thay đổi thành lam sắc bộ kia đồng phục chiến đấu chỉ thấy n ố c mao vương đi về phía trước r a trực diện h ắ c ngây người thú vị dĩ nhiên cùng ta dáng dấp giống nhau h ắ c ngây người cười nói h ắ c ngây người cùng n ố c mao vương thời không là lẫn nhau c á t r ờ i đến từ bất đồng thời gian tuyến hơn nữa cái này h ắ c ngây người tính cách thiên hướng ân tổ kỳ xạ kỳ cụ r ù mỹ hiểu không chính là cái kia xấu xa cảm giác bất quá không đến nổi tổ kỳ xạ kỳ cụ r ù mỹ cái loại này bệnh tiểu trình độ h ắ c ngây người chính là đơn t h u ầ n xấu xa cái loại này ngươi chẳng qua là ta hàng giả mà thôi nóc mao vương dứt lời phí một tiếng cả người liền di động với tốc độ cao x ô n tới bởi vì tốc độ quá nhanh trong thị giác giống như là di động với tốc độ cao hắc ngây người cũng không hàm hồ trực tiếp huy kiếm cùng với va chạm hai cổ lực lượng cũng ở dây tiếp theo xông tới trong lúc nhất thời sao đ ộ n g ra người mới là hàng giả yếu chính là hàng giả nhìn ai mới là hàng giả hắc ngây người tà tà cười rồi vô luận là thần thái vẫn là ngự khí đều tràn đầy khiêu khích dí tứ hàm s ú c t ố t chờ chút hai né tránh người đó chính là hàng giả ngốc mao vương biểu thị cũng cung phục v a n h một tiếng hai người đều t r ầ n khai bất quá một giây kế tiếp hai nàng lại trực tiếp xông đi lên chỉ thấy hai nàng cầm trong tay riêng mình thanh kiếm vướng ví va chạm một phen sau đó dường như cảm giác người này cũng không làm gì được người kia nốc mao vương mánh địa liền một kiếm hung hăng bổ tới h ắ t ngây người cũng là như vậy đương một tiếng hai thanh t h á n h kiếm tiếng va chạm có thể dùng có chút đinh thai như góc kích động lực lượng đều nghiền nát một bộ phận địa phương càng làm cho hai nàng đều không bị khống chế lui về phía sau một ít một kích này lực lượng không hề nghi ngờ là rất mạnh bất quá đây mới là làm nóng m à thôi sau một khắc tô trần bọn họ liền chú ý tới mới ổn định c ư ớ c độ nốc mao vương hai tay lũng đoạn thanh kiếm thật cao dơ đến đỉnh đầu bên trên một cổ cường đại lực lượng cũng ở thanh kiếm bên trên hội tụ ai né tránh người đó chính là hàng giả ngốc mao vương mặt không thay đổi hô to một tiếng tốt nhìn ai mới là hàng giả hắc ngây người cũng giống vậy nâng cao thanh kiếm hội tụ lực lượng vì vậy trong lúc nhất thời hai cổ lực lượng vòng xoáy xuất hiện tràn đầy hai bên bầu trời thế cho nên hư không mắt trần g có thể thấy mà sản sinh v ậ t mèo hai nàng mặt đất dưới chân cũng bởi vì bất kham trọng áp mà sụp đổ xé rách tốt mạnh lực lượng đây là chúng nữ thời khắc này ý tưởng dù sao ngốc mao vương bình thường lúc biểu hiện cũng chính là một cái ăn hàng mà thôi có ai nghĩ được đến hôm nay n g c mao vương cư nhiên cái này cũng khủng bố chương hai trăm linh bảy làm tâm tính hắc n g â người pha ôn tuyển bị tô trần thấy xuất xù k ỳ cả cú dạ chương hai trăm lẻ bảy làm tâm tính hắc n g lê người pha ôn tuyển bị tô trần thấy xuất xù k ỳ cả cú dạ v o a n h kịch liệt tiếng oanh minh vang lên theo hai thanh thanh kiếm thả ra công kích đụng vào nhau sóng xung kích cũng trong lúc nhất thời t ị c h quyền nghiền ép tứ phương dưới đất là trực tiếp x é rách mà n gốc mao vương cùng hắc n g lê người đang tiến hành giữa lực lượng va chạm có thể chứng kiến hai người lực lượng thế lực ngăn g nhau tương xứng dường như trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia phi một tiếng hai cổ lực lượng tiêu thất nổ tung thanh kiếm thả ra đại chiêu là phi thường khủng bố t ỷ như ngốc mao vương đi về phía trước phóng thích một phát như vậy công kích nếu như phía trước không có tương ứng cường đại hoặc là cảng cường đại lực lượng ngăn cản như vậy mặt đất đều sẽ phá vỡ một đạo lấy km vì đơn vị chiều dài hồng câu mà bây giờ ngang hàng tầng thứ hai của lực lượng va chạm trúng kích sóng lại là bực nào kinh người tô trần đứng ở chúng nữ phía trước nhất nhất chiều đoạn khùng cắt đứt phía trước đánh tới năng lượng trúng kích tốt mạnh lực lượng À tỏ gì à thanh kiếm kiện là chuyện gì xảy ra tại sao không có thân kiếm bộ phận nhưng thân kiếm dường như cũng là tồn tại là ẩn tàng rồi sao hệ dạ tò mò etid dù sao hệ tịch xem như là tương đối sớm đi tới cái thế giới này cùng ngốc mao vương cũng quen thuộc hệ tịch biểu thị cái này ngươi được hỏi sư tử vương vì vậy hệ ra các nàng xem hướng về phía sư tử vương mọi người đều biết ngốc mao vương k h á c một loại khả năng chính là sư tử vương sư tử vương thấy mọi người hỏi nàng liền nói ra thanh kiếm kia gọi hệ c ả ly bùa bởi vì có phong vương kết giới tồn tại sở d ĩ à tỏ dị hạ hệ c ả ly bùa d ư ớ i bình thường tình huống nhìn không thấy thanh kiếm này hoặc có lẽ là thanh kiếm là ta cái thế giới kia đẳng cấp cao nhất binh khí đạo cụ một trong sở hữu cấm k � cấp lực lượng bất quá giới hạn với ta cái thế giới kia. hiện tại sư tử vương nhãn giới mở rộng biết nàng nguyên lai thế giới đang ở cũng bất quá vạn ngàn trên thế giới một trong số đó giống vậy mạng thiên tinh thần trung tầm thường một viên tinh thần một cây khác đâu cái k i a bị hãm hại nơi ô nhục hạt t ỏ gì ạ hệ dạ tiếp lấy truy vấn sư tử vương thanh tiêu cũng là thanh kiếm bất quá bị ô nhiễm mặt khác không có phong vương kết giới trái l ấ c sở dĩ vậy cũng là thanh kiếm mặt nhãn bất quá cần thiết phải chú ý chính là thanh kiếm này giống như nàng đều là bị ô nhiễm hai người bọn họ ai mạnh hơn ẹ tiệt i ể u kỳ dù sao đều là cùng là một cái người hơn nữa không giống với ngốc m a vương cùng sư tử vương quan h ngốc mao vương cùng h ắ t ngây người khác nhau lớn nhất là một cái bình thường một cái h ắ t hóa trạng thái tốt lắm như vậy vấn đề tới ai mạnh hơn sư tử vương tô trần nói với ta h ắ t hóa trạng thái cái này càng mạnh bởi vì h ắ t hóa trạng thái hạt tỏ dị ạ có thể vô hạn tiêu hao mà bình thường hạt tỏ dị ạ thể lực hữu hạn vì vậy bình thường hạt tỏ dị ạ đang tiêu hao bên trên không bằng h ắ t hóa trạng thái nàng h ắ t hóa trạng thái nàng cũng vì vậy còn có chiến đấu ưu thế trên thực tế hai người bọn họ thực lực lực lượng ngang nhau vô hạn tiêu hao đám người kinh ngạc sư tử vương gật đầu sở dĩ chờ chút đạt tỏ dị ạ đánh không lại ta liền lên sư tử vương ánh mắt lấm liệt khuất phục cái kia hắc hóa trạng thái sau đó tóm lại tại sao là người bên trên E t ị t không phục nàng và sư tử vương bản liền không h ợ p nhau sư tử vương phủi nàng liếp mắt nói bởi vì ngươi yếu ta hiện tại có thể đem hắc hóa trạng thái cái kia cho đóng băng ngươi cho rằng nhân ra không cách nào tránh thoát ta có thể đông lại thời không mặc dù là ngắn ngủi đông lại nhưng dù cho chỉ là m ấ y giây đều đầy đủ ta đem hắc hóa trạng thái ạt tỏ gì ạ cho làm tô trần nói phải s ố n vậy buộc lại tóm lại thôi cái gì đó tới trói đem ngươi y phục thời sạch làm thành sợi dây khởi sạch ngươi tính rồi làm cho đoàn người nhóm nhìn không có lông thủy vương bại tướng dưới tay ta không giống ngươi thoáng cái liền n g ấ t đi thôi ta cũng không giống ngươi không có hai cái liền lúc này sư tử vương cùng ẹ n tịt ngươi một câu ta một câu trực tiếp đem ạ kệ nọ các nàng cho nói bối rối sở dĩ các ngươi phía sau là đang nói chuyện gì k h á i k h á i thằng đến đứng ở trước mặt nhất tô trần ho khan hai tiếng hai nàng rồi mới từ cãi vã chung ngừng lại các ngươi trước tiên ở nơi đây chờ chút đạt ỏ gì ạ đánh không lại các ngươi liền lên ạ đem hắc hóa trạng thái ô nhiễm m t tỏ gì ạ khuất phục là được ta đi trước một chuyến tìm sụt xù kỳ cả cứu r tô trần muốn ta đi cùng sao sư tử vương mở miệng không cần nàng năng lực tương đối phức tạp ta một cái người đối phó liền được dứt lời tô trần liền một c ư ớ c b ư ớ c vào không gian c h u y ể n tô n môn tiếp lấy liền biến mất tại chỗ sư tử vương các nàng là hoàn toàn có thể đối phó hắc ngây ngô sở dĩ tô trần cũng không cần phải lo lắng v a n g cùng lúc đó chiến đấu kịch liệt tiếp tục ngốc mao vương cùng hắc ngây ngô chiến đấu tự nhiên không có cách nào cấp tốc kết thúc ngốc mao vương một bước tiến lên di động với tốc độ cao phía dưới không có hai bên vượt qua mấy chục thước cuối cùng cùng hắc ngây ngô ô nhiễm thanh kiếm va chạm、ba. một tiếng thanh thúy vũ khí tiếng b a chạm cũng kèm theo một trận sóng súng kích bất quá kích thước không lớn dù sao lúc này không có phóng thích đại chiêu ta hỏi ngươi người nam sinh kia là ai hắc ngây người cười hỏi nàng ngốc m a u vương mắng hàng giả mắc mớ gì tới ngươi tính khí thật không tốt hắn nhất định không thích ngươi đi e rằng hắn sẽ thích ta nhiều một chút hắc ngây người vừa cười vừa nói ngươi đánh giám hắn làm sao có khả năng thích ngươi loại này hàng giả ngốc m a u vương đại khái không biết chính mình đang bị đối phương làm tâm tính không đúng ta cảm thấy chỉ cần là nam nhân bình thường đều sẽ yêu thích ta nhiều một chút hàng giả cơm miệng ha ha ta liền không cơm miệng người tới đánh ta hắn liền thích ta cái này trùng hắc ngây người tiếp tục chùy độn giờ ts cơm miệng người cái này hàng giả k e n k e n k e n k e ngốc n mao vương hai tay nắm chặt thanh kiếm lấy tốc độ cực nhanh không ngừng phách chém đối phương bất quá hắc ngây người cũng không phải ngồi không hơn nữa khó giải quyết là hắc ngây người biết ngốc mao vương sở hữu phương thức chiến đấu dù sao hai người bọn họ kỳ thực chính là không có hắc hóa trạng thái cùng đã hắc hóa trạng thái phân biệt mà thôi vì vậy ngốc mao vương mỗi lần phách hắc ngây người cũng có thể hoản mỹ tiếp được Còn、nữa nóc mao vương quả thật có chút bị làm tâm tính dù sao lời nói ác độc hắc ngây người vẫn còn trụy đột thậm chí làm cho hắc ngây người thăm dò ra khỏi một cái yếu điểm đó chính là chỉ cần cầm lấy tô trần không thả nóc mao vương cũng sẽ bị ảnh hưởng đây quả thực thật tốt quá vì vậy hắc ngây người biểu thị nàng phải tiếp tục làm đối phương tâm tính không sai ta chính là hàng giả ta muốn thay thế được ngươi trở thành chính phẩm c â m miệng tới a để cho ta c â m miệng ha ha hắc ngây người duy trì liên tục trụy đột nóc mao vương tâm thái từng bước không tốt lắm thật muốn đem nàng nắm lên tới sau đó treo ngược lên á n h sư tử vương nói như vậy mà luôn luôn cùng sư tử vương không hợp nhau ẹ t ị t cũng biểu thị sâu đậm nhận đồng lại nói bên kia lúc này tô trần đã đi qua không gian truyền thống môn đi tới số hai đại lục một chỗ khác lúc đó tô trần vì để tránh cho s ụ sủ kỳ cạ g ụ giả cùng hắc ngây người đối với vì vậy bên trong đem hai người một cái đặt ở phía tây một cái đặt ở phía đông số hai đại lục diện tích không nhỏ hai người trong khoảng thời gian ngắn rất khó đối với trừ phi là gây ra đại quy mô động tĩnh do đó một phương hấp dẫn bên kia tô trần đi tới nơi này bên sau đó liền phóng ra kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tiến hành cảm giác ngoại trừ một ít manh thu khí t ứ c rất nhanh tô trần liền cảm giác được một đạo khí tức cường đại đối phương dường như đang đứng ở một cái địa phương nào đó cũng không biết đang làm cái gì tô trần trợt liền đi qua không gian truyền t ố n g môn xuất phát xô x ủ k ỳ cạ gù dạ sở tại chờ chút nhất khắc tô trần lúc đi ra liền tới đến rồi một chỗ thiên nhiên ao suối nước nóng ừm khái khái xin lỗi ta cũng là vừa vặn đi tới nơi này tô trần biểu thị có ta thật không phải cố ý được rồi bởi vì tô trần đi tới một chỗ thiên nhiên ao suối nước nóng sau đó xô xù kì cạ gù ra ở nơi này tám tô trần vừa lúc rơi vào trên một tảng đá lớn mặt buộc lên tóc dài sụt sù kì cạ gụ dạ liền tại tô trần ngay phía trước hai người khoảng cách bất quá ba mét đại tô trần không nghĩ tới ăn mặc áo bảo lớn sụt sù kì cạ gụ dạ c ư nhiên như thế có đoán hiển nhiên không thua với hy nạ tạ quy mô đối lập xù nạ có lẽ hơi có k h ô n g bằng nhưng sen vào giữa hai người hiển nhiên không phải tầm thường bây giờ đang di chuyển ở trên mặt nước còn nữa ao suối nước nóng thủy vẫn là trong suốt hình ảnh duy mỹ sụt ù kì cạ gụ dạ không nói gì nhãn thần cũng đã lạnh lùng số dưới giết người diệt khẩu ánh mắt một giây kế tiếp t ô trần liền cảm nhận được một cố dị thường khí tức c ư ờ n g đại bao phủ qua đây từ trên trời gián xuống h ơ anh t ô trần biết hoa đàm sợ là không được khăn chương hai trăm linh tám một tôi xù k ỳ cạ gù dạ người không thích hợp chương hai trăm linh tám một tôi xù k ỳ cạ gù dạ người không thích hợp cũng trong lúc đó tôi xù k ỳ cạ gù dạ y phục đã mặc bất quá hiển nhiên chính là nhất kiện áo bảo lớn phụ thêm đi còn như bên trong nghiễm nhiên chân không lúc này khổng lồ uy áp nghiền ép xuống tới phải biết vị này chính là nhẫn giới chi mẫu nhẫn giới khởi nguyên lực lượng tự nhiên khủng bố ưu trị hạ mạ đã dạ tới cũng chỉ có bị nghiến ép phần trong nguyên tắc cây cột lớn cùng nhị chủ g i á c liên thủ đồng thời mở ô tô dưới tình huống cũng liền miễn cưỡng đ ị c h nổi nhưng lại phải là nhiều mặt trợ lực kết quả đương nhiên t h u ậ t xù k ỳ cạ gụ dạ sở hữu thuần túy bất tử c h i thân từ lúc ăn thần thụ trái cây sau đó t h u ậ t xù k ỳ cạ gụ dạ liền có thể không nhìn bất kỳ thương tổn mặc dù bị thương rồi cũng có thể cấp tốc khôi phục sở dĩ trong nguyên tắc cây cột lớn cùng nhị chủ rắc cũng chẳng qua là liên thủ đem phong ấn mà thôi là ngươi cạ gụ dạ căm tức nhìn tốt r ầ n chung q u n h không gian đều run dày động lên rồi tắm bị chứng kiến loại chuyện như vậy không có gì đáng nói. cho xù k ỳ cạ cụ dạ chỉ nghĩ đem tô trần tiêu diệt để giải mối hận trong lòng phải biết rằng sống rồi nhiều năm như vậy thân thể này chẳng bao giờ bị bất luận cái gì nam tính thấy qua có thể tưởng tượng được cạ cụ dạ là bao nhiêu phẫn nộ đương nhiên bị xem hết chân liền muốn đối phương phụ trách cái loại này cầu hết sự kiện chắc là sẽ không ở cạ Cụ dạ trên người phát sinh không sai là ta tô trần không sợ hãi lời nói nhảm hắn làm sao có khả năng sợ hãi vâng、anh. đúng lúc này cho x kì cạ cụ dạ trên người bỗng nhiên b ộ c phát ra một cố dị thường kinh người sức đầy nỗ lực đem tô trần cho đánh bay ra ngoài không đúng loại này sức đẩy đã không phải là đánh bay đơn giản như vậy muốn là người bình thường ở chỗ này có thể bị trực tiếp nghiền nát nói chung lấy c ả gù dạ làm trung tâm phương viên mấy trăm thước mặt đất đều vỡ vụn nhưng mà làm cho c ả gù dạ cao mày là tô trần dĩ nhiên tại tại chỗ động cũng không động một cái cũng liền hắn quần áo và tóc thai mới vừa rồi cái này cổ sức đẩy phía dưới đánh di chuyển mà thôi tô trần cười nói hôm nay nhưng ôn tuyển tốt như vậy ta còn muốn ở chỗ này tắm đâu tiếp lấy tô trần phóng lên cao sổ sủ kỳ cạ gù dạ cao mày chật liền phi xuống tới muốn cho nàng thân phục phải khuất phục nàng mới được ngược lại đánh không chết thiên thượng nguyên bản hướng một cái phương hướng tô trần đ ỗ n g nhiên xoay người lòng bàn tay liền đối với đang phi sống tới xuất s ù kì cả gù dạ trọng lực vây anh một c ố không có gì sánh kịp siêu nhiên trọng lực phong thích bao phủ ở xuất s ù kì cả gù dạ trên người lúc này xuất s ù kì cả gù dạ liền cảm giác một tòa lớn đại sơn nhạc nghiền ép xuống tới dĩ nhiên trực tiếp đem nàng ép xuống đại siêu nhiên trọng lực nghiền ép sau một khắc một tiếng ầm vang mặt đất tùy theo sụp đổ ra một cái bán cầu hình hố sâu mặt xuất xù kì cả gù dạ liền tại cái hố sâu này trung tâm đạt đạt tô trần tới hã từ hố sâu phía trên mắt nhìn xuống xuất xù kì cả gũ d có thể cái này cổ trọng lực lại vẫn không có giải trừ s u â t xù kì cạ gù dạ liền ở này c ổ lực lượng nghiền ép phía dưới chiến chiến nguy nguy đứng lên chính thức giới thiệu một chút ta gọi tô trần tô trần thanh â m chuyển đến vê anh đúng lúc này trên bầu trời tầng mây bỗng nhiên bị tạo ra một viên dị thường vẫn thạch khổng lồ mang theo hỏa diễm từ trên trời r á n xuống nó làm cho không khí bốc hơi cũng để cho đại khí vật mèo tốc độ quá nhanh nhưng mà đây chính là xuân xù kì cạ gù dạ lực lượng hát ảnh càng lúc càng lớn bao phủ đại địa có thể ngay sau đó xuân xù kì cạ gù dạ hai mắt liền sinh ra hãi nhiên chỉ thấy tô trần tay phải nâng cao lòng bàn tay hướng lên trên viên kia cấp tốc nện xuống tới cự đại vẫn thạch dĩ nhiên theo một tiếng trầm đục mà vô căn cứ chặn rừng làm sao có khả năng tôi xù kì cạ gù ra kinh hại không thôi bụi đội tô trần than nhẹ một tiếng cự đại bụi đội liền từ hắn lòng bàn tay phải phóng thích trong khoảnh khắc liền đem vẫn thạch khổng lồ bao phủ tiếp lấy lại là ầm ầm một tiếng vẫn thạch tại chỗ nát bấy vì trần ai xem ra ta có chút xem thường ngươi tôi xù k ỳ cạ gù ra ngẩm đầu nhìn t ô trần cũng là lúc này một đạo màu đen truyền tống môn xuất hiện ở sù kì cạ gù ra bên cạnh Kỳ cả gũ ra một dây kế,、so、kế tiếp một quả cầu ánh sáng ở bên tay phải của tô trần đánh tới tô trần một cái lắc mình đem đập nát là sốt xù kì cạ gù dạ xuất thủ nhưng mà nàng bây giờ ở nơi nào cũng không tại bên phải vừa rồi không gian truyền thống môn vẹn vẹn xuất hiện một cái mà thôi tiếp lấy lại biến mất sốt xù kì cạ gù dạ cũng chơi xấu tôi trần mỉm cười một cái lắc mình liền biến mất cùng lúc đó tôi xù kì cạ gụ dạ từ không gian truyền t ố n g môn t r u n g đưa ra nửa người trên tôi trần khí tức tiêu thất cũng là giờ k h ắ c này tôi xù kì cạ gụ dạ phát hiện tay phải của mình đ ố n g nhiên bị bắt sau đó một c ố cự đại lực lượng gắng gượng đem từ không gian trong truyền t ố n g môn mặt kéo ra ngoài n g ư ơ i tôi xù kì cạ gụ dạ trong nháy mắt liền biến sắc các gụ dạ a ngươi chỉ có loại này trình độ sao cho ngươi cơ hội xuất ra ngươi sở trường năng lực tôi trần dứt lời liền đem bên ngoài ném ra ngoài hung hăng t h ú bạo ném xuống đất thế cho nên mặt đất đều bị đập ra đối với nữ nhân ônu đối với tô trần mà nói không tồn tại dù sao ngươi lại không phải là nữ nhân của ta lại nói xuất xù k ỳ cạ gụ dạ tối cường đều lực lượng vô hạn sù qua mi xin lỗi nàng ở chỗ này không sử dụng được trên thực tế vô hạn sù qua mi có thể cho nàng sở hữu càng mạnh lực lượng phải biết năng lực này cũng không phải là đơn giản thôi miên toàn thế giới đơn giản như vậy đại khái là chịu đến tô trần kích thích xuất xù k ỳ cạ gụ dạ lúc này bay lên trời còn như mới vừa rồi bị tô trần thô bạo đối lãi không tí ti ảnh hưởng nàng ông ông. Tô Trần cũng h ú ý tới Tô Sù Kỳ Cả g trong lúc đó đại lượng sắc bén kinh cước phóng thích phá không mà đến dường như bạo vũ tô trần thử xem chiêu này a tô xu kỳ thanh âm lãnh băng băng tô trần mặt không đổi sắc nắm tay một vòng đập ra chấn động trái cây bao trùm siêu điện từ pháo bao trùm hạ k ỷ bá vương bao trùm đa trọng lực lượng dung hợp lực lượng chỉ số cấp thượng thăng một q u y ề n này một q u y ề n đập ra hùng hùng lúc này h ư không tựa hồ cũng trở nên chấn động đại lượng vết rách cùng lôi điện bao trùm hư không trực tiếp thốt vệ vỡ vụn sở h ư u đánh tới lông thỏ c h â m không chỉ có như vậy nay cổ lực lượng còn trực tiếp bao phủ ở tại s u ấ t xù kỳ cạ g ụ dạ trên người đem chấn động đi ra ngoài cuối cùng xuất xù kỳ bị nặng nề mà nệ xuống đất thậm chí xuất xù kỳ cạ gù dạ bị đập bay một khắc kia còn huyết sái trời cao có thể nói thảm liệt、vâng. mặt đất đều bị đập bị vỡ v ụ nhưng một m ả n tôi trần a hiện tại hiển nhiên cũng không có chú ý cái này hắn như chiếc huyền phụ tại không trung mắt nhìn xuống số sù kì biết đâu hắn nhìn lấy số sù k ỳ c ạ g ụ ra biết đối phương bị thương rồi nhưng t ô trần cũng biết số sù kì ca gù ra đang ở khôi phục phải biết rằng cái kia nữ nhân nhưng là bất tử c h i t h ầ n bị thương rồi cũng sẽ cấp tốc khôi phục thiên tri ngự chung liên t ạ i xuất xù k ỳ cạ gù dạ đứng lên một khắc kia nàng trong miệng thốt ra bốn chữ vê anh một tiếng ầm vang trong khoảnh khắc cả thế giới cũng thay đổi thiên tri ngự chung xuất xù k ỳ cạ gù dạ dìn nghệ gắng đặc hữu năng lực xuất xù k ỳ cạ gù dạ có thể lợi dụng năng lực này đem mình cùng mục tiêu rời đến khắc một cái bệnh đi ra không gian đặc thù so với như bây giờ không gian tên là dung nham không gian mà ở này trong hoàn cảnh nàng có thể thao túng tự nhiên tự do công kích mục tiêu lại nói lúc này tô trần như trước ở vào không chung chỉ bất quá dưới chân hắn tất cả đều là x ô i trào dung nham đông nhiên dung nham s ô n g lên trời trực tiếp còn như đại sơn giống nhau áp hướng về phía tô trần mà tô trần lại huyền phụ tại nơi này vẫn không n ú c đ í c h vì vậy đại lượng dung nham không huyền n i ệ m chút nào đem tô trần triệt để thôn vệ ừ m xa xát xuân sủ k ỳ c ả gù dạ cao mày người nam nhân kia dĩ nhiên không phải p h ả n kích thậm chí cũng không tránh né vâng sau một khắc dung nham đ ỗ n g nhiên nổ tung một đạo thân ảnh xuất hiện chính là tô trần chỉ thấy một bộ phận dung nham còn ở trên người hắn chảy xôi mà tô trần lại không phát hiện chút tổn hao nào thậm chí Tô Trần ý phục trên người đều không bị ảnh hưởng. Nguyên hóa, mặc dù Ý Phục đ ba không gian g sẽ biến ảo sau một khắc màu đỏ dung nham không gian trực tiếp biến thành mênh mông vô bờ sa mạc sa mạc không gian thử xem cái này a dung nham không gian đến Chật, đại lượng h ạ n cắt phô thiên cái địa hiện lên dĩ nhiên biến thành một chỉ s a chi bàn tay khổng lồ hướng về phía tô trần liền trực tiếp vỗ xuống đi tô trần thần sắc không thay đổi chỉ thấy hai tay hắn cả một cái sa mạc dĩ nhiên trong khoảnh khắc bị dẹp đ i ê n sa mạc trực tiếp bình rồi còn như bàn tay khổng lồ vỡ vụn lại bị san bằng thôi đã quên ta cũng có thể thao túng sa mạc tô trần ăn sản sạc trái cây tự nhiên có thể thao túng sa mạc người sa mạc không gian cũng không được như vậy lắc đầu người thật xù kỹ c ả g ụ dạ nỗ lực thao túng sa mạc nhưng lại phát hiện bị dẹp viên sa mạc căn bản không chịu nàng khống chế những thứ kia hát Tựa hồ ba ị nào đó, lực lượng nghiền đó lực lấy, cự cả gũ h ép tuyệt t sổ sủ kỳ dạ o túng. Sổ sủ không đã n ư Người trước, lâm cảm đại địch. giác của nàng,、so、với gai cho của tộc còn góc phía nhất hơn. h nàng, so sủ sổ kỳ k gian biến hóa đại địa trong khoảnh khắc biến thành thanh sắc từng ô thanh sắc siêu trọng lực không gian n g ư ờ i không biết ta cũng có thể thao túng trọng lực sao đ ạ p đ ạ p tô trần rơi trên mặt đất thừa nhận số sủ kì cả gù dạ thả ra siêu nhiên trọng lực có thể nhường cho số sủ kì cả gù dạ kinh hãi là tô trần căn bản không chịu nàng ảnh hưởng của trọng lực mà là từng bước một tiếp cận nàng chậm rãi đi bộ nhàn nhã xuân xù kỳ cạ gù dạ luôn uống đến ta cạ gù dạ ba tô trần vừa dứt lời cả thế giới nhất thời thay đổi sau một khắc tô s ù kỳ liền phát hiện mình đi tới một cái ưu ám tả môn thế giới không biết thế nào tô s ù kỳ cạ gù dạ bản năng cảm giác một tia sợ hãi phục ma ngự chủ tử tô trần than nhẹ một tiếng nghe được tô trần thanh â m đại giản m ộ c huy trong đêm lòng bất an lại nhiều hơn một phần xoát xoát xoát một giây kế tiếp đại giản mục huy đêm liền phát hiện thế giới bể nát không đúng là thân thể của hắn nát rồi người sở hữu bất tử tri thân sở dĩ năng lực này để cho ngươi thể nghiệm một cái cũng không tệ tô trần cười nói nụ cười giống như một t á t ma chí ít xuân sủ kỳ cạ gù dạ cảm thấy hắn giống như vì vậy kế tiếp trong một giờ mặt xuân sủ kỳ cạ gù dạ thân thể bị một lần không chín lần thiết cắt nắp ấy lại một lần nữa lần khép lại như lúc ban đầu quá trình này phản phục chọn hai mươi ba lần mà ở cái không gian này toàn bộ từ tô trần chúa tể sở dĩ xuân sủ kỳ vừa định muốn phản kháng thuận tiện tức làm cho tô trần chấn áp rồi căn bản liền không để cho nàng phản kháng đây cơ hội làm cho xuân sủ kỳ cạ gù dạ tan vỡ ngược lại là phía sau s u ộ y phục của nàng cũng bị mất phải biết rằng thân thể của hắn là bất tử tri thân nhưng y phục của nàng không phải cho nên bây giờ y phục kì cạ gù dạ trên người một bộ y phục đều không có cũng liền dựa vào nàng ấy đầu tóc dài miễn cưỡng che một cái tô trần đứng ở trước mặt nàng mắt nhìn xuống nàng tô trần cũng là vừa định ném hai kiện y phục cho nàng nhưng vào lúc này sốt xù kì cạ gù dạ ngầm đầu tôi trần vô cùng kinh ngạc chỉ thấy xuất sù k ỳ cạ gù dạ s n g nước mắt rừng rừng hai má phi hồng ai nó i như thế nào đây lúc này xuất sù k ỳ cạ gù dạ giống như một bị chơi hỏng xí nữ giống nhau khá lắm không đợi tôi trần làm biết chuyện gì xảy ra một cái bản g xuất hiện tên gọi tính danh xuất sù k ỳ cạ gù dạ khởi nguồn hồ cạ thế giới hiện nay trạng thái ở túc chủ tàn bạo đối đại phía dưới số sù kì cạ gù dạ run dày em mở thuộc tính đã rất tình khát vọng được thô bạo đối đại nàng đã muốn ngừng mà không được yêu ký chủ tôi trần số sù k ỳ cạ gù dạ ngươi không thích ở a chương hai trăm lẻ chín trước mặt mọi người nữ chứng kiến xuất xù k ỳ c ạ gù dạ chương hai trăm lẻ chín trước mặt mọi người nữ chứng kiến xuất xù k ỳ c ạ gù dạ khá lắm run rẩy em mở thuộc tính đồ chơi này là cái gì không phải là thích thụ ngược đại ý tứ sao tô trần nơi nào sẽ nghĩ đến xuất xù k ỳ c ạ gù dạ sẽ đến cái này lại nói hiện tại xuất xù k ỳ c ạ gù dạ cùng một b ị chơi hỏng xí nữ giống nhau nói thật ra tô trần có chút tê cả ra đầu tô trần lúc này xuất xù k ỳ c ạ gù dạ ngẩng đầu nhìn tô trần khuôn mặt phi hồng màu sắc tư thái cũng từ mới vừa tư thế ngồi biến thành ngồi quý tư chính là cái loại này nghe hồng nữ nhân chuyên môn ngồi q u ỷ tư thấy vậy tô trần thiếu chút nữa thì muốn đầu nóng lên đem giải quyết tại chỗ hơn nữa đối phương thuộc tính đặc biệt tô trần cũng hướng lãnh hội một phen bất quá tô trần nhịn được dù sao bên kia các nữ nhân đều còn ở đánh nhau đâu chính mình tại bên này phong hoa tuyết nguyệt hiển nhiên không thể nào nói nổi chỉ có thể chờ đợi chờ các loại lại thăm dò sụt sủ kỵ c ả gụ dạ cái gọi là run dày em mở thuộc tính bất quá không thể không nói sụt sủ kỵ c ả gụ dạ vóc người này cũng không so với sư tử vướng ẹ tít các nàng sai nguyên lai quá khứ xuất xù kỳ cạ gụ dạ cái kia rộng lớn trong áo tròn mặt dĩ nhiên cất giấu như vậy cắn khôn thật ra khiến tô trần có chút không đ ạ m định mà bây giờ không phải nên phong hoa tuyết nguyệt thời điểm vì vậy tô trần liền từ bên trong không gian giới chỉ xuất ra hai mươi ba hai kiện y phục nhất kiện màu xanh n h ạ t nữ sĩ con d i n một kiện khác là bạch sắc ngàn tay tận lực đổi tiếp đổ lót đây đều là ngày hôm qua cho sư tử vương mua tô trần không nghĩ tới bây giờ dùng tới cũng không biết sư tử vương có tức giận hay không bất quá không quản được nhiều như vậy cũng không thể làm cho xuất xù kỳ cạ gụ dạ người trần chuồng mặc vào đi xuất xù kỳ cạ gụ dạ gật đầu cái kia về sau ta bảo ngươi tô trần vẫn là cái gì đã bảo tô trần a tô trần ngẫm lại muốn không để cho nàng gọi mình chủ nhân đại nhân các loại bất quá ngẫm lại thôi được rồi đồ chơi này thích hợp ở trường hợp đặc thù sử dụng rất nhanh t h o su k ỳ cạ Cụ dạ liền mặc quần áo vào sư tử vương y phục đối nàng mà nói mới v ừ a người dù sao vóc người để ở nơi đâu vì vậy mặc vào bộ này y phục sau đó t h o su k ỳ cạ Cụ dạ vóc người liền hiện lộ ra hoàn mỹ l à tô trần thích loại hình xem được không xuất xù k ỳ cạ gụ dạ cất hai tay nàng đứng ở tô trần trước mặt có chút xấu hổ dáng vẻ tô trần g ậ t đầu cũng không tệ lắm tiếp lấy tô trần lại chữa trị vừa rồi xuất xù k ỳ cạ gụ dạ tắm ao suối nước nóng cái này ao không nhỏ giống như một hồ lô hình có một lớn một nhỏ hai cái ôn tuyển khu vực lớn ao đường k í n h ba mươi m nhỏ ao đường k í n h hai mươi m m ở nhất định phải chữa trị dù sao đây là thiên nhiên ao suối nước nóng về sau tới nơi này tắm thật tốt ba lúc này tô trần vỗ tay phát ra tiếng không gian truyền thống môn tùy theo xuất hiện vào đi thôi chúng ta đi một chỗ tiếp lấy tô trần liền bước vào không gian truyền tống môn bên trong mặt sốt sù kỳ c ả gù dạ theo sát phía sau không bao lâu tô trần liền về tới sư tử vương các nàng bên này chiến đấu đã tới kết thúc rồi liếc mắt có thể thấy mặt đất đều bị đánh tan còn nốc mao vương đã lui xuống dù sao nốc mao vương tiêu hao có chút lớn nàng tuy là thực lực và hắc ngây người lực lượng ngang nhau nhưng không có biện pháp giống như hắc ngây người như vậy kéo dài đánh một hồi phía sau nỗ lực hết sức tiêu hao liền bày ở nơi đó sau đó chính là biến thành người khác lên sân khấu bên này nhiều người chính là hắc ngây người bên kia liền một cái người bây giờ cùng hắc ngây người đánh là hệ giả lúc này hệ giả đã đổi lại thiên luân chi khải đây là cả người từ đặc thù sắt thép chế tạo áo giáp phía sau là hai đôi sắt thép cánh chim cái kia sắt thép chiếu lấp lánh hoặc như là băng chi áo giáp giống nhau không hề nghi ngờ thời khắc này hệ giả rất cường đại mà bây giờ theo không gian một đoạn h m vang chỉ t h ấ y hệ giả sau lưng xuất hiện cùng loại vương c h i tài bảo kiếm số lượng đại khái có một trăm thanh mỗi một thanh đều bộc phát ra cự đại lực lượng x o á t x o á t soát một giây kế tiếp theo hệ giả hô to một tiếng một trăm thanh mang theo khổng lồ lực lượng kiếm trong nháy mắt phong thích một vòng mới chiến đấu bắt đầu lại nói lúc này h ắ t ngây người bởi phía trước ngốc mao vương chiến đấu đưa tới h ắ t ngây nô áo giáp đều bị đánh tan hơn nữa còn bị bị thương dù sao ngốc mao vương cũng không phải là cái gì chỗ tốt đều không cầm h ắ t ngây người cũng không thể tránh khỏi bị thương rồi tô trần nhìn thoáng qua phát hiện vấn đề không lớn tô trần ta dường như không đại sự ngốc mao vương lui xuống chứng kiến tô trần thời điểm nàng có chút nhớ khóc vừa rồi nàng vẫn bị hãm hại ngây người làm tâm tính sau đó đã bị đánh rớt hồi tương lại nàng cảm giác mình choáng làm sao bị hãm hại ngây người ảnh hưởng tâm tính tô trần sờ sờ đầu nhỏ của nàng cười nói vấn đề không lớn không cần để ở trong lòng tô trần nàng chính là sụt sù k ỳ c ạ g ụ Dạ. E tít hỏi tô trần nhìn về phía tô trần sau lưng sụt sù k ỳ c ạ g ụ Dạ. người khác cũng ở nhìn lấy sụt sù k ỳ c ạ g ụ Dạ đám người nghĩ thầm người nữ nhân này thật mạnh bất quá dáng dấp khá là quái dị cùng người bình thường không sai b i ệ t lắm nhưng trên đầu có sừng màu da cũng kỳ quái giống như là điển hình ngoại tinh nhân không khỏi khiến người ta sinh ra hiệu kỳ sư tử vương ngược lại là lông mày như lên y phục kia nàng nhận ra không phải tô trần mua cho nàng y phục sao cho nên bây giờ y phục đều đổi lại vừa rồi nhiều lắm kịch liệt sư tử vương nghĩ t h ầ m thảo nào liền tô trần một cái người đi qua nguyên lai còn có đặc thủ tràng bất quá sư tử vương thật vẫn hiểu lầm tô trần trong lúc nhất thời sư tử vương liền tản mát ra một loại l ý đối với s u ấ t x k ỳ c ạ g ụ dạ địch l ý s u ấ t x k ỳ c ạ g ụ dạ tự nhiên cũng cảm thấy cũng nhìn về phía sư tử vương phải biết rằng s u ấ t x k ỳ c ạ g ụ dạ lúc này trong lòng chỉ có tô trần còn như những người khác là không tồn tại sở dĩ nàng đối với sư tử vương cũng có l ý khái khái về sau đại gia ở trung hòa thuận tô trần ho khan hai tiếng giới thiệu nàng gọi xuất kì ca gù dạ đến từ nhận giới v ề sau bảo nàng c ạ g ụ dạ có thể xin mọi người chiếu cố nhiều hơn tôi xù kì c ạ g ụ dạ lúc này giống như một ô n luyện hiền thê lương m ẫ u muốn tư thái có tư thái cái khác nữ sinh ngược lại là hoan nghênh i ế u kỳ bất quá sư tử vương cùng e t i t h lại bất đồng sư tử vương nhỏ giọng nói người nữ kêu y phục trên người là của nàng e d í c h trận sẽ ý khá lắm sở dĩ vừa rồi t ô trần cùng cái này xu xu kì c ạ g ụ dạ xảy ra không thể miêu tả chiến đấu tuy là t ô trần liền đi qua một giờ không đến nói một giờ không tới thời gian có thể làm cái gì năm trăm ba mươi đừng quên t ô trần nhưng là có thể chậm lại thời gian sở dĩ mới vừa rồi e rằng thời gian đã qua mấy giờ thậm chí mười mấy tiếng cái này quyết định bởi với t ô trần muốn làm sao chậm lại thời gian phải biết rằng t ô trần năng lực đó mạnh bao nhiêu chỉ có hai người bọn họ biết trong lúc nhất thời sư tử vương hai người bọn họ đều tâm tình không tốt lắm người trước không phải nói cái này sụt sủ kỳ cạ g ụ dạ vóc người rất kém coi sao e thích chất vấn phải biết sư tử vương phía trước nói sụt sủ kỳ cạ g ụ dạ cùng sân bay giống nhau nhưng mà tình huống hiện tại dưới phần này số lượng không có chút nào tiểu vóc người tuyệt đối là t ô trần thích loại hình sư tử vương ta làm sao biết nàng mặc quần áo rất lớn、Cắt. về sau nhiều hơn một cái người a lại về sau liền muốn lật bài hai nàng địch g i ấ thoáng cái liền rơi vào s u t s ù k ỳ cạ g ụ dạ trên người s u t s ù k ỳ cạ g ụ dạ bất vi sở động chỉ là trong mắt chứa tiêu ý sư tử vương nhất thời khó chịu nàng hy vọng nàng là làm lớn mặc kệ về sau tô trần có bao nhiêu thiếu nữ địa vị của nàng thủy trùng không thay đổi cái tia nữ nhân là muốn khiêu khích quyền uy của nàng sao bên kia tô trần cũng cảm thấy cái này mơ hồ tu la tràng ký tức tính rồi tối nay lại xử lý hà nam hiểu xử lý sự việc công bằng phương pháp làm lại nói lúc này còn có chuyện muốn làm hệ giả muốn mở lớn chờ chút liền cũng không sai biệt lắm kết thúc lại nói một trận chiến này mục đích cũng không phải là giết chết hắc ngây người chỉ là thu phục hắc ngây người mà thôi nên xử lý như thế nào tô trần suy nghĩ nắm lên tới đánh giam giấm chương hai trăm m ư ơ i đánh giam giấm hắc ngây người phá phòng chương hai trăm m ư ơ i đánh giam giấm hắc ngây người phá phòng hệ giả cùng hắc ngây người đánh nhau tiên h luân chi khải phóng thích một trăm h thanh kiếm tiến hành công kích bất quá đều bị hắc ngây người ngăn c ả dưới ngươi chỉ có loại này trình độ sao hắc ngây người cười to b ấ trong quả l n n dư lúc nhất thời trên kiếm minh trần trận hệ dạ bây giờ vẫn là toàn thịnh tư thái dù sao mới vừa lên tràng mà hắc ngây người trên người như trước bị thương áo giáp đều tan nát một bộ phận sở dĩ lúc này hắc ngây người đều có bị bức lùi xu thế ngươi chỉ có loại này trình độ sao đến phiên hệ dạ chảo phúng đối phương ba đúng lúc này hệ dạ trên người lại là một trận quan g man g c h ớ c thước chỉ thấy hệ dạ áo giáp dĩ nhiên thay đổi áo giáp trực tiếp biến thành h ắ t sắc h ắ t vũ c h i khải mà hệ dạ vũ khí trên tay cũng thay đổi thành một bả màu đen một tay kiếm ngay sau đó một giây kế tiếp hệ dạ trực tiếp thân hình tại chỗ biến mất lấy sau lưng cánh nhanh chóng tới gần h ắ t ngây người h ắ t ngây người thấy đối phương đánh tới hai tay h ắ t hóa trạng thái thanh kiếm trực tiếp chính là b ầ ngang đi ra ngoài cái tiết thanh kiếm bên trên liền quấn quanh năng lượng khổng、lồ. nhưng hắc ngây người cũng không có phóng thích uy lực đã đủ hủy diệt chén t h a n h pháo laser sợ một giây kế tiếp hai thanh kiếm va chạm đan vào chỗ liền phóng thích siêu cường sóng xung kích uy lực đã đủ nghiền nát mặt đất chỉ thấy hai nàng tay đều run r ậ y v ậ y a n h sau một khắc hệ i ả hô to một tiếng dĩ nhiên trực tiếp đem hắc ngây người cho đánh văng ra đạp đạp hệ i ả bước nhanh về phía trước ngươi chỉ có loại này trình độ sao ta vừa mới bắt đầu đâu hệ i ả cười rồi lại là một lớp trào phúng giờ t ngươi nếu như cùng ngay từ đầu ta đánh ta có thể ung dung đem ngươi đánh khóc hắc ngây người mặt mang tả t à nụ cười nàng là không chút nào chịu hệ dạ c h u y đ ộ t ảnh hưởng phải biết nàng chính là chơi cái này ông hắc ngây người dứt lời nàng hai tay lũng đoạn thanh kiếm cái kia thanh kiếm bên trên năng lượng liền trực tiếp buộc phát ra đem chung quanh mặt đất nghiền nát lệnh không khí trở nên v n mẹo cũng để cho bầu trời ảm đạm phai mở phải biết bây giờ chính là buổi tối hắc hóa trạng thái thanh kiếm buộc phát ra sâu hào quang màu đỏ liền dị thường kinh người cùng lúc đó hắc ngây người khí tức trên người cũng cấp tốc kéo lên biến đến phi thường khủng bố cái trạng thái này phía dưới hắc n g â người chém thanh tới nàng đều có thể một phát pháo laser cho nắp ấy vì vậy ngay sau đó hệ dạ trên người áo giáp ở chỗ này biến hóa biến thành kim cương tri khải kim cương tri khải cũng là hệ dạ toàn bộ áo giáp phía ấ t dưới hệ dạ hai tay đều cầm giữ cự đại cái kiên hy vọng ngươi đừng né t h á n h a hắc ngây người vừa cười vừa nói nàng nâng cao thanh kiếm vung chặt xuống ầm ầm một tiếng một đạo cự đại pháo laser ngay lập tức phóng ra xuyên tấu h hư không lòng lánh bầu trời đêm cũng dường như muốn hủy diệt toàn bộ hệ dạ tuy là có thể cảm nhận được rõ ràng này của lực lượng cường đại bất quá nàng cũng không sợ hãi chỉ thấy nàng đem hai thanh cự đại cái khiến mánh địa đóng lại phanh theo một tiếng trầm đục một đạo cự đại phòng ngự ma pháp trận trực tiếp ngăn cản ở tại hệ dạ trước mặt đông cũng là lúc này hắp ngây ngô pháo laser xông tới ở hệ dạ phòng ngự ma pháp trận bên trên cự đại lực phá hoại làm cho phòng ngự ma pháp trận rung động kịch liệt thẳng đến mấy phía sau p a n hệ dạ phòng ngự ma phát trận dĩ nhiên trực tiếp vỡ vụn mà hệ dạ cũng trực tiếp chấn động bay ra ngoài lại nói hệ dạ kim cương c h i khải cũng bởi vì gánh không được pháo laser bị vỡ vụn một bộ phận tô trần vào lúc này tiến lên phóng thích đoạn không đem pháo laser t ắ t đứt, c ũ n g đem bay rớt ra ngoài hệ dạ một tay nắm ở cái kia pháo laser không phải tầm t h ư ờ n g dĩ nhiên làm cho đoạn không đều khẽ run đứng lên bất quá cũng rốt cục chặn ngừng thanh kiếm công kích tô trần hệ dạ sắc mặt đỏ lên một mặt là bởi vì tô trần tay vừa vặn va chạm vào sau lưng của nàng phải biết rằng hệ dạ những thứ này á o giáp là thật là vải vóc tiếu là bởi vì hệ giả nghị thầm nàng c ư nhiên không có gánh vác hắc ngây nồ công kích để cho ta đi nên trở về ra nghỉ ngơi tô trần nói đều đã trễ thế này cũng phải đi về ngủ hệ giả gật đầu vội vã lui lại cái kia hắc hóa trạng thái ạt tọ gì ạ mạnh như vậy sao phía sau chúng nữ kinh ngạc không thôi đương nhiên ngoại trừ sư tử vương cùng ngốc ma vương dù sao ngoại trừ tô trần thật đúng là không có ai so với các nàng hiểu rõ hơn hắc ngây người sư tử vương nàng cũng không phải là dễ dàng đối phó như thế thanh kiếm ở ta bên trong thế giới kia thuộc về đẳng cấp cao nhất binh khí thiên nhiên sở hữu siêu mạnh lực lượng chỉ cần thanh kiếm không rời tay hát hóa trạng thái ạt tỏ gì ạ là có thể đứng ở thế bất bại đương nhiên ta nói chính là đối mặt các ngươi ưu tự biên tự diễn đúng không ẹ tịt có chút khó chịu sư tử vương móc ra thánh thương muốn không ngươi thử xem ta cái này đem liên tiếp thế giới báo táp chi cái neo chúng nữ nhìn lấy sư tử vương ngoại trừ mới tới xô xù kỷ cạ cụ dạ người khác đều biết sư tử vương mạnh đến mức không còn gì để nói cũng không phải một cái thứ nguyên sinh mệnh bên kia tô trần đã tiến、lên. người rốt cuộc phải xuất thủ sao làm cho ta nhìn ngươi một chút mạnh bao nhiêu hắc ngây người mặt mang bệnh tiểu thức đủ cười hắc hóa trạng thái thanh kiếm cũng hướng tô trần lại nói tô trần tay phải một cái vén chăn động tác nhất thời phía trước đại địa dĩ nhiên mánh địa bắt đầu nếp ố n phập phồng một màn này tương đương đồ sộ cả vùng đều bị vén lên giống nhau mặt đất kia giống như là nước biển tạo nên c u ộ n s ó n g một sóng lại một lãng phía sau chúng nữ đều sinh ra bất đồng trình độ kinh ngạc tô trần đây là bậc nào thủ đoạn mà hắc ngây người đâu nàng tựa như trên biển thuyền nhỏ chỉ ở một vòng kịch liệt sóng biển buốc lên phía dưới lại bị hất bay ra ngoài phía sau ở một vòng mới cuộn sóng bên trong cũng không cách nào đứng n g n g hắc ngây người trên mặt đều không bình tĩnh nghĩ thầm đây là năng lực gì ba bỗng nhiên đại địa khôi phục lại bình tĩnh hắc ngây người lúc này mới ổn định thân thể có thể nàng chưa kịp trên mặt khiếp sợ biến mất nàng chỉ cảm thấy một cỗ siêu cường cảm giác c áp bách giống như là một tòa đại sơn giống nhau từ trên trời giang xuống nghiền ép ở trên người nàng trực tiếp để nàng mặt đất dưới chân sụp đổ cũng để cho nàng tùy một chân trên đất trọng lực thật mạnh phía sau chúng nữ trong đầu đại khái chỉ còn lại có hai chữ này cũng không cách nào bình tĩnh xuống tới đặc t ô trần tới tiếng bước chân từng bước tiếp cận hát ngây người như lâm đại địch trong lòng rất là bất an nghĩ ít bị đau khổ một chút phải nghe theo nói t ô trần nói như vậy hát ngây người không nói lời nào hát ngây người về sau ta cứ như vậy gọi n g ư i như thế nào đây cái quỷ gì tên thật là khó nghe trong lúc nhất thời hát ngây người nội tâm bất an trực tiếp bị hát ngây người hai chữ này cho cả phá phỏng ngươi liền không thể làm cái tên dễ nghe sao nàng biểu thị k h ô n g phục ta gọi hạt tỏ gì ạ ta phía sau còn có hai cái hạt tỏ dị ạ đâu ta đây muốn lấy thay các nàng ta mới thật sự là ạt tọ gì hạ hắc ngây người kêu gào nói một bộ ta mới là bản chính bộ dạng sau đó tô trần trực tiếp đem bên ngoài bế lên một tay cái loại này hắc ngây người sắc mặt đ ỏ lên vốn đang cho rằng tô trần muốn làm gì đâu có thể sau một khắc nàng trực tiếp phá phòng phá đại phòng cái loại này đúng đúng tô trần trực tiếp phiến bắt đầu nàng cái mông tới tô trần ngươi làm cái gì v u n g tô trần không nói lời nào tiếp tục đánh a a a v u n g ngươi hôn đản hắc ngây người tiếp tục phá đại phòng tô trần hơi co không nói chính ngươi đều có thể chạy trốn sau đó ngươi không có chạy để cho ta đánh không phải hưởng thụ là cái gì ta không phải ta không có ô ô ô, hát ngây người đỏ bừng cả khuôn mặt nhưng là nàng thật có chút cảm giác vô hình tô trần một tay ô n nàng hát ngây người vóc người nhỏ nhắn xinh xắn giống như là bị treo ở tô trần bên hông giống nhau hòa hòa kêu to nhìn sư tử vương các nàng đều có chút ngượng ngùng ngân nhất là ngốc m a vương hát ngây người cùng nàng dáng rất một dạng chương hai trăm mười một t s u kì cạ gù dạ ra nhập vào edgen đám người gần tiến nhập hồng ma thế giới chương hai trăm mười một t s u kì cạ gù dạ nhập vào hát ghen đám người gần tiến n h ậ p hồng m a thế giới tô trần người là hốt đ à n người cái đại hốt đ à n hắc ngây người hùng hùng h ổ h ổ ba ba ba tô trần cũng không k h á c h khí đánh đối phương cái mông không lưu tình chút nào nghe lời không nghe lời không nghe hắc ngây người cả người đều làm ề m liền mạnh miệng cái k i a tiếp tục đánh thôi ba ba ba nhìn sư tử vương các nàng tê cả ra đầu đương nhiên các nàng ngay từ đầu là ngượng ngùng nhưng mà rằng có một hai phút liền có chút hăng hái nhìn tốt lắm hắc ngây người bị đánh có vài chục phút cuối cùng rốt cuộc không náo đẳng nghe lời không nghe lời nghe n g ta nghe hát ngây người nào nặn cùng với chính mình tiểu thí thí đau chết nàng tối ngủ phòng t r ừ n g đều muốn nằm út s ắ p lấy ngủ hạ vân thuyền lúc này mới đem nàng để xuống hàng giả hắn đánh ta ngươi được cho ta làm chủ hát ngây người nhìn về phía ngốc ma vương nàng và ngốc ma vương dáng d ấ p giống nhau như lúc bản thân liền là cùng là một cái người chỉ chẳng qua hiện nay cắt rời đi ra giống như là s o n g b à o thai nhưng nhất hát nhất bạch ngươi mới chỉ có hàng giả ngốc ma vương tạc bao không phải ngươi là hàng giả ta là chính phẩm hát ngây người biểu thị ta mới là thật ngốc ma vương có tin hay không ngươi giết chết ngươi tới h a ngươi hàng giả hắc ngươi người tránh sau lưng tô trần hướng về phía ngốc mao vương le lưới tô trần một tay lấy bên ngoài bắt tới lại cãi nhau liền đem ngươi treo ngược lên sau đó làm cho đoàn người nhóm không hai mươi cùng nhau đánh tô trần ngươi hung phạm hắc ngươi người một bộ làm bộ đáng thương dáng vẻ bất quá tô trần không tin nàng lúc này tô trần thả ra không gian truyền thông môn đi thông không trung định viện đi thôi các cô đương tô trần phất phất tay dẫn đầu đi vào trước sư tử vương các nàng theo sát phía sau v nơi đây là nhà các ngươi sao đây là trên không trung Hắc ngây người kinh hô, kỳ thực nàng cũng không phải thật khiếp sợ, nàng chỉ cũng ngây người nàng nàng nghịch ngợm. Ngốc kỳ là sợ, quá Mao vì ư ơ n nói, nhà không từng g có hội. lũ chạm quê, và v xã vậy hai nàng lại bắt đầu trùy đ ộ n giờ rs tô trần nữ nhân kia là chuyện gì xảy ra sư tử vương đem tô trần kéo đến một bên ngươi có phải hay không cùng nàng phát sinh quan hệ không có tô trần lắc đầu ta không tin nàng đều xuyên ngày hôm qua ngươi cho quần áo ta mua tô trần lúc này mới đem trước đó không lâu cùng s ụ sủ kỵ cạc gụ d chiến đấu sự tỉnh nói một lần đương nhiên đây là nghiêm chỉnh chiến đấu cũng không phải cái loại này vật lộn ngươi là nói nữ nhân kia còn bị ngươi đánh ra đặc thù mê rồi hả sư tử vương có điểm nộng etit cũng có chút nộng cái này cái gì cùng cái gì hả trên thế giới còn có loại này thụ ngược đ á y c u ồ n g sau đó n g ư ợ c ngược liền hưởng thụ d ậ y rồi còn tự động c h ầ m luân hai nàng biểu thị trong lúc nhất thời có điểm khó hiểu còn có thể cái này dạng bất quá sự thực chính là như vậy sư tử vương vậy sao ngươi xử lý etit cắt cùng nhau thôi vương sĩ thật là nhớ đau nàng sư tử vương thời khắc này ý tưởng như vậy buổi tối chờ các loại h gia muốn tìm tô trần nói một chút thời điểm lại phát hiện tô trần không ở cũng không biết hắn chạy đi nơi nào cũng trong lúc đó không có ở đây còn có sư tử vương ê tích cùng s sụ kỳ cả cú ra chỉ là bọn hắn hiện tại l i ề n tại số hai đại lục phát hiện mới thiên nhiên ôn tuyển chỗ cũng không biết có phải hay không là mới nhất thể nghiệm nguyên nhân tô trần cảm giác hôm nay nhưng lộ thiên ôn tuyển thoải mái hơn a được rồi cũng có lẽ là bởi vì xung quanh đều có các loại thực vật hoàn cảnh cũng tương đối đẹp ba cái này ở không trung đình viện là không có lúc này cùng hắn cùng nhau còn có sư tử vương các nàng ba cái lại nói các nàng ba cái bây giờ đang ở làm gì này không đủ vì ngoại nhân nói cũng mà tô trần khuôn mặt hướng lên trời nhắm hai mắt thổi gió đêm tâm hắn nghĩ cuộc sống vui vẻ cũng không gì hơn cái này ngày thứ hai buổi tối tô trần đem sư tử vương các nàng đưa về không trung đ ì n h viện liền trực tiếp đi nhất h à o đại lục lúc này e xen bọn họ đã từ tinh thần phòng tu luyện đi ra một đoạn thời gian vào tinh thần phòng tu luyện mấy người tô trần đều cảm giác bọn họ mạnh không ít nhưng là không tính là mạnh hơn nhiều dù sao bọn họ ở bên trong cũng bất quá ngây người một năm mà thôi bất quá cũng không kém băng cũng ở nơi đây ngoài ra chính là hẹ ra cỡ l u ô bão hắn đã bị n h i t tâm thị dân cho chấn áp rồi hệ giả cân sở hữu thần tính bị kim tiên sinh trực tiếp lấy thiên tri tỏa trấn áp để cho hắn chỉ có thể cuồng nộ lại không có cách nào độc thủ lúc đó kim tiên sinh mới cùng hệ giả cân đấu vo không lâu cái này không mới sử dụng thiên tri tỏa vây khốn cái người điên này nói thật ra kim tiên sinh ý tứ chính là giết hệ giả cân cái này đã không có nhân tính người điên bất quá tô trần tới thành công ngăn trở kim tiên sinh hệ giả cân theo tô trần tự nhiên là không thể giết giết liền đáng tiếc dù sao cũng là một cái siêu cấp chiến lực uy e t e n đến ngươi xuất thủ tô trần nhìn về phía e t e n sử dụng xong toàn bộ thôi miên làm cho hắn trước án tính một chút ta sden đầu tiên là sửng sốt tùy tiện cười cười như n g ư ờ i mong muốn sau một khắc sden rút ra kính hoa thủy nguyện lúc này hắn cũng không có bất kỳ giải phóng ngữ nhưng trên thực tế giải phóng ngữ đối với hắn mà nói có cũng được không có cũng được lúc này kính hoa thủy nguyện đã giải thả kế tiếp sden lấy kính hoa thủy nguyện hoàn toàn thôi miên đối với hẹ giả cỡ tiến hành xong toàn bộ thôi miên t ô trần có ý tứ là nói cho hẹ giả cỡ bọn họ là cùng nhau một nhóm cái này rất đơn giản bị hoàn toàn thôi miên phía sau hẹ ra cỡ cũng an tính lại đứng ở trước mặt mọi người không nói được một lời bất quá như trước tản ra cực kỳ của bạo khí tức hẹn g i ả gần đây coi như là làm xong u i ta nói ngươi hoàn toàn thôi miên có hay không có thể đem chúng ta đều thôi miên rồi hả d i ệ u game đối với s e n như trước ôm lấy cự đại cảnh giác những người khác cũng là như vậy ban còn tốt cũng không có lãnh hội quá s e n kính hoa thủy nguyện uy lực s e n đạm nhiên cười nói chỉ có thể như thế người cái tên này quỷ dị này năng lực đám người nhìn chằm chằm s e n chạm p h á p tao tô trần thì tại lúc này nói ra tốt lắm đoàn người nhóm gần nhất ta đả thông một cái thế giới qua xem một chút đi tin tưởng các ngươi biết cảm thấy rất hứng thú đả thông một cái thế giới tô trần chuyện gì xảy ra đám người hiếu kỳ đều bị tô trần lời nói hấp dẫn tô trần lại là đơn giản nói một chút cái thế giới kia lúc này thế giới này bị tô trần mệnh danh là hồng ma thế giới k h á c một cái thế giới rốt cuộc phải chứng kiến cái gọi là chư thiên vạn giới rồi sao ta ngược lại thật ra hiếu kỳ thế giới này ma vương lại như thế nào tồn tại thế giới này còn có điều gọi là thần thú vị thú vị đám người lòng hiếu kỳ đều bị câu dẫn k h á c một cái thế giới ai không muốn đi xem tô trần mở ra không gian truyền tống môn đi thông cái kia liên tiếp hồng ma thế giới không gian môn động sở tại e d g n đám người lục tục đi vào c ò như n cái đồ tuy là hình thể to lớn nhưng là đi qua không gian truyền thống môn quá khứ dù sao cái này không gian truyền thống môn cũng có thể b i ế n lớn bên t i ê u đại vân quân đội đều ở đây bên triển khai công trình kiến thiết bởi vì một tòa liên tiếp dị thế giới không gian môn động liền ở chỗ này sở dĩ cần xây một tòa pháo đài đúng lúc này không gian truyền thống môn mở ra mấy đạo nhân ảnh lục tục đi ra mỗi một đạo nhân ảnh đều cũng không phải phạm nhân hơn nữa cuối cùng đi ra thân ảnh nghiễm nhiên quái vật lớn quái vật chính là tô trần bọn họ